Chương 501, Từ trường ăn trong mắt nữ tử, chương 501, Từ trường ăn trong mắt nữ tử. Lý Chi Bạch là cực kỳ bao che cô nương, nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào nói nàng học sinh cũng tốt. Nếu không phải nàng như vậy tính tình, Trúc Bình Nương cũng không đến nỗi nghĩ tới để cho Từ trường ăn đi ra ngoài gây chuyện nhi, sau đó để cho hắn tiên sinh cấp hắn ra mặt. Nhưng lúc này, Trúc Bình Nương rất rõ ràng quên đi chuyện này, gỡ trách Từ trường ăn gỡ trách vui vẻ. Cho đến nàng phát hiện Lý Chi Bạch không nói một lời nhìn nàng chằm chằm, lúc này mới trong lòng lộnột một cái. Nguy rồi. Giống như chơi thoát. Chúc Bình Nương một cái, nhỏ giọng nói, "A Bạch ta cũng không có nói sai a. Trường An là có thể làm ra tới Hoa Nguyệt lâu nhìn chuyện của ngươi, chuyện này chính là hắn cũng không triển vọng ngươi danh tiếng cân nhắc qua. Trúc Bình Nương cho là mình ở suy luận cho tới thiếu là không có vấn đề. Lý Chi Bạch hỏi nàng, Đông Quân, có nghĩ tới hay không vô luận là ngươi hay là ta, cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Trúc Bình Nương, không lời nào để nói. Lý Chi Bạch là đúng, loại chuyện như vậy vô luận như thế nào cũng không oán được Trường An bên kia, còn chưa phải là các nàng những thứ này làm Trường Bối cặn bã. Như thế nào để cho tiểu bối tới vì chính mình suy nghĩ? Còn nữa chính là, Trúc Bình Nương rất rõ ràng. Từ Trường An lại không quản được nàng cùng Lý Chi Bạch, cho nên bản thân đem nồi lắp tại trên người hắn là không có đạo lý. Nhưng là nàng nói nữ nhi ra không nói đạo lý cũng là thật. Bản thân làm sao sẽ nghĩ như vậy Trường An? Trúc Bình Nương vẻ mặt hốt hoảng. bởi vì A Bạch là đưa nàng vị trí của mình đặt ở chỗ cao, Lý Chi Bạch làm Từ Trường An trưởng úy, gây nên đều là muốn chính nàng đi phụ trách, mà Từ Trường An cần phải làm chính là tin tưởng tiên sinh, hơn nữa vứt bỏ lời đồn đãi. Vậy mình tại sao phải cảm thấy căm giận đâu? Bản thân cũng không phải là Trường An trưởng úy sao? Trúc Bình Nương thậm chí cho rằng nàng cũng tính Từ Trường An tiên sinh nhưng nàng vừa rồi lại cho là Trường An có thể yên tâm thoải mái đi tới trong thanh lâu cùng bản thân đơn độc chung sống là hắn không có vì chính mình cân nhắc qua. ừ Trúc Bình Nương sững sốt một chút chợt ý thức được nếu như là tu tiên giới Trường An dạng này vãn bối phải không cần cũng không có lý do gì vì đi tới quá hư cảnh trường bối cân nhắc trong suy nghĩ xuyên qua một đạo sấm sét để cho Trúc Bình Nương trong nháy mắt đỏ mặt nàng suy nghĩ ra nguyên lai nguyên lai là nàng tiềm thức không có đem Trường An làm thành vãn bối đi nhìn lúc này mới sẽ có mấy phần đoán trách Trúc Đồng Quân a Trúc Đồng Quân ngươi cũng đang suy nghĩ gì không đem Trường ăn đêm đỏ bối, nàng trúc đồng quân trong óc là vật gì? đây là ngay trước mặt Lý Chi Bạch, trúc bình nương trên lỗ thay lên lau một cái đỏ ửng, kia giữa lông mày mơ hồ nhấc lên hốt hoảng, để cho nàng túi đầu xem mưa rơi mặt hồ, thận không được thay thế mới vừa đầu kia lẹn vào đáy nước con cá cũng không tiếp tục đi lên, nàng rất hốt hoảng, sợ mình mới vừa trong lúc nhất thời ám trách vậy bại lộ nàng kỳ thực cũng không có đặt đúng tư thế tâm tư, sợ bị Lý Chi Bạch phát hiện, Lý Chi Bạch xem trước mặt mất phân tốc nữ nhân, sừng sốt một lúc lâu, cô nàng này lại tái phát cái gì thật xấu, chợt đỏ mặt cái gì, lúc này có nước mưa văng đến chút bình nương trên mặt, Lý Chi Bạch tiềm thức liền đưa tay lao đi kia một mà, nàng gửi một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, thẩm nghĩ Đồng Quân thật vô cùng xinh đẹp, phải nói không hổ là đã từng hợp hoan tông nội định trưởng môn, cho dù là Lý Chi Bạch những năm này ra mắt nhiều như vậy nữ tử, có thể giống như Đồng Quân khoảng cách gần như vậy quan sát mà không lộ khuyết điểm cô nương hay là đâu một. Về phần nói Vân thiện, đối với một người có vợ, Lý Chi Bạch cảm thấy hai người này không hề có thể đặt chung một chỗ tương đối, nàng Đồng Quân còn nuốt cùng Vân Mụi đặt chung một chỗ tương đối, khó tránh khỏi có chút thứ hiên người. người. nghĩ gì thế? Lý Chi Bạch hỏi. Không có không có gì. Trúc Bình Nương trột dạ vô cùng, bất quá nàng nhìn thấy Lý Chi Bạch kia mở mịt dáng vẻ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nên nói là may mắn sao? Cũng được Lý Chi Bạch không có hướng phía đó nghĩ tới, không phải Trúc Bình Nương cảm thấy mình sát suất lớn là sống không nổi nữa. Nàng sẽ đối với van bối động tâm, cái này có thể so với hướng về phía Lý Chi Bạch nổi điên muốn qua đáng nhiều. Trúc Bình Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của mình, nghĩ đến cũng là ai sẽ thông qua một câu hắn không có thay ta cân nhắc qua liền liên tưởng đến nàng không có đem bản thân làm thành là trường an trường uối. Lý Chi Bạch nay vậy, nhìn thật sâu một cái Trúc Bình Nương. Cái này cũng không giống là không có sao dáng vẻ. Bất quá nàng cũng không có tính toán truy hỏi, chỉ nói là đạo, kia Trường An? Trường An thế nào? Trúc Bình Nương thanh âm chợt nâng lên, kia phần mất khống chế để cho Lý Chi Bạch cao mày, hỏi ngược lại. Không phải ngươi lật đi lật lại nói Trường An? A, cũng là. Trúc Bình Nương hậm hực quay đầu đi, A Bạch ngươi nói. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, Trường An luôn là suy nghĩ vân muội muội, cũng không có dư thừa tâm tư từ nữ tử vị trí lên đường, đi thay người nghĩ. Cái gọi là pháp không cấm chỉ tức tự do. Lý tri Bạch rất hiểu từ Trường An tâm tư. Từ Trường An biết làm văn đối, làm tiên môn đệ tử bình thường không nên cũng không thể dùng bình thường tâm tư đi đối đại bản thân cùng trúc bình nương thường nhân sẽ cho rằng thanh lâu là đối nữ tử không tôn trọng nhưng trúc bình nương làm việc khi nào để ý qua trong trần thế ánh mắt trúc bình nương cũng không thèm để ý hắn một làm vãn bối đi để ý đây không phải là đánh trưởng bối mặt cho nên khi trúc bình nương xuất hiện ở thanh lâu hơn nữa ở trong phòng của mình triệu kiến từ trường an một khắc kia hắn cũng sẽ không suy nghĩ nam nữ phương diện này chuyện thật đi tị hiểm mới có thể lộ ra hắn để ý đối phương nữ tử thân phận mới có thể lộ ra hắn đem trúc bình nương trở thành nữ tử đi nhìn mà xa lánh trúc bình nương cũng sẽ hiện ra hắn đối trưởng đối không tín nhiệm. Lý Chi Bạch Hải lòng cười một tiếng. Thông dĩnh như học sinh của nàng, như thế nào lại làm loại này ngu xuẩn chuyện? Sự thật chứng minh, Lý Chi Bạch suy nghĩ không sai, cũng là bởi vì từ đối với Trúc Bình Nương tôn kính, từ Trường An mới có thể bình yên cùng Trúc Bình Nương ở nhỏ hẹp bên trong đình đơn độc chung sống. Dù là đối phương làm ra nhiều hơn nữa có thể để cho người hiểu lầm chuyện, hắn cũng không có để bụng. Một là hỏi tâm không thẹn, hai là hắn tôn kính người trưởng bối này, cho nên mặc nàng đi càng gái. Nói là tôn kính, kỳ thực ngược lại thì có mấy phần tung chỉ tứ. Cũng đều coi Trúc Bình Nương tình cờ biểu hiện làm như một làm nũng trưởng đối, không được người khác. Bất quá có một việc để cho Lý Chi Bạch cảm thấy bất đắc dĩ, đó chính là từ Trường An cực lớn sát suất cũng không phải là bởi vì biết Tị Hiểm sẽ hiện hiện ra hắn đem Đồng Quân làm thành nữ nhân nhìn mới làm bộ như không có vấn đề nàng làm gì, mà là Đồng Quân đẹp như vậy cô nương ở trong mắt Trường An Đoán Trừng cũng không có bị làm thành nữ nhân qua, đều không phải là nữ nhân, còn tránh cái gì ngại. Đồng Quân Lý Chi Bạch mở miệng, ừm, Trúc Bình Nương lúc này trải qua tình táo đã đem Hốt Hoàng ép đi, nàng có tự tin bản thân chút ý đồ kia sẽ không bị người nhìn ra, liền hỏi thế nào? Lý Chi Bạch như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nói. Trường An nên là sẽ đối với hướng hắn biểu hiện ra thiện cảm cô nương, giữ một khoảng cách. Dĩ nhiên, Trúc Bình Nương dùng sức gật đầu. Không phải, nàng làm sao sẽ nói Trưởng An nhất là sẽ tỉ hiểm nam nhân đâu? Quả nhiên, có ý gì? Trúc Bình Nương hỏi. Lý Chi Bạch khoát tay, ta suy nghĩ một chút nói thế nào. Trúc Bình Nương thì nháy mắt mấy cái. Nàng nên không có nói sai lời đi. Chẳng lẽ A Bạch mong muốn nghe không phải cái này? Trúc Bình Nương lắc đầu. Kỳ thực nàng sẽ sinh ra lúc trước cái loại đó ván trách tâm tư cũng là không có cách nào, dù sao từ Trường An đối với nàng cùng đối với nàng trong lầu cô nương, trên lệch quá xa. Rõ ràng nhất biết giữ một khoảng cách, đối với mình nhưng lại có thể không chút kiên kỵ nào thân cận. Đây không phải là khảo nghiệm bản thân sao. Còn dễ nhìn như vậy. Trúc Bình Nương ở trong lòng xì bản thân một tiếng. Nàng bây giờ chính là may mắn, may mắn lý chi bạch cũng không có đến cản khuất cảnh, không có đọc tâm bản lãnh, nếu không. Nàng hôm nay mấy cái ý tưởng, thật sự là để cho nàng sống không nổi nữa. Suy nghĩ một chút, Trúc Bình Nương nghĩ thầm nàng không có nói sai lời. Từ trường an vốn là nhất biết cùng cô Nương giữ một khoảng cách. Tỷ như tại trên mộ vũ phong. Từ Trường An sẽ chỉ ở nhận nhiệm vụ thời điểm xuất tịch các cô nương yến. Nếu là không có nhiệm vụ, mãi mãi cũng đừng nghĩ muốn nhìn thấy bóng dáng của hắn. Trong Bắc Tăng Thành cũng không khác mấy. Cầm Thanh La theo lệ đã biết hiểu. Từ Trường An chạy đi cứu liêu Thanh La thoát khỏi tù đẩy cạnh sau. Khó được anh hùng cứu mỹ nhân, lại muốn nói là bản thân để cho hắn đi. Liên một tia ảo tưởng cũng không cho Thanh La lưu. Trúc Bình Nương cảm thấy loại này cũng không tốt, nói là tuyệt tình, mà là hắn từ đầu trí cuối cũng sẽ không cấp bất luận kẻ nào một tia mờ mở cũng không có tình, lại nơi nào đến tuyệt tình. Vì vậy làm Hoa Nguyệt lâu các cô nương nhìn thấy Từ Trường An đối với Trúc Bình Nương không hề xa lánh còn thường cùng nàng đơn độc chung sống sau mới có thể trêu gẹo trúc bình nương ăn một mình hay hoặc là giận nàng ủy vào tiên môn thân phận của trưởng đối ước hiếp người dĩ nhiên những thứ này đều là đùa giỡn lời hoa nguyệt lâu các cô nương có một tính một chỉ cần cùng trúc bình nương chung sống một trận sau chỉ biết cùng lục cô nương vậy biết được nhà mình người tỷ tỷ này xem ra giống như vũ khí chẳng đấy trên thực tế nhất là ngây thơ cô nương chính là bởi vì như vậy trúc bình nương cùng từ trường an đơn độc dạo chơi công viên chuyện chỉ ở con gái trung tiểu phạm vi truyền lưu cũng không có khuyết tán ra tới bởi vì không có ai thật hoài nghi hai người kia sẽ có vấn đề gì chẳng qua là ao ước ghét đối hai người cũng hâm mộ ao ước trúc bình nương có thể cùng từ công tử bơi chung vườn cũng ao ước từ trường an có thể cùng trúc bình nương đến gần nói cười loại này song hướng ghen ghét tình cảm đối với con gái là một loại thể nghiệm khó được đồng quân lý chi bạch hiểu rõ suy nghĩ Ừm. trúc bình nương lúng tiếng ngươi nói trường an hắn mặc dù sẽ giữ một khoảng cách nhưng là có khả năng hay không nàng liền không có đem vân nội ngoại ra người làm thành nữ tử xem qua lý chi bạch trầm dai nói mặc dù sẽ giữ một khoảng cách nhưng kỳ thực cũng không phải là hắn sẽ đối với những cô gái kia động tâm mà là thuần túy không muốn bị người động đản Dù sao Lý Chi Bạch cho là Từ Trường An là rất để ý người khác đối Vân tiện cách nhìn, cho nên Từ Trường An giữ một khoảng cách cũng không phải là bởi vì đối phương là nữ nhân, mà là vì Vân Tiễn. Trúc Bình Nương nghe vậy, yên lặng, trên nóc mây đèn từ từ đè xuống, nàng xem một cái Lý Chi Bạch con ngươi, sau đó rời đi tầm mắt. A Bạch, nàng nói không thể nói vậy a. Mặc dù sự thật chính là như vậy, bất quá Trúc Bình Nương cuối cùng sẽ coi thường chuyện này, bây giờ lại bị Lý Chi Bạch đem sự thật mở ra ở bên ngoài. Trúc Bình Nương cam chịu. Hiển nhiên nàng cũng đồng ý Lý Chi Bạch cách nói, không sai. Vân Thiện ra người ở trong mắt Từ Trường An liền không có bất kỳ cô gái nào sức hấp dẫn. Đây là Trúc Bình Nương từ rất sớm liền xác nhận chuyện, nhưng là nàng cam chịu phân vứt. Nàng thế nhưng là đường đường hợp Hoan Tông Trúc Đồng Quân. Đối với tướng mạo có thể nói là cực độ để ý Trúc Bình Nương. Phát hiện nàng ở trong mắt Trường An cũng không có bất kỳ cô gái nào sức hấp dẫn sau, trong lòng lại sao một phút tật được? A, ta nói không quá nghiêm ngặt. Lý Chi Bạch lại bổ sung, cũng không phải là không đem Vân Muội Muội ra cô nương xem như nữ tử, mà là trong mắt hắn không thấy được Vân Thiện Gia nữ tử sức hấp dẫn. Nói chuẩn xác, hắn chỉ có thể nhìn thấy Vân Tiện nữ tử sức hấp dẫn, những nữ nhân khác ở trong mắt hắn đều giống nhau. Nhưng là vừa không đúng. Lý Chi Bạch nghĩ thầm từ Trường An làm mộ vũ phong người, cơ bản thẩm mỹ hay là bình thường, để cho hắn đi thưởng thức một ít cô nương quần áo phối hợp cũng không có vấn đề. Cho nên, Trường An đến tột cùng là nhìn thế nào Vân Tiện ra nữ tử? Lý Chi Bạch nói nói, chính mình cũng có chút hồ đồ. Nhưng là nàng biết được, khi nàng cái này tiên sinh lựa chọn ở trong thanh lâu ở, từ Trường An hoàn toàn sẽ không để bụng, sẽ chỉ là cảm thấy tiên sinh ở chỗ này giải sầu một chút, như thế nào lại tị hiểm. Mà thôi ta kỳ thực cũng nhìn không hiểu đứa bé kia dưới so sánh hay là vân muội muội tốt lý chi bạch bất đắc dĩ cười một tiếng nàng học sinh kia tâm tư so nữ tử đều muốn nhắn nhủi ngay cả là nàng cái này tiên sinh cũng tìm không ra hắn làm việc suy luận tới suy nghĩ kỹ một chút hay là vân thiện khiến người ưa thích vân muội muội so từ trường an đơn giản dễ hiểu nhiều lắm người cũng so trường an đáng yêu vân thiện trong mắt cũng chỉ có chồng của nàng bây giờ lý chi bạch nhớ tới vân thiện hướng nàng đòi hỏi từ trường an dùng qua định dạng trừng kiếm còn có thể hiểu ý cười một tiếng trúc bình nương không nói gì nàng bây giờ chính là cảm thấy mình vô luận là do bởi nữ tử góc độ hay là trưởng bối góc độ cũng vừa mất thể diện nát bét nàng không có trưởng bối chứng trạng sẽ loạn tâm động nàng còn không bị làm thành nữ nhân còn ném đi cố tỷ tỷ cấp trước trưởng môn thậm chí hướng tương lai đi nói trưởng môn rõ ràng là coi nàng là thành triệu vân tông người núi nghiệp bồi dưỡng nhưng là nàng sau này sát suất lớn sẽ tái diện ở hợp hoàn tông làm buông tha cho cái đó chỗ ngồi chẳng làm nên trò chống gì chúc đồng quân chỉ có hoa nguyệt lâu cô nương có thể xem như lưỡi tạ chúc bình nương bộ dạng phục tùng nghi cuộc sống nàng như vậy vô dụng nữ nhân hay là trở về núi bên trên cùng tần lĩnh cô nàng kia cùng nhau lại cuối lời thôi đồng quân, cho nên ta ở nơi nơi này ở không chế lại trường an gặp chuyện tới tìm ta. Lý Chi mạnh nói, phải không chế lại. Trúc Bình Nương phục hồi tinh thần lại, xì một tiếng. Nói cho cùng, người kỳ quái không phải nàng, mà là từ trường an đi. Người nam nhân nào sẽ lên mộ vũ phong sau, không nhìn thấy đẹp mắt cô Đường, cả ngày cùng một con ly hoa sen lẫn trong cùng nhau. Ô lê. Trúc Bình Nương từ từ tỉnh hồn lại, đem tần lĩnh từ trong đầu đuổi ra ngoài. Nàng cũng không muốn trở về cả ngày bị tần lĩnh cô nàng kia quấn, còn phải phòng bị nàng cho mình khiến nẹp thuốc. Nói cho cùng, hắn hay là rất ưa thích vân muội muội. Chúc Bình Nương không nhanh không chậm nói, cẩn thận suy nghĩ, từ trường an toàn bộ động tác. Cuối cùng, đều là vì Vân Muội muội. Vô luận là tu hành, hay là hắn tại trên mọi vũ phong tiếp nhiệm vụ, hay hoặc là xuống núi trừ phỉ, đều là vì Vân thiện. Cũng bao gồm, Á Bạch ngươi nói tôn kính trưởng đối. từ trường an đối với nàng tôn kính, cũng là vì Vân thiện. Ít nhất đối với nàng chúc Bình Nương là như thế này. Chương 502, Đồng Quân trí Tuệ, chương 502, Đồng Quân trí Tuệ. Làm người đứng xem, kỳ thực cũng không cần thế nào hiểu từ Trường an, liền có thể biết được hắn làm việc chuẩn tắc. Gần như đều là vì vị kia Vân cô nương. Từ tu hành Cho tới bây giờ hết thảy cố gắng đều là vì Vân Thiện. Mặc dù chúc Bình Nương nghĩ như vậy có chút không thích hợp, nhưng nàng đích xác cho là, Liên cung Từ Trường An cố gắng tu hành vậy, bao gồm đối với nàng Tôn Tính, cũng là vì Vân Thiện. Trúc Bình Nương cũng không phải là ở bắn tên không đích, dù sao Từ Trường An rõ ràng nhất là sẽ cùng nữ tử giữ một khoảng cách, cũng là sẽ chịu đựng tính tình, cùng nàng tạo mối quan hệ. Hiển nhiên, là vì Vân Thiện. Tỷ Như, cùng mình làm tốt quan hệ vậy, Từ Trường An ở Triều Vân Tông vì tương lai mà cố gắng thời điểm, nàng có thể giúp coi sóc Vân Thiện, để cho Từ Trường An có thể yên tâm tu hành. Nghĩ được như vậy, Trúc Bình Nương trong lòng không khỏi có mấy phần mình là công cụ nhân cảm giác. Ngược lại không phải là nói nàng cảm thấy Từ Trường An thật một chút không tôn kính nàng, cũng không phải nói nàng cảm thấy mình bị lợi dụng. Chính là trong lòng hơi đau đau chua khí tức, không phải An Vân Thiện dám, mà là ăn Lý Chi Bạch. Trúc Bình Nương biết Từ Trường An thái độ đối với nàng cho dù có một bộ phận mong muốn nàng chiếu cố Vân Thiện ý tứ, có thể nói rốt cuộc lấy Trường An tính tình, chỉ riêng là bản thân do bởi ý tốt cho hắn cùng Vân Thiện đi Tiên Môn cơ hội, phần ân tình này cũng đủ để hắn ghi tạc đáy lòng. Chính là bởi vì như vậy, bất kể nàng thế nào đi nào, mở miệng một tiếng tỉ tỉ. Trương An đối với nàng cũng cực kỳ tung chìm, cho dù là nàng ở bữa tiệc hướng về phía Lý Chi Bạch làm vậy, Từ Trường An chẳng qua là bất đắc dĩ mà cười cười, thậm chí có mấy phần đứng ở nàng bên này ý tứ. Từ Trường An là tôn kính, thích nàng, nhưng là Trúc Bình Nương nhìn một cái bên người cái cô nương này, liền không nhịn được than thở, đưa nàng cùng Lý Chi Bạch đặt chung một chỗ so sánh đâu. Từ Trường An thái độ đối với Lý Chi Bạch, cùng đối với nàng, có thể nói là khác biệt trời vực. Đừng xem Từ Trường An gần đây luôn là phiền toái Lý Chi Bạch, để cho nàng giúp đỡ mọi nơi Lý Vân Tiễn bên người phiền toái xem ra giống như cũng có mấy phần lợi dụng Lý Chi Bạch thứ tứ nhưng Trúc Bình Nương rất rõ ràng bản thân Á Bạch ở Trường An trong lòng là thế nào phất lượng thậm chí có thể nói từ Trường An đến nay đối mỗi Vũ Phong đối Triệu Vân Tông toàn bộ thiệp cảm toàn bộ cũng đến từ hắn Tiên Sinh nếu như không phải Lý Chi Bạch chỉ sợ Triệu Vân Tông đối với Từ Trường An mà nói cũng không có giá trị gì ta không hiểu Trúc Bình Nương trầm mặc một hồi nói rõ ràng rõ ràng là ta trước nhận biết Hải Tử kia thế nào bây giờ hắn ngược lại thì đứng ở Á Bạch Ngươi bên kia Lý Chi Bạch sửng sốt một chút nàng mặc dù đánh hơi được kỳ quái khí tức nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ rõ ràng, bản thân đồng quân ở chua cái gì? Đồng quân, ngươi đây là ghen Lý Chi Bạch nhất thời có mấy phần dở khóc dở cười. Không phải đâu. Trúc Bình Nương nhíu môi, rõ ràng ta đối hắn cũng là cứ tốt, bây giờ lại không bằng A Bạch ngươi trong lòng hắn nửa phần sức nặng, ta không tiếp tụ nổi. Có nghĩ tới hay không, là chính mình vấn đề. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng cười. Trúc Bình Nương, không lời nào để nói. A Bạch ở trước mặt nàng, tình cờ cũng là sẽ ước giết người. Bất quá không có sao. Trúc Bình Nương con ngươi thoáng qua một tia không thể phát hiện qua mang, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nàng sẽ đối với Trường An động tâm chuyện A Bạch không có nhận ra được. Là Trúc Bình Nương mới vừa đang thử thăm dò Lý Chi Bạch, cứ việc nàng thật sự có mấy phần gen tức, nhưng thực ra nếu như Từ Trường An càng thích người là Lý Chi Bạch, nàng hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Dù sao thích A Bạch chính là thích nàng, đơn giản ghen tức sau, Trúc Bình Nương còn cảm thấy Từ Trường An thật tinh mắt đâu. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng biểu hiện ra nữ nhi ra ghen thái độ, A Bạch cũng không có hướng nam nữ phương diện kia nghĩ tới. hiển nhiên, nàng cam chịu mình là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Khi sâu sau, Trúc Bình Nương nghĩ thầm nàng phải nhanh một chút điều chỉnh tâm tính. Không thể bởi vì dưới tay cô bé đều để ý Trường An liền bị ảnh hưởng. A Bạch chậm lụt chẳng qua là nhất thời. Nếu là mình một mực không thể đoan chính thái độ, sớm muộn có bị Lý Chi Bạch chú ý tới thời điểm. Khi đó, nàng có thể chịu đựng không được A Bạch khác thường tầm mắt, thực sẽ sống không nổi. Đang suy nghĩ, Trúc Bình Nương chợt cảm giác được trên tay ấm áp, có chút sững sờ xem dắt lấy tới Lý Chi Bạch. Người đối hắn tốt, hắn đều nhớ. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần ăn ủi nói cho cùng, chính là ngươi không thường tại trên núi. ta cũng không có đang ghen. Trúc Bình Nương hừ nhẹ, quả nhiên rất kỳ quái a. A Bạch hôm nay đối với nàng quá mức ôn nhu, nhưng Trúc Bình Nương không phải coi khinh nữ nhân, A Bạch cũng đối với nàng được rồi, nàng còn nhất định phải truy hỏi vì sao, chính là đầu có bệnh, cho nên nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ Lý Chi Bạch ôn hòa. Lý Chi Bạch nhìn tâm tư phức tạp, từ vừa mới bắt đầu liền nháo nhau thân bạn bè, muội muội, chẳng qua là bất đắc dĩ mà cười cười. Được rồi, đi uống rượu đi. Lý Chi Bạch nói. Còn uống rượu đâu, ta chén thứ nhất rượu cũng bị mất. Trúc Bình Nương nhíu môi. Kia. Ta trở về bên trong phòng khách nhìn diễn xuất. Lý Chi Bạch cảm khái nói, mới vừa kia váy đen cô bé học qua người triển thi kính đi thật đúng là có người năm đó mới phần bộ dáng, xem ra quái hoài niệm. Trúc Bình nương mặt đen lại, ta ở chỗ này, ngươi phải đi nhìn người khác. Lý Chi Bạch rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội nhìn nàng một cái cố nhân sau đi, nàng Trúc Bình nương thế nhưng là nhìn rõ mọi việc. Lý Chi Bạch xoa xoa mi tâm, quả nhiên, Liên Đồng Quân bây giờ tỉnh tỉnh, trưởng Môn đang ở nàng nữa tuyệt chuyện, là không thể để cho nàng biết được. Phong Cảnh cũng nhìn sắc xỉ, ngươi chuẩn bị rượu đâu? Lý Chi Bạch nói như vậy, chỉ chúng ta hai cái sao? Trúc Bình nương chớp chớp mắt, không phải ngươi còn muốn ai tới? Trường An. Trúc Bình nương đưa ra một ngón tay, đề nghị để cho Trường An tới cho chúng ta rót rượu, hắn là làm văn bối. Dưới ánh trăng, Trúc Bình Nương thon dài ngón tay nhẹ nhàng đan treo ở chung một chỗ, thân vận có mấy phần giống như là nhà nàng cái đó đại nữ nhi, cặp mắt kia rất dễ nhìn, bị tần linh thấy được chắc chắn nhớ tới bầu trời trăng sáng. Để cho Trường An tới, ngươi lại chăm chú. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, ta muốn đi ra uống rượu, không phải là cho các nàng một nói chuyện chỗ ngồi. Ngươi đem Trường An gọi ra tới, đây coi như là cái gì? Nàng hy sinh bản thân đến bồi bạn Trúc Bình Nương, không phải là cấp tiểu bối một tư nhân không gian. Trường An không được. Trúc Bình Nương nhún đầu chưa không phải để cho Vân Muội muội tới, ngươi cùng nàng bây giờ quan hệ là không sai. Tiếng mưa rơi cùng yên lặng, nương theo lấy nhỏ nhẹ hô hấp. Trúc Bình nương xem Lý Chi Bạch trở sáng lên con ngươi, giật giật khỏe miệng. "A Bạch, ngươi động tâm?" Lý Chi Bạch. Nàng không có phủ nhận. Đích Sắc suy nghĩ một chút tại dạng này hoàn cảnh cùng Vân Muội muội uống rượu, Đích Sắc có thể khiến người ta rất an tâm. Lý Chi Bạch nghĩ thầm không cần lý do, nếu như có thể nhìn thấy Vân thiện kia một đôi bình tĩnh con người, trường môn mang đến rung động, nên chỉ biết bình tĩnh lại. Chớ có đồ Lý Chi Bạch nói, trường An cùng Vân Muội muội cũng không đi được. Ta đích xác làủa giỡn. Trúc Bình Nương tắc lưỡi một tiếng, tốt lành hai người rượu, để cho Trường An cùng Vân Thiết tới. Vậy ta đâu? Á Bạch ngươi muốn đến ta sao? Có hai người kia ở, Lý Chi Bạch còn thấy được nàng sao? Nàng Trúc Bình Nương cũng không có như vậy ngu xuẩn. Lý Chi Bạch tức giận trừng Trúc Bình Nương một cái. Cô nàng này luôn là có thể vẽn lên trong lòng mình về điểm kia hỏa khí. Không ý tưởng. Vậy ngươi nói Trường An làm gì? Lý Chi Bạch hỏi. Rất có mấy phần nếu như Trúc Bình Nương là cố ý cầm nàng trêu chọc, sẽ để cho đối phương chịu không nổi ý tứ. Xem Lý Chi Bạch trong mắt nguy hiểm tâm tình, Trúc Bình Nương rụt cổ một cái. Nhỏ giọng nói, "Ta là mới nhớ tới, chúng ta cũng không thể chơi uống rượu, a ta nghĩ trở về trường ăn kia, làm vài món thức ăn trở lại, lúc này mới thuận miệng để một câu. Người to như vậy cả yến, muốn mấy cái nhóm rượu, cũng muốn đi tìm Trường An. Ăn. ăn rồi Trường An tay nghề, cô bé nhóm ta nhưng ăn không nổi. Lý Chi Bạch ngay vậy, than thở. Đồng Quân vậy, để cho những thứ kia thích nàng cô nương nghe, sẽ rơi nước mắt a. Còn có chính là, chờ chúng ta ăn xong rồi rượu trở về nữa, đoán chừng cũng chỉ có đồ ngọt. Trúc bình nương khí thế yếu đi xuống, nhỏ giọng nói, mới vừa đưa tiệc quá nhiều người, ôn lê cùng vạn điện, Lục Nha đầu đều ở đây." ta ngượng ngùng ăn bao nhiêu, có chút hối hận, bây giờ lại đi làm điểm tới nếm thử một chút. Lý Chi Bạch không lời nào để nói. Nha đầu này nguyên lai còn biết ở trước mặt tiểu bối sĩ diện đâu. Nhưng nàng liền không có nghĩ tới, khi nàng ở bữa tiệc đối với mình có như vậy cử động, làm trưởng bối mặt mũi. Liền đã không còn sót lại gì sao? Cứng rắn vậy bản thân vô ngại, lại lo lắng ăn nhiều một ít ở ôn lê trước mặt mất trưởng bối phong phạm. Lý Chi Bạch đầu góc mơ hồ đau, nàng đại khái có thể cảm giác được đồng quân loại này phương thức tư duy là bị Hoa Nguyệt lâu cấp ảnh hưởng. Thích trường an tay nghề, mới vừa không ăn nhiều điểm. Nàng hỏi Ta không phải một mực tại đút ngươi ăn cái gì sao?" Trúc Bình Nương lẽ đương nhiên nói, làm sao có thời giờ bản thân ăn? "Lý Chi Bạch, hay là lỗi của nàng?" "Mà thôi, chính là nàng lỗi. Làm muội muội bây giờ biến thành như vậy, nàng cái này làm tỉ tỉ chính là rất có vấn đề. Đi đi, nhớ đừng cầm quá nhiều, cho ngươi nha đầu lưu một ít." Lý Chi Bạch nhắc nhở, người kia Lục Nha Đầu, hôm nay nhưng cũng không cái gì ăn. Trúc Bình Nương phát hiện Lý Chi Bạch lại còn để ý Lục Nha Đầu chuyện, 10 phần kinh ngạc. "A Bạch, không ngờ chú ý Lục Nha Đầu a. Cô nàng kia bữa tiệc cùng một người trong suốt vậy, khó được A Bạch chú ý nàng." Rốt cuộc là con gái của người, bản thân cũng chú ý một chút. Lý Chi Bạch nói. Nữ nhi. Tần linh hay là nữ nhi của ta đâu, nàng còn chưa phải là cả ngày suy nghĩ. Trúc Bình nương tiềm thức nói, sau đó xem Lý Chi Bạch ánh mắt nghi hoặc, xì một tiếng, lục nha đầu trong lòng rõ ràng đâu, không cần phải chúng ta lo lắng, nàng vừa rồi không có động tính cũng không phải là dung nhập vào không đi vào. Lục cô nương vô luận là cùng tử trường an hay là cùng vân thiện, quan hệ cũng không tệ, cho nên Lý Chi Bạch không cần lo lắng. Tần linh nàng. Lý Chi Bạch to mày nàng mặc dù biết được tần lĩnh rất thích trúc bình nương, có thể nhìn trúc bình nương thái độ, trung gian tựa hồ ra cái gì nàng không biết chuyện. Đông quân, ngươi có phải hay không ở tránh kia tần nha đầu? Ha ha, không có chuyện. Trúc bình nương cười khan hai tiếng, nói một câu ai cũng không tin chuyện hoang đường, quỷ cũng không tin, lý chi bạch dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra tần lĩnh cái đó đám người khâm phục, thường ngày nghiêm túc buồn công việc có thể làm ra cấp trúc bình nương dùng đẹp thuốc chuyện. Phải biết, lý chi bạch thế nhưng là cảm thấy tần lĩnh có mấy phần giống như nàng. Ngươi nhưng chớ có bởi vì đã từng cấp tần lĩnh lên một tên không dễ nghe, cũng không không biết ngượng gặp nàng. Lý Chi Bạch nhắc nhở, "Ta, ta biết. Chúc Bình Nương xấu hổ dầm chân. Nàng đặt tên là không tốt, nhưng không đến nỗi người người cũng như vậy chê bai đi." Tần Nha Đầu bên trên Tiên môn trước tiên liền cho mình đổi bây giờ tên. Lục Nha Đầu cũng không tiện ở từ trường ăn cùng Vân Tiện bại lộ tên thật. "Ngươi thật biết." Lý Chi Bạch hỏi, Trúc Bình Nương cùng chúc đồng quân. Trong này chiến lệch còn cần phải nói sao?" Nàng là thật cảm thấy, bản thân cô em gái này đối với tên thẩm mỹ còn rất có chỗ tăng lên. Ngược lại ta chính là sẽ không đặt tên. Trúc Bình Nương nhíu môi, sau đó buông ra Lý Chi Bạch tay, nói: A Bạch, vậy ngươi chờ ta một hồi, ta đi làm chút ăn tới. Đi đi. Lý Chi Bạch nghĩ thầm đúng lúc tự mình một người nhìn một chút bắc tang thành cảnh đêm, chậm rãi tạp nhạp suy nghĩ, nhưng không nghĩ Trúc Bình Nương trượt dính vào, chỉ ở về phía nàng mặt mình. A Bạch, ta có phải hay không nên bổ cái trang lại đi cầm ăn? Lý Chi Bạch cho nàng trang có chút cần bù một hạ. Lý Chi Bạch không hiểu, nhắc nhở, ngươi không phải mới từ bữa tiệc đi ra. Trúc Bình Nương thầm nghĩ cũng không phải là đơn giản như vậy, đều biết nàng cùng Lý Chi Bạch đi ra uống rượu nếu là nàng không trang điểm đẹp mắt một chút, không phải bị bữa tiệc trường an cùng cô bé nhóm cho là nàng bị là nhạt, đẹp mắt một chút là có cần phải? Trúc Bình nương nói, ta đi trước bổ cái trang, đổi lại một thân xi măng áo, cái này thân đẹp mắt vậy, chẳng qua là cấp a vậy nhìn, đã rất dễ nhìn. Lý Chi Bạch dĩ đồ khuyên, ta cũng cho là như vậy. Trúc Bình nương gật đầu, sau đó bổ sung thêm, cô bé nhóm nói, ta tỉnh cờ bôi một ít miệng son cũng rất dễ nhìn. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ quy vô làm sao, nghe vậy nắm Bình nước mặt, tưởng tượng một cái nha đầu này bên trên bình thường trang dáng vẻ, nàng cảm thấy nếu là cô nàng này. Phong cách nào cũng có thể khống chế lại. Tùy ngươi vậy?" Lý Chi Bạch lắc đầu. Nàng không thể cùng Trúc Bình Nương tranh luận, không phải sẽ bị kéo xuống đi, cũng hội thần trí không rõ. "Vậy ta đi." Trúc Bình Nương cười xoay người, chẳng qua là muốn rời khỏi lúc, quay đầu lại hỏi một câu. "A Bạch, ta tên bây giờ thật không tốt sao?" "Ừm." Chỉ thấy Trúc Bình Nương cười tủm tỉm. "Ngươi dĩ vãng không phải luôn nói, tin có ngàn triệu thành, không bằng một thước đủ. Lý Chi Bạch sửng sốt một chút, vừa muốn đáp lại, Trúc Bình Nương liền khoát khoát tay, rời đi." Nàng sau một hồi than thở, "Là, đồng quân tại bên trong Hoa Nguyệt lâu trang phục diễm tục là vì cái gì?" Ở nơi này, Trúc Đồng Quân ba chữ là xa xa không bằng Trúc Bình Nương để cho các cô nương an tâm. Muốn chính là một bình dân. Ai nói nàng Đồng Quân là nha đầu đốc Kia, Lý Chi Bạch trầm tư. Mình muốn nhanh chóng dung nhập vào Hoa người Lâu, có hay không cũng phải đổi cái tên. Thúy Hoa. Mâu đơn. Trong đầu thoáng qua chút xanh đỏ sặc sỡ tên, Lý Chi Bạch chợt ý thức được. Nàng có thể còn không bằng Trúc Bình Nương. Chương 503, có rượu cùng Đồng Quân, chương 503, có rượu cùng Đồng Quân. So sánh với trúc Bình Nương cái tên này, ngay người cát, khách tắm nước chảy trúc Đồng Quân là ở vào mụ xương trên sẽ để cho trong thanh lâu các cô nương cảm thấy không thể với tới, nhưng là bình nương hai chữ, thậm chí có thể để cho các cô nương lấy ra treo chọc nàng. dĩ vãng lý chi bạch tuyệt đối không thể nào hiểu được trúc bình nương loại này vì để cho thủ hạ nữ tử an tâm, mà cố ý tự ô hành vi. theo nàng, loại này thủ đoạn nhỏ vốn là không có ý nghĩa. nếu như ngươi muốn cho các cô nương an tâm, nên dùng càng thêm quang minh thủ đoạn. tỷ như trực tiếp đi khai thác những thứ kia thanh lâu nữ tử tầm mắt, lấy nhất đang lúc phương thức tiêu đi các nàng tự ti, từ căn nguyên bên trên cấm tiệt làm cho các nàng cảm thấy sẽ bất an, bị ném bỏ sẽ không biết làm sao yếu. đây mới là chính đạo mà không phải để cho đồng quân mặc trang phục diễm lệ, tái khởi một cái bình thường tên đi dối mình dối người. Nhưng hôm nay Lý Chi Bạch bắt đầu có thể hiểu chút bình nương ý tưởng, bắt đầu rõ ràng chính mình dĩ vãng đứng quá cao. ở vào mù xương trên nhìn xuống là không thấy rõ. đúng như đồng quân đã nói, cho dù là bản thân, nếu là luôn là đứng ở chỗ cao nói chuyện, nàng cũng sẽ tức giận. nàng Đông Quân đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng Dương Đông Nam xây nhà Đông Tây, núi tướng thẹn nhớ biết, đồng quân chưa khác biết, đã từng chúc cô nương rõ ràng là một đũi đứng thẳng, cao lãnh nô đồng. bây giờ mặc dù vẫn như cũng là nô đồng thụ, lại thành trong thanh lâu cấp những thứ kia son phấn nữ tử hóng mát thanh ô là lỗi của ta lý chi bạch lắc đầu một cái thật là kỳ quái sẽ không có chút nào trưởng bối tư thế ở ôn lê trước mặt tùy ý nói nói mê sảng nữ nhân xấu là nàng đồng quân chuyện xảy ra bất kể to nhỏ vì cô gái bình thường cân nhắc lấy hoang đường che giấu trong xương ôn nhu cũng là nàng đồng quân lý chi bạch chợt rất an ủi lúc trước các loại đối trúc bình nương bất mãn đều là theo gió tàn đi đấy lòng cái loại đó đối với mình muội muội ưu tú kiêu ngạo để cho nàng không nhịn được cười thậm chí có mấy phần mong đợi cùng chúc bình nương diệu đồng quân đồng quân Lý Chi Bạch nhẹ giọng nhiều tới, thanh hồ nạp trắng sáng, xa lãm không lưu mây, cuộc sống cũng cần gì phải, có rượu cùng đồng quân. Chúc đồng quân, đây vốn là tên của nàng, nên hướng để cho Lý Chi Bạch cho là chân chân thiết thiết, một rất tốt tên. Nhưng hôm nay rượu vẫn còn ở, chúc đồng quân lại trở thành chúc bình nương. Lý Chi Bạch có thể hiểu, bởi vì thơ cuối cùng, giống như đồng quân đã nói tin có ngàn chữ thanh, không bằng một thước đủ. Chúc đồng quân là ngàn chữ thanh, chúc bình nương là một thước đủ. Đây chính là chúc đồng quân ba chữ biến thành chúc bình nương nguyên nhân a. Lý Chi Bạch thí mắt, nàng ngoại ý muốn cho là mặc dù Trúc Đồng Quân cũng rất tốt nghe, nhưng so với như vậy cao cao tại thượng trích tiền tiền, nàng bây giờ không ngờ càng thích Trúc Bình Nương mấy chữ này, có thể làm cho người an tâm sao? Lý Chi Bạch mặt mày ôn hòa, trên đời này còn có cái gì so tỉ tỉ xem nguội nguội trở nên thành thục, chẳng trạng, xem nàng trở thành ưu tú ôn nhu cô nương càng để cho người an tâm, có rượu cùng Bình Nương cũng không tệ. Lý Chi Bạch cười, trong hoa nguyệt lâu Trúc Bình Nương giống như một vò rượu ngon, cái loại đó từ Trúc Đồng Quân đến Trúc Bình Nương men, để cho Lý Chi Bạch từ trong thấy được quá nhiều điểm sáng. Bầu rượu này nước có phải hay không uống ngon lý chi bạch không biết, nhưng là nàng coi như thích. Lý Chi Bạch suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhắc tới, nàng cái này chi bạch tên, bản ý bên trên là chi bạch thủ đen, ở đó bảy nha đầu trong mắt, nên là rơi vào trong sương mù, cho nên nếu như nàng muốn dung nhập vào Hoa người lâu, cũng cần tự hộ. Nhưng nàng thật sẽ không đặt tên, bằng không để cho đồng quân nghĩ một chút biện pháp. Nhưng khi nhìn cái này Bình Nương nhìn một chút tần lĩnh cùng Lục cô nương thái độ, Lý Chi Bạch thật đúng là khó mà nói chúc Bình Nương có thể ở tên của nàng bên trên chỉnh ra chiêu trò gì. Đến lúc đó cho nàng một lý Bình Nương, nhưng chịu không nổi. Họp la nói, đi hỏi một chút Trường An. Lý Chi Bạch cao mày, không tốt. Trên đời này, nào có tiên sinh để cho học sinh cấp đặt tên, đây không phải là đảo ngược thiên cương. Vân muội muội, cái này ngược lại có thể. Lý Chi Bạch còn nhớ Vân Thiện đã từng cùng nàng nói qua nàng tên Lily like lúc, cái loại đó hởi hợt tiêu ngạo. Từng, nếu tên chia làm ngàn triệu thành, cùng một thước đủ. Kia Vân muội muội cùng Trường An tên đâu? Như thế nào phân chia? Lấy Trường An tên đến xem, cái gọi là ung dung lưu tính Trường An, ẩn chứa trong đó Trường An đối với tương lai mong đợi, cố gắng phương hướng, nghĩ như thế nào đều là càng có ý nghĩa ngàn triệu thành. Vân Thiện đâu? Lý Chi Bạch ngón tay nhẹ nhàng nuốt mi tâm. Lúc này nàng chợt ý thức được Vân Thiện hỗn độn thủ tính, cái đó Vân Muội Muội cho người ta cảm giác thật sự chính là hỗn hỗn độn độn, chỉ có nhắc tới nàng Phu quân thời điểm mới có thể hắc bạch phân minh. Cho nên Vân Thiện không cần nghi ngờ chính là kia một tước đụng. Lý Chi Bạch nghĩ thầm nàng cũng không có ở rùa thầm Vân Thiện, mà là chính Vân Thiện chính là nói như vậy. Vân Vũ Mây, mắc Cả Cạng, đây là Vân Thiện tự giới thiệu mình. Lý Chi Bạch thủy chung nhớ ở trong lòng. Vấn đề đến rồi, Lý Chi Bạch ở từ từ hiệu Vân Thiện sau, liền có thể giải thích cái tên này. Mây cùng mưa, thần nữ cùng chiều mưa mấy cái gì mưa Lý Chi Bạch một độc thân cô nương khó mà nói nhưng là đối với Vân Thiện mà nói chính là nhất thường ngày chuyện vì vậy Vân Thiện tên ý nghĩa thật ra là nói nàng nguyện ý mắc cạn đang cùng Trường An mây trong mưa là cái ý này đi Lý Chi Bạch đang suy nghĩ ý nghĩ này của mình có phải hay không quá mức ngoại hạng nhưng lại cứ nàng trong cõi minh minh cảm thấy mình ý tưởng là chính xác Vân Thiện chính là cái ý này là vị kia Vân Muội Muội có thể làm ra tới chuyện nàng không lời nào để nói so sánh với Trường An tiên trong mong nước vị này Vân Muội Muội tên như thế nào một hỗn độn rất giỏi trong đầu thoáng qua vân tiện một cái nhăn mày một tiếng cười lý chi bạch mỉm cười trong lòng nàng bởi vì trưởng môn xuất hiện bất an cùng hoàng hốt cứ như vậy tiêu tán cũng là kỳ quái tựa hồ chẳng qua là trong đầu quan tưởng một cái kia muội muội dáng vẻ sẽ phải thắng được hết thảy thanh tâm chú làm cho tâm thần người thoải mái tâm tình di nhiên vân vũ liền vân vũ đi lý chi bạch nghĩ thầm trúc bình lương chưa nói qua cái gì tốt lời, nhưng câu kia đối với nữ tử mà nói muôn bàn chuyện quan trọng không hơn được nàng thích chính là nói đến điểm quan trọng bên trên chỉ cần vân muội muội thích vân vũ cùng chiều mưa cũng không có phân biệt không có gì không tốt Nếu không phải Vân Tiễn Mong muốn trang điểm càng cái mắt, nàng lại có thế nào có cơ hội dạy vô dục vô cầu Vân Tiễn điểm trang. Chuyện này, còn phải cảm tạ Trường An. Nhớ tới Vân Tiễn muốn hóa trang cám dỗ từ Trường An chuyện, Lý Chi Bạch cảm thấy, cái gọi là mây, mưa, mắc cạn, kỳ thực bởi vì Vân Tiễn Mong muốn đưa bé. Nhưng cô nương kia không có quý nước. không mang thai được. Vì vậy tu hành liền càng thêm trọng yếu. Âm Dương song hành công pháp a. Vân muội muội nên sẽ thế đi. Khoe miệng là ức chế không được nụ cười, Lý Chi Bạch thẩm nghĩ bản thân cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Không thể được. Lý Chi Bạch lập đầu nàng loại này kỳ quái niệm tưởng cũng không thể khiến người khác nhìn đi, nhất là không thể để cho trường an biết được. làm một nghiêm túc, chăm chú tiên sinh, trong đầu nghĩ như thế nào loại chuyện này. trầm rãi nổ ra một hớp thanh khí, lý chi bạch trong đầu thoáng qua trưởng môn tướng mạo, vì vậy trong lòng về điểm kia mập mở màu sắc trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. nhắc tới trưởng môn tên mới là nàng chỗ thích nhất. thanh quân, thanh đều nhã luật, thanh châu chi quân, ngày một chi thần minh, đây mới thực sự là một chỗ thanh. lý chi bạch nhẹ giọng nói, một triệu thanh, nàng thật vô cùng ước mơ cái cô nương này. than thở, có chút đáng tiếc. Chưa hề biết bao lâu trước, có lẽ là trưởng môn hoàn toàn ổn định càn khôn cảnh tu vi sau, liền lại không có mấy người biết được tên của nàng. Rõ ràng là như vậy Hoàn Mỹ thanh Quân, nhưng người đợi vậy mà chỉ biết hiệu Triều Vân trưởng môn. Phải biết, ở năm tháng trốn hạ, liền Triều Vân tiên tử cũng không có người gọi, dù sao đối đại như vậy tồn tại, kêu một tiếng tiên tử thậm chí đều là khinh ẩn. Tiên tử đều là như vậy, càng không cần nói Thạch Thanh Quân cái này tên thật. Đối với thần minh vậy tồn tại, vốn là không thể gọi thẳng tên. Trưởng môn là thần minh sao? Dĩ nhiên. Lý Chí Bạch bỏ lại cá ăn, xem trong nước sôi cháo. Trên đời này có thể ngay trước trưởng môn mặt gọi ra ba chữ này, có lại chỉ có ma giáo vị kia nương nương đi. Địa vị bình đẳng mới có thể gọi thẳng tên. Lý Chi Bạch nhìn về phía mặt hồ bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng, thân thể đè ở trên lan can, tư thế nửa túi. Càng la đến gần Càn Khôn thì càng cảm giác được vô lực. Liên như là trưởng môn đã nói, nàng đã cắm ở chỉ nửa bước bước vào Càn Khôn cảnh cái giai đoạn này hồi lâu. Tựa hồ ngoài ra kia chỉ nửa bước mãi mãi cũng đạp không đi qua. Thời cơ đột phá hoàn toàn không có đầu mối. Lý Chi Bạch trong cõi minh minh có một loại cảm giác Đó chính là phiến thiên địa này cùng một thời đại chỉ biết cho phép hai vị cản không tồn tại, cho nên nàng có lẽ vĩnh viễn không có có thể gọi ra trưởng môn tên cơ hội. Đáng tiếc, rõ ràng ta là rất thích. Lý Chi Bạch thì thào nói, chợt cảm giác được phong chạy hướng có chút kỳ quái, đồng thời, trong mùi vẫn vít một cốc nhàn nhạt, nhạt mùi rượu. Lý Chi Bạch lần ra, quay đầu, sau đó liền ngây người. Chỉ thấy ở đó trên bậc thang, có một bộ cạn váy nữ tử cầm trong tay chu rượu, chậm rãi hướng nàng đi tới. Một bên đá lửa ánh sáng đung đưa, bóng người rã rời. Không phải trong miệng nàng Thanh Châu chi quân lại có thể là ai? Sao được với đến rồi? Lý Chi Bạch con ngươi ở trong hốc mắt rung động tỉ liệt, nàng vừa rồi lầm bầm lầu bầu những lời đó, trưởng môn nên là không có nghe thấy. Mà thôi, không thẹn với lòng, bị nghe qua cũng không có gì. Nàng đang suy nghĩ, thấy Thạch Thanh Quân cầm ly rượu đi về phía trước mấy bước, Lý Chi Bạch tiềm thức đi theo lui về phía sau mấy bước. Thạch Thanh Quân kỳ quái xem nàng, Lùi cái gì? Thế nào? Cùng chúc bình lương không giống nhau, nàng ngày xưa đối với Lý Chi Bạch không có như vậy quan tâm, cũng không có tại trên người nàng lưu lại khí tức. Cộng thêm bây giờ nhập thế bình thường sinh hoạt, cho dù Lý Chi Bạch ở trong lòng gọi tên của nàng, nàng cũng không có đi hiểu ý tứ nhìn có chút yếu đuối đạo cô, Thạch Thanh Quân mười phần ngoài ý muốn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Chi Bạch bộ dáng như vậy, phải biết dị vãng thời điểm, nàng cùng Lý Chi Bạch gặp mặt số lần, so cùng Trúc Bình Nương đều muốn nhiều, Lý Chi Bạch nên đã thích ứng sự tồn tại của nàng mới là, Thạch Thanh Quân nghĩ thầm là bởi vì nàng đi tới sau chỗ nghe kia không đầu không đuôi một câu thích, thích gì, cũng thích quả vặt, hay là thích từ trường an tay nghề nấu nướng, bất quá Thạch Thanh Quân cũng không có quá nhiều suy tính thời gian, bởi vì Lý Chi Bạch đã lấy lại sức, cưỡng chế tỉnh táo sau, cung kính hướng nàng khuất thân thi lễ một cái, trưởng môn, Lý Chi Bạch cúi đầu không nhìn Thạch Thanh Quân chén rượu trong tay, ừm, Thạch Thanh Quân ứng tiếng. Mặc dù nói không xảo trưởng môn mong muốn cái theo nàng người nói chuyện, thế nhưng là Lý Chi Bạch đã bị nàng loại bỏ hậu tuyển. Thạch Thanh Quân bưng hoa nguyệt lâu các cô nương cấp rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một màn này nhìn Lý Chi Bạch tâm thần rung động, nhưng là ngoài mặt vẫn là một bức bình tĩnh bộ dáng. vừa ăn rượu vừa muốn chuyện trưởng môn. đâu nàng gặp lại? ta ở chỗ này chuyện cùng đồng quân nói. Thạch Thanh Quân hỏi, không có. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, hỏi, nhưng là muốn nói cho nàng biết. Thạch Thanh Quân suy nghĩ một chút, nàng không có dâu dế tứ nhưng nhìn bây giờ trước mắt cái cô nương này kia dáng vẻ khẩn trương, nàng vẫn là nói, liền tùy ngươi vậy. biết. Lý Chi Bạch gật đầu một cái, có thể như vậy nói mới là nàng chỗ quen thuộc trưởng môn. nếu là theo nàng, đó chính là gạn trúc bình nương. không khí có chút cứng ngắc. Lý Chi Bạch có lòng muốn còn muốn hỏi trưởng môn cô ý đi lên gặp nàng là có dặn dò gì, thế nhưng là nàng vừa nghĩ tới bây giờ Thạch Thanh Quân thay đổi, liền không có mở miệng. Thạch Thanh Quân kỳ thực cũng không có chuyện gì, chẳng qua là mới vừa nhìn thấy Lý Chi Bạch, cho nên đi lên cùng nàng trò chuyện. hai người cũng không giỏi ăn nói, không khí liền như là khoang thuyền một bên đá lửa, âm thầm nhàn nhạt. Hoàng hoàng hốt hốt, trung quanh mùi rượu bốn phía, hai cô nàng này lại rơi vào trầm mặc. Thạch Thanh Quân cầm ly rượu, xem lan can một bên Lý Chi Bạch, ánh mắt chăm chú. Nàng ra mắt nhiều nhất, chính là một thân đạo bảo qua cô, cho nên nàng xem Lý Chi Bạch cái này váy cùng áo nhỏ, 10 phần có mới mẹ cảm giác. Thạch Thanh Quân ánh mắt ở Lý Chi Bạch bả vai nhung sợi thô bình thường trang sức bên trên lướt qua. Rất dễ nhìn. Nàng nói, "Cái này bắt tăng thành cảnh sắc, thật là tốt nhìn." Lý Chi Bạch nhìn về phía phương xa trong mưa đèn đỏ mỹ, "Ta nói chính là ngươi." Thạch Thanh Quân ngoài ý muốn với Lý Chi Bạch trầm lụt. Lý Chi Bạch không nói gì, Nàng cảm thấy mình không phải chậm lụt, nhưng ở giờ khắc này tình nguyện mình là chậm lụt người. Bị ước mơ cô nương tán dương đẹp mắt là dạng gì tâm tình? Lý Chi Bạch không có nghĩ qua, nhưng là nàng lúc này phát hiện, làm trưởng môn nói thẳng là đang nói nàng đẹp mắt sau, nàng không ngờ ngoài ý muốn bình tĩnh. Là đồng quân cấp siêu báo, nếu là ta bản thân, cũng chỉ có một thân đảm bảo. Lý Chi Bạch giải thích. Ừm. Thạch Thanh Quân trên giới quan sát Lý Chi Bạch, đẹp mắt là để mắt, chính là thiếu một chút cái gì? Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, hỏi, thiếu một chút cái gì? Thạch Thanh Quân gật đầu, nói, Dĩ Vãng đồng quân luôn là dính tại bên cạnh ngươi, bây giờ không nhìn thấy có chút kỳ quái. Lý Chi Bạch than thở, nàng thay đổi rất nhiều, bất quá còn tính là chưa tốt. Thạch Thanh Quân cũng cho là như vậy, nàng còn nói thêm, "Ta là lần đầu tiên uống linh dịch trở ra rượu, cái này rượu trái cây mùi vị còn có thể." Theo Thạch Thanh Quân đung đưa ly rượu trong rượu, Lý Chi Bạch không giải thích được vậy mà từ Thạch Thanh Quân trong giọng nói nghe thấy được mấy phần muốn nếm thử một chút sao ý tứ. Nàng trầm mặc một hồi, Mộ Vũ Phong nữ tử uống cũng nhiều là rượu trái cây, coi như thường gặp. Lý Chi Bạch bây giờ suy nghĩ bắt đầu vụ bể, chỉ có thể từng điểm từng điểm suy nghĩ trưởng môn trong giọng nói ý nghĩa. Đơn giản mà nói, cùng trưởng môn như vậy trò chuyện ra thường cảnh tượng. Nàng chưa bao giờ có nghĩ qua như thế nào đi ứng đối. Nên nói cái gì? Nói một chút. Trương An. chương 504, cha con, chương 504, cha con. Hai người ở chỗ cao, tầm mắt có thể tự nhiên rơi vào bờ hồ một mảnh kêu màu sắc đèn bên trên, theo nước mưa cùng vương xuống ánh sáng xanh, trung quanh hàn khí dần dần lên, nhiệt độ từ từ hạ xuống. Rõ ràng trung quanh đèn phải không ngầm, nhưng lý chi bạch luôn là đang suy nghĩ, nơi này không khí. Có phải hay không quá mức bị đè nén? Cuối cùng, là tâm tình của nàng bây giờ có chút sốc xếp, cũng không có cách nào không sốc xếp. Bây giờ nàng Trô Ước mơ cô nương mảnh khảnh ngón tay đang mang theo chu rượu, từng điểm từng điểm nhẹ nhàng uống, bộ dáng nghiêm túc thì giống như đang thưởng thức quý trọng gì bảo vật. Nhưng trên thực tế, bất quá là thông thường nhất rượu vàng. Nếu như Từ Trường An ở một bên, đại khái là có thể cảm giác được Thạch Thành quân cùng Lý Tri Bạch giữa không khí ngột ngạt có thế nào từng thấy. Mặc dù nói đứng lên kỳ dị, nhưng đích sắc có mấy phần vụ thân cùng hài tử trò chuyện lúc cái loại đó lúng túng cảm giác, cứ việc hai người đều là thiện ý, cũng mong muốn nói những gì. Nhưng vừa mở miệng, nuôi vị chính là chẳng phải đối, luôn là là la. Cùng trường môn như vậy trò chuyện ra thường cảnh tượng nàng chưa bao giờ có nghĩ qua như thế nào đi ứng đối còn lại là ở trong thanh lâu trò chuyện gia thường nàng bây giờ đại não có chút quá tải từng nghĩ một hồi nếu như phụ thân cùng nhi tử không hẹn mà cùng xuất hiện ở rõ chăng nơi trốn gặp phải sau cái loại đó há mồm không nói nói chung chính là lúc này không khí trường môn chủ động tìm tới lại không có chính sự muốn nói lý chi bạch cũng không biết như thế nào mở miệng cho nên chỉ có thể bị động ứng phó mấu chốt là thạch thanh quân ở tán dương xong nàng để mắt nhắc tới một cái chút bình sau đừng nói lời Nghiêm nhiên một bước đem đề tài giao cho dáng dấp của nàng. Cái này khó làm. Để cho nàng đi tìm đề tài, đây không phải là gây khó cho người ta. Lý Chi Bạch vốn cũng không phải là cái gì bắt diện linh lung cô đường, nghĩ tới nghĩ lui. Vậy mà chỉ có nhắc tới từ trường ăn con đường này có thể đi. Chỉ có cùng trường ăn có liên quan chuyện mới có thể làm cho nàng mở miệng thời điểm chẳng phải lúng túng. Dù sao Lý Chi Bạch thật sẽ không trò chuyện ra thường, từ trường ăn nói thế nào đều là người mang khắc thường thần kỳ tồn tại, nàng hướng trường môn hội báo một chút bạn thân học sinh tình trạng gần đây. Miễn cưỡng cũng coi là chính sự, có thể hóa giải một cái không khí ngột ngạt phân. Lý Chi Bạch ở trong lòng đối với mình học sinh nói một tiếng xin lỗi, nàng muốn lợi dụng Trường An, không phải trên ngực thật sự là giống như ép Cự Thạch để cho người thở không nổi. Nhớ tới từ Trường An bên hông chỗ treo kia một khối đến từ Trường Môn Lưu Ly Ngọc, Lý Chi Bạch đơn giản cùng Thạch Thanh Quân nói một chút từ Trường An gần chạm cùng với Tu Vi cảnh giới, sau xem Thạch Thanh Quân như có điều suy nghĩ ra vẻ, hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đề tài không có đặt sai, Trường Môn đối với Trường An đích thật là cực kỳ quan tâm, thế nhưng là để cho Lý Chi Bạch không nghi tới chính là Thạch Thanh Quân đột nhiên hỏi một câu, đối với hắn mà nói, tu hành là có cần phải, tu hành. Lý Chi Bạch hơi sừng sốt một chút, vốn định gật đầu. Đối với Trường An mà nói, tu hành đương nhiên là có cần phải. Không nhìn thấy đứa bé kia vì tu hành, chuyện gì đều có thể làm được sao? Nhưng khi trên bầu trời một luồng nước mưa rơi xuống, trên mặt lạnh buốt để cho Lý Chi Bạch khoe mắt mở mấy phần, nàng nhìn nước mưa theo cơn gió giống vậy rơi vào thạch thanh quân tuyết trên cổ, liền đến lạo. Cứ việc sớm đã có suy đoán, nhưng khi nàng thật tận mắt nhìn thấy liền thạch thanh quân cầm cái này, Linh Vũ cũng không có biện pháp thời điểm, nội tâm dung động chỉ có chính nàng biết được. Một hồi lâu sau, Lý Chi Bạch sắc mặt phức tạp. Đúng nha, tu hành. Hoặc là tu vi đối trường an mà nói, thật sự có ý nghĩa sao? Cho dù là một tay mang theo từ trường an nhập môn Lý Chi Bạch, cũng không thể không suy tính cái vấn đề này. Lý Chi Bạch đã không phải là dĩ vãng như vậy không biết gì cả, nàng đã nhận ra được rất nhiều. Vô luận là sớm nhất thông thiên kết lôi, sau đó lớn ngày lang không, hay là hôm nay tiêu tương mưa đêm, không có một là bị tu vi hạn chế, thần bí như vậy phảng phất trên trời cao thiên đạo, mắt nhìn xuống dưới, đối xử như nhau, chúng sinh bình đẳng. Vô luận là mới ra đời luyện khí cảnh, hay là thâm cư vu thánh núi trên nương nương ở đó một đạo tử lôi xuất hiện lúc đều sẽ bị cấm dùng hết thể siêu phàm thủ đoạn hóa thành bình thường người phàm vô luận là thanh lâu cô đương hay là thanh châu quân chủ tại dạng này một trận mưa hạ nếu là không muốn bị rối một thông suốt đều muốn che dù chúng sinh một thể không hai không khác tu vi thì có ích lợi gì một câu đơn giản lời sau lý chi bạch đã biết hiệu trưởng môn kỳ thực hoàn toàn không thèm để ý từ trường an cảnh giới tu hành Trong mặc một hồi sau lý chi bạch nói ta cũng không biết tu hành có phải là hay không có cần phải nhưng trường an trước mắt cho là tu hành đối hắn rất trọng yếu người ở mỗi một cái giai đoạn Luôn có bản thân cần phải đi làm chuyện, về phần có phải là hay không có ý nghĩa, cũng không phải người ngoài có thể cho ra câu trả lời. Phải không? Thạch Thanh Quân không gật không lắc, chẳng qua là đung đưa ly rượu trong trong suốt, tựa hồ là không nỡ đem uống một hớp hạ. Nàng xem một cái từ trường An phương hướng, có lẽ là như vậy, cho nên người đời mới chịu thật tốt tu hành. Lý Chi Bạch không có hiểu, bất quá nàng cảm thấy, trưởng môn có lẽ là muốn nói, liền từ trường An như vậy quá dị tồn tại đều còn tại thật tốt tu hành, các nàng người như vậy thì càng không thể bỏ tha. Lần này, nhưng ngỏ tới đột phá tương chắn. Thạch Thanh Quân hỏi, Lý Chi Bạch lắc đầu, Nếu như Thanh Châu không xuất hiện cái gì trọng đại biến cố, nàng có lẽ sẽ một mực duy trì ở nơi này không trên không dưới địa phương. Không nóng nảy, có thể từ từ đi." Thạch Thanh Quân nói. Ừm. Mặc dù Thạch Thanh Quân giọng nói chuyện không nhanh không chậm, nét mặt giống như trước đây thiếu, nhưng Lý Chi Bạch có thể cảm giác được trưởng môn trong giọng nói êm ái cùng quan tâm. Nàng nghĩ thầm quả nhiên, trưởng môn thật thay đổi rất nhiều. Thôi do dự một cái, đối với học sinh quan tâm chiếm cứ thượng phong. "Trưởng môn, ngại nhưng có biết trưởng an trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhưng Lý Chi Bạch nhất định phải thất vọng, bởi vì Thạch Thanh Quân cũng không hiểu. Nàng không biết từ Trường án là người nào. Không biết hắn là dạng gì tồn tại, chính là bởi vì như vậy, từ trường an ở trong lòng của nàng mới có địa vị đặc thủ. Bất quá, so sánh với Lý chi bạch không chín mùi chi bạch thủ đen, càng thêm gần sát thiên đạo thạch thanh quân luôn là có thể nhận ra được nhiều thứ hơn. Đạo vận, thạch thanh quân nhẹ giọng nói, ở bên cạnh hắn, đạo vận sẽ mất ổn. Thạch thanh quân không chỉ một lần phát hiện, đạo vận ở từ trường an bên người xuất hiện thời điểm sẽ mất đi kêu tuyên cổ không thay đổi ổn định tính, biến càng kiên cố hơn, hoặc là nói, giải tán. Lý chi bạch nghe vậy cũng sửng sốt, đạo vận là cái gì? Về bản chất, đạo vận chính là thiên địa trí lý. Không thường đại đạo một bộ phận, cho dù là các nàng những người tu hành này cũng chết sạch sẽ, thậm chí là lòng trời lở đất, đạo vận cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Có thể dựa theo trưởng môn đã nói, ở trường an trước mặt, thế mà lại mất đi ổn định tính. Lý Chi Bạch chợt có chút hiểu vì sao trưởng môn sẽ buông tha thu thập đạo vận. Nếu như nàng thấy thiên địa trí lý ở đó chỉ biết cười ngây ngô thiếu niên bên người giải tán, nàng cũng sẽ hoài nghi mình thu thập loại vật này có hay không thật là có ý nghĩa. Nhưng trưởng môn tuyệt sẽ không là tự mình hoài nghi người, nàng liền hỏi. Ngay đổi trận đồ, là bởi vì đạo vận không yên, không có ý nghĩa sao? Không phải, Thạch Thanh Quân nói, tu hành chuyện thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất. Trong giọng nói của nàng khó được có mấy phần khuyên gian ý. Thuận theo tự nhiên, Lý Chi Bạch ngay vậy, cười một tiếng. Nàng luôn là đang làm chuyện như vậy, cho nên đạo vận chẳng lẽ đối với tu sĩ mà nói nguy hiểm nhất vật? Lý Chi Bạch nói một câu ở Thạch Thanh Quân ngoài ý liệu vậy. Thạch Thanh Quân gật đầu. Nguy hiểm tự nhiên không phải nguy hiểm, đã từng vì truy tìm một tia hướng lên con đường nàng ở phát hiện cản khôn cảnh sau có thể là một cái đường chết. Ba đại đạo toàn bộ là hoàn toàn tĩnh mịch sau. Đích thật là góp nhặt đạo vận, không khỏi không có mấy phần sâu dòm thiên địa chí lý ý tứ. Làm như vậy không phải chính xác khó mà nói, nhưng đã có chuyện thực chứng minh, lấy thân hóa đạo sẽ mất đi tình cảm. Vậy mình đi đến cùng có phải hay không ngoài ra một cái đường chết, nàng cũng cần thật tốt suy tính. Xem Lý Chi Bạch kia dáng vẻ nghi hoặc, Thạch Thanh Quân đổi một tốt hơn hiểu cách nói. Nói cho cùng, theo dõi không thường đại đạo là muốn tìm hướng lên con đường, nhưng đã có tốt hơn, liền không nên đi làm mất tự mình chuyện. Thu thập đạo vận mặc dù có thể để cho nàng cản khôn cảnh sau không tiến thêm tốc nào nữa, tu vi chậm chạp tăng lên, nhưng cuối cùng là lấy mất đi tự mình làm giá cao nếu là lúc trước vì một tia siêu thoát hy vọng cho dù hóa thành đạo vận cũng vô vị bây giờ thạch thanh quân nhìn một cái xa xa trúc bình nương chuẩn bị cho lý chi bạch rượu ngon lại nhấp một miếng bản thân rượu trong ly trên đời này người cuối cùng sẽ tiềm thức theo đuổi tốt hơn có tốt hơn lý chi bạch ngay vậy mày liêu khẽ du lên nàng trong nháy mắt liền hiệu trưởng môn ý tứ trong lòng không biết là cảm giác gì người lai like, trường an chính là cái đó tốt hơn đây coi là cái gì hắn là hình người đạo vận sao nhưng lý chi bạch không thể so với thạch thanh quân nàng tạm thời vẫn có thể nhìn ra đạo vận trong ẩn chứa vĩ lực nhưng là từ trường an Trừ ra chính từ Trường An cũng không biết gì tượng, hắn còn có cái gì? Xin lỗi. Lam Tiên Sinh, nàng chưa cảm thấy từ Trường An Hiếu học, ôn hòa, cùng với đủ cương triệu một nửa kia ngoài, bây giờ không có cảm thấy từ trên thân hắn có thể tìm được cái gì con đường. Chẳng lẽ nàng Lý Chi Bạch chỉ cần hiếu học, chỉ cần gả cho người là có thể siêu thoát bây giờ cảnh giới sao? Lý Chi Bạch hoàn toàn không thể hiểu. Tựa hồ là cảm giác được Lý Chi Bạch nghi ngờ, Thạch Thanh Quân xem nàng, nói: "Chi Bạch, thời gian còn dài hơn, không nên gấp gáp. Thời gian còn dài hơn." Cũng là. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng ngẩng đầu, Nàng còn có đủ thời gian đi quan sát, từ Trường An trên người rốt cuộc còn có thứ gì? Chẳng qua là nếu như đạo vận trở nên không trọng yếu, hơn nữa sẽ ảnh hưởng một người thần trí. Lý chi Bạch nhớ tới một chuyện. Kia, Ma Môn vị kia nương nương đâu? Trường Môn thiếu một phần đạo vận, nương nương liền nhiều một phần. So sánh với trừ mát mát hoàn toàn không biết có tác dụng gì từ Trường An, đạo vận đối cản khôn cảnh tăng lên. Đây chính là thật. Vị kia nương nương mặc dù thâm cư giản suất, nhưng từ Ma Môn bố cục bên trên không khó coi ra, nàng có nhập chủ thanh châu ý niệm. Chỉ cần có cơ hội, tất nhiên là lòng trời lở đất mà mất đi tình cảm càng khốn cảnh, ngay cả là Lý Chi Bạch cũng không cách nào đi tưởng tượng đến lúc đó Thanh Châu đối mặt nên thế nào tai nạn. người làm muốn nói, nàng. Thạch Thanh Quân chậm nói, Lý Chi Bạch cứng tiếng, bị đoán được ý tưởng, cũng bình thường. nàng đích xác là phiền phức. Thạch Thanh Quân đẹp mắt lông mày nhíu lại, hiển nhiên, ma môn nương nương kia trong lòng nàng cũng là một cực kỳ phiền toái tồn tại, nhất là nàng tu vi hạ xuống chuyện không thể một mực gần giấu đi. nếu có thể, nàng là hy vọng cùng đối phương ngồi xuống thật tốt hàn huyên một chút. nhưng quan hệ của hai người vẫn là thủy hỏa bất dung, vốn là đạo một trong đồ là rộng mở. Dị Vang Thạch Thanh Quân còn nghĩ qua có mới cản khôn cảnh, có thể lẫn nhau ẩn chứng con đường, tốt hơn đi lên. Nhưng kể từ phát hiện đạo vận tác dụng, hai người mỗi người cướp đoạt sau, liền biến thành ngăn trở đối phương thành đạo quan hệ. đều có thể nói đúng không chết không nghỉ, bây giờ muốn cho các nàng ngồi chung một chỗ thảo luận tương lai. Bao nhiêu khó khăn, nhất là Thạch Thanh Quân từ vừa mới bắt đầu sẽ không biết hiểu, vì sao đối phương từ một bước vào cản khôn cảnh sau, đối với nàng liền không có cái gì tốt thái độ. Liên quan tới Nương Nương chối dậy, Thạch Thanh Quân không có ấn tượng gì, thậm chí mãi cho đến nàng thành tựu tản Thạch Thanh Quân mới hiểu nguyên lai có một cái như vậy cô nương tồn tại. Nàng trong ngày thường trừ tu hành chính là tu hành, thật không biết ở địa phương nào cùng đối phương kết thù oán, để cho đối phương cùng nàng nói một câu cũng như vậy khó khăn. Phải biết năm đó nương nương còn không có thu thập đạo vận, hai người cũng không có xung đột đâu. Thạch Thanh Quân không nghĩ ra, năm đó nàng khẳng định không thèm để ý đối phương thái độ, lấy nàng tính cách đối phương không muốn cùng nàng trao đổi, nàng thậm chí cũng không có không coi vào đâu. Chẳng qua là tự mình tu hành, cũng là tìm trở về tình cảm sau, nhìn lại quá lại, nàng mới phát giác được kỳ quái, nàng cùng đối phương có về bản chất xung đột sao? Đừng nói cái gì chính tả phân chia, đừng nói ma muôn vị kia nương nương liền xem như Dĩ Vãng Thạch Thanh Quân, cũng không có thật đem Triệu Vân Tông xem như là cái gì trọng yếu vật. Dĩ Vãng lẫn nhau cấp đường, lấy được cơ hội tất nhiên sẽ đem đối phương toàn bộ đè chết, sẽ không cho cho bất kỳ lật người cơ hội. Bây giờ, không cần thiết không phải sao? Cho nên, Thạch Thanh Quân lên cùng Nương Nương giải hòa tâm tư, bên ngoài yêu tộc dỉnh dập, ngày sau thật lên lớn hai, cũng khó tránh khỏi cần trợ giúp của nàng. Thạch Thanh Quân ở lý chi bạch trong tầm mắt ngưng lông mày. Nàng bây giờ khó được đối Dĩ Vãng bản thân lên chút bất mãn, cũng là bởi vì nàng đã từng trừ tu hành cái gì cũng không thèm để ý. Cho nên thậm chí ngay cả thủ án là khi nào kết cũng không rõ ràng lắm, làm sao nói hóa giải? Ta dĩ vãng biết nàng sao?" Thạch Thanh Quân hỏi. Lý Chi Bạch. Ở Thạch Thanh Quân kia bình tĩnh hỏi thăm trong, Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời vậy mà không có hiểu trưởng môn là đang nói cái gì. Mặc dù kết hợp đề tài, nàng có thể đoán được, nhưng là lại không thể nào hiểu được. Đây là hỏi ai đâu? Hỏi thăm bản thân. Trưởng môn có biết hay không ma môn vị kia nương nương? Ngay cả là Lý Chi Bạch, lần này cũng có chút ngắc. Thạch Thanh Quân rất nhanh liền ý thức được bản thân hỏi thăm Lý Chi Bạch là không có tác dụng. Cái cô nương này đối với tu tiên giới thế cuộc hiểu cũng cực ít, dù sao giống như nàng cũng không thích ra cửa, cũng không quan tâm bên ngoài chuyện. Có lẽ Đồng Quân cái đó thích gây họa cô nương biết cũng nhiều hơn. Mà thôi, biết cũng vô dụng. Thạch Thanh Quân cho là giải quyết vấn đề, trước tiên cần phải có cơ hội có thể thấy đối phương một mặt mới được. Mà bây giờ cái kia có thể phong ấn tu vi tiên kiếp mới hiện ra, đối phương tránh nàng còn đến không kịp, như thế nào lại xuất hiện ở trước mặt nàng? Không có gì, nàng chuyện. Ta suy nghĩ lại một chút. Cảm ơn mắt lạnh xem ái đồng học khen thưởng. Ngủ ngon, yêu các ngươi. Chương 505, trên đời này nên phải có thánh nhân. Trước năm 505, trên đời này nên phải có thánh nhân. Một vị không cách nào dự đoán hành động Ma môn nương nương. Lời này, Lý Chi Bạch không có biện pháp tiếp. Bất kể sau Triều Vân Tông đối với Ma môn thái độ là tốt hay xấu, cũng cùng nàng như vậy về bản chất là người ngoài cô nương không có quan hệ. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, nàng chẳng qua là Triều Vân Tông Mộ Vũ Phong chủ khách, phải không gãy không giữ người ngoài. Thạch Thanh Quân đem chén rượu đặt ở lan can một bên bình thản chỗ, nàng nhìn bắt tang thành tương bừng rộn rã, vô cùng an lành không khí. Mặc dù là lấy câu lan, nơi bướm hoa làm trung tâm, nhưng nơi này liếc mắt nhìn qua, đích thật là yên ổn an bình nếu như chúc đồng quân có thể một mực sống ở chỗ này, dại như vậy chị lâu an liền không còn là một câu nói xuông. bây giờ nên đeo nàng bình nương. thạch thanh quân giọng điệu bình tĩnh, lý tri bạch sửng sốt một chút, gật đầu, ta còn gọi không có thói quen. đồng quân đồng quân, nàng thế nhưng là gọi không biết bao nhiêu năm. ngược lại cái tên rất hay. thạch thanh quân nói, nàng thay đổi rất nhiều. tên rất hay. lý tri bạch có chút kinh ngạc, trường môn cũng cảm thấy bình nương cái tên này là dễ nghe sao? là, trường môn là bực nào người, đồng quân loại này tự ôm mà để cho bình thường các cô nương an tâm cử động không gạt được ánh mắt của nàng bất quá để cho Lý Chi Bạch nhất ngạc nhiên, hay là trưởng môn thái độ. Đã từng, Liên triều Vân Tông cũng không coi trọng trưởng môn, bây giờ, lại suy tính một ít bình thường cô nương. Lý Chi Bạch không cách nào đi tìm hiểu trong này biến hóa, nhưng nàng cảm thấy đây là một chuyện tốt. Ngược lại không phải là nàng cho là kẻ bề trên sẽ phải là ôn hòa, mà là tại thiên đạo phía dưới, vốn là chúng sinh bình đẳng. Trưởng môn loại này đối xử như nhau thái độ, ngược lại càng thêm gần sát Lý Chi Bạch chỗ theo đội tự nhiên. Đã xác nhận trưởng môn thay đổi, hơn nữa không có cái gì chính sự Lý Chi Bạch tâm tư từ từ bình tĩnh lại, có thể cùng Thạch Thanh Quân vững vàng trò chuyện một ít gia thường. Chẳng qua là bình thường đối thoại, có cái gì quá không được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cùng trưởng môn cùng nhau nói chuyện tiếng, còn có thể so dạy trưởng An Tiểu tử kia tu hành càng thêm khó khăn. Cho nên Lý Chi Bạch từ vừa mới bắt đầu liền tự nói với mình, phải tỉnh táo, đừng ngạc nhiên, ở trước mặt trưởng môn mất lễ phép. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, có chút thấy nấy, Đồng Quân mặc dù thay đổi rất nhiều, có thể nói rốt cuộc nàng tuổi tác cũng không nhỏ, luôn là như vậy cả quái, không quá thích hợp. Chúc Bình Nương làm trưởng môn có thực vô danh học sinh, thật là ném đi trưởng môn mặt mũi. Thạch Thanh Quân cười một tiếng. Tuổi tác không nhỏ. Chúc Bình Nương cô nàng kia, vẫn còn là trẻ con đâu. Mệnh luân bên trên đều tìm không ra một vòng đạo văn trúc bình nương ở thạch thanh quân trong mắt, nói là một cái tiểu cô nương không có vấn đề gì, dù sao liên ma môn vị kia nương nương ở trước mặt nàng cũng chỉ là một người muội muội, nàng thay đổi rất nhiều sao? Thạch thanh quân hỏi, có thật nhiều, nói là khí chất của nàng. Thạch thanh quân xem lý chi bạch người sau thì lắc đầu một cái, không phải đồng quân giả vờ vũ khí, mà là đường. Thạch thanh quân hiểu, so sánh với trúc đồng quân, trúc bình nương lớn nhất thay đổi kỳ thực cũng không phải là nàng bây giờ giống như là nữ thằng vô lại, sẽ mở mang màu sắc đồ trở nên không thanh thuần chỉ có vũ khí, căn bản là tính không được cái gì. Trúc Bình Nương ở con gái nàng trước mặt, cái loại đó xuất phát từ nội tâm ôn nu, mới là thay đổi lớn nhất địa phương. Loại này thiết thật với trong hồng trần chỗ mài ra ôn nhuận mềm mại, cho dù đi qua lại lâu cũng không thể nào bị xóa đi. Đồng Quân cho dù mặt mang mỹ ý, có thể nói rốt cuộc chỉ cần có nữ nhi ở, nàng liền thủy chung hiện lên một cố làm cho lòng người sinh thiện cảm ôn nu yêu nhã. Đây mới là thân là trúc đồng quân lúc, nàng vô luận như thế nào không thể nào có vật. Đồng Quân mới đến Hoa Nguyệt lâu thời điểm, không biết là hình dáng gì. Lý Chi bạch mười phần cảm khái, làm thì Tỷ mặc dù là muội muội trưởng thành ăn ủi. Nhưng nàng thật sự có chút hối hận bản thân bỏ lỡ rất nhiều, từ từ biến thành bây giờ bộ dáng trúc bình nương, những thứ kia quá trình nhất định là rất trân quý, đáng tiếc nàng không có nhìn thấy, muốn biết có lẽ chỉ có thể từ Hoa Nguyệt lâu các cô nương trong miệng nghe nóng Đồng quân mới đến Hoa Nguyệt lâu lúc, Thạch Thanh Quân suy nghĩ một chút, nàng dĩ vãng chỉ lo ở trên núi, hoàn toàn không biết trúc Đồng quân là lúc nào xuống núi, bất quá tựa hồ là vì bảo vệ Bắc tăng thành cái này trận nhãn. Vật kia, có cần phải để cho người xem sao? Trừ cho nàng thu thập đạo vận, còn có bất kỳ ý nghĩa gì? Thạch Thanh Quân suy nghĩ một chút, mà thôi, cái này không trọng yếu nàng bây giờ sẽ từ nhỏ bối góc độ đi suy tính vấn đề, ở trong mắt nàng hoàn toàn không có cần thiết đại trận hộ sơn, ở tiểu bối trong lòng nên là cực kỳ trọng yếu. ai bảo dĩ vắng nàng, cho người ta ấn tượng thật không phải cái gì sẽ bảo vệ sơn môn người, phải biết trúc đồng quân đã từng một mình xông ma giáo thánh sơn, lại toàn thân trở lui. lúc ấy thế nhưng là chấn kinh một bọn người con mắt, chấn động một thời, bao gồm ma môn ở bên trong người cũng không nghĩ tới, vị tiêu càn khôn cảnh nương nương thật sự là nhìn liền trúc đồng quân một cái đều chẳng muốn nhìn. cũng là bắt đầu từ lúc đó, đầu linh quang người ý thức được, ở trong mắt càn khôn cảnh, bao gồm chính ta ở bên trong vật, đều là không đáng giá nhắc tới cho nên đều là càn khôn cảnh, giống vậy cao cư mù sương, giống vậy giao quyền. Trong triều vân tông nhất định có không ít người đều cho rằng nàng cùng ma môn vị kia vậy, hoàn toàn bất kể chuyện kế tiếp. Thật muốn có ma đầu mạnh mẽ xông tới triều vân, trưởng môn có lẽ cũng không nhất định sẽ quản. Coi như trưởng môn sẽ quản, nhưng vừa nghĩ tới ma môn nương nương đã từng bỏ qua cho trúc bình nương một mạng, nói không chừng cũng sẽ không can thiệp. Vì vậy đại trận hộ sơn tồn tại mới có thể làm cho các nàng an tâm. An tâm. Thạch Thanh quân ngẩng đầu lên, khe nói: Tri bạch, đương kim người đợi mong muốn được, có phải là một an tâm? Hèn bọn như thanh lâu các cô nương muốn chính là an ninh cao quý như tiên môn chi sư muốn cũng là trận pháp mang đến cảm giác an toàn, an ổn lâu dài, đúng không? Lý Chi Bạch không có hiểu trưởng môn ý tứ. Thạch Thanh Quân gật đầu một cái, nàng cảm thấy thế đạo quả nhiên là biến hóa. ở nàng rất xưa đi qua, ở nàng thời đại kia, người tu hành mong muốn cũng không phải cái gì trường an, mà là trường sinh. kém một chữ chính là khác biệt trời vực. Trường sinh cao cao tại thượng, trường an. bất quá là hèn mọn trong trần thế đối với tốt đẹp hướng tới, cho nên không có tiền đồ người mong muốn mới là trường an, nhưng lại cứ từ trường an đến rồi. Hàn Cấp Trường An hai chữ giao cho ngay cả là Thạch Thanh Quân đều không cách nào sao lại ý nghĩa. Thạch Thanh Quân nghĩ thầm Trúc Đồng Quân thật sự là cực kỳ gan lớn cô nương. Trường An như vậy nói mơ giữa ba ngày tâm nguyện, nàng cũng có thể đem cụ hiện đến tên bên trên. Chu Bình Nương là thật không sợ tương lai đột phá cản khôn cảnh thời điểm sinh ra tâm ma, dù sao thì giống như trên đời này chưa bao giờ có người từng có trường sinh vậy. Thế đạo này khi nào thật trường an qua? Nhưng vừa nghĩ tới từ Trường An tồn tại, Thạch Thanh Quân liền nhẹ nhàng lắc đầu. Thế đạo thay đổi a. So với trường sinh, ngược lại là trường an càng thêm đáng giá theo đuổi, từ trường an xuất hiện chính là lớn nhất chứng cứ. Cho nên, Bình Nương mới có thể là một tên rất hay. Cổ Kim Đều Bình, Thiên Hạ Trường An. Ừm, đây chính là Lý Chi Bạch hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Thạch Thanh Quân cũng sẽ không đi quan tâm cái gì tự ấu chuyện, nàng chẳng qua là đơn thuần cảm thấy chúc Bình Nương, cái này lấy Tâm nguyện làm tên hành vi, cùng Từ Trường An tên rất xứng đôi. Duyên phận này không liền đến. Thạch Thanh Quân nói, Từ Trường An là đồng quân đưa lên mộ Vũ phòng, cho nên, trên núi cái đầu tiên cùng Từ Trường An tiếp xúc chính là nàng. Ừm. Đây là mọi người đều biết chuyện. Từ Trường An vốn chính là cái thiếu niên thông thường, là chúc Bình Nương thích hắn, mới cho hắn cơ hội này. Lý Chi Bạch hơi nghi hoặc một chút trưởng môn y tứ, bất quá xem Thạch Thanh Quân từ từ nghiêm túc ánh mắt, nàng nghĩ thẩm ý nghĩ của mình quả nhiên không sai. Chỉ cần là liên quan tới trường ăn chuyện, liền xem như trưởng môn, cũng không thể không nghiêm túc. Lý Chi Bạch xem trưởng môn hơi nhíu lên chân mày, An Tinh không có lên tiếng, đem suy tính thời gian để lại cho Thạch Thanh Quân. Thạch Thanh Quân đích xác đang suy tư. Nàng đang suy tư, từ trường ăn như vậy tồn tại xuất hiện ý nghĩa là cái gì? Vạn sự vạn vật đều có này ý nghĩa tồn tại, hoa cỏ cây cối đều là như vậy, lại huống hồ với từ trường ăn như vậy đặc biệt đến không cách nào che giấu ánh sáng tồn tại. Trên người hắn nhất định có trọng yếu nhất bí mật thế nhưng là bất kể Thạch Thanh Quân nghĩ như thế nào cũng rất khó từ từ Trường An sau khi xuất hiện trong hành động hiểu hắn là muốn làm gì bây giờ nàng coi như là có chút đầu mối Trúc Bình Nương là trên đời này cái đầu tiên thật tinh mắt cái đầu tiên đối hắn phóng ra thiện ý cô Nương đây không phải là duyên phận vậy là cái gì duyên phận Thạch Thanh Quân không tin cái gì duyên phận nhưng lúc này vô luận là Trúc Bình Nương cùng Từ Trường An duyên phận nguồn gốc hay là Từ Trường An ung dung nhu tính Trường An tên ý nghĩa thậm chí là giống vậy thiên hạ đều bình nối tiếp không khỏi là ở nói cho Thạch Thanh Quân ở thời đại này Trường An chính là thế giới tranh đấu chủ đề chính là cái thời đại này trọng chính chính là cái thời đại này đám người cần theo đuổi đạo. đây là Thạch Thanh Quân mới vừa cùng những cô nương kia đánh bài lúc chợt ý thức được chuyện, gần như hòa bình chính là thiên địa đại thế. nhưng nếu như cái thời đại này đám người theo đuổi đích đạo là Trường An nàng kia cũng tốt, Ma Môn vị tiên nương nương cũng tốt, đều đã bị thiên đạo chố vứt bỏ, bởi vì các nàng mong muốn chính là trường sinh mà không phải Trường An. bị thiên đạo chỗ vứt bỏ sẽ là cái dạng gì kết quả? Thạch Thanh Quân không biết, nhưng nàng có thể nghĩ đến, nếu quả thật có tu sĩ lấy được thiên đạo đại lượng tài nguyên, cũng chưa đi đến phương hướng chính xác nói chung sẽ bị đạo vận lồng giam vây quanh, bị trực tiếp ma diệt sau đó phản vá trời địa, đem tài nguyên để lại cho mới thiên tuyển giả. Trúc Bình Lương có lẽ chính là như vậy thiên tuyển giả, nhưng nếu là như vậy, Từ Trường An ở trong đó đóng vai lại là thế nào nhân vật? Thạch Thanh Quân cũng không tin tưởng hắn thật sự là cái gì tiên nhân chuyển thế, bởi vì tiên nhân dựa theo sách, trung quy bất quá là phi thăng người phàm, như thế nào có thể cùng đạo dính liễu quan hệ? Cho nên vị thiếu niên kia người trên thực tế là để cho người tu hành hiệu thiên địa đại thế người dẫn đường, sẽ là như vậy sao? Thạch Thanh Quân lắc đầu, quả nhiên nàng là không nghĩ ra bởi vì từ trường an tồn tại vốn là đặc biệt nhất, bất kể nàng thế nào đi lật xem trí nhớ cùng Cổ Tịch, cũng nữa tìm không ra cái thứ hai như vậy không cách nào dùng suy luận tới suy đoán tồn tại. Bất quá mặc dù không hiểu, nhưng Thạch Thanh Quân ít nhất xác nhận an ổn lâu dài hòa bình chuyện này là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, làm thời đại trước theo đổi trường sinh người tu hành, nàng có cần phải thay đổi một cái tâm tính. Cũng chính là suy nghĩ ra một điểm này, Thạch Thanh Quân mới có thể bắt đầu để ý tiểu bối, mới có thể suy nghĩ cùng Ma môn vị kia nương nương ngồi xuống thật tốt nói chuyện một chút. Bây giờ buông tha cho cướp đoạt đạo vận theo đội trưởng sinh, trước đem Thanh Châu an ổn lâu dài thực hiện, thuận thế giải quyết bên ngoài yêu tộc mối họa, có lẽ mới là chính xác chuyện." Chi Bạch Thạch Thanh Quân chợt mở miệng. "Trưởng môn." Lý Chi Bạch đứng tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Nàng kỳ thực hoàn toàn không biết trưởng môn là đang nghĩ cái gì, bất quá xem Thạch Thanh Quân kiêng ngưng lông mày bộ dáng, nàng cũng tinh thần căng thẳng. "Hàng tiên truyền nói, nhẹ tử biểu thánh nhân, vạn vật cùng tồn tại linh cảnh, chư thiên huyền thánh tụ hội, đạo nguyên vạn hành nghị dừng." Thạch Thanh Quân nhẹ giọng. Lý Chi Bạch hơi sững sốt một chút. Nàng đã từng cùng trưởng môn nói qua những chuyện tương tự. Liền nói tiếp: "Y quan lập chồng, ngậm cùng kiến đức, thường bị ngày phúc, thánh nhân thường du ở trong thiên địa, có thể bày tỏ thiên địa vì thánh." Người tu đạo 30 năm, nhìn thế nào thánh nhân? Trong thiên địa nào có cái gì thánh nhân? Lý Chi Bạch nói nàng đã từng đã nói qua, nhưng lúc này tâm cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. "Đúng nha, trên đời này nơi nào có thánh nhân gì? Nhưng nếu là thật sự có thánh nhân, như vậy, hắn mong muốn sẽ là đồ vật như thế nào?" "Ta không biết." Lý Chi Bạch hơi cúi đầu, nhìn phía xa một mảnh kia đèn ăn lạnh. "Thánh nhân chỉ biết hành đầy đủ, trí thiện người, là có hạn trên thế giới vô hạn tồn tại." Nghe ra phiền Đơn giản mà nói, có thể để cho tất cả mọi người vượt qua lâu dài bình an sinh hoạt, chính là thánh nhân. Ngươi bây giờ còn cảm thấy trên đời này không có thánh nhân?" Thạch thanh Quân hỏi. Ít nhất trước mắt là không có. Lý Chi Bạch tựa hồ hiểu Thạch thanh Quân ý tứ, nàng lắc đầu một cái, nói đến kỳ quái, vô luận là tím bạch ngọc chất thông thiên cấp cùng sau đó hư ngày là không, bây giờ xem ra đều là thánh nhân xuất thế chi tượng. Thánh nhân ra thì thiên hạ bình, cũng là thích hợp. Thạch thanh Quân có ý riêng. Ừ. Lý Chi Bạch nhìn một cái từ trường An phương hướng, vì vậy Thạch Thành Quân không nói, Lý Chi Bạch cũng rơi vào trầm mặc đang nhìn tựa như bình tĩnh đối thoại sau, nàng đấy lòng nhấc lên trận trận sóng lớn. Trường môn ý tứ thật vô cùng sáng rõ, không phải sao? Trường An sẽ là thánh nhân, nghe ra thật là chuyện cực kỳ kỳ quái. Dù sao người học sinh này ở Lý Chi Bạch trong lòng là vô dụng, vụ về hai tử, nhưng cái này vô dụng chẳng qua là tương đối. Nếu như Lý Chi Bạch bộ dạng phục tùng, nàng nói là nếu như nếu như nàng người học sinh này thật còn có thể đưa tới trước như vậy thông tiên bạch ngọc lôi tiếp, kia tu hành ở trên thế giới này liền thật mất đi ý nghĩa. Ở đó dạng phong ấn trước mặt, vô luận là thể tu hay là kiếm tu cũng sẽ hóa thành người bình thường nhất, chỉ cần một cây đao là có thể nhẹ nhọn thu gặt tính mạng của bọn họ. đến lúc đó, cái này thế đạo chỉ biết hoàn toàn biến thiên. một khi kiếp lôi thường tại, trên thế giới này hết thảy tranh chấp lại sẽ trở về người với người, khí cùng khí tranh đấu. giống như ma môn cùng triệu vân tông giữa vi diệu thăng bằng, nếu như mất đi cực đoan giống như trưởng môn như vậy uy hiếp sau, thế giới sẽ là cái gì bộ dáng? dạ tâm sẽ nảy sinh. phàm tục binh lính chỉ biết biến thành tranh đoạn, định nghĩa hết thảy tồn tại. đây là trường an sao? dài cái gì an? mất đi tiên môn đến tuyệt cùng là an ổn lâu dài đều lành, hay là loạn thế mầm họa lúc đầu? Ai biết được, Lý Chi Bạch ngược lại phải không biết được. Nhưng nàng không cảm thấy bản thân học sinh là cái gì thanh nhân. Bất quá là sủng thê, háo sắc người thiếu niên mà thôi. Chương 506, Từ Trường ăn là kẻ nguy hiểm, chương 506, Từ Trường An là kẻ nguy hiểm. Lý Chi Bạch vì sao ước mơ Thạch thanh quân? Chính là bởi vì nàng ra mắt Thanh Châu tu tiên giới hoang đường, ra mắt thế giới tranh đấu máu tanh hỗn loạn. Thanh Châu bốn bề kết giới, không biết là bị yêu tộc nuốt ở bên trong, hay là bọn họ đem yêu tộc nuốt ở ngoài Thanh Châu, nhưng tại cá nhân tâm hoàng hốt trong không khí, tuyệt đối không có gọi được là một tốt thời đại. Chính là có trưởng môn quét ngang Thanh Châu. Vì vậy tu tiên giới cũng tốt, trần tục cũng tốt, ở từ từ bước vào chính quỹ. Trưởng môn là Thanh Châu này, nàng chính là Thanh Châu thần minh, quân chủ. Ở Lý Chi Bạch trong lòng, bất kể trưởng môn là do bởi cái dạng gì mục đích mới quét sạch hoàn vũ cũng không có quan hệ, nàng chính là thiết thật đem an ninh mang đến người. Cũng chính bởi vì tất cả mọi người cũng biết trên đầu có cái này phiến cao không thể chạm thanh thiên, thế đạo này mới không có tái diễn gì vạn hoang đường. Thậm chí nói không khoa trường, chính là bởi vì trưởng môn tồn tại, nhân tộc mới lấy từ nội đấu trong đi ra ngoài, nghỉ ngơi lấy sức đến này. Nếu không, Lý Chi Bạch cảm thấy nói không chừng Thanh Châu kết giới còn chưa phá nhân tộc bản thân liền đem bản thân cấp chơi tàn phế, cho nên Lý Chi Bạch tôn kính trưởng môn, đúng là có người như vậy, dù là sau đó Ma Môn ra một nương nương, hết thề cũng đều vẫn còn ở khống chế trong, triều vân tông cùng trong Ma Môn có vi diệu thăng bằng, mà Lý Chi Bạch từ đầu chí cuối đều cho rằng, làm như trưởng môn như vậy uy hiếp là không thể thiếu hụt, có người như vậy là tu sĩ chi phúc, thậm chí là nhân tộc chi phúc, nhưng Từ trường An tồn tại lại vô cùng có khả năng đánh vỡ cái này phiến thăng bằng, nàng cũng không phải là nói bản thân học sinh có thể làm mờ họa thế nhưng là từ sự thực lên đường, Từ Trương An đích thật là cực kỳ nguy hiểm nếu hắn thật có triệu hoán cái kia có thể phong ấn trên đời hết thảy thần bí kết lôi. Lý Chi Bạch kiến thức thiệt cận không biết mất đi tu tiên giới sau thế giới ở ngàn vạn năm sau có phải hay không là chuyện tốt nhưng có một việc là có thể xác định đó chính là cái thời đại này nhất định là một loạn thế hơn nữa chớ có quên thiên hạ này còn chưa phải là nhân tộc thiên hạ ở Thanh Châu già không biết có bao nhiêu yêu ma hướng về phía Thanh Châu khối này đất đai phỉ nhiều mắt long long. làm sao có thể thật để cho thiên hạ mất đi tu sĩ cũng may ý nghĩ như vậy ở Lý Chi Bạch trong lòng chẳng qua là kéo dài một cái chớp mắt liền tiêu tán. Dù sao từ Trường An bây giờ đều vì tu hành cố gắng như vậy, cho nên nàng từ trong lòng vẫn là cho là tiêu đi thiên hạ thần bí, là không thể nào. Tiếp lôi xuất hiện, có lẽ chẳng qua là tỏ rõ hắn xuất thân không tầm thường, như Trường Môn nói là thánh nhân xuất thế chi tượng. Nàng hít sâu một hơi, chậm chậm rãi gọi ra, Trầm Tư. Lý Chi Bạch phát hiện kỳ quái địa phương. Trường Môn bất quá là cùng nàng đề mấy câu Trường An, thánh nhân chuyện, trong giọng nói hiển nhiên cũng chỉ là tùy ý nói vài lời. Nàng làm sao lại nghĩ nhiều như vậy? Thậm chí ở trong lòng có như vậy một cái, chớp mắt cảm thấy từ Trường An là nguy hiểm cần nàng cái này tiên sinh đi chỉ dẫn con đường. Rất kỳ quái. Lý Chi Bạch mơ hồ cảm thấy chút không ổn cảm giác, bởi vì nàng phải không nên nghĩ như vậy học sinh của nàng, bất kể trường ăn có cái gì không giống nhau lai lịch, cho đến trước mắt, hắn thủy chung là nàng hiểu biết thiếu Niên. Không nhịn được cao mày, mình bị ảnh hưởng gì tâm trí? Phát hiện không đúng lý Chi Bạch, trong mắt hiện lên liền bận. Nàng đang hoài nghi, óc của mình có phải hay không cũng có chút không yên, làm sao sẽ có loại này kỳ quái ý tưởng? Nếu để cho Trúc Bình Nương biết được Lý Chi Bạch tâm tư, nhất định sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút. Rất khéo chính là, Trúc Bình Nương cũng cảm thấy từ trường ăn là nguy hiểm. Thanh Châu kết giới bao nhiêu trọng yếu? chính là bởi vì kết giới tồn tại, hết thảy mới có thể an ổn. Nhưng từ trường An lại cứ sinh vô cùng có khả năng hữu dụng phá giới năng lực. Nếu để cho Trúc Bình Nương như vậy nhìn sang, từ trường An vô luận là phá kết giới năng lực, hay là tiêu trừ đi nhân tộc tu hành năng lực, đều giống như nhân tộc Khắc Tinh, nhân tộc Thánh Nhân, yêu tộc Thánh Nhân đi, hắn càng giống như là yêu tộc người bên kia. Ừm, Trúc Bình Nương sẽ không thật nghĩ như vậy, nhưng là hắn bây giờ rất ưa thích Tiểu Hoa, đây cũng là sự thật. Tóm lại, Trường An là cái kẻ nguy hiểm. Dù là từ Trường An để cho nàng độc lòng, nàng như cũ như vậy cho là. Về phần nói Vân Thiện, Vân muội muội như vậy đáng yêu, tự nhiên không phải nguy hiểm. Kỳ thực Lý Chi Bạch ý tưởng không sai, nếu như Vân Thiện không tồn tại, người như nàng sát xuất lớn chính là thiên đạo chỗ an bài người, là chỉ dẫn vai chính con đường người dẫn đường, là một viên cực kỳ dùng tốt con cờ, thậm chí sau này sẽ là thế tử, chính thế. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lấy nàng cùng Từ Trường An quan hệ, hết thể đã sớm trở nên hỗn loạn. Nhưng Lý Chi Bạch vẫn như cũ là Lý Chi Bạch, nàng luôn là có thể nhận ra được trong coi minh minh ý trời. Mà bây giờ ý trời, vừa đúng cùng nàng suy nghĩ vậy, đó chính là Từ Trường An là một kẻ nguy hiểm. Ý trời cũng nghĩ như vậy, cũng liền khó trách Lý Chi Bạch sẽ bắt được loại tin tức này. Không có biện pháp. Từ Trường An muốn là mù xương chọn chúng cứu thế người, bây giờ lại biến thành nhất biết chơi ngu người, có thể không nguy hiểm không? Suy nghĩ kỹ một chút Vân Thiện gần đây mấy lần tâm tình không tốt, có lần nào cùng hắn là không có quan hệ. So với cuối cùng sẽ khiêu khích Vân Tiện tâm tình từ Trường An, Lục Cô nương cái đó sẽ nhằm vào ý thích, có thể làm cho Vân Thiện có vui vẻ cô nương cũng càng giống như là cứu thế người. Bất quá Lý Chi Bạch về bản chất cũng sẽ không bị mù xương ảnh hưởng. Chợt ý tưởng, thuận là Lý Chi Bạch trong lúc vô tình giòn ngó ý trời, sau đó ngược lại đem mình cấp làm hồ đồ. Quái. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, đem tạp nghĩ vãi ra đầu. Nàng cảm thấy mình những ngày qua có thể là hơi mệt chút, có lẽ cần nghỉ ngơi thật tốt một cái, không phải luôn là để cho loại này kỳ quái ý tưởng chiếm cứ đầu, cũng không phải là chuyện tốt. Phải biết, trưởng môn cái này ở bên người đâu, nàng không ngờ cũng bắt đầu thất thần. Cũng không có cách nào. Dù sao, nàng thật sự là không có cách nào tiếp nhận bản thân học sinh là cái gì thế nhân. Liên quan tới từ trường An thân phận, cho dù bây giờ Thạch Thanh Quân mơ hồ cấp hắn làm ra định nghĩa, Lý Chi Bạch như cũ có ý nghĩ của mình. Nàng chẳng qua là ước mơ cô gái trước mặt, lại không phải là nghe lời giam giáp nhưng lúc này hai người cũng hiểu ngầm không có mở miệng nghe ra hoan đường nhưng người nào cũng không thể nói thạch thanh quân ý tưởng không đúng dù sao ở lý Chi bạch phát hiện hết thể dị tượng không phải ra từ trường môn mà là từ trường an thời điểm nàng đã biết hiểu bất kể cho nàng học sinh thêm một thế nào danh tiếng cũng sẽ không quá đáng thánh nhân thiên nhân chuyển thế tính là gì thiên đạo chi tử đều có dấu vết khả tuần nhưng thánh nhân là dễ làm như vậy sao lý tri bạch quá biết được từ trường an tính tình người thiếu niên kia có lẽ có lương thiện nhỏ nguyện có ở đây không trong lòng hắn trọng yếu nhất hay là thê tử của hắn trên đời này bất cứ chuyện gì cậu lại cũng không sánh bằng vân thiện một niệm tưởng ở từ trường an trong lòng sức nặng cho nên tên là trường an đại nguyện cùng từ trường an tương tính không tốt đẹp gì liền như là trúc bình nương bình chỉ có thể quản tốt một hoa nguyệt lâu vậy từ trường an cái gọi là trường an từ đầu đến cuối muốn đều không phải là cái gì thiên hạ trường an mà là hắn cùng vân thiện trường an hoặc là nói chỉ riêng là vân thiện trường an lúc này liền chớ có đem cái gì thánh nhân cái thúng đặt ở trên người hắn lý chi bạch nhẹ nhàng thở dài làm tiến sinh nàng quả nhiên vẫn là hy vọng học sinh của mình có thể nhẹ nhõm một chút đang ở lý chi bạch hơi xuất thần thời điểm. Thạch Thanh Quân nhưng ở trong chú nhìn nàng, kỳ thực nàng còn chưa có như vậy cẩn thận quan sát qua Lý Chi Bạch. Dĩ vãng nàng không lắm để ý cái cô nương này, nhưng hôm nay vô luận là bởi vì nàng thay đổi ý tưởng hay là Lý Chi Bạch thân phận, cũng đáng giá nàng ghé mắt. Thân phận? Lý Chi Bạch thế nhưng là từ trường An tiên sinh, thậm chí đều có thể nói là sư phụ. Theo Thạch Thanh Quân, ở trên thế giới này, Lý Chi Bạch chính là từ trường An bên người trừ ngoài vân tiện người thân cận nhất. Bất kể từ trường An là thánh nhân hay là tiên nhân hay là thiên đạo chi tử, Lý Chi Bạch phần này nhân duyên cùng nhân quả là người ngoài châu oắc không đến. Nàng nhìn kỹ một hồi Lý Chi Bạch, chợt phát hiện cô gái này kỳ thực rất dễ nhìn. Mặc dù Lý Chi Bạch Thoạt nhìn là bình thường bộ dáng, không giống trúc bình nương vũ khí thiên thành, cũng không có những cô gái tiên ngũ quan xinh xắn, nhưng trên người nàng chính là có một loại để cho người cực kỳ dễ chịu khí chất. Nàng thì giống như một đóa bình thường mở ra bông hoa, có lẽ khiến người ta cảm thấy không tới kinh diễm, nhưng là chỉ cần nhìn thấy nàng, chính là sẽ có một vui vẻ. Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng ở đầu. Nàng biết được vì sao trúc đồng quân cùng Lý Chi Bạch quan hệ tốt như vậy. Nguyên lai like Lý Chi Bạch cùng đã từng hợp hoan tông vị kia chủ ý Lý trưởng môn vậy đều có một thân mỹ nhân sương. Người mang mỹ nhân xương trong con ngương ngưng, ngưng quan nội liễm. Khí chất ôn nhuận khéo đưa đẩy, Thạch Thanh Quân đã từng dùng tên giả Thạch Sư tỷ đến gần Từ Trường An, chính là mong muốn khoảng cách gần quan sát một chút vị này tiên nhân chuyển thế thiếu niên, cũng có nghĩ tới cùng hắn kết một tia duyên, bất quá về sau bỏ đi cố ý đến gần ý tưởng. Nhưng khi Từ Trường An trong lòng nàng từ tiên nhân chuyển thế biến thành trời sinh thánh nhân sau, kia phần kết nhân duyên tâm tư lại dâng lên. Dù sao, nàng mặc dù không nóng nảy, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút bạn thân mong muốn đạo, mong muốn cơ duyên cũng có phải là thật hay không ở trên người hắn. Còn nữa, có nguyên nhân duyên luôn là chuyện tốt nhìn một chút ôn lê bên ngay, ôn lê thần hồn bên trên thiếu sót không phải là bởi vì từ trường an nguyên nhân, ở nàng không có ra tay dưới tình huống, liền tự nhiên chữa trị. Thạch Thanh Quân ở nhìn chăm chú Lý Chi Bạch thời điểm, ánh mắt hào phóng, đã sơ cụ thẩm mỹ Thạch Thanh Quân nhìn trước mắt Lý Chi Bạch, trong con ngươi là không cách nào tiêu đi như có điều suy nghĩ. Nàng lại phát hiện Lý Chi Bạch vóc người cao giáo cứ tốt, tóc dài vẫn lên, phối hợp kia mang theo trang điểm gò má, có chút giống là nàng những ngày qua bộ thoại bản trong cô nương. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Chi Bạch cũng tốt, chúc bình lương cũng tốt, thân là từ trưởng an thê tử vân Thiện cũng tốt, tựa hồ cũng là đẹp mắt cô đương. Cho nên đạt được từ trường An Nhân duyên, nhân quả điều kiện tiết quyết, là muốn dáng dấp đẹp mắt. Ừm, mình là đẹp mắt cô nương sao? Thạch Thanh Quân còn chưa bao giờ có nghĩ qua cái vấn đề này. Cái dạng gì cô nương là đẹp mắt? Thạch Thanh Quân cảm thấy Ma Môn Vị kia chính là cực kỳ xinh đẹp người, bản thân so với nàng, ở nữ tử sức hấp dẫn bên trên không nghi ngờ chút nào là phải kém rất nhiều. Không phải là nàng không có thẩm mỹ, chẳng qua là làm Thanh Quân chưa bao giờ có người cùng nàng nói qua loại chuyện này. Về phần nói nàng thiếu nữ thời kỳ đã qua với rất xưa, không có giá trị tham khảo. Không nhìn thấy liền trang điểm thời thời khắc khắc đều ở đây biến. Chính mình có phải hay không để mắt, thật đúng là khó mà nói. Thạch Thanh Quân cao mày suy tính thời điểm, Lý Chi Bạch cảm thụ trưởng môn rơi vào bản thân trên mặt nóng bỏng ánh sáng, khỏe mắt hơi chủ động. "Trưởng môn, đây là đang nhìn cái gì chứ? Khoảng cách gần như vậy, trên người mình, thế nhưng là có cái gì khác thường?" Lý Chi Bạch thấy bên trong một vòng, cũng không có phát giác bản thân có vấn đề gì, vì vậy liền trong lòng thì càng không được tự nhiên. Cũng không phải là nàng vô dụng. Trên đời này bất cứ người nào biết được trước mắt chính là Triệu Vân trưởng môn, còn bị nàng khoảng cách gần như vậy chăm chú nhìn, cũng sẽ không được tự nhiên a. Vân vân. Cũng không phải Lý Chi Bạch nghĩ thần Vân Tiện cũng sẽ không, nếu như là cô em gái kia, cho dù biết trưởng môn thân phận, sợ rằng chỉ biết đơn giản hỏi một câu ngươi đang nhìn cái gì đâu. Nhưng Lý Chi Bạch biết được bản thân không sánh bằng Vân Tiện, vì vậy hỏi không ra lời như vậy. Hơn nữa trưởng môn rất rõ ràng đang suy tư chuyện, nàng cũng không có lên tiếng quấy rầy. Nàng chẳng qua là an tĩnh đứng, mơ hồ nhìn một cái thang lầu phương hướng. Lúc này, nếu là Đồng Quân đi lên, nàng cũng không biết muốn làm sao cùng Đồng Quân giải thích tràng cảnh bây giờ. Đang suy nghĩ, Lý Chi Bạch ánh mắt khẽ động. Nàng đánh hơi được một cỗ rất tốt mùi thơm, đó là một loại mùi rượu hòa lẫn đường nước động thơm ngon. Lý Chi Bạch khỏe mắt ở trưởng môn trên mặt lướt qua, cũng không nói gì. Cách khá xa ly hôn được gần thời điểm đi xem trưởng môn, có một trời một vực. Đứng xa nhìn là thần minh, để cho người ước mơ, không thể khinh nhận. Nhưng rời gần, lại ý thức được nàng mới vừa ăn quả vặt, uống rượu ngon, thậm chí còn như cùng một cái bình thường con gái đồng dạng sẽ ngẩn người. Lý Chi Bạch kỳ thực không phải một háo sắc cô nương, nhưng nàng lúc này đích xác có mấy phần đáng tiếc. Có lẽ là chúc bình nương nguyên nhân, nàng đã từng lấy là trời dưới đáy cô nương đều là hương thơm. Nhưng trưởng môn trên người liền không có cái gì quế lan mùi thơm có chỉ có nhàn nhạt, nhạt mùi rượu cùng điểm tâm lưu lại điểm khí nếu là không biết có lẽ rất khó hiểu người như vậy không ngờ lại là thanh châu thần minh thậm chí nàng tiềm thức cảm thấy lúc này trưởng môn trên người có một loại kỳ quái từng thấy tỷ mỹ nghĩ lại dung nhan cực kỳ đẹp mắt hơn nữa trên người còn luôn là có đường lót khí tức cô đương đây không phải là vân muội muội sao từ trưởng môn liên tưởng đến vân thiền giống nhau như lúc lý chi bạch nghĩ thầm dưới gầm trời này chuyện chính là như vậy kỳ quái ở hôm nay trước để cho nàng trở về thiếu nữ thời kỳ đi làm ngỗng ban ngày đi tùy ý tưởng nghĩ nàng cũng không thể nghĩ đến mình lúc này không ngờ ở khoảng cách gần người trưởng môn khí tức, quá kỳ quái, nàng có chút đỏ mặt, bản thân cũng không còn nhỏ, còn vì thầy người, ở người cái gì đâu, quả nhiên là đồng quân cho nàng nói xấu, ừm, có lúc lam tỷ tỷ đem một ít tâm tư vứt cho muội muội, cũng là thiên kinh địa nghĩa, bất quá lý chi bạch vào giờ khắc này cảm thấy trúc bình nương nói có mấy lời vẫn rất có đạo lý, tỉ như trúc bình nương nói với nàng, rất nhiều lúc thưởng thức đẹp mắt người, thật sự có thể để cho lòng người vui thích, lúc trước nhiều hơn nữa kỳ quái, nhiều hơn nữa bất an cùng rung động, lúc này cũng tiêu tán ở sát hẹp trong. Theo Thạch Thanh Quân khí tức phát sinh thay đổi, Lý Chi Bạch thì trước tiên nhìn sang. Nàng không có đi hỏi trưởng môn là đang nhìn cái gì, chẳng qua là biết được nàng nên có lời muốn nói. Quả nhiên, Lý Chi Bạch suy nghĩ không sai, Thạch Thanh Quân chậm rãi mở miệng. "Chi Bạch, ta tướng mạo, xem như để mắt." Chương 507, tên là Thạch Thanh Quân làn sóng, chương 507, tên là Thạch Thanh Quân làn sóng. Hoa lẫn mưa đêm phong mang theo chút bên bờ đặc biệt hơi nước lướt qua cô gái trước mặt váy áo, chậm rãi rơi vào Lý Chi Bạch trên mặt. "Chi Bạch, ta tướng mạo, xem như để mắt." Lý Chi Bạch nghe người trước mặt hỏi như vậy, chợt nhớ tới vừa thấy mặt Thời trưởng môn đối với nàng Tạ Dương. Nguyên lai, trưởng môn cũng là nữ tử. Lý Chi Bạch ở trong thoáng chốc, mạch đáp ý thức được chuyện này. Bản thân nên kinh ngạc sao? Có lẽ không. Lý Chi Bạch ở trong lòng tự nói với mình, khi nàng ở trong thanh lâu phát hiện trưởng môn đang cùng tiểu cô nương đánh bại sau, liền nên không có cái gì đáng giá nàng kinh ngạc. Thật là kỳ quái. Trưởng môn đề tài là thế nào từ Thiên Hạ Trường An như vậy nghiêm túc trong chuyện trận. Nhạy đến nữ nhi gia tướng mạo. Lý Chi Bạch lại cảm thấy, cái gọi là trường sinh cũng tốt, Trường An cũng được. Ở trưởng môn trong lòng đều là không trọng yếu, đàm luận bọn nó và đàm luận nữ tử tướng mạo, không có gì khác nhau. Là bản thân cái này đan chủ không có tiền đồ, theo không kịp trưởng môn ý nghĩ, không nên giật mình, phải tỉnh táo. Lý Chi Bạch nghĩ thầm nếu là ở ngày xưa, nàng có thể cùng vấn Thiện, Trương An, Ôn Lê cùng đồng quân nữ nhi làm một trận tiệc trong nhà chính là cực kỳ khó được chuyện. Nghe đồng quân ở sau lưng hướng về phía nàng nói cái loại đó không bị kiềm chế vậy, càng là hiếm thấy trong hiếm thấy. Để cho nàng xuất hành xuyên tốt như vậy nhìn mấy, cũng là cực kỳ khó được chuyện. Nhưng hôm nay xem toàn thể đi qua, cùng trưởng môn những chuyện này so với nàng Lý Chi Bạch tới đi dạo thanh lâu, xuyên váy. ngược lại là nhất không đáng ra nói. cho nên, coi như sau đó ra chuyện lớn hơn nữa, nàng đều có thể tiếp nhận đi. Lý Chi Bạch hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó chống lại Thạch Thanh Quân tầm mắt. Trường môn, không phải là Chi Bạch không biết lễ. Lý Chi Bạch nói, cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý đánh giá Trường môn tướng mạo, đây là đại bất kính. từng Thạch Thanh Quân vẫn vậy nhìn từ trên xuống dưới Lý Chi Bạch hết thảy tựa hồ là muốn xem hiểu cái này Thánh nhân Chi sư có cái gì chỗ đặt tủ. vóc người rất tốt. Nhưng chuyện như vậy, nên là không cách nào dùng để ghi chú nữ tử giá trị. Nhưng là, Lý Chi Bạch vóc người thật vô cùng tốt. Thường ngày cũng nút ở rộng lớn đạo bảo trong, bây giờ thay váy, liền đủ bắt mắt. Lấy được trưởng môn cho phép, Lý Chi Bạch cười một tiếng. Ngài dĩ nhiên là đẹp mắt người. Nàng nói nghiêm túc, ta chưa từng thấy qua, làm như ngài như vậy nữ tử. Thạch Thanh Quân chính là nàng chỗ cho là nữ nhân hoàn mỹ nhất, không có cái thứ hai. Từ các loại trên ý nghĩa mà nói đều là như vậy. Lý Chi Bạch nói những lời này thời điểm mười phần bình tĩnh, đến từ nội tâm ý tưởng để cho nàng không có một tia không được tự nhiên. Ta là đẹp mắt người. Thạch Thanh Quân nghe qua quá nhiều ca ngợi, cứ việc không có thói quen bị người tán dương xinh đẹp, nhưng ở Lý Chi Bạch không còn che giấu, thuần túy trần thuật trong, nàng liền biết được mình đích thật coi như là đẹp mắt nữ nhân. Cho nên, Từ Trường An Nhân Duyên nên có thể rơi vào trên đầu nàng. Thạch Thanh Quân để ý Nhân Duyên, cũng không phải là muốn đến gần Từ Trường An, nhiều hơn thật ra là bởi vì Vân thiện. Đại Khái chỉ có thông qua Từ Trường An mới có thể tiếp xúc cô gái kia, cho nên Thạch Thanh Quân mới đang suy nghĩ bản thân tướng mạo có phải hay không đạt chuẩn. Thạch Thanh Quân cũng có nghĩ tới nàng vì sao như vậy lưu ý Vân thiện Vân Thiện rõ ràng liền không có biểu hiện ra thần bí gì tới, nàng chẳng qua là nàng Phu Quân làm nền. Nhưng khi Từ Trường An cùng với Vân Thiện thời điểm, ánh mắt của nàng nhiều hơn chính là rơi vào Vân Thiện trên thân. Ở Từ Trường An cùng Vân Thiện xuất hành thời điểm, nàng thỉnh phẳng sẽ nhìn chúng hai mắt. Làm Từ Trường An cùng Vân Thiện thừa dịp lúc ban đêm chơi tới lúc, nàng đi ngang qua, nhìn cô nương kia y theo ở Phu Quân trong ngực nghỉ ngơi, ánh mắt cũng là ở cô nương ngủ say bên trên mặt. Thạch Thanh Quân không hiểu rõ lắm, nhưng nàng có thể cảm giác được, trong chỗ U Minh có một loại lực lượng đang điều khiển nàng nhiều hơn chú ý, nhiều hơn để ý Vân Thiện. Vì vậy nàng đi ngay làm. Rất nhiều lúc đối với nàng như vậy thân cư càn khôn nữ nhân mà nói làm việc đã không cần quá nhiều suy luận nếu nàng sẽ tiềm thức sinh ra loại ý nghĩ này liền nhất định là có đạo lý cho dù nàng tạm thời tìm không ra lý do nhưng cũng không trở ngại nàng mong muốn càng thêm đến gần vân thiện đi thăm dò cái này có thể đem từ trường an toàn bộ an hết cô đương là có cái gì đặc chất ở dẫn dắt bản thân nghĩ được như vậy thạch thanh quân đem tầm mắt đặt ở trước mặt lý chi bạch trên người cho nên nàng mới phát giác được cái này đan chủ là người lợi hại lý chi bạch cùng vân tiện quan hệ thật ra là rất tốt nàng lại là từ trường an tiên sinh cùng vân thiện cũng đủ thân cận liên đã dẫn trước mọi người quá nhiều, lam đã từng thế giới tranh đấu trong nổi lên thạch thanh quân lúc này ở nghĩ một chuyện, thiên đạo thường tại bên lên bên xuống, bây giờ thế đạo trường an múc một phần, trường sinh liền yếu một phần, lam mục tiêu từ trường sinh biến thành trường an, nàng như vậy người thời đại trước không thay đổi sẽ phải rút lui, như vậy ở đường kim cái thời đại này ai sẽ là được tuyển chọn người, đầu tiên loại bỏ từ trường an, bản thân hắn cũng không ở có thể thảo luận phạm vi, sẽ là lý Chi bạch sao? thạch thanh quân nhìn chăm chú lý chi bạch tinh sảo ánh mắt, trong đầu qua một cái lý chi bạch qua lại, chợt lắc đầu một cái, cảm giác không quá giống. Lý Chi Bạch tuổi tác hơi lớn. Lý Chi Bạch. Nàng chớp mắt nhìn trưởng môn nhìn mình chằm chằm, sau đó lắc đầu. Lý Chi Bạch cau mày. Nàng là đã làm sai điều gì sao? Thạch Thanh Quân không có chú ý tới Lý Chi Bạch không được tự nhiên nét mặt, đang suy nghĩ bản thân học sinh kia. Đồng Quân. Mặc dù Trúc bình nương bình là cổ kim đều bình bình, nhưng vẫn là kém chút, hơi sựn sốt một chút. Thạch Thanh Quân chợt nhớ tới Ô Lê. Nàng thế nào thiếu chút nữa đem cái cô nương này quên. Là, Ô Lê mong muốn chính là Trường An. Cũng đủ trẻ tuổi. Hơn nữa còn ở nàng chỗ không biết thời điểm liền chữa trị thần hồn bên trên thiếu sót. Tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Trọng yếu nhất chính là, các nàng những thứ này, lão cô nương đã sớm đi ra chính mình đạo, liền không cần lo lắng. Không giống như là Ô Lê, đang lúc thanh xuân, thiếu nữ là cần thật tốt bồi dưỡng. Thạch Thanh Quân chuẩn bị tìm một cơ hội tự mình chỉ điểm Ô Lê. Trường môn, ngài thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó? Lý Chi Bạch Tiên lặng hỏi. Không có gì. Thạch Thanh Quân cười một tiếng, nàng lần nữa cầm lên một bên chung rượu, xem bên trong còn thừa lại chút trong suốt, tùy ý nói, chẳng qua là lần nữa nhập thế, suy nghĩ nhiều chút. Nhập thế? Lý Chi Bạch thân có thể hội thực, nàng cùng trưởng muốn vậy, dĩ vãng cũng không phải là cao cao tại thượng, các nàng cũng không phải là sinh ra đã có như vậy cao địa vị, làm sao sẽ đối Trần Thế không biết gì cả. Thật sự là Trần Thế biến hóa quá lớn, đối với các nàng mà nói, có lẽ chẳng qua là đơn giản bế quan, trong Trần Thế chính là một lần long trời lở đất, cho nên làm cho các nàng một lần nữa nhập thế, khắp nơi liền tràn ngập xa lạ. Nếu như nàng vẫn là lấy hướng tâm thái cũng không có vấn đề, dù sao Trần Thế biến thành hình dáng gì, người nào làm hoàng đế đều cùng nàng không có quan hệ. Nhưng nếu bây giờ nàng hạ thấp tư thế lựa chọn nhập thế, vậy thì cần thời gian để thích ứng. Duy nhất để cho Lý Chi Bạch cảm thấy kinh ngạc, chính là nguyên lai trưởng môn lợi hại như vậy nữ tử nhập thế, cũng là cần thửng. Thế đạo này thật thay đổi rất nhiều. Lý Chi Bạch hơi xúc động. Phải không? Thạch Thanh Quân suy nghĩ một chút, hỏi, bây giờ Thanh Châu phủ quân là ai? Lý Chi Bạch nghe vậy, mi mắt run rẩy. Vào giờ khắc này, Lý Chi Bạch sâu sắc cảm giác được cái gọi là đại câu tồn tại. Thanh Châu phủ quân. Nàng đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua cái từ này? Lý Chi Bạch cẩn thận ở trong trí nhớ đào sâu, cũng liền chỉ nhớ rõ nàng khi còn bé từng nghe qua phủ quân truyền thuyết. Chỉ sợ đương kim trong cổ tịch cũng không tìm tới cái từ này đi. Lý Chi Bạch yên lạng ngồi lâu, lúc này mới bình tĩnh nói: "Trưởng môn, trên đời này đã không có Thanh Châu phụ quân, phải không?" Thạch Thanh Quân gật đầu một cái, làm như đối với Thanh Châu mất đi phụ quân chuyện này cảm giác được kinh ngạc. Lý Chi Bạch đối với Thạch Thanh Quân phản ứng, cũng chỉ có bất đắc dĩ. Nếu là nàng nhập tiên môn sau biết được không sai, đã từng thống trị, nô dịch Thanh Châu phụ quân một mạch, chính là bị trưởng môn cấp nổ tận gốc. Bất quá Lý Chi Bạch cũng có thể hiểu. Ngươi còn có thể nhớ bản thân ăn rồi bao nhiêu lần chả sao? Không nhớ được. Trưởng môn cũng là như thế này, ở đã từng thời đại đen tối, Vô số thời đại trước cường giả đều ở đây tên là Thạch Thanh Quân làn sóng hạ bị toàn bộ nuốt mất liền một bọt sóng cũng không nổi lên được Thanh Châu phủ quân chẳng qua là một người trong đó giả rối thanh chi quân tại chính thức thanh quân trước mặt không chịu nổi một kích Trường Môn không biết giết chết mai táng bao nhiêu thời đại hắc ám cát bã như thế nào lại mỗi người cũng nhớ bây giờ Trần Thế cũng không phải là một thể Lý Chi Bạch giọng điệu dừng một chút đơn giản cùng Thạch Thanh Quân giải thích đường kim tình huống Thanh Châu bị chia làm vô số nhanh thế lực lớn nhỏ các cứ chư hầu hội minh nước nhỏ theo nước lớn tranh chiến chia chia hợp hợp không biết bao nhiêu năm cũng chính là dưới tình huống như vậy đã từng các nàng hiểu biết quý củ, lễ nghi đã sớm thay hình đổi dạng để cho người không nhận ra. Người đời chỉ biết là nhà mình quốc chủ, cái gì thanh châu phủ quân đã sớm thành một truyền thuyết. Thạch Thanh Quân gật đầu một cái, có chút hiểu. Cũng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể cảm thấy mình cần nhập thế nhìn một chút, bởi vì nàng hiểu biết thế giới đã sớm cùng bây giờ bất đồng. Không biết gì cả nàng, cùng Từ Trường An cũng tốt, cùng Vân Thiện cũng tốt, nên đều là không cách nào đối thoại. Dù sao cùng bản thân loại này lão bà so sánh, Vân Thiện thế nhưng là đang lúc hoa. Ừm, trong tông phải có những năm này đi chép. Lý Chi mạnh nói. Trường môn nếu là đối Trần Thế những năm này lịch sử cảm thấy hứng thú, có thể đi trở về nhìn một chút." Ừm." Thạch thanh quân đứng tiếng, Lý Chi Bạch không nói gì, tâm tình của nàng bây giờ chính là rất phức tạp. "Đúng nha. Liên phủ quân cái này đã từng hướng về phía Thanh Châu vậy xuống bóng tối tồn tại đều đã trở thành truyền thuyết, nhưng tự tay xua tan bóng tối tồn tại cứ như vậy tay cầm ly rượu đứng ở trước mặt của nàng. Loại thời giờ này hoảng hốt cảm giác, để cho Lý Chi Bạch trong lúc nhất thời lòng mang cảm khái, đồng thời có mấy phần tiêu nuối. Nàng năm đó chẳng qua là một cái bình thường cô nương, Nàng xuất gia sinh nhân đại, thời đại trước cận bã đã bị thạch thanh quân quét ngang hơn phân nửa. Nàng chỗ hưởng thụ chính là một bị trong vắt hoàn vũ thế giới, cho nên ở Lý Chi Bạch trong trí nhớ mới có thể sinh hoạt đầy đủ sung túc, thậm chí có thời gian cùng khuê mật mờ tiệc trà. Lâm đã từng đạp thạch thanh quân thời đại cái đuôi nữ nhân, Lý Chi Bạch có thể nói từ bước vào tu hành bắt đầu liền nghe thanh quân triệu vân tiên tử truyền thuyết như thế nào lại không ước mơ cái cô nương này. Lý Chi Bạch không có nghĩ qua, bản thân cũng sẽ có một ngày có thể như vậy bình tĩnh cùng trưởng môn nói để cho nàng chính mình cũng không nghĩ ra ra thưởng. Thời gian, thật là vật đáng sợ nhất. Bao nhiêu tiền bối đều bị làn sóng luật mất, mà nàng nữ nhân như vậy ngược lại đi ra. Thạch Thanh Quân không biết Lý Chi Bạch đang suy nghĩ gì, nàng nhìn chén rượu trong tay của mình. Thạch Thanh Quân không thèm để ý qua lại, nàng chỉ biết về phía trước nhìn, mà cái gọi là Thanh Châu phủ quân, không phải là muốn đứng lên cho nên để một câu, nghe được đã sớm không có cũng chỉ là ở kích thích hồi ức dưới tình huống, có mấy phần kinh ngạc. Mất thì mất đi, nàng bây giờ càng để ý chuyện nào khác. Thạch Thanh Quân chẳng nói, "Chi Bạch, ngươi hiểu rượu sao?" Lý Chi Bạch nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó trong lòng đều là bất đắc dĩ. Trưởng môn Lời của ngài đề khóa độ có phải hay không lớn một chút? Từ trướng ăn đến tướng mạo đến nhập thế đến rượu. Nàng làm sao lại tìm không ra một tơ một hào liên hệ? Tựa hồ trưởng môn thật sự là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Không, cũng không phải. Lý Chi Bạch nhìn một cái trưởng môn chén rượu trong tay cùng nàng trên người nhàn nhạt mùi rượu, lại cảm thấy rượu từ đầu đến cuối đều ở đây, xỏ xuyên qua thủy trùng, trưởng môn nhắc tới cũng không phải là nổi hứng bất chợt. Rượu? Lý Chi Bạch nói, ta cũng không biết có tính hay không hiểu. Trước kia ngược lại thỉnh phảng sẽ ăn một ít rượu trái cây, bây giờ uống trà uống tương đối nhiều. Bất quá, bây giờ cái này Trần Thế rượu ta nhất định là không hiểu rõ. Lý Chi Bạch cho mình hạ định nghĩa. Trước kia thường uống. Thạch Thanh Quân hỏi. Coi như là. Lý Chi Bạch cười một tiếng. đã từng ta giống như cũng coi là một tiên kim tiểu thư, nói như vậy cảm giác có chút ngại ngùng. nàng nói ngại ngùng, lại không có đỏ mặt, cũng không phải đỏ mặt. ta không cái gì ăn rồi. Thạch Thanh Quân nói. Lý Chi Bạch gật đầu. nàng có thể hiểu. Trường môn cùng nàng rảnh rỗi như vậy người bất đồng. ở dị vãng trưởng môn xem ra, ăn rượu gì? nhất định là không thể nào hiểu được a. không quá nguyện ý để cho bản thân so trưởng môn mệnh Lý Chi Bạch nói. kỳ thực ta dị vãng cũng chỉ uống qua rượu trái cây hơn nữa, tiểu lượng không tốt. Thạch Thanh Quân hỏi, có nhiều ít tốt. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, nói, rất không tốt. Thiên Kim tiểu thư, đại khái là một ly đảo cái chủ loại kia, nàng tiểu lượng thật vô cùng chênh lệch. Dĩ nhiên đó là dĩ vãng. ở tu hành sau, rượu cái gì đã sớm mất đi để cho nàng xây năng lực, cho nên cũng nhớ không được. Tiểu lượng. Thạch Thanh Quân như có điều suy nghĩ, ta không biết tiểu lượng của mình là như thế nào. ăn say, sẽ là thế nào cảm thụ. Thạch Thanh Quân có chút ngạc nhiên, loại này tò mò, liền như là nàng sẽ thích hoa cỏ, sẽ muốn bắt đầu ăn quả vân vậy Lý Chi Bạch không có nói tiếp, nàng cũng không biết nói gì. Rất kỳ quái a, ở càn khôn cảnh trước mặt nói gì tự lượng. Loại cảm giác này thì giống như Thạch thanh Quân hỏi nàng, có thể hay không có người có thể dùng một cây côn gỗ liền thương tổn được nàng vậy. Ta không lắm hiểu rượu, nhưng có rượu gì có thể để cho ta say." Thạch thanh Quân hỏi. Lý Chi Bạch tiến lặng. Đùa gì thế, trên đời này có đồ vật gì có thể để cho trưởng môn. Vân vân. Lý Chi Bạch trong ánh mắt dắt lên một tầng huỳnh quang. Nàng nhớ tới cái nào đó không thể lấy trí tuệ đi suy tính người. Trường An, có lẽ trưởng mong muốn men say, cũng không phải là không làm được. Cảm tạ bạn đọc mắt lạnh xem yêu khen thưởng trong đỡ, cảm ơn. Ngủ ngon, yêu các ngươi. V. Chương 508, Quy củ kẻ phá hoại, chương 508, quy củ kẻ phá hoại. Bây giờ, Lý Chi Bạch bao nhiêu ý thức được đã từng cái đó sẽ đúng lúc cho nàng quét dọn đỉnh viện thiếu niên có bao nhiêu pháp uy. Cái gọi là quy củ là bốn phương trên dưới, từ cổ chỉ kim. Trên đời này lớn nhất quy củ chính là thiên địa chí lý, dấu sao phương viên trong toàn ở quy củ trong. Nhưng bây giờ, có người có thể ở nơi này quy củ bên trên tùy ý sức, vì vậy bao gồm Lý Chi Bạch cùng Thạch thanh Quân ở bên trong, tất cả mọi người cách tự hỏi đều cần biến chuyển. Từ trường An giống như là một là vực sâu biển lớn hạ hấp động, trí tuệ diễn sinh hết thảy đặt ở trên người hắn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao, là một người có thể ở nơi này trương viết đầy quy củ trên giấy sức sửa đổi, liền không nói được trên đời này còn có chuyện gì là hắn không làm được. Liên cung Trúc bình nương suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho trong lý chi bạch đẹp thuốc, sau đó trong nháy mắt liền nghĩ đến Từ Trường An vậy. Lý Chi Bạch đang nghe trưởng môn mong muốn ăn say sau, cũng nghĩ đến hắn. Có lẽ nàng nên càng đã sớm hơn phát giác trường An đặc tụ. Rõ ràng nàng kiếm kia đường trong hoàn cảnh cực kỳ đàn ở đang tiếp cùng mùi thuốc thuốc đầy hạn, liền xem như cỏ dại đều vô cùng bền bỉ, căn bản cũng không phải là Từ Trường An có thể xử lý xong. Nhưng khi đó Từ Trường An có thể dễ dàng thay nàng quét dọn đình viện, Lý Chi Bạch còn chỉ cảm thấy là nhỏ đặc thủ, là hắn thức hải mang đến các thường. Bây giờ còn nhiều tới, mới phát giác từ khi đó bắt đầu, hắn đang ở phá hư quý củ. Tóm lại, nếu là gặp phải cái gì chuyện không thể nào, giao cho hắn nên là không sai. Đang nghe trưởng môn yêu cầu sau, Lý Chi Bạch tiềm thức đã cảm thấy Từ Trường An có thể làm được. Nhưng nàng cũng chỉ là một cái ý nghĩ, dù sao Từ Trường An đứa bé kia rất hồ đồ. Hắn ngay cả mình trên người có cái gì đặc thù cũng không biết được, cho nên Lý Chi Bạch coi như biết từ trưởng ăn có thể đánh vỡ quý cũ, nhưng không biết muốn làm sao đi áp dụng. Lý Chi Bạch lúc này mới phát hiện, trường ăn trên người dị tượng là không thể khống. Thạch Thanh Quân ở nói lên vấn đề sau, liền gặp được Lý Chi Bạch rơi vào trầm tư, để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Kỳ thực nàng chẳng qua là tùy ý nói một câu, vốn không có để cho Lý Chi Bạch trả lời ý tứ, dù sao Thạch Thanh Quân cũng rõ ràng, đến nàng cảnh giới này, là vô luận như thế nào cũng không thể sai. Bởi vì nàng thức hải đã sớm thăng hoa đến một không thể tin nổi mức đã không thể dùng thường nhân suy nghĩ đi tìm hiểu, bất kể trạng thái gì, nhất định cũng sẽ là tinh kích nhất. Vì vậy nàng cùng lý chi vậy, chẳng qua là ở biểu đạt bản thân tiếc hận, tiếc hận bản thân ở thiếu nữ thời kỳ thời điểm, không, có hưởng thụ qua phải có cảm thụ. Về phần nói là gì nàng chợt sẽ có loại này tiếc hận, còn chưa phải là tại Hoa Nguyệt lâu bên trong thấy suy nghĩ. Làm Thạch Thanh Quân đang cùng đám kia cô nương chơi khéo léo bài thời điểm, xem một ít nữ tử cùng trong chén vật nhịp nhàng thuận lợi, trên mặt mang theo đẹp mắt vận sắc, trong mắt ngậm lấy vậy không biết là men say hay là xuân ý liền ở sau, nàng liền động lòng vừa ý động trung quy chẳng qua là động tâm, bây giờ nàng là vô luận như thế nào cũng không hưởng thụ được loại cảm giác này. coi như nàng có thể làm được tạm thời phong ấn tu vi, đem người hết thảy đều kéo lại với người bình thường không khác, có thể nói rốt cuộc sinh mạng dai tầm bất đồng sẽ để cho nàng chân chính linh đài thủy trung thanh minh, chỉ cần một cái ý niệm liền khôi phục toàn thịnh, liền như làm mảnh thiên địa này, đem rượu vung đến không trung, có thể để cho cái này phiến thiên không say rượu sao? ý tưởng như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy hoang đường. đối với thạch thanh quân cũng giống như vậy, trong lòng nàng đã sớm buông tha cho nếm thử cảm giác này, vì vậy. Khi nàng nhìn thấy Lý Chi Bạch không ngờ rất chăm chú đang suy tư sau, mới mười phần ngoài ý muốn, có biện pháp sao? Thạch Thanh Quân hỏi. Nên là có. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài, nói: Trường An, Trường An. Thạch Thanh Quân mở ra. Nàng thật đúng là không có nghĩ qua chuyện này. Vị thiếu niên kia đánh thức nàng, đưa nàng từ Dung Hợp Thiên Đạo trong Thâm Viên cứu vớt ra, cho nên Thạch Thanh Quân là cảm kích hắn, thậm chí có thể nói, từ Trường An ở Thạch Thanh Quân trong lòng địa vị cao thượng, cho nên nàng liền không có đem loại chuyện nhỏ này hướng từ Trường An trên người nghĩ. Trải qua Lý Chi Bạch nhắc nhở sau, nàng đột nhiên cảm giác được là rất có thể dù sao nàng sẽ thích hoa cỏ chính là từ trường an công lao thế nhưng là phải làm như thế nào thạch thanh quân cẩn thận suy tính một hồi nói rất khó từ trường an đối với hắn năng lực toàn bộ là mất không chế mong muốn định điểm để cho hắn đi phá hư cản khôn cảnh sẽ không say rượu quý cũ nghĩ như thế nào cũng không thể ta không muốn hiểu lý chi bạch nhẹ nhàng than thở cho nên nàng mới nói nên nàng xem một cái thạch thanh quân trên tay chung rượu chậm rãi nói ta nghe trường an nói hắn thật ra là sẽ trưng cất rượu chẳng qua là kể từ tu hành sau không có thời gian đều là mua uống hắn sẽ trưng cất rượu liên cung hắn có nấu ăn thật ngon vậy như vậy à thạch thanh quân an tính nghĩ một hồi lý tri bạch không nói không rằng để cho từ trường an cất rượu mạnh cấp trưởng môn an có thể thật đúng là có thể đưa nàng chốt say chính là không biết có thể hay không làm trễ nải trường an tu hành cho dù đối với trưởng môn cực kỳ ước mơ nhưng lý tri bạch ngay lập tức suy nghĩ hay là nàng học sinh bản thân ý nguyện nơi này nàng liền muốn nhiều có ở đây không liên lụy đến vân tiện dưới tình huống chỉ cần là nàng cái này tiên sinh ý tưởng từ trường an bất kể chuyện gì cũng sẽ đáp ứng ở từ trường an trong lòng tiên sinh không biết rút hắn bao nhiêu đừng nói là trường cất rượu liền xem như thật muốn hắn đi làm cái gì chuyện quá phận, chỉ cần cấp một lý do, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, trong đó, thậm chí bao gồm vi phạm đạo nghĩa chuyện. Như hắn đã nói, hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, từ đầu chí cuối, hắn chú ý cũng chỉ có hắn để ý người, những người này là người, là yêu, hoặc là nửa yêu cũng không có quan hệ. Lý Chi Bạch có lẽ cũng là biết được từ trường An tính tình, cho nên rất nhiều lúc, cũng không muốn để cho từ trường An đi làm cái gì chuyện. Nàng kỳ thực càng muốn bị từ trường An xem như là thân cận trưởng bối mà cũng không phải là cần báo ơn tiền bối. Mỗi một câu đều bị học sinh phóng đại, chăm chú đi chấp hành cảm giác để cho nàng vẫn còn có chút khổ não, nhưng lại trưng cất rượu, cũng không quan hệ đi, cũng có thể kiếm cho Vân muội muội uống. Lý Tri Bạch tin tưởng, so với mua rượu, Vân Tiện nhất định càng thích từ Trường An tự mình làm rượu. Mà rượu này có thể để cho Vân Tiện ăn say, nói không chừng là có thể để cho Trường môn say đâu. Có lẽ chỉ cần để cho từ Trường An tin chắc, rượu này có thể để cho Trường môn ăn say liền có thể. Nàng như vậy thiên mã hành không suy nghĩ, sau đó không lâu liền được Thạch Thanh Quân đáp lại. Mà thôi, Thạch Thanh Quân lắc đầu một cái, không phải chuyện trọng yếu gì, chớ có đi quấy rầy hắn vì loại này có cũng được không có cũng được chuyện đi dò xét từ trường an thần bí đi nếm thử để cho hắn phá hư quỷ cũ thạch thanh quân có thể làm không ra chuyện như vậy đồng quân nói với ta một câu nói lý chi bạch hơi do dự một chút cuối cùng giọng điệu êm ái mở miệng trời đất bao la không hơn được con gái thích chỉ cần trường môn thích liền không có không thể làm chuyện để cho trường an cất cái rượu tính là gì không nhìn thấy trúc bình nương chuyện gì cũng không có làm cũng chết ra ủy lại mặt để cho trường an cho nàng làm muộn ăn sao trường môn còn so ra kém đồng quân lý chi bạch cho là ở nơi này thanh châu Không còn có người thứ hai so trưởng môn còn có tùy hướng tư cách, là bây giờ trên đời toàn bộ tốt đẹp cũng nhận ân tình của nàng, lại có cái gì là cần để cho nàng đi nhượng bộ? Thạch Thanh Quân không có thế nào để ý Lý Chi Bạch vậy, nàng nói buông tha cho cái này niệm tưởng, cũng liền buông tha cho. Cũng không phải là nói chỉ cần Từ Trường An ra tay, nàng liền trăm phần trăm có thể uống say, liền không có cần thiết đi phiền phải hắn. Dù sao, Thạch Thanh Quân cười một tiếng, nghĩ thầm nàng với Từ Trường An mà nói, cũng không có nhân tình gì có thể phung phí, thậm chí có thể nói nàng thiếu Từ Trường An rất nhiều ân tình, loại thời điểm này như thế nào để cho nàng đi yêu cầu đối phương làm việc? Chi Bạch. Thạch Thanh Quân nhìn về phía Lý Chi Bạch, như có điều suy nghĩ nói, ngươi thật đúng là thích hắn, là rất thích. Lý Chi Bạch không do dự nói, hắn rất tốt, khắp mọi mặt đều là, cho dù không có những thứ kia thần bí, cũng là cứ tốt. Sẽ như vậy nghĩ, cho nên ngươi mới có thể là hán nhân duyên. Thạch Thanh Quân giọng điệu hòa hoãn, nắm chặt cơ hội, cơ hội đột phá sao? Kỳ thực Lý Chi Bạch hoàn toàn không nóng nảy, cũng không nghĩ tới từ học sinh trên người được cái gì. Bất quá nếu là trưởng môn vậy, Lý Chi Bạch vẫn gật đầu một cái, nhắc tới, đồng quân người đâu? bản thân cùng trưởng môn ở chỗ này trò chuyện, trúc bình nương đi lấy món ăn, ngược lại không thấy được bóng người, đang suy nghĩ đồng quân, thạch thanh quân hỏi, là lý chi bạch như nói thật đạo, ngài ở chỗ này chuyện, tốt nhất vẫn là không nên để cho cô nàng kia biết được, không phải, có lẽ sẽ rất phiền toái, thạch thanh quân kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền không có ẩn nút ý tứ, bất quá nếu nàng là khách, liền nghe lý chi bạch cũng không sao, bất quá nàng xem nhìn bản thân chống rỗng ly rượu, lại nhìn một chút xa xa lều hạ trúc bình nương cấp lý chi bạch chuẩn bị xong kia một vò một vò rượu ngon, chớp chớp mắt, nàng nói qua, người cuối cùng sẽ tiềm thức theo đuổi tốt hơn. Nàng ăn không đủ no, nhưng là có thể thưởng thức mỹ vị, vì vậy một mực tại ăn. Nàng ăn không say, cũng là có thể nếm thử một chút mùi vị. "Tri Bạch, những thứ kia rượu, cấp ta chọn một ly." Thạch Thanh Quân nói. "Tuất." Lý Tri Bạch đáp ứng cực nhanh, nàng trước trước liền chú ý tới trưởng môn coi trọng đồng con rượu, không có chút nào kinh ngạc. Chẳng qua là, Trúc bình nương chuẩn bị rất nhiều rượu, mà trưởng môn ly rượu cứ như vậy điểm, nếu nàng chỉ ra chỉ cần một ly, cho nên liền muốn nàng thật tốt chọn lựa. Lý Tri Bạch cùng Thạch Thanh Quân cùng nhau đi đến lều hạ, cẩn thận chọn lựa một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn mùi trái cây đậm nạt sake nàng lấy ra một chai màu trắng tinh xảo bầu rượu, vén lên ống tay áo, nghiêng người nạy ra, không ngăn được kia vẩy xuống ánh trăng. Ánh trăng vẩy vào trên bàn, chiếu thạch thanh quân ly rượu. Thạch thanh quân lặng lặng xem lý chi bạch, quy củ. đây là rót rượu quy củ. nàng nhìn trước mặt lý chi bạch ưu nhã dáng người, nghĩ thầm đây chính là thiền kim tiểu thư dáng vẻ đi. cũng không biết đồng quân cô nàng kia có từng thấy như vậy chi bạch sao? nếu là không có, bản thân dành trước, cô nàng kia nên sẽ tức giận đi. một trận rót rách âm thanh, nương theo lấy rượu mùi thơm, ly rượu đầy tám phần. lý chi bạch giơ tay lên ở bầu rượu miệng nâng lên lúc để cho bầu rượu xoay tròn một cái góc độ để cho miệng bình bên trên rượu dọn dọc theo miệng bình tự nhiên chạy xuôi sau đó đi tới thạch thanh quân thân thể bên phải đem chén rượu chuyển qua nàng ngay phía trước trường môn ngài mời lý chi bạch nói thạch thanh quân cầm chén rượu lên đây chính là thiên kim tiểu thư xuất thân lý chi bạch tim đập hơi nhanh lên sắc mặt lại như thường nàng bình tĩnh nói chẳng qua là một điểm nhỏ quy củ ta cũng không lớn thói quen là mới nhớ tới ừm so sánh với lý chi bạch quy phạm động tác thạch thanh quân cũng rất không có quy củ nàng tùy ý cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng Lý Chi Bạch lại cảm thấy 10 phần tự nhiên, bởi vì vốn nên là như vậy. Trưởng môn không cần quy củ, nàng chính là quy củ. "Mùi vị hay là như vậy?" Thạch Thanh Quân để chén rượu xuống. Nàng lúc trước thưởng thức Hoa Nguyệt lâu các cô nương cấp rượu, kỳ thực mùi vị không hề tốt, so với điểm tâm kém xa. Nhưng là nàng nhìn các cô nương uống tận hứng, liền đang suy nghĩ có phải hay không rượu của mình cũng tốt. Nhưng sự thật chứng minh, chúc đồng quân sưu tầm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không dễ uống sao?" Lý Chi Bạch nói, không nhịn được bộ dạng phục tùng. "Trưởng môn." Như vậy hơi cao mày, thậm chí có chút vô tri Trưởng môn. Thật sự là nàng động tâm lợi hại, nhưng vì lễ phép, Lý Chi Bạch cho dù móng tay khảm vào lòng bàn tay, cũng không để cho mình trong đầu toát ra trưởng môn là đáng yêu loại này tội đại ác cử tử. Nghe rất thơm. Thạch Thanh Quân lắc đầu một cái, nhưng là mùi vị không tốt, mùi thơm nặng lại cay độc. Bây giờ đối với thức ăn hiểu vẫn còn ở mỹ vị bên trên Thạch Thanh Quân không thể nào hiểu được loại vật này rốt cuộc nơi nào uống ngon. Cái mùi này, thế mà lại để cho thích ăn điểm tâm Vân Tiễn, thích, không thể nào hiểu được. Thạch Thanh Quân dĩ nhiên không thể nào hiểu được, cái gọi là trà thanh tâm, rượu hành hoan, nàng nữ nhân như vậy tự nhiên không thể nào hiểu được Vân Tiễn ý tưởng cho nên Thạch Thanh Quân cảm thấy nếu là không thể uống say rượu, kia khá hơn nữa rượu cũng mất đi ý nghĩa. Cầm chén rượu lên, nàng hỏi Lý Chi Bạch một cái vấn đề. Say rượu là một loại thế nào cảm thụ? Không. Lý Chi Bạch nắm quyền. Không được. Nàng làm sao có thể cảm thấy bây giờ trưởng môn giống như là người hiếu kỳ hài từ đâu? Phải tỉnh táo. Khi sâu một hơi, Lý Chi Bạch nói, say rượu kỳ thực chính là thân thể không thoải mái. Không thoải mái. Ừm. Lý Chi Bạch cũng có thể biết trưởng môn đối với say rượu tò mò, có thể nói rốt cuộc kia thật không phải cái gì vật mới mẻ nàng đơn giản cùng thạch thanh quân giải thích một chút say rượu cảm thụ, chẳng qua chính là ở rượu cồn dưới ảnh hưởng, bộ mặt nóng lên, lúc này sẽ cảm giác được cảm giác mệ nhọc đang biến mất, tinh thần cũng bắt đầu buông lỏng, người tính cách có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa, cái này bị hoàn cảnh ảnh hưởng tương đối lớn. nói cho cùng, say rượu cái gì thật sự có ý nghĩa sao? giải trừ mệnh nhọc, chớ có nói đùa tùy tiện một tu sĩ ở tu hành, cảm ngộ thiên đạo thời điểm cảm thụ còn lớn hơn với say rượu gấp trăm ngàn lần. vú nhiều, nói chung sẽ cảm giác phiêu phiêu, đầu ở vào tỉnh táo cùng mơ hồ trạng thái, thân thể mất đi không chế. lý tri bạch suy nghĩ một chút, dơ một cái ví dụ cũng bị siêu hồn lại không thương tổn tới bản nguyên người cảm thụ có 9 phần tương tự. Thạch Thanh Quân, siêu hồn, nguyên lai like cũng không phải là lãng mạn vật. Nàng nhìn ly rượu trong trong suốt, đột nhiên cảm giác được không có ý gì. Lý Chi Bạch nhìn thấy Thạch Thanh Quân kia một cái chớp mắt nét mặt, đột nhiên ý thức được tự mình làm lỗi. Nàng, có phải hay không phá hủy trưởng môn mong đợi? Lý Chi Bạch có một loại xung động, nếu không, để cho thích uống rượu Vân Thiện đến cho trưởng môn giảng thuật say rượu cảm giác, nhất định so với mình nói rất hay. Chương 509, rượu uống ngon, chương 509, rượu uống ngon. Lý Chi Bạch cuối cùng là chứng chặt người còn không làm được để cho vân tiện hiện thân giảng thuật cái gì say rượu cảm giác. bất quá mơ hồ phát hiện mình hỏng trưởng môn hang hái lý chi bạch hay là kịp thời làm ra bổ túc các biện pháp, nàng lấy ra một chung rượu cho mình châm bên trên, đồng thời lại cho trưởng môn tiếp theo một ly. cùng trưởng môn đối ẩm, liền coi như là nàng đền bù thủ đoạn, kỳ thực không có tác dụng gì. về phần nói thật là đến u, hay là lý chi bạch muốn mượn cơ hội khó được cùng trưởng môn cộng ẩm, cũng chỉ có chính nàng biết được. đối với lý chi bạch lý tưởng, thạch thanh quân cũng không thèm để ý, nàng chẳng qua là cười một tiếng, suy nghĩ hoa nguyệt lâu các cô nương đậu tác. Dơ tay lên lấy ly dọc theo ở Lý Chi Bạch trung rượu bên trên dập đầu một cái. Tiếng vang lanh lành, giống như rơi vào Lý Chi Bạch trong lòng. Lý Chi Bạch tiên lặng uống rượu, đồng quân cất rượu. Mùi vị thật là cực tốt. Tiên tính Lộ một, A Thanh nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay, nhấp một miếng trong chén vật, sau đó hài lòng cười một tiếng. Nàng thích cái mùi này. Một bên thiếu nữ áo vàng thấy A Thanh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, liền đoạt lấy chén rượu của nàng cũng uống một hớp, chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi, cưỡng ép nuốt xuống sau, gương mặt run gió. Thanh tỷ tỷ, đây rõ ràng chẳng uống ngon chút nào, ngươi thế nào thích uống loại vật này? Thiếu nữ áo vàng lẻ lưỡi, bị tay không nhẹ, vừa đắng vừa chát, thật thật khó uống, không thích. A Thanh hỏi, không thích. Thiếu nữ áo vàng dùng sức gật đầu. Hoa Nguyệt lâu rượu rất không sai, uống có thể ấm người tử. A Thanh nhắc nhở, nhưng ta không thích. Thiếu nữ áo vàng vẻ mặt đau khổ, không thích cũng không uống. vậy thì không uống. nói xong, thiếu nữ áo vàng coi như A Thanh mặt, đưa nàng rượu trong ly toàn bộ ngã xuống thả vào trái cây trong ấm, trong suốt vật hòa lẫn thức ăn cặn bã, mùi rượu phảng phất bị vỏ trái cây kích thích mùi thơm ngược lại trở nên càng dễ ngửi hơn. ngươi, A Thanh nhẹ nhàng nuốt mi tâm, sáng giọng ngươi cô nàng này còn quản bên trên ta, là tỷ tỷ ngươi không tốt. Thiếu nữ áo vàng cứng cỏi vô cùng, nàng đem rượu ấm đẩy xa xa, rồi mới lên tiếng, tỷ tỷ ngươi là muốn lên đài người, bây giờ ở chỗ này uống rượu thêm can đảm. Như vậy sao được? Nói gì thêm can đảm, ta sợ hãi. A Thanh hỏi, vậy cũng không được. Vạn nhất tỷ tỷ ăn rượu, hậu kình đi lên. Thiếu nữ áo vàng mặt lo âu nói, đến lúc đó lên đài khiêu vũ lại bước chân hư phủ, say bí tỷ, bị mất mặt, để cho các tỷ mọi chế cười nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nàng mới không muốn để cho á Thanh uống rượu. Ta sẽ không say. á Thanh nghĩ thầm nàng ngược lại nghĩ say. Nhưng nơi nào có dễ dàng như vậy? Lại nói, ngươi không cảm thấy say rượu múa kiếm cũng có khác một hương vị? A Thanh cười, "Tỷ tỷ đừng nói giỡn." Thiếu nữ áo vàng lôi A Thanh tay áo, nói, "Tỷ tỷ thật muốn uống rượu, chờ ngươi diễn xuất xong, ta cùng ngươi uống. Không phải không thích rượu, cũng nhìn cùng ai cùng uống a." Thiếu nữ áo vàng có chút ngượng ngùng mà cười cười, sau đó thấy A Thanh không còn nhớ uống rượu, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Thanh tỷ tỷ, ngươi như vậy thích ăn rượu. Rốt cuộc là nơi nào có ngon, ta thưởng thức hoàn toàn liền không sánh bằng nước trái cây. Cho nên ngươi mới là tiểu cô nương." Lúc này một bên chợt xuất hiện thanh âm để cho thiếu nữ áo vàng giật mình một cái, nàng giống như chuột gặp phải mèo được tại chỗ bật nhảy, sau đó liền nút ở a thanh sau lưng, nàng nuốt hấp nước miếng, xem đột nhiên xuất hiện cũng ngồi ở bên cạnh mình nữ nhân. Lục, lục quản sự, muộn, chào buổi tối. Thiếu nữ áo vàng xem lục cô nương, lắp ba lắp bắp, ta đáng sợ như thế. Lục cô nương cười tủm tìm cho mình chân một chén rượu. Không đáng sợ, không đáng sợ. Hắt hắt. Thiếu nữ áo vàng hậm hực. Làm sao có thể không đáng sợ a? Toàn bộ hoa nguyệt lâu cấp cô nương lãnh đạo trực tiếp liền bình nương đều bị nàng quẳng đang bình thường hoa nguyệt lâu các cô nương trong lòng lục cô nương chính là lớn nhất buộc không có cái thứ hai loại này sống riêng vương trận ở bên cạnh mình ngồi xuống hôn đều muốn hù dọa không có được không lục lục quản sự thiếu nữ áo vàng nuốt hớp nước miếng ngài không phải cùng công tử ở phở biến sao xuống đi một chút lục cô nương bị hại sợ cũng thói quen nàng sờ một cái thiếu nữ đầu chợt nhìn về phía a thanh tới cùng a thanh trò chuyện dù sao hôm nay là tuyên bố nửa yêu yến nàng ở mở màn trước đến tìm a thanh trò chuyện cũng rất bình thường a thanh ngay vậy đứng lên thi lễ một cái giật hạng làm hoa nguyệt lâu cô nương nàng ở bại lộ nửa yêu thân phận sau đối mặt lục cô nương thái độ liền bình thường vô cùng chẳng qua là nàng đối với lục cô nương chợt đến cũng rất là kinh ngạc kia trên đài cao thế nhưng là có tử công tử cùng vân cô nương a thanh cảm thấy nếu là đổi lại mình chỉ riêng là nhìn vân thiện là có thể đem cái bàn ăn đi lại không nghĩ rằng lục cô nương như vậy phí của trời như vậy không biết quý trọng không ngờ cứ như vậy tự tiện dở yến tìm đến mình nói chuyện nàng cùng lục cô nương có cái gì tốt cho chuyện nàng bây giờ liền muốn lục cô nương nắm chặt trở về cũng là kỳ quái xem người khác lãng phí cùng vân tiện thời gian trung đụng. A Thanh so với mình không thể đi tham gia dạ tiệc còn khó chịu hơn. Lục quản sự, A Thanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, hôm nay múa kiếm ta đã chuẩn bị tốt, làm phiền ngài phí tâm. Ừm. Lục cô nương ngừng tiếng, cầm lên A Thanh bầu rượu bị bản thân rót một chén rượu, cái miệng nhỏ uống. Không khí trật kỳ quái, thiếu nữ áo vàng rụt cổ lại, một câu nói cũng không dám nói. Ngài không trở về bữa tiệc sao? A Thanh dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, nếu là bởi vì chúng ta làm trễ nải công tử cùng cô nương cô nàng này buổi tối nên không ngủ được. Thiếu nữ áo vàng nghe vậy, dùng sức gật đầu, quản sự ngài mau trở về đi thôi chớ có để cho công tử chờ lâu. Lục cô nương nghe loại này đuổi người vậy, cũng không giận. Dù sao nàng không được hoan nên nàng cũng đã có rồi. Chẳng qua là nghe lời của hai người, trên mặt nàng lộ ra lau một cái thần sắc quái dị. Chỉ thấy lục cô nương khỏe miệng hơi chịu động, yên lặng nói: kia Yến, ta tạm thời là không thể quay về. Nghe lục cô nương vậy, A Thanh sừng sốt một chút. Cái này bức khó có thể dùng lời diễn tả được nét mặt là chuyện gì xảy ra. Bữa tiệc phát sinh cái gì? Bởi vì là công tử Yến, cho nên A Thanh cũng sẽ không lấy thần thức đi theo dõi. Đây là đối với công tử cùng Vân cô nương tôn trọng nhưng là lục cô nương loại thái độ này lại không nghi ngờ chút nào kích thích lòng hiếu kỳ của nàng nhưng là thanh rắn lòng hiếu kỳ không nghiêm trọng vì vậy nàng có thể không hỏi lục cô nương nhẹ nhàng thở dài nàng cũng không biết nên nói thế nào bây giờ kia bữa tiệc tình huống tóm lại chính là rất kỳ quái nàng thật sự là ngồi không yên vốn là lý chi bạch cùng trúc bình nương rời đi về sau lục cô nương trên vai áp lực một cái liền nhẹ đi nhiều cho nên nàng rất cảm kích lý chi bạch ôn nu nhưng là sau đó chuyện đã xảy ra nghĩ tới đây lục cô nương mi mắt không nhịn được rung động ai có thể nói cho nàng biết nàng chẳng qua là hơi đi cái thần Vân Thiện làm sao lại uy bên trên ôn lê ăn cái gì? Vân Thiện nói lên cái loại đó yêu cầu kỳ quái, không ngờ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý, thì giống như nói nhất lẽ đương nhiên vậy. Mà đến từ tiên môn cái đó tuấn tú đến kỳ cục ôn cô nương không ngờ không có phản ứng. Ôn Lê mặc dù kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng là không có, có, cự tuyệt, mẫu chốt là từ trường an cũng không có nói ra cái gì dị nghị, chẳng qua là bất đắc dĩ cười khổ. Lục cô nương liền hoàn toàn không thể hiểu. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, Vân Thiện cùng Ôn Lê liền không có nói mấy câu. Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like quan hệ như vậy được không? Nàng vừa nghĩ tới bản thân lúc trước còn khuyên Vân Thiện phải để phòng ôn lê, khuyên rằng Vân Thiện ôn lê có thể là vì công tử mới đến gần người loại này khích bác ly rán vậy, nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng nàng vẫn là ngơ ngác hồi lâu. Lấy vị kia Vân Cô Nương tính tình, phải là quan hệ tốt đến cái gì mức mới có thể làm cho không có gì khí lực nàng chủ động bưng chén, uy tiên môn ôn cô nương ăn cái gì, mà ôn lê rõ ràng là tiên môn, thật đúng là liền nghe lời từng ngưỡng từng ngụn ăn, thì giống như cho mèo ăn vậy. Vì vậy dưới tình huống này, bữa thiệt họa phong liền trở nên cực kỳ quỷ dị. Văn Thiện đang đút ôn lê hũ cháo. Từ trường An ở một bên xem Vân Thiện đang đút Ôn Lê hũ cháo, nàng ở một bên đứng ngồi không yên. Không khí này thật là muốn chết. Lục Cô Nương cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, xem trong mắt nghi ngờ A Thanh, than thở. Ngược lại nàng là dung nhập vào không đi vào. Lúc ấy nàng chỉ riêng là chịu đựng không cần ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Thiện cùng Ôn Lê cũng đã là cực hạn. Sau đó càng là ở no bụng sau, tìm an bài tiết mục lý do thoát đi yến. Đợi tiếp nữa, nàng thất lễ ánh mắt nhất định là không che giấu được. Thay vì sống ở đó cái địa phương ngồi tù còn không bằng tới xem một chút A Thanh trạng thái. Dù sao Trúc bình thường vì A Thanh có thể nói là hao vỡ tâm can. Lúc này trở lại Hoa Nguyệt lâu, nàng xem như trở lại sân nhà, không ở tựa như bữa tiệc vâng vâng dạ dạ Hoa Nguyệt lâu trong, nàng nói tính. Vì vậy Lục cô nương rõ ràng ăn mặc váy lại nổi lên một con bàn chân, lấy dễ chịu nhất tư thế hiện lộ rõ ràng bản thân thân hình, hung hăng sẽ tại từ trường an bên kia bị khí phát tán đi ra ngoài. A Thanh, bồi ta ăn một chén rượu. Lục cô nương cơ cơ ly rượu, nghe tỉ tỉ phân phó. A Thanh gật đầu, cái này miệng một tỉ tỉ thế nhưng là kêu quen thuộc vô cùng. Lục cô nương rót rượu, sau đó liền nhìn thấy thiếu nữ áo vàng muốn nói lại tôi, nhưng là vừa run lẩy bẩy dáng vẻ, không nhịn được buồn cười, người cô nàng này còn sợ nàng ăn say không được. Thật sự cho rằng ngươi cái này thanh tỷ tỷ là bình thường cô nương. Chúc bình nương thế, nhưng là cùng nàng nói, A Thanh làm nửa yêu, trên người có tu vi đặt cơ sở, căn bản liền sẽ không bị rượu ảnh hưởng. Ai? Thanh tỷ tỷ sẽ không ăn say sao? Thiếu nữ áo vàng sững sốt một chút. Ta nói, sẽ không. A Thanh nói, đứng lên, khẽ nói, A Thanh kính tỷ tỷ một ly. ừng. Hai người cùng ly, mỗi người uống. Lục cô nương buông lòng tâm tình, thưởng thức rượu ngon, mười phần thoải mái. A Thanh một chén rượu này, cũng không phải là làm bộ. Nàng đối với Hoa Nguyệt lâu vị này, Lục quản sự cũng rất có thiện cảm, chứ không nói nàng vì Hoa Nguyệt lâu bỏ ra, liền nói trước mắt thiếu nữ áo vàng. Dựa theo nàng điều tra đến, Lục cô nương ban đầu đối với thiếu nữ cực kỳ chiếu cố, nói một câu đối phương là thiếu nữ mẫu thân cũng không sai. Bất quá, mẫu thân quản giáo nữ nhi rất bình thường đi, cho nên thiếu nữ áo vàng không ít chịu Lục cô nương đánh, vì vậy lúc này mới sợ hãi vô cùng. Á Thanh để chén rượu xuống, không nhịn được nét miệng. Duyên phận thật là kỳ diệu, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện cấp thanh lâu quản sự mời rượu. Lục cô nương cũng cười. Quả nhiên, có như nàng ở trúc bình nương bên kia là nhất hèn bọn địa vị, nhưng chỉ cần đến Hoa Nguyệt lâu, lập tức là có thể tìm về tự tin. Chỉ có thiếu nữ áo vàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết hai nữ nhân này đang cười cái gì kỳ. "Rượu, nơi nào uống ngon?" Thiếu nữ áo vàng lúc này thấy đến Lục cô nương hăng hái không sai, lá gan cũng lớn không ít, cũng dám lẩm bẩm. "Người cô nàng này." Lục cô nương sờ một cái thiếu nữ đuốc ngựa, xem một bên A Thanh, nói: "A Thành, ngươi cùng nàng nói, rượu rốt cuộc là nơi nào uống ngon?" Nàng vừa rồi thấy A thanh kia tư thế, đã biết hiểu đây cũng là cái rượu ngon cô nương ta cũng uống thiếu, chẳng qua là đi tới hoa nguyệt lâu trong sau, theo cấp tỷ muội học một chút. A thanh giải thích một câu, sau đó mới quay về thiếu nữ áo vàng nói, cô bé, rượu uống ngon kỳ thực ngay tại ở nó khó uống. Thiếu nữ áo vàng trên đầu bay lên một dấu hỏi, thế nào từng chữ nàng cũng nghe hiểu được, thả vào cùng nhau ngược lại không rõ. cái gì gọi là rượu uống ngon ngay tại ở nó khó uống, đoàn đối đèn sao? bất quá giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thiếu nữ lén lén nhìn một cái lục cô nương, phát hiện nàng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với a thanh câu trả lời cực kỳ hài lòng, liền dụ một cái đầu, như nói thật đạo. thanh tỷ tỷ, lục quản sự ta nghe không hiểu, nghe không hiểu không có sao. Lục cô nương cười ôn hòa, mảnh khảnh tay với tay cầm một bầu quả trà, không có thói quen, liền uống chút nước trái cây. cô bé dễ thương giữ vững ngây thơ liền rất tốt, không có cần thiết mọi chuyện cũng cùng các nàng những thứ này lao bà làm chuẩn. chẳng qua là, Lục cô nương tỏ mỏ nhìn Á Thanh, bây giờ ở tin chắc Hoa Nguyệt lâu sẽ từ từ tiếp nạp Á Thanh sau, nàng đích xác mong muốn tìm một cơ hội thật tốt tìm hiểu một chút Á Thanh chân thực ý tưởng. nhắc tới, con gái uống rượu, hoặc là vì rượu vào trên mặt tự nhiên đỏ ửng, cái loại đó chấm say dung mạo thắng được bất kỳ soán phấn tiểu mỹ phi thường hoặc là chính là thuần túy là mong muốn một phần men say đem hết thể phiền não ném xóa tóm lại vô luận là bởi vì sao uống rượu cô nương muốn đều là say a thanh thân là nửa yêu sẽ không bị say rượu nhưng cũng thích uống rượu đây là vì sao lục cô nương rất yếu kỳ chẳng lẽ chính là thích mùi rượu sao chớ có nói đùa thiếu men say có mấy cái cô nương sẽ thích rượu kia mùi vị của nước ăn với cơm món ăn các nàng còn sợ ăn mà đâu a thanh ngươi uống rượu sẽ không say vì sao còn thích lục cô nương hỏi a thanh nghe lục cô nương nghi ngờ bình tĩnh nói rất nhiều lúc Tỉnh người nhìn uống say người là một món rất chuyện nhảm chán, nhưng tỉnh táo người làm sao biết say niềm vui thú. Lục cô nương nghe vậy sừng sốt một chút, như có điều suy nghĩ, vậy ngươi là say hay là tỉnh? Dĩ nhiên là uống không say. A thanh không nhịn được than thở, cho nên mới thích uống. Kỳ quái cô nương. Lục cô nương nói, nói tóm lại, các tỷ muội cũng thích uống rượu, ta cũng muốn hòa tan vào, liền uống thói quen. A thanh cười khổ, nguyên lai là như vậy. Lục cô nương cười, ta cho là ngươi là ưa thích làm tùy ông, tí ông chi ý bất tại tiểu, con gái uống rượu kỳ thực không cần lý do, có lúc thậm chí cũng cùng rượu không có sao. Thì như vân thiện, nàng uống rượu chỉ là bởi vì rượu hành hoan. A Thanh đâu? Chương 510, mong muốn hỏa tan vào tới A Thanh cô nương, chương 510, mong muốn hỏa tan vào tới A Thanh cô nương. Rất nhiều lúc đều là rượu không say lòng người người tự say. Tuy ông. A Thanh suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là như vậy. Như vậy rất tốt. Lục cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Một cô nương nếu là thật sự nghĩ say, say đến nhất định rất nhanh, bởi vì nàng không say cũng có thể giả say. Nhưng một người nếu một lòng nghĩ giả say, như vậy càng về sau thường thường liền chính nàng cũng chưa không rõ đến tuột cùng là đang giả vờ say, hay là thật say? ở lục cô nương trong lòng nàng cho là a thanh uống rượu là vì tê dại chính nàng để cho nàng quên thân là nửa yêu qua lại thích nơi này rượu sao lục cô nương hỏi thích a thanh cười một tiếng thầm nghĩ lục cô nương đây là một rượu đang hỏi nàng có thích hay không hoa nguyệt lâu đầu sau này ngươi sẽ càng thích lục cô nương nói chủ động cấp a thanh chân một chén rượu một man này nhìn một bên thiếu nữ áo vàng hung hăng run lẩy bẩy lục quản sự ở cấp thanh tỷ tỷ mang rượu lên chậm chút thời điểm thanh tỷ tỷ sẽ không bị cô cô làm khó dễ đi đến lúc đó liên đối bản thân cũng phải bị mắng Thiếu nữ run lầy bẩy, A Thanh lại sắc mặt bình thường đứng lên thi lễ một cái, sau đó đưa qua ly rượu. Thấy A Thanh tiếp rượu, Lục Cô nương mặt mày mang cười, nàng biết được trên đời có rất nhiều chuyện không công bình, A Thanh trước kia bộ dáng, tốt hay xấu cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng không có hứng thú. Nàng chỉ là muốn A Thanh cùng bình thường cô nương vậy thể nghiệm bây giờ Hoa Nguyệt lâu sinh hoạt, cho dù A Thanh dị vạn thân là nửa yêu có thể sẽ có không chịu nổi chuyện cũ, nhưng là chỉ cần ở chỗ này, chỉ cần ở nơi này. A Thanh liền cùng bất kỳ nha đầu vậy, đều là dưới tay nàng cô nương. Nàng có cần lên đài yến diễn xuất trước trách, lại bị chung quanh tỷ nhóm muội quan tâm đây chính là bình nương hoa nguyệt lâu hơn nữa sau này đi tiên môn chúng ta những thứ này ti tiện nha đầu nếu là không ôm đoàn sưởi ấm còn không bị tiên môn những nữ nhân kia cứ hiếp chết lục cô nương yên lặng nói a thanh làm bộ như nghe không hiểu dáng vẻ ngược lại thì một bên thiếu nữ áo vàng ánh mắt sáng lên cũng không sợ lục quản sự chúng ta có cơ hội đi tiên môn sao thế nhưng là nhờ công tử phúc ở trong lòng của bọn họ trúc bình nương chính là lạc phép tiên môn kém xa từ trường an không có chuyện của ngươi lục cô nương tức giận méo một cái thiếu nữ áo vàng mặt sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng a thanh tỷ tỷ rất thích ngươi là tín nhiệm." A Thanh nói, giọng điệu dừng một chút, kỳ thực ta cũng nghe bình nương. Ít nhất nàng ở làm A Thanh thời điểm, sẽ nghe chúc bình như vậy, liền chưa tính là nói láo. Ở trước mặt ta, muốn nêu một tiếng chủ gánh, Lục cô nương không nhịn được than thở, "Các ngươi những nha đầu này, từng cái một sợ ta sợ muốn chết, đến chúc tỷ tỷ, ngược lại thì ngoài miệng không có ngăn che." Bởi vì đại gia cũng thích nàng. A Thanh nghĩ thầm vốn là chúc Đồng Quân là như vậy sạch sẽ, lại nhất định phải dính vào phong trần, dị vãng nàng không hiểu, bây giờ lại hiểu. Người cô nàng này thật biết nói chuyện, rốt cuộc là ăn rồi khổ. Lục cô nương mặt lộ nét gợi, đơn giản ngôn ngữ sau mới đúng A Thanh tràn đầy thiện cảm. Nàng nhìn từ trên xuống dưới A Thanh thân thể, gương mặt thanh tú, thân hình tốt, cái này sắc đẹp. Lại ăn chén cơm này chất liệu tốt. A Thanh khỏe mắt khó hiểu giật giật, cái này nên là tán dương đi. Bị nói là làm thanh lâu cô nương chất liệu tốt, có lẽ nàng nên cao hứng. Xem một bên thiếu nữ áo vàng kia ánh mắt âm mộ, A Thanh biết ngay mình đích thật là đáng giá cao hứng. Đúng A Thanh, trên người ngươi bao nhiêu là có tu vi, nên thể lực so với bình thường nha đầu muốn tốt rất nhiều đi. Lục cô nương chợt nói, ừm, qua chút ngày giờ có thể tới giúp cho ta một chút, có không ít không có phương tiện làm cho nam nhân đụng chuyện từ ngươi tới, chính là vừa đúng. Lục cô nương nói, coi như là tại trong tay ta làm việc, tiền thắng cho ngươi tăng gấp đôi. A thanh hơi ngẩn ra. Đây là, tới kéo trăng đinh. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được cái gì, trong lòng bất đắc dĩ. Nguyên lai, like, nàng đây là bị lục cô nương cấp chiếu cố. Nếu như mình thật là bình thường nửa yêu, như vậy ở lục quản sự thủ hạ làm việc, trở thành nàng thân tín đích thật là tốt nhất tốt nhất, dung nhập vào hoa nguyệt lâu phương thức chỉ cần những cô nương kia biết nàng cùng lục quản sự là thân cận, dù là thật sự có không thích nửa yêu, nhưng cũng sẽ từ từ đến gần nàng. A Thanh nghĩ thầm bản thân thật đúng là được an bài rất rõ ràng, hiểu hơn vẫn còn ở phía sau, chỉ thấy lục cô nương nhắc nhở nàng, cho ngươi gấp hai tiền tháng, không phải để ngươi tích lũy, nhớ có rảnh rỗi làm nhiều đông, mời đại diện mấy cái cô bé đi ra ngoài hiện cái tuyển, ăn chút rượu, như vậy mới có thể tốt hơn hòa tan vào tới. A Thanh niên lặng gật đầu, đi xuống muốn mời khách chuyện này, cái này tâm để cho nàng nhớ, thật là vỡ nát Còn có một hồi diễn xuất ngươi tận tâm chính là, không cần lo lắng mất mặt. Lục cô nương nhẹ giọng nói, ngược lại ở đó chút cô bé trong mắt, ngươi nhảy khá hơn nữa các nàng cũng có thể làm ra đâm tới, chỉ cần ngươi thái độ chăm chú, trôi mấy giọt mồ hôi, thở mấy hơi thở, các nàng tự nhiên sẽ đau lòng ngươi. Nhưng nhớ kỹ, nhớ kỹ, cứ như vậy. Lục cô nương đứng lên, sau đó một thanh nói ở thiếu nữ áo vàng cổ áo, hoàng nha đầu, ngươi theo ta đi gặp ngươi cô cô, có một số việc ta hỏi nàng. Nàng hoàn toàn không cho thiếu nữ áo vàng phản kháng thời gian, người sau cũng không dám phản kháng, làm như một con gà con liền bị xách đi, chỉ để lại a thanh một người yên lặng ở chỗ này uống rượu. Nên nói như thế nào đâu. A Thanh nhấp một miếng rượu trái cây. Lục cô nương tại bên trong hoa Nguyệt lâu mạnh mẽ đâm tới Diêu Võ Dương Oai, nhưng toàn bộ cô nương cũng phải bị, bởi vì nàng nói chính là quý củ, nàng chính là an bài tất cả mọi người sống Diêu Vương. Đúng nha, chính là như vậy sống Diêu Vương, lại có thể để cho toàn bộ cô nương cũng cam tâm tình nguyện nghe nàng vậy. Dù là thật bị dày, nhưng cũng không nói ra một câu phản kháng vậy tới, ngược lại sẽ bị tỉ nhóm mượm mắng, nói nàng lại để cho lục quản sự quan tâm. Liên cũng bận tâm bản thân vậy. A Thanh nghĩ thẩm bản thân đây cũng không phải là được an bài rất rõ ràng, mà là đối phương thật giống như nuôi trẻ sơ sinh vậy, đem thức ăn ngay được rồi đưa ra. Nàng con không phải không ăn, rất thích không, là rất thích. Nên nói những thứ này Hoa Nguyệt lâu các cô nương không hổ là từ công tử sớm nhất tiếp xúc nhân duyên. Vào giờ khắc này, nàng chợt ý thức được một chuyện. Nguyên lai like, thời đại đã không giống nhau. Ở tuổi của các nàng thay, đâm rách hắc ám trước giờ đều không phải là cái gì thái dương, chỉ cần có một vệ quang liền đủ. Thạch Thanh Quân chính là một màn kia quang. Cùng Lý Chi Bạch chỉ nghe qua Thạch Thanh Quân truyền thuyết bất đồng chính là, A Thanh đã từng thấy tận mắt thời đại kia, thấy tận mắt kia một bó chói mắt đến mức tận cùng mang. Triều Vân Tiên tử chính là A Thanh thấy qua chói mắt nhất con mang, nàng đem tên là thời đại trước cặn bã từ đại địa bên trên xóa đi, để cho bị người nô dịch nửa yêu có cơ hội cùng nàng đứng ở cùng cái vị trí. Thạch Thanh Quân đã từng một thân một mình, không cần lệ thuộc bất luận kẻ nào. Cho nên A Thanh cũng là như thế này. Nàng tựa hồ luôn là tại truy tìm nữ nhân kia bước chân. Trên tu hành là thu thập thế lực của mình, cũng vì thế giao quyền cũng là. Thu thập đạo vật là tính toán buông tha cho đạo vận, cũng là. Thậm chí ngay cả phát hiện từ công tử thần bí, cũng là Thạch Thanh Quân đi ở trước mặt. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên cảm giác được cô nương kia có lẽ coi không vừa mắt. Cùng Thạch Thanh Quân một mình bất đồng, Hoa Nguyệt lâu các cô nương nói cho A Thành một cái đạo lý, có lúc người không nhất định chỉ cần dựa vào chính mình, nữ tử ở trong loạn thế muốn ổn đoạn. Các cô nương nâng đỡ lẫn nhau hình lửa mặc dù yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị tắt, hoàn toàn không sánh bằng Thành Quân như vậy chói mắt. Nhưng A Thanh cảm thấy nếu là mình gia nhập vào, cũng có thể để cho đóa này hình lựa trở nên kiên định một ít, trở nên có thể đối kháng mưa gió. A Thanh thưởng thức rượu, cười thầm tìm xem chung quanh bắt đầu nhìn lén nàng những thứ kia thiếu nữ. Nói đến kỳ quái, nàng Dĩ vãng chưa bao giờ có thật đem bản thân làm thành Hoa Nguyệt lâu một phần từ qua, nhưng lại cứ chính là lục cô nương một chén rượu. Mấy câu chuyện thiếm sẽ để cho nàng xúc động phi thường, thậm chí để cho nàng đổi ý tưởng. Trước nàng nghĩ chính là nếu như thiếu nữ áo vàng không theo nàng đi, nàng liền đem nàng bắt đi. Bây giờ A Thanh lại buông tha cho. Đúng nha. Nếu như mình cưỡng ép để cho nàng rời đi Hoang Nguyệt Lâu, có lẽ sẽ bị coi là kẻ thủ, liền như là mới vừa thiếu nữ xem ra tội nghiệp bị lục cô nương xế đi, nhưng nếu như bản thân thật đi lên giải cứu, cái đầu tiên cũng sẽ bị thiếu nữ ngăn cản. Mang là mang không đi. Kia. Hòa Tán Bảo, có lẽ không sai. A Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Từng. Nàng thay đổi tâm tính nàng là thật mong muốn làm Hoa Nguyệt lâu cô nương, dù là cho dù là thật hòa tan vào, hoặc là theo những cô nương này bên trên Triệu Vân cũng không có vấn đề. sẽ mất mặt sau, không có cái gì thật là mất mặt. ngày sau nàng thấy như cũng một thân một mình Thạch Thanh Quân, có lẽ còn có thể chế cười nàng Thiên sát cô tinh tới thật tốt báo một cái năm đó mấy lần bị ngó lơ khó chịu. đáng tiếc, nếu là thật sự có thể cho Thạch Thanh Quân tìm nam nhân, đó mới là tâm nguyện của nàng. A Thanh bây giờ đã làm tốt theo Hoa Nguyệt lâu bên trên Triệu Vân chuẩn bị, dù sao nàng bản thể thủy trung ở Thánh Sơn, bây giờ mình coi như bị phát hiện cũng không có gì gai Huống chi. Theo Thạch Thanh Quân bung tha cho đạo vận, A Thanh mơ hồ có thể cảm giác được, hai người giải hòa có lẽ không xa. Chính là không biết sẽ là thế nào tình huống, nàng mới có thể có cơ hội gặp được cái đó trạch nữ cái bóng. Cùng với Thạch Thanh Quân tu vi nếu là thật sự dẫn trước nàng quá nhiều, có lẽ sẽ mặt sẽ không làm cái trá, Liên quan tới Thánh giáo xử lý đồng dạng là cái vấn đề. Nói cho cùng, kỳ thực nàng ở trong cõi minh minh cùng Thạch Thanh Quân nhân quả liền chứng minh, nàng thủy trung thiếu nữ nhân kia ân tình, nhưng là Thạch Thanh Quân tính cách căn bản cũng không phải là người có thể tiếp xúc. Nàng giống như là cao cao tại thượng mù sương, trong mắt trước giờ liền không nhìn thấy trừ chính nàng ra bất luận cái nào, liền xem như năm đó A Thanh bước vào Càn Khôn, Thạch Thanh Quân cũng không có nhìn hơn nàng một cái. Như vậy Thạch Thanh Quân, coi như một ngày nào đó lấy thân hợp đạo, A Thanh cảm thấy mình cũng sẽ không ngoại ý. Suy nghĩ một chút, A Thanh chê cười, mình là suy nghĩ nhiều. Coi như nàng thật bên trên Mộ Vũ Phong, Thạch Thanh Quân đoán chừng cũng không có cơ hội nhìn bóng dáng của nàng, dù sao dựa theo Trúc bình nương kế hoạch, cái này nhóm Hoa Nguyệt lâu các cô nương tại trên Mộ Vũ Phong nhưng là muốn đi đón khách. Thạch Thanh Quân sẽ đi đi dạo nhà chừa sao? Chớ có nói đùa. Coi như A Thanh đem đầu hại xuống, dùng Tâm Miệng suy nghĩ, cũng biết đây là chuyện không thể nào. Cho nên, A Thanh cho là xác suất lớn là nàng ở Hoa Nguyệt lâu cũng đợi ngán, cũng sẽ không bị Thạch Thanh Quân phát hiện. Đến lúc đó, phi một thân một mình nàng, không chừng còn có cơ hội ở Thạch Thanh Quân dưới mắt trước tiên phá giải từ công tử trên người bí mật, đến lúc đó, nàng đã không kịp chờ đợi muốn xem thấy nữ nhân kia đánh vỡ bình tĩnh dáng vẻ. Nghĩ như vậy A Thanh một thân một mình đang uống rượu. Thạch Thanh Quân nhưng ở cùng Lý Chi Bạch đối ẩm. Trên đời này chuyện tựa hồ luôn là bất người nguyện, thì giống như Thạch Thanh Quân cho là A Thanh không tốt tiếp xúc, A Thanh lại cảm thấy Thạch Thanh Quân không giống người nhưng nếu để cho Ôn Lê mà nói, nàng lại cảm giác tạo hóa chê ngươi. Bất kể cho nàng ăn bài thế nào số mạng, nàng cũng sẽ đi tiếp thu. Hơn nữa, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Thì giống như bây giờ, nàng nhìn bên người ngồi Vân Thiện đem cháo dùng muỗng đưa vào trong miệng của nàng. Mới vừa, chúc Sư Bá có đã tới. Nhưng là chúc Bình Nương nhìn thấy Vân Sư Mội cho nàng cho ăn cơm sau, tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, sau đó không nói một lời liền bắt đầu hướng trong cái mâm trang món ăn, gắn song sau liền một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng, mặt quái dị rồi đi. Ôn Lê trận rất muốn phải biết, ở Trúc Sư Bá trong mắt, mới vừa chàng diện kia sẽ là hình dáng gì. Kỳ thực bản thân Nàng cảm thấy không có gì. Suy nghĩ cẩn thận, nữ tử giữa lẫn nhau uy vài thứ ăn, nên là không có quan hệ gì. Ôn Lê cũng sẽ không bởi vì nàng là Mộ Vũ Phong đại sư tỷ, mà Vân Thiện là sư đệ thê tử đã cảm thấy đặt ở trên người nàng có ổn. Nhưng là theo Vân Thiện từng miếng từng miếng cháo đưa tới, Ôn Lê suy nghĩ lục cô nương kia chạy trốn bóng dáng cùng chúc bình nương ánh mắt quá dị, biết ngay, có lẽ Vân sư muội hầu hạ mình ăn cái gì, thật sự là một món chuyện rất kỳ quái. Bao gồm sư đệ cũng là. Ôn Lê nhìn về phía Từ Trường An, liền thấy sư đệ mặt bất đắc dĩ cùng ấy nãy, nhưng là lại không có chút nào ngăn cản ý tứ, thậm chí có mấy phần mong đợi. Ôn Lê không hiểu, sư đệ đang chờ mong cái gì? Mong đợi bản thân đem sư muội cấp vật toàn ăn xong sao? Không, hẳn không phải là. Từ trường An sẽ chờ mong nhất định cùng Vân Thiện có liên quan, nhưng Ôn Lê thật sự là không nghĩ ra, định cũng sẽ không suy nghĩ. Đối với nàng mà nói, tiếp nhận Vân Thiện phục vụ là chuyện rất bình thường. Nàng cùng Vân Thiện quan hệ coi như không tệ, là đối phương người dẫn đường, là tiền bối. Vân Thiện nguyện ý tới, nàng không có lý do cự tuyệt. Ôn Lê cúi đầu, nhấp hạ tự Vân Thiện đưa tới cháo. Nàng cảm thấy, sư đệ nên thì nguyện ý đã gặp các nàng quan hệ thân cận. Từ Trường An rất bất đắc dĩ. Hắn lúc trước đích thật là cùng Vân Thiện nói qua, để cho nàng nhiều cùng sư tỷ thân cận một chút, dính dính nàng hỉ khí, để cho Vân Thiện tu hành Thiên Phú có thể khá hơn một chút. Thật không nghĩ đến, ở phía trước sinh cùng chúc tiền bối lấy mình làm hương hạ, Vân Thiện suy nghĩ như vậy cái chiêu số, càng không có nghĩ tới, sư tỷ không ngờ cứ như vậy ăn, cho nên hắn có lý do cảm thấy, cũng dính thành như vậy, Vân cô nương Thiên Phú nhất định sẽ rất tốt đi, có chút mong đợi. Dù là Vân Thiện Thiên Phú có thể có sư tỷ một phần trăm, hắn chỉ biết rất an tâm. Ăn xong rồi, Vân Thiện buông xuống chống chén, học từ trường an dáng vẻ, lấy một cái khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa ôn lê khỏe miệng. Nàng đang suy nghĩ một chuyện. Phu quân đút con kia ly hoa ăn cái gì, chính là cảm giác như vậy. chương 511, chỉ cần là lần thứ 2 liền không có sao. chương 511, chỉ cần là lần thứ 2 liền không có sao. Xem trong tay trống giống chén, vân thiện nghiêng đầu. Nàng sẽ không muốn bản thân uy ôn lê ăn cái gì có phải hay không hầu hạ nàng đối với cái này khó được càng thích phu quân mà không phải nàng cô nương ôm rất cao thiệt cảm. Dĩ nhiên, nói cho cùng vẫn là bởi vì vân thiện lần đầu đút đồ ăn đã cấp từ trường an, mà ôn lê là cái thứ hai, liền không có chuyện gì. Nàng coi trọng lần đầu ý nghĩa Liên như là bởi vì nơi bụng việt quan nguyên vẫn còn chưa qua hải tử, cho nên liền linh khí đều không cho đi vào, trừ phi để cho phu quân tự mình vượt qua tới linh khí, không phải vân tiện đều không cách nào tu hành. nguyên nhân đại khái là vân tiện ở từ trường an viết trong sách thấy qua rất nhiều liên quan tới lần đầu chuyện, vân tiện ở trong sách hiểu được, đối với nữ nhi ra mà nói, các loại trên ý nghĩa lần đầu cũng mười phần chân quý. tương đối nếu như không phải lần đầu, dưới so sánh liền không có trọng yếu như vậy. tỷ như nàng bị gió biển thời điểm, có từ trường an ở bên giường đốt nàng ăn cái gì, cho nên từ trường an tại trên mộ vũ phong thường cho mèo ăn cũng không có quan hệ. Tỷ như nàng sớm tại bờ biển đem sắp chết từ trường An kiếm về lúc, liền có tỷ mỹ uy qua hắn, bây giờ lại uy ôn lê ăn chút cháo liền không có vấn đề. Vân Thiện sẽ không ăn dấm làm một mặt, còn có một phương diện chính là từ trường An uy qua ly hoa, Vân Thiện cũng muốn thử một chút. Mà trên núi cái đó tiểu hoa không dám đến gần nàng, vì vậy Vân Thiện chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mà để cho Vân Thiện có chút kỳ quái chính là nàng đốt ôn lê ăn cháo, nhìn núi phương nét mặt tựa hồ có yêu đất không thể đứng. Vân Thiện bị từ trường An uy lúc, thế nhưng là rất thích, mà mới vừa vô luận là từ trường An kia bất đắc dĩ ánh mắt lục cô nương lúng túng trốn đi chúc bình nương không nói một lời rời đi đều ở đây nói rõ nàng đốt ôn lê ăn cái gì một màn này tựa hồ không thể để cho người nhìn thấy vì sao vân thiện không hiểu từ trường an ngược lại hiểu lấy sư tỷ tính cách chỉ sợ ngay cả sư phụ của nàng cũng không có đã làm như vậy thân cận hải vi mà bình thường cô nương chỉ là thấy ôn lê mặt liền nhất định không có dũng khí nói ra uy ôn lê ăn cơm tới chỉ có vân cô nương không giữ mồm giữ miệng nghĩ gì làm đó coi như vân thiện bây giờ dùng tướng mạo chinh phục hơn nửa mộ vũ phong con gái vỡ miệng dưới tình huống vân thiện tên ở bắc tang thành so từ trường an cũng phải có tên Nhưng là so với Ôn Lê cái này đại sư tỷ nhân khí, kia chiến lệch cũng không phải là một đinh chút xíu. Nếu để cho người biết được có con gái có thể đốt đồ ăn Ôn Lê, chỉ sợ có thể ghen ghét đến tại chỗ nổ tung. Từ trường an ngoại ý muốn xem Ôn Lê, kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới, Vân Cô nương loại này vô lễ yêu cầu, sư tỷ cứ như vậy đồng ý. Hắn mặc dù có nghĩ qua Ôn Lê sẽ không đối Vân Tiễn loại yêu cầu này tức giận, lại không nghĩ rằng, cứ việc không có thói quen, nhưng Vân tiện mỗi một nụ cháo, Ôn Lê cũng 10 phần chú ăn. Một chút xíu không nhịn được cũng không có. Sư tỷ, thật đúng là cái ôn người. Có như vậy một cái trước mắt Hắn nghĩ tới Ôn Lên như vậy dung túng Vân Thiện có phải hay không bởi vì mình quan hệ, nhưng hắn lại cảm thấy sư tỷ làm Vân Thiện người dẫn đường, đang dạy nàng tu hành thời điểm, quan hệ rút ngắn là 10 phần bình thường chuyện. Từ trưởng An rất là an ủi, hắn có thể nói hay không một câu, Vân cô nương rốt cuộc làm quen trong đời của nàng một cùng phái bạn bè. Không chỉ là an ủi cùng mong đợi, còn rất an tâm. Phải biết, ở chúc bình nương đi tới nơi này, nhi thấy hoang đường một màn mà mặt quái dị sau khi rời đi, ôn Lên trên nét mặt cũng có chút không được tự nhiên, nhưng là Từ trưởng An ở sư tỷ trong mắt bản thân nhìn thấy nhiều hơn vẫn như cũng là trong chú. Ở phát hiện ôn lê đối với Vân Thiển loại hành vi này tràn đầy kiên nhẫn, thậm chí có thể nói cương chiều sau, từ trường an thật liền mười phần an tâm. Mộ Vũ Phong đại sư tỷ thích Vân Thiển, hơn nữa nguyện ý chiếu cố nàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn có cái gì có thể so sánh hiện tại loại này chuyện càng khiến người ta an tâm sao? Tại trên Mộ Vũ Phong, bao gồm một mực tại tranh đoạt phong chủ vị trí những thứ kia lao tiền bối, cái nào không phải cấp sư tỷ mãn mũi? Có ôn sư tỷ chiếu cố, còn phải yêu cầu xa vời cái gì? Từng. Bất quá vui mừng thì vui mừng, Vân Thiển loại này đột ngột hành vi thất lễ hay là thất lễ, cho nên hắn đem nhân tình này đi tạc trong lòng có cơ hội vẫn là phải cấp sư tỷ nói lời xin lỗi, hơn nữa đưa lên nhận lỗi. trở về núi, liền hái một ít sư tỷ thích băng lăng quả, để cho tiểu hoa đưa tới cho nàng. từ trường an nghĩ như vậy, chợt thấy vân tiễn buông xuống chén, như có điều suy nghĩ hỏi, không thích sao? phải biết, trên núi con kia tiểu hoa bị nàng phu quân đút tan trái, cũng có thể khó khó xuất ra thanh âm, ánh mắt cũng hiếp lại khẽ hở, hiển nhiên là ưa thích không thể lại thích. ôn lê cũng không phải như vậy, vân tiễn tâm mắt đặt ở ôn lê mảnh khảnh trên cổ, là bởi vì nàng tại không có giống như là phu quân như vậy cào tiểu hoa vậy, đang ăn vật đồng thời nhẹ nhàng bắt ôn lê cầm. Từ trường an sững sốt một chút. Ôn Lê thì xem nàng, cái gì? Ta đút người ăn cái gì? Vân tiên nói, nàng vẫn không hiểu, vì sao Ôn Lê bị đút ăn cái gì không vui? Hoặc là nói không quá tự tại. Từ trường an than thở, cô nương đây cũng không phải là thất lễ, cũng may, sư tỷ thật là người tốt vô cùng, không có không thích. Ôn Lê chớp chớp mắt, nghĩ thầm sư đệ làm ngọt cháo mùi vị có tốt, là nàng ăn rồi thứ ăn ngon nhất. Sư muội xem ra mặc dù ngốc hề hề, để cho người đoán không ra ý nghĩ trong lòng, nhưng động tác của nàng cũng rất nhẹ nhu, liền như là sư đệ đối đái tiểu hoa bình thường tính xảo. Nàng như thế nào lại không thích? Nguyên Lai like không có không thích. Vân Tiễn hỏi. Ừm. Ôn Lê nhẹ nhàng nói. Sư muội ta chẳng qua là không quá thói quen. Như vậy. Vân Tiễn gật đầu, nghĩ thầm nếu như là như vậy liền không sao nhi. Sau này nhiều tới mấy lần có lẽ Ôn Lê chỉ biết thói quen. Mà thôi. Vân Tiễn cho là nên sẽ không còn có lần sau. Bởi vì rất mệt mỏi, là tốn hao thể lực chuyện. Nếu không phải là hoàn thành Phu quân yêu cầu thân cận nhiệm vụ, nàng cũng sẽ không làm loại này phí sức chuyện. Thấy Vân Tiễn không đang xoan suýt Ôn Lê trong lòng không biết là cảm giác gì. Nàng không thích đứng cùng người như vậy thân cận, bất luận kẻ nào. Chứ nghĩ tới đây. Ôn Lê nhìn Từ Trường An một cái, trên đời này, cùng nàng thân cận nhất, có lẽ chính là sư đệ đi. Tiểu Hoa kể cận sư đệ lúc mới đầu ngày, nàng thế nhưng là hoa thời gian rất lâu mới thưởng. Nên nói trước có Từ Trường An, sau có Vân thiện, Ôn Lê tiếp thụ tốc độ nhanh vô cùng. Từ Trường An không biết sư tỷ vì sao đột nhiên nhìn bản thân một cái, còn tưởng rằng là ám chỉ bản thân giải vây cho nàng, vì vậy ho khan một tiếng. Cấp sư tỷ thêm phiền toái. Phiền toái? Ôn Lê không có hiểu Từ Trường An ý tứ, ngươi nói gì? Nàng không có đem Vân Hiển động tác làm thành là cái gì phiền toái. Không có. Không có chuyện gì. Ừm ôn lê gật đầu một cái. lúc này dưới đài chợt truyền tới một trận hồ cầm thanh âm, tựa hồ là các cô nương ăn ngon uống tốt cũng nghỉ ngơi đủ, suốt đêm yến biểu diễn muốn từng bước từng bước bắt đầu. bị trúc sư ba chúng nữ nhi hút đi chút chú ý, ôn lê nhìn về phía dưới đài, từ trường an bên này tìm đúng cơ hội nhanh chóng để cho vân tiện trở lại ngồi xuống, chật kéo cổ tay của nàng, chậm thả cô nương mới vừa nâng chén động tác. tiểu thư, ngươi là thế nào suy nghĩ? uy sư tỷ ăn cái gì? hắn bất đắc dĩ nói, ta nói là muốn cùng sư tỷ thân cận một ít, nhưng cũng không phải là muốn ngươi như vậy. may nhờ ôn lê là dễ nói chuyện người, nàng nói thích. Vân Thiện xem hắn, cho nên sư tỷ mới là sư tỷ. Từ Trướng An nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa đốt sư tỷ động tác, ngược lại chậm một chút ta. Quá nhanh, cũng không cho sư tỷ thời gian phản ứng. Một muỗng tiếp theo một muỗng, vương chén hơi mệt chút. Vân Thiện giải thích, đây thật là Vân Cô Nương sẽ có ý tưởng, nàng cũng thật là, động tác như vậy nhanh chóng, là cho mèo ăn sao? Vân Thiện cho là không có khác biệt. Tiết Mục bắt đầu, nên có không ít để mắt. Tiên Sinh cùng Trúc tiền bối bây giờ ngược lại không thấy được người. Từ Trướng An lắc đầu một cái, hai cái trưởng bối nhìn Tiết Mục thời điểm đi qua thế giới hai người, Lục Cô Nương cũng không biết đi nơi nào nhưng hắn hôm nay bữa tiệc còn có một đạo đầu ngoại không có bên trên dưỡng nhăn quả từ trúc bình nương nơi đó bắt được hà giống hắn nhưng là có chăm chú bồi dưỡng qua hay là mong muốn để cho trúc bình nương phẩm dám một cái đâu mà thôi đợi các nàng trở lại trở lên là tốt rồi một đêm tiết mục luôn là không đến nỗi ở bên ngoài ngây ngốc lâu như vậy xem gần như bản bản vô ích cái đĩa từ trường ăn cùng ôn lên nhìn nhau một cái người sau gật đầu một cái vì vậy từ trường ăn sẽ dùng trúc bình nương lúc trước treo ở một bên túi cản không đem một bản tạp nhạp thu thập sạch sẽ phất tay một cái thủy thuộc tính linh khí đem trong không khí thức ăn lưu lại khí tức quét một cái sạch ngay sau đó hắn lại lên nước trái cây bậy trên bàn hoàn cảnh nhất thời mát mẹ không ít có thể toàn tâm phẩm dám hoa nguyệt lâu các cô nương diễn xuất ôn lên người trong không khí lưu lại khí tức ánh mắt lướt qua túi cá khuôn trong lòng có mấy phần lưu luyến kỳ thực nếu không phải là trúc bình nương tới lấy rất nhiều món ăn nàng nên không đến nội ăn một chén cháo liền tận hứng thật ra thì vẫn là có thể lại ăn thêm một hồi ôn lê không cảm thấy ăn có nhiều cái gì đáng được xấu hổ bởi vì nàng thích cho nên có thể ăn nhiều một ít đáng tiếc trúc tiền bối đến rồi một chuyến gần như cũng không còn lại cái gì ôn lê cũng chỉ có thể tiếp nhận Nghe dưới đài các cô nương giới thiệu chương trình, Ôn Lệ xem cái bản một chỗ khác giúp vào với nhau nói thì thầm vợ chồng son, đang suy nghĩ chính mình có phải hay không nên rời đi. Nàng sẽ không cảm thấy ăn đi liền có cái gì không tốt, nhưng là không thể không nói một lời đi liền, cho nên nàng chỉ có thể ở nơi này nhìn một chút tiết mục, chờ đợi tiền bối cùng Lý sư trở lại sẽ rời đi. Quấy giày sư đệ cùng sư mọi thế giới hai người, Ôn Lệ nhưng cũng không có biện pháp. Dưới đài, có đàn sư thiếu nữ nóng trận, có cô nương một thân đồ hóa trang, ở phía xa chờ đợi chuẩn bị lên này. Nhất định là một trận náo nhiệt tiểu yến. Liên cung mộ Vũ Phong những sư muội kia hiến hội vậy, Ôn Lê không thường thăm ra, nhưng là hiệu không biết. Chẳng qua là có chút kỳ quái. Cho dù là Ôn Lê, ở cùng cách đó không xa một đôi vợ chồng son bên người cùng nhau nhìn thiết mục, cũng có lau một cái yêu dớt không được tự nhiên. Nghe một chút hí đi, có hồi lâu chưa từng nghe qua. Ôn Lê nghĩ như vậy. Một bên, Từ Trường An chú ý tới sư tỷ ở trong chú dưới khán đài các cô nương xào nóng không khí, thở phao nhẹ nhõm, hắn nắm cả vấn thiện, cười, mới vừa không liền nói mệt mỏi. Ngủ một hồi đi. Trúc bình nương cùng Lý Chi Bạch rời đi kỳ thực không phải một chuyện xấu. Dù sao nơi này không có trường gối, Vân cô nương nghỉ ngơi một hồi, liền nói không lên thất lễ, không khốn. Vân thiện chớp chớp mắt, vậy thì nhìn một hồi các cô nương diễn xuất, Từ Trường An nhẹ nhàng dắt Vân thiện tay, qua khốn giới hạn, tỉnh táo rất bình thường, mà dĩ vãng Vân cô nương không thích ra cửa, cũng không có giải trí phương thức, cho nên Từ Trường An không nghĩ tới sẽ có cơ hội cùng Vân thiện cùng nhau ngồi ở đây nhì xem con gái tỉ mỉ chuẩn bị diễn xuất. Cảm giác này, có mấy phần cùng người nhà cùng nhau nhìn truyền hình không khí. Từ Trường An coi như thích, thậm chí mong đợi đang nhìn tiết mục thời điểm có thể cái Vân thiện thảo luận, nói chút thi thầm. Với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ mới mẹ thể nghiệm. Thậm chí, ôn sư tỷ tồn tại cũng làm như ở một bên đơn độc ngồi, tính cách có chút nghiêm túc, xem tiết mục lại không thích nói chuyện tỉ tỉ. Tóm lại sau khi ăn xong lâm áp, không khí cũng làm cho người mười phần dễ chịu. Cùng nhau nhìn, Vân Thiện gật đầu một cái, sau đó liếc mắt một cái Lý Chi Bạch phương hướng. Vị kia thạch cô nương đã trở lại yên tĩnh, hôn đến những thứ kia đánh bại cô nương trong. Dưới này, A Thanh mua kiếm ở cạnh sau vị trí, như cũng một mình đang uống rượu. Trong góc, Lục cô nương tìm xem thiếu nữ áo vàng bị cô cô sách ở trong góc chổi mắng, làm như nàng tại bên ngoài gây họa. Thu tầm mắt lại, Vân Tiễn ở từ trường an ngoài ý muốn trong ánh mắt, rút ra bị hắn nắm tay, cầm lên nước trái cây nhấp một miếng, sau đó lắc đầu. "Thế nào?" Vân Tiễn buông xuống nước trái cây, giọng điệu bình tĩnh, "Ta muốn ăn rượu. Có liều Thanh La rượu tốt nhất, nếu là không có, cái khác cũng không có gì đáng ngại." Từ Trường An sững sốt một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nói, "Ăn không hết. Ở trường buổi trước mặt, nào có uống rượu đạo lý? Sẽ thất lễ. Huống chi, sau tiệc, Trúc bình nương còn phải cấp Vân Tiễn kiểm tra thân thể đâu, uống rượu loại chuyện như vậy còn chưa phải làm tốt." Cùng với, Từ Trường An khóe mắt hơi chủ động. Hắn hiểu rất rõ Vân Thiện, nghe được cô nương nói muốn uống rượu sau, kinh ngạc sau, thầm nghĩ Vân cô nương cũng không phân cái chỗ ngồi. Đây là uống rượu thời điểm sao? Cho nên hắn cự tuyệt. Có nước trái cây, không muốn uống vậy. Một hồi có ta chuẩn bị đồ ngọt, chờ tiên sinh trở lại, chúng ta liền nếm thử một chút. Ừm. Vân Thiện nghĩ thầm nếu hắn nói ăn không hết, đó chính là ăn không hết. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, đích xác không thích hợp. Nơi này không phải ở nhà, không phải ở phòng ngủ, càng không phải là ở bên cạnh giường, liền không có uống rượu đạo lý. Nàng thích rượu chẳng qua là là ở rượu không say lòng người, hoặc là nói nàng say có thể trở nên càng đẹp mắt chút thế nhưng là vân tiễn cũng là mới nhớ tới nàng bây giờ trạng thái không tốt một khắc đồng hồ cũng không có liền không ăn rượu gì dưới này có đàn sư cô mẹ ngón tay như như xuyên hoa hồ điệp bay lượn nhẹ nhàng mà ổn định địa rơi vào dây đàn bên trên từ trường ăn ở chăm chú nghe vì vậy vân tiễn theo cùng nhau nghe ừm không có hắn diễn khúc dễ nghe làm chúc bình nương mang theo món ăn đi tới trên băng thuyền mặt không thể tưởng tượng nổi a bạch ngươi nhất định không biết bên ta mới ở bữa tiệc nhìn thấy cái gì vân tiễn không ngờ ở nàng nói chợt sững sốt một chút Chỉ thấy Lý Chi Bạch xiêm áo trên có nồng nặc mùi rượu, mà nàng vốn là chuẩn bị xong rượu cũng bị mở ra. Hiển nhiên Lý Chi Bạch một người uống không ít, Trúc bình nương trận to hai mắt, liền ôn lê chuyện cũng không nói. Nàng xuống tới, thanh âm đề cao rất nhiều. "A Bạch, ngươi thế nào tự mình một người liền uống?" Nàng đang làm gì? Chương 512, Dưỡng Nhan Quả Cẩm Dỗ, chương 512, Dưỡng Nhan Quả Cẩm Dỗ. Lý Chi Bạch sắc mặt bình thường, bất quá nàng bởi vì ăn linh cửu, quanh thân xiêm áo bên trên tiêm nhiễm không ít nồng nặc mùi rượu. Bản thân thế nào một người uống? Lý Chi Bạch nghĩ thầm bởi vì trưởng môn rời đi cho nên nàng mới một người uống nếu như trưởng môn vẫn còn ở, nàng liền không phải là mình một người. nhưng lời như vậy nàng tự nhiên không cách nào cùng Trúc Bình Nương nói. mắt thấy Lý Chi Bạch không có trả lời, Trúc Bình Nương tức giận dậm chân. A Bạch, ngươi đang làm gì đó? uống rượu. ta đương nhiên biết ngươi đang uống rượu. theo mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, Trúc Bình Nương tức giận hỏi, uống bao nhiêu? không có bao nhiêu. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi có chút lâu, liền uống một hồi. tại sao như vậy? Trúc Bình Nương mí môi. A Bạch vì sao không đợi nàng, liền tự mình uống. Hôm nay bị trong tiệm nha đầu đoạt đi Lý Chi Bạch lần đầu uống rượu cơ hội, Trúc Bình Nương đã rất không vui, nhưng không nghĩ bản thân siêu tầm rượu cũng không có ăn được cái thứ nhất, liền mười phần ủy khuất. Chẳng lẽ ngay cả một hồi này cũng chờ không phải sao? Bất quá khi nàng xem Lý Chi Bạch khỏe miệng với rượu, chợt tâm tính biến đổi, có lẽ đây không phải là chuyện xấu. A Bạch không nhịn được ăn rượu, cái này chẳng lẽ không thể nói rõ nàng những năm này siêu tầm rượu đều là thứ tốt sao? Trúc Bình Nương đem mới từ bữa tiệc lấy ra món ăn vậy vậy lấy ra, chợt dắt Lý Chi Bạch tay tại bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi: mùi vị thế nào? Ngươi hủy đi cái này, hai vỏ thế nhưng là năm đó ta thừa kế thiên văn các thời điểm, từ các chủ trong tay gạt. Không, là nàng đưa cho ta. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói, mùi vị rất tốt. Ngươi thích là tốt rồi. Trúc Bình nương gật đầu một cái, vì vậy nàng liền vui vẻ, ít nhất nhìn bề ngoài rất vui vẻ. Không có sao, bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần A Bạch thích, nàng liền cao hứng. Nàng không hỏi Lý Chi Bạch thường ngày rõ ràng nhất là thanh tâm quả dụng người, vì sao nhưng ngay cả mùi rượu cũng không nhịn được, cũng không hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì. A Bạch có tự do của nàng, làm muội muội. Chúc Bình Nương thật là thông minh nhất cô nương. Coi như mới vừa thừa dịp nàng không ở thời điểm, có một người tiểu hồ ly tinh đã tới. Cũng không có. Quăn. Hệ. Chúc Bình Nương cắn chặt hàm răng, trên mặt vẫn như cũng là cùng hút độ cười. Về phần nói trong lòng nàng tiểu hồ ly tinh là ai, đó là đương nhiên là nút ở Hoa Nguyệt lâu trong tiểu nữ, phải không chứ danh đến Từ Lý Chi Bạch cố nhân đời sau. Chúc Bình Nương nghĩ thầm mới vừa nhất định là đã có người đến đây rồi. A Bạch, ta không hỏi. Chúc Bình Nương nói. Ừm. Lý Chi Bạch hơi sững sốt một chút, chật lắc đầu một cái, tốt, không hỏi cũng không hỏi. Cấp ta rất dịu. Trúc Bình Nương hừ một tiếng, Lý Chi Bạch sẽ theo nàng nguyện, lại cho ta cuốn một lá sen bánh, làm như ta lúc trước cho người cuốn như vậy." Trúc Bình Nương còn nói thêm, "Lý Chi Bạch vẫn vậy luôn chiều nàng, lấy tay cấp Trúc Bình Nương cuốn một ít từ trường ăn làm một ăn, trong lúc bản thân cũng ăn hai cái, liền cảm giác ở học sinh tay nghề nấu nướng phóng đại hạ, làm như liền diệu hồi vị cũng nồng nặng rất nhiều." Trúc Bình Nương nhìn thấy Lý Chi Bạch dung túng ủy khuất của nàng, trong lòng một chút xíu bất an cùng ghen tức liền tiêu tán sạch sẽ. "A Bạch, hay là thích nàng?" Trúc Bình Nương cho là mình vẫn không thể quá hỏi, rốt cuộc là A Bạch cố nhân sau. Luận tư cách sắp đối phận đó cũng là vãn bối của nàng, càng không cần nói Hoa Nguyệt lâu trong nha đầu hay là nàng nuôi nữ nhi, làm sao có thể ghen với con gái của mình đâu. Nghĩ tới đây, Trúc Bình Nương liền hoàn toàn buông xuống chuyện này, chuyên tâm cùng Lý Chi Bạch đối ẩm, nói nữ nhi ra thì thầm, đưa nàng những năm này kinh doanh Hoa Nguyệt lâu các loại chuyện lý thú lựa nhặt cùng nàng nói. Trong hoàn cảnh tràn đầy các loại mùi rượu, bởi vì rất nhiều đều là tiêm nhiễm linh khí tiết hữu, cho nên không hề ngán người. A Bạch, ngươi thật cảm thấy uống ngon sao? Trúc Bình Nương để chén rượu xuống, không thể tưởng tượng nổi nói, cái này phía sau rượu ta thế nào nếm đứng lên, đều là một mùi vị, trừ linh khí chính là linh khí bất kể loại rượu gì, đều là một mùi vị. Mặc dù bởi vì dùng tài liệu tốt, đối với tu hành người tu luyện cũng có chỗ tốt, nhưng là từ mùi vị đi lên nói, bỏ đi rượu còn bị sau, gần như liền không có cái gì chói sáng địa phương. Cũng không biết A Bạch mới là nói thế nào ra uống ngon hai chữ tới. Mùi vị phải không vậy? Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, nhắc nhở, ngươi là Hợp Hoan tông cô nương, an không phải mùi vị, cho nên mới cảm thấy đều giống nhau. Phải không? Trúc Bình nương nháy mắt mấy cái, lại gật đầu. Thật sự chính là, nàng tu chính là mỹ công, học chính là nữ tử lục nghệ. Luận chính là lòng có thất hiếu, rằng cứu chính là một tình chữ. Trúc Bình Nương thưởng thức một vật, tiêm thức thì không phải là từ miệng vị đi lên giám thưởng, mà là càng coi trọng ẩn chứa trong đó tình cảm. Những rượu này trong, mặc dù có không ít cũng cũng coi là báo vật, nhưng là muốn nói trưng cất rượu người hướng bên trong dốc vào bao nhiêu tình cảm, chính là đùa dở lời. Cho nên, Trúc Bình Nương mới cho là không quá dễ uống. Dưới so sánh, Liêu Thanh La cất rượu không có bất kỳ chân quý tài liệu, Trúc Bình Nương lại hết sức thích, thậm chí thích đến đều hướng trên núi gửi đưa một vò. Ta rất thích ăn Trường ăn làm vừa hay. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, nguyên lai like hắn dùng tình. Không chỉ ngươi ta ăn, còn có vân muội muội." Lý Chi Bạch nhắc nhở. "Khó trách ta như vậy thích đâu." Trúc Bình Nương cười một tiếng. Từ trường ăn muộn ăn nàng rất ưa thích. Không chỉ có mùi vị có thể nói đang phong tạo cực, trong đó ẩn chứa chăm chú ở trong mắt Trúc Bình Nương mới là sáng chói nhất mùi vị. Cho nên chuyện này mới cực kỳ kỳ quái, rõ ràng đều là mỗi người uống rượu cô nương, mỗi người đối với rượu nhận biết lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu như đi hỏi Lục cô nương, Lục cô nương sẽ nói uống rượu ngon là bởi vì nó rất khó uống. Nếu như đi hỏi thiếu nữ áo vàng, nàng sẽ nói nàng không thích uống rượu. Nếu như đi hỏi A Thành A Thanh sẽ cười cười một tiếng, nàng kỳ thực cũng không thể nói thích, chẳng qua là đi tới Hoa Nguyệt lâu sau uống thói quen, thay vì nói nàng thích rượu, không bằng nói là ưa thích Hoa Nguyệt lâu trong loại này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Bình thường cô nương sinh hoạt, mà hỏi vân tiền đâu, nàng sẽ nói nàng thật vô cùng thích uống rượu, bởi vì nàng uống không phải rượu, là hành hoan, là phu quân khí tức, là một khắp đồng hồ. Liên như là từ trường an uống rượu không phải là bởi vì thích nát rượu, mà là cần mượn rượu thêm can đảm vậy. Tựa hồ thường người uống rượu, không có một là bởi vì mùi rượu mà thích, chỉ có Thạch Thanh quân là thuần túy uống rượu thưởng thức mùi vị nàng vốn nên có thể nhất quát ra mùi vị, kết quả ngược lại là nhất mơ hồ một. chỉ có thể nói rượu loại vật này đích sắc rất thần kỳ. A bạch, ngươi nói đúng, nhưng rượu chính là như vậy, nếu là thiếu tình ý, thật không có gì mùi vị. Trúc Bình Nương nói, chợt nhớ tới cái gì? Ai? chính mình có phải hay không quên đi cái gì? dưỡng nhan quả, còn có dưỡng nhan quả đâu? nàng như vậy thích dưỡng nhan quả, thậm chí tần lĩnh nói qua, Trúc Bình Nương nguyện ý thưởng thức từ trường an trồng chọn dưỡng nhăn quả chính là đem hắn làm thành người mình. bởi vì dưỡng nhăn quả tính là thù, không chỉ có ẩn chứa thiên địa linh khí, càng nhiều hơn chính là ở bồi dưỡng quá trình bên trong. Thưởng thức người có thể cảm nhận được người trồng chọn ở tài bồi dưỡng nhan quả thời điểm tình cảm. Dưỡng nhan quả đặc tính quyết định nó dùng bất đồng linh khí cắt địa phương thức chỗ mang thai ra trái mùi vị không giống nhau. Có thể nói rốt cuộc trong đó ẩn chứa tình cảm mới là dưỡng nhan quả tinh hoa chỗ Làm Trúc Bình Nương nguyện ý ăn hắn loại dưỡng nhan quả, nguyện ý thể hội tâm tình của hắn. Dĩ nhiên chính là đem hắn làm thành người mình nhìn. Mà Tần Lĩnh Sở Dĩ nói nàng tỉ mỉ bồi dưỡng dưỡng nhan quả Trúc Bình lương lại không thích, còn chưa phải là bởi vì chúc Bình Nương ăn Tần Lĩnh cấp trái, mỗi một chiếc đi xuống cũng có thể cảm nhận được Tần Lĩnh đối với nàng thích điều này làm cho trúc bình lương như thế nào đi nhìn thẳng bản thân đại nữ nhi nhưng là từ trường an cũng không đồng dạng trúc bình lương cũng là mới nhớ tới nàng ăn nhiều như vậy trường an muốn ăn nhưng là làm màn chính dưỡng nhan quả còn chưa lên đâu a bạch ta cùng ngươi cũng không ở trường an nên sẽ không ở lúc này đem những thứ kia trái cũng ăn đi trúc bình lương nuốt ngụm nước miếng nàng đối với từ trường an cái này thần bí người chồng chồng trái mùi vị thế nhưng là vô cùng hiếu kỳ phải biết nàng tu chính là một chữ tình nói không chừng trường an trái trong ẩn chứa vật có thể làm cho nàng tu vi tăng nhiều đâu trái quả gì ngươi đang nói cái gì Lý Chi Bạch không có hiểu, nàng chỉ một bàn thức ăn này, ngươi cuốn những thứ này tới, còn chưa đủ ăn. Không phải, ta nói chính là dưỡng nhan quả, trường an lần này không phải đem hắn loại dưỡng nhan quả mang xuống tới sao? Ta rất muốn nếm thử một chút mùi vị cái đó. Trúc Bình nương giọng điệu thật nhanh, lấy trường an trên người bí mật, bên trong nhất định có đồ vật lê gớm. Có thể có cái gì đồ vật lê gớm? Lý Chi Bạch nói, sau đó bộ dạng phù tùng, dưỡng nhan quả. Nàng thế nhưng là vẫn nhớ, trường môn tử vừa mới bắt đầu sẽ để cho nàng đi từ trường an nơi đó muốn một ít dưỡng nhan quả cho nàng được qua, mà bây giờ, rốt cuộc thành thủ sao? nhưng trưởng môn vì sao mong muốn ăn cái này cái gì dưỡng nhan quả lý chi bạch kỳ thực cũng không chú ý qua loại này không cách nào làm thuốc vật nói không chừng có đâu dù sao trường an trên người có như vậy nhiều bí mật trúc bình nương cơ múa quả đấm lại nói coi như không có bí mật trường an tại buổi thiên phú cũng là tốt bách thảo viên đam kia ả thối tha thế nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào hắn quan mùi vị nhất định chính là ta chưa bao giờ ăn rồi kia lý chi bạch bưng ly rượu hỏi bây giờ đi về ăn giống như cũng không nóng nảy trúc bình nương chớp chớp mắt dưới mắt tựa hồ là cùng a bạch cùng nhau uống rượu trọng yếu nhất Trúc Bình Nương nghĩ tới đây, trong nội tâm chợt dâng lên cực lớn tội ác cảm giác. Nàng, nàng không ngờ do dự. Bản thân ở trường an tự tay trồng trồng dưỡng nhan quả trước mặt, không ngờ thật sự có một cái trước mắt mong muốn buông tha cho cùng A Bạch tuyệt diệu, chạy trở về ăn trái. Bản thân làm sao có thể nghĩ như vậy? Rõ ràng là A Bạch quan trọng hơn. Rõ ràng, Trúc Bình Nương cảm thấy mình thật sự là một tiện nữ nhân. Lúc trước Lý Chi Bạch một mực lạnh nhạt nàng, nàng hận không được đem nguyên một quả tim cũng đưa cho nàng. Nhưng bên này Lý Chi Bạch mới dung túng, cương triệu nàng không bao lâu, nàng liền đắc ý quên hình, không quý trọng, không, không nóng này chúc bình nương có chút chật vật mở miệng, nàng miễn cưỡng mà cười cười, ta cấp trường an hẳn giống, ta để cho hắn loại, coi như vân thiện muốn ăn, hắn cũng nhất định sẽ lưu cho ta, không phải sao? là như thế này, lý chi bạch gật đầu, từ trường an không chỉ có sẽ cho nàng lưu, sẽ còn cho mình cái này tiên sinh lưu, hoặc là nói, các nàng không tới, từ trường an cũng sẽ không bên trên đồ ngọt. cho nên lý chi bạch mới không biết trúc bình nương ở gấp cái gì, mấy cái trái mà thôi, nhưng có cần thiết, người không tin hắn, lý chi bạch hỏi, không có a, chẳng qua là, ta thật vô cùng nghĩ đêm thử một chút cái này, hắn lần đầu tiên tại bồi dưỡng nhang quả. Trúc Bình Nương ngón tay xoắn ở chung một chỗ, rốt cục vẫn phải đáy lòng tội ác cảm giác đưa nàng mai một. Trước phải cùng A Bạch uống rượu, sau đó trở về nữa ăn đồ ngọt. A Bạch, ngươi nếm thử một chút cái này rượu, chờ thêm một hồi, chúng ta trở về bữa tiệc. Trúc Bình Nương ho khan một tiếng, bọn nha đầu diễn xuất hẹn sao bắt đầu, ngươi cũng đi nhìn một chút bản lãnh của bọn họ. Vừa đúng, nói không chừng ngươi cái đó cố nhân sẽ ở trên đài diễn xuất đâu. Nhìn Trúc Bình Nương đem muốn trở về ăn trái mấy chữ viết ở trên mặt, Lý Chi Bạch thở dài, ta lấy ở đâu cố nhân sẽ ở ngươi trên đài diễn xuất. Trúc Bình Nương nghĩ thầm bản thân nhất thời sốt ruột nói sai rồi, không phải cố nhân, là cố nhân sau. Không có sao, ngươi hiểu là tốt rồi." Trúc Bình Nương nói. Lý Chi Bạch ngón tay nhẹ nhàng vuốt mi tâm. "Nàng chính là không có liền hiểu a? Mà thôi, không phải là hiểu lầm trưởng môn một cái chuyện." Đồng Quân giơ tay lên cấp Trúc Bình Nương rót một chén rượu. Lý Chi Bạch hỏi, "Cái này dưỡng nhan quả có cái gì đặc tủ, đáng giá ngươi như vậy thích?" Di Vãng cũng không đã nghe ngươi nói. "Ta không có sao muốn nói với ngươi cái này làm gì?" Trúc Bình Nương lắc đầu một cái. Lý Chi Bạch đối với hợp Hoan tông ấn tượng kỳ thực không tốt, mà loại này nàng năm đó từ trong Hập Hoan tông tìm ra vật, tự nhiên sẽ không nhàn rỗi cùng nàng nói. Cũng liền đã từng vì giám định một cái trong đó bản chất, đã cho trưởng môn rất nhiều. Trúc Bình Nương giải thích nói, dưỡng nhan quả bồi dưỡng ra tới sau không thể tăng trưởng tu vi, mùi vị cũng bình thường, trồng trọt quá trình sơ đạo linh khí còn cực kỳ rụng giả. duy nhất đáng ra nói rất là đúng với trần thế nữ tử mà nói có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. bất quá mộ vũ phong bên trên nha đầu thiên nhiên liền chú nhan, vì vậy chưa dùng tới cái này. mười phần cân gà. thế nhưng là hợp hoan tông công pháp ngươi cũng biết, cũng thích những thứ đó. chúc Bình Nương mấp máy môi, nàng có thể từ trái cây trung phẩm vị đến bồi dưỡng trái cây người tình cảm mà dưỡng nhan quả đặc thù linh lực lối đi quyết định người chồng chọn cắt tỉa linh khí lúc tình cảm càng là nóng bỏng trái cây mùi vị liền càng tốt đem điều này đặc tính cùng Lý Chi Bạch nói Trúc Bình Nương sau đó nói cho nên A Bạch ngươi biết ta vì sao mong muốn nếm thử một chút đi đối với ta loại này hợp Hoan Tông Dương Nhiệt mà nói vật này là tuyệt đối bảo vật dĩ nhiên chủ yếu bởi vì đây là từ trường ăn loại nói không chừng liền có thần bí hiệu quả đâu Bạch Nhật Phi thằng cái gì không nằm mơ tóm lại ta rất thích ừm ta biết được Lý Chi Bạch nghĩ thầm nàng biết Trúc Bình Nương vì sao thích dưỡng nhan quả thêm ăn Đồng thời cũng có chút hiệu trưởng môn tại sao phải đối dưỡng nhan quả cảm thấy hứng thú. Trưởng môn tu hành ở từ từ mất đi tình cảm chuyện này nàng là biết được. Cho nên dưỡng nhan quả đối đã từng mất đi tình cảm trưởng môn mà nói có lẽ là cái mới mẹ và tiện, dù sao bây giờ trưởng môn liền mùi rượu cũng bắt đầu để ý. Không chi là tình cảm loại. Ừm. Không thể để cho đồng quân cấp ăn xong rồi. Nàng muốn thay trưởng môn hộ một ít xuống. Chương 513, áo xanh nữ viên, chương 513, áo xanh nữ viên. Lúc này, Trúc bình nương hoàn toàn không biết nàng đã đã thành bị Lý Chi Bạch để phòng người. Mà đề phòng nguyên nhân, lại là như sợ nàng đem từ trường An trồng buổi linh quả cấp ăn xong rồi, thay trưởng môn hộ ăn. Lý Chi Bạch cùng Trúc bình nương cụ li, chợt bật cười. Bản thân đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ có sủng vật mới cần hộ ăn, nàng cũng là quá mức để ý trưởng môn, lấy trường An tính cách, nếu mình cùng hắn nói qua để cho hắn lưu một ít, kia từ trường An nhất định có cố ý cho nàng lưu lại. Thậm chí, nhìn chúc bình nương uống rượu thời điểm kia trên mặt đẹp mắt đủ cười, Lý Chi Bạch cảm thấy nghĩ như vậy thật xin lỗi đồng quân, nhưng Trường An thật rất có thể sẽ đem tốt hơn trái để lại cho bản thân. Đây là tới từ tiên sinh tự tin. Yến tinh trong Các cô nương chuẩn bị tiết mục xóc xếp, Thạch Thanh Quân rất chăm chú thưởng thức thuộc về nữ tử nghệ thuật. Ở các cô nương vây quanh trong, Thạch Thanh Quân nhìn một chút chiếc nhẫn của mình. Nàng kỳ thực cũng, cũng không có bao nhiêu bạc, hoặc là nói nàng đối với tiền bạc hiểu lại không nhiều. Bao xuống một mức quả phượng, vụn vụn vật vật lại tốn chút, tùy ý lấy được bạc lại là thấy đấy. trần thế cô nương không có bạc, là muốn kiếm tiền. Đồng quân nơi này cô nương, là như thế nào kiếm bạc? Bất quá nàng không hỏi, chẳng qua là cầm lên trên bàn ngọt quả cắn một cái, trong miệng phát ra giòn rã tiếng vang, cho đến nuốt xuống, mới phát hiện quanh rất nhiều cô nương tầm mắt đặt ở trên người nàng. Thật là, nhìn người tỷ tỷ này ăn cái gì, làm sao lại thơm như vậy đâu. Không sai, ta thường ngày không thích ăn những thứ này, hôm nay cũng phá lệ. Thạch Thanh Quân sẽ không xấu hổ, càng không phải là bé gái bị người nhìn hai mắt chỉ biết đỏ mặt, nàng vẫn vậy an tình ăn bản thân, đồng thời xem trên đài các cô nương tiết mục. Cả diễn sao? Kỳ thực không thể nói thú vị, nhưng khi Thạch Thanh Quân làm lần thứ nhất nhìn cô nương, liền cảm giác coi như thú vị, nhìn coi như chăm chú. Đại khái là bởi vì biết được trên đài kia kỳ quái vợ chồng son cũng ở đây cùng nhau nhìn. Cách đó không xa, Lục cô nương đem một màn này thu vào đáy mắt. Cho đến rồi một xa lạ cô nương, nàng gái này quản sự tự nhiên sẽ nhìn hơn bên trên hai mắt, Sơ một cái ở một bên đứng trung bình tân thiếu nữ áo vàng, lục cô nương cười hướng về phía một bên phụ nữ trung niên cười, cái này khách nhân, ngược lại cái có thể ăn cô nương, có thể ăn là phúc. phụ nữ trung niên, cũng chính là dạy thiếu nữ áo vàng quy củ cô cô cũng che mặt cười, thế nhưng là một cô gái tốt, bên ngoài cô nàng kia mức quả cửa hàng cũng làm cho nàng cấp bao đầu, ra tay rộng rãi vô cùng đầu. ở trong mắt ngươi, thang ngu chính là nữ nhân tốt đúng không? lục cô nương mặt mày mang cười, có thể cùng những thứ này cô bé chơi đến cùng nhau kim tiểu thư luôn là xương được là một tốt, Ừm, ra tay còn rộng rãi. Coco cô cô đi tới, nhẹ nhàng đá một cước thiếu nữ áo vàng, để cho nàng mã bộ tư thế đều là đột nhiên biến đổi. Hoàng nha đầu, cô, Coco, cô cô. thiếu nữ vẻ mặt đau khổ, nàng vài ngày trước đích thật là ở một trận diễn xuất trong trừ sự cố, để cho đến xem trò vui các tỷ tỷ nhìn vừa ra chuyện Tiểu Lâm, cho mình Coco cô cô mất đi thể diện, cho nên lúc này khó được cùng A Thanh qua thế giới hai người cơ hội bị kéo qua dạy dỗ, nàng tự giác tự nguyện chịu phạt, nhưng thỉnh thoảng bị đá một cước, mặc dù không giống khi còn bé cảnh liễu đau, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, nàng đã lớn lên là có thể mơ ước thanh tỷ tỷ sắc đẹp trưởng thành cô đương bị đương chúng như vậy dạy dỗ thẹn thùng cũng mắc cỡ chết được nhìn ngươi sau này còn dám hay không thất thần cô cô hừ một tiếng hướng về phía lục cô nương nói phó chủ gánh ngươi phải không biết được cô nàng này có nhiều ít dụng tâm để cho nàng ra sàn hát vừa ra trường sinh tiên nàng lại hay còn tưởng rằng diễn chính là nghiêm kính hí xuyên cái nữ váy liền lên đến, đến rồi nghe vậy thiếu nữ áo vàng mất thể diện ném cũng muốn chui vào khe đất trong nàng lúc ấy đầy lòng đều đang nghĩ thanh tỷ tỷ cũng không có chú ý không ngờ tìm lỗi mục cô nàng này từ nhỏ chính là như vậy lục cô nương cười cũng là cô cô than thở hoàng nha đầu cổ họng rất tốt giọng hát không sai ta vốn là tính toán để cho nàng làm ta bên này phân lâu mặt bài bây giờ nhìn tư thế còn phải khổ luyện một phen thiếu nữ ở một bên một câu nói không dám nói thiếu cái hoa đán lục cô nương hỏi tự nhiên cô cô nói nha đầu tính cách hiếu động hoặc bác khiến người ưa thích thích hợp chèo lên cái hoa góc lục cô nương chợt nhớ tới cái gì nói ta nhớ được chỗ ngươi không phải một mực thiếu cái thanh đán như sao là thiếu một ngài có ứng viên cô cô ánh mắt sáng lên dưới tay nàng ăn rồi khổ cô nương cũng không biết Cho nên vô luận là đại đa số sinh hành nữ tử đều là không thiếu, biết chút quyền cước nha đầu cũng không ít, nghề vo cũng không thiếu, lại vẫn cứ ít có hợp ý áo xanh cùng Hoa Đán. Dựa theo các nàng trong lầu dàn dựng kịch chủ loại, hai cái này một muốn trong xương ưu nhã cùng đoan trang nhã nhặn, một muốn mặt ngoài hoạt bát ngây thơ sáng sủa. Người sau còn có nghịch ngợm nha đầu có thể chọn, người trước, muốn những cô nương này có thể có ưu nhã cùng nhã nhặn. Cô cô nhìn phía xa những thứ kia thường ngày lên đại khải đàn, xuống đài là có thể vung quyền các nữ nhân. liền cảm giác nhã nhặn ưu nhã hai cái này từ nhi đời này cũng cùng Hoa Nguyệt lâu các cô nương không quan hệ rồi. Ngươi buồn cái gì? Đây không phải là có cái có sắn áo xanh tuyển bài sao, ngươi thế nào không nhìn thấy? Lục cô nương híp mắt, nghiền ngẫm nhìn một cái thiếu nữ áo vàng. Người sau sững sốt một chút, chợt ý thức được cái gì, trong mắt có mấy phần kích động. Có sẵn? Cô cô sững sốt một chút, nàng lâu này trong đi nơi nào tìm vừa đúng áo xanh, đẩy vườn đi lên đến ba đời cũng tốn không ra một hiển thê lương mẫu tới. Nàng dưới ánh mắt ý thức đặt ở xa xa Thạch Thanh quân trên người, người đó là nói cô nương kia. Xem ra đích thật là cái đại tiểu thư không giả, lên vậy, nhất định là cực kỳ cao người. Ngươi nói cái gì đó, người ta là khách. Lục cô nương trong lúc nhất thời không nói. Thạch Thanh Quân nhìn một cái chính là tới làm khách, thế nào gạt gẫm người ta lưu lại ca diễn? Chẳng lẽ muốn làm người người mua giới đem nàng trói lại không được? Vậy ngài nói tới ai? Cô cô lắc đầu, dĩ vãng ngược lại có cái thanh la, nhưng cô nàng kia từ nhỏ học chính là đàn, xuất thân lại là vạn chi lâu, diễn trung quốc không lắm thích. Bây giờ thanh la trèo lên tin môn, thế nhưng là không thấy được. Đây không phải là còn có một cái thanh sao? Lục cô nương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn một cái a thanh phương hướng, ngươi nhìn, a thanh thanh giống hay không là áo xanh thanh? Cô cô, một bên thiếu nữ áo vàng lại một bức rõ ràng vẻ mặt, sắc mặt nàng đỏ ửng, hết sức cao hứng đây là vì a thanh mã cao hứng dị vãng thanh tỷ tỷ là ngoại lai cô nương, lại là không hợp quần cho nên một mực không có cơ hội tiến vào hoa nguyệt lâu trung tâm lần này nếu là có thể đón lấy cô cô cấp áo xanh chính là không thể tốt hơn nàng ở cao hứng rất nhiều thậm chí có chút không nói ra hâm mộ và ghen ghét, bởi vì lục quản sự và bình lương đối thanh tỷ tỷ thật sự là rất tốt so với nàng đều tốt đâu áo xanh cũng tốt hoa nguyệt lâu trong có không ít giả phượng hư hoàng hí đoan trang trung nữ tử cùng nịch đáng yêu tiểu cô nương tình cảm hí là rất được hoan nên Nàng sau này thế, nhưng là có cơ hội cùng thanh tỷ tỷ diễn như vậy hí, nàng làm sao có thể mất hứng? Nhưng là thiếu nữ áo vàng cũng không có cao hứng quá sớm, nàng có chút bận tâm xem cô cô. Quả nhiên, cô cô đang nghe được a thanh tên sau, cả người cũng sừng sốt một chút. Hiện nhiên là chưa bao giờ có nghĩ qua cái cô nương này. Nàng do dự sau, vẫn là nói, a thanh là nửa yêu, cái này thật được không? Khí Cúc Nhi vốn là Dương Xuân Bạch Tuyết sống, để cho nữ tử tới làm ở vườn lên người xem ra đã là vũ đục kinh doanh, áo xanh ứng viên càng là trọng yếu nhất. tục ngữ nói mười đào trong mới có thể ra một tốt áo xanh, đủ để nhìn ra này địa vị mà cô cô biết được mấy cái nhân vật nổi tiếng nhi gần như đều là xuất sư áo xanh, nói lớn chuyện ra, áo xanh đều có thể nói là các nàng cái này nọ vườn thể diện, như vậy sống, giao cho một cái dưa yêu tới, vô luận như thế nào cũng không quá thích hợp đi. Lục cô nương biết nàng khó xử, chẳng qua là nói nghiêm túc, trúc tỷ tỷ nói xong, rất nhiều lúc, tại bên trong hoa nguyệt lâu một chút tỷ tỷ liền lớn hơn bất kỳ quy cụ, lớn hơn bất kỳ giáo điều. nếu bình nương nói xong, kia cô cô cũng chỉ có thể nói xong rồi, thậm chí nàng cảm thấy, bởi vì trúc bình nương nói tốt kia a thanh coi như không phải tốt, nàng cũng nhất định đem dạy thành tốt, không thể để cho a thanh phụ lòng bình nương mong đợi. bình nương, nàng thật đúng là sẽ cho chúng ta tìm phiền toái, lần sau ta cần phải để cho nàng ăn nhiều mấy chén rượu. cô cô bất đắc dĩ, đích xác, a thanh là rất người thích hợp, tư thế cũng sáng rõ chính là điều giáo qua. nghe được nơi này, thiếu nữ áo vàng thở phào nhẹ nhõm. lục cô nương thấy vậy, cười một tiếng. đây chính là hoa nguyệt lâu trong trước mắt đối với a thanh thái độ, mặc dù như cũ kiên kỵ thậm chí sợ hãi, nhưng là bởi vì có chút bình nương nguyên nhân cho nên liền xem như lại sợ hãi, thậm chí giống như là trước mặt vị cô cô này vậy trên người đối với nửa yêu có kiều hận nữ nhân cũng nguyện ý thử. Cấp Á Thanh một cái cơ hội đi kết nạp nàng. Lục cô nương không yêu cầu đại gia có thể lập tức đem xem như chị em ruột đi đối đãi, bây giờ liền đã rất hài lòng. Đúng lúc Á Thanh hôm nay không phải xếp hàng cái múa kiếm sao? Lục cô nương cười, nếu là thân hình đủ tinh, ngươi nói không chừng còn trắng nhận một hiệp nữ vai đảo võ giáp nhi. Mua kiếm, ta thế nhưng là rất mong đợi. Cô cô cũng nhếch miệng. Nhắc tới Á Thanh nửa yêu đặc chất không hề sáng rõ, so với bên ngoài những thứ kia động một chút là lung dài dài vậy sừng dài nửa yêu nhưng mạnh hơn. Một đôi màu xanh nhạt con ngươi, bỏ ra nửa yêu thân phận đi nhìn, thật sự chính là cực kỳ đẹp mắt. Nếu như có thể đem A Thanh Thu vào tới, vậy sau này dưới tay nàng yêu tiên trong chuyện xưa nữ chính coi như có cái thiên nhiên ứng viên, A Thanh chỉ cần nháy mắt mấy cái, một xe cùng thư sinh yêu đương nữ yêu hình tượng liền gần như hiện rõ. Cô cô suy nghĩ một chút, còn nói thêm, Coi như A Thanh giống như là có nội tình ở trên người, còn không biết nàng có nguyện ý hay không đâu. Dù sao lấy hướng ra khỏi một thanh la, ta nói hơn nói thiệt, cô nàng kia đều muốn coi trường rượu của nàng tứ, đến cuối cùng còn chưa phải là để cho người đập để cho chúc Tỷ Tỷ biết được ngươi nói thanh la tiếng xấu, không xé miệng của ngươi. Lục Cô nương than thở, sau đó suy tư nói, bất quá ngươi nói cũng phải, a thanh lần này nguyện ý lên đại, không, có nghĩa là sau này cũng nguyện ý. Lúc này, một bên đứng trung bình tấn hoàng nha đầu nóng này, cơ hội tốt như vậy, cũng không thể để cho Tỷ Tỷ mất. Nàng lập tức la ầm lên, "Cô Cô, thanh Tỷ Tỷ nhất định sẽ đồng ý. Ngươi ồn ào cái gì?" Cô Cô bị sợ hết hồn, hai tay ở thiếu nữ áo vàng trên vai vừa gõ, đồng thời ngón tay xẹt qua xương sống lưng của nàng, lại ở cổ nàng bên trên bóp một cái. Chỉ thấy thiếu nữ áo vàng vốn là chứng trạng mã bộ một cái liền nghiêng ngả nã xuống cô cô trong lựu cô cô ta ta nói chính là thật thiếu nữ bị nắm gắt gao, đỏ mặt tiến hai a thanh có thể nghe người cô nàng này vậy cô cô không tin dơ lên gà con vậy đứng lên cô nàng này cùng a thanh quan hệ cũng không tệ lắm lục cô nương nói ngược lại học được bản sự. cô cô kinh ngạc cùng cái này nhát gan cô bé lại có can đảm cùng nửa yêu tư hôn ở chung một chỗ bất quá vẫn là nói vậy ngươi đi thăm dò một chút ý tứ của nàng không đừng do ý tứ trực tiếp thuyết phục nàng ta nhớ ngươi một câu đây chính là bình nương khâm định áo xanh không thể để cho nàng chạy cái gì nửa yêu đáng sợ, ở để cho bình nương thất vọng trước mặt chẳng phải là cái gì? giao cho ta. thiếu nữ áo vàng ngãy mắt. ừm. giao cho ta đi. thiếu nữ áo vàng lập tức tinh thần, nàng khôi phục khí lực, đột nhiên đứng lên, tinh thần bộ dáng để cho cô cô mười phần kinh ngạc. a, ngươi đi đi, cùng a thanh trò chuyện. cô cô thả thiếu nữ trở về bữa tiệc, sau đó mặt kỳ quái đối với lục cô nương nói, cô nàng này nàng, lấy ở đâu lớn như vậy tinh thần. lục cô nương suy nghĩ bản thân mới vừa chỗ nhìn thấy, mặt mày mang cười, nàng thật là hiểu rõ, có lẽ là muốn cùng a thanh diễn chung. tiểu nha đầu tâm tư. Cô cô trợn khóc dở cười. "Đừng nói nàng, người năm đó cũng không muốn cùng Trúc Tỷ tỷ diễn chung." Lục cô nương híp mắt. Khủ. đều là chuyện đã qua." A Thanh bên này đang uống rượu, liền thấy thiếu nữ áo vàng một đường chạy chậm đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, cầm một bên nước trái cây uống một hớp lớn. Mặt nhỏ đỏ ửng tròn váng, nhìn ra là chịu không ít khổ. Nàng nghi ngờ hỏi, lần này cô cô lòng từ bi. Lúc này mới đứng bao lâu, để lại nàng trở lại rồi. "Nói công truột tội mà." Thiếu nữ áo vàng xấu hổ mà cười cười, sau đó nàng khinh thường chuyển đến A Thanh bên người, ôm lấy cánh tay của nàng. "Thanh tỷ tỷ" Ngươi thích nghe hí sao? Coi như là thích đi. A Thanh gật đầu. Tại bên trong hoa người lâu, nàng hiểu rất nhiều hí, cũng nghe qua rất nhiều. Tình cờ cũng sẽ nghĩ đến, làm như cô gái bình thường bình thường trải qua hí khúc trong câu chuyện luyện tâm hẳn là cũng không sai. Cho nên nàng nói coi như thích cũng không phải là phụ họa. Tỷ tỷ kia thân hình thật là tốt đa. A Thanh nháy mắt mấy cái. Cô nàng này nói cái gì đó. Ta nói là tỷ tỷ mềm mềm, rất lợi hại. Thiếu nữ áo vàng giang hai tay ra ra giấu một cái, chân có thể mang lên cao như vậy đâu? A Thanh nhắm mắt lại, sau đó bất đắc dĩ nói, muốn nói cái gì, nói muốn cùng đi lên đài đóng phim sao? Thiếu nữ áo vàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ cổ họng so với ta khỏe không nhiều. A Thanh, ca diễn, ai? nàng. A Thanh không nghĩ tới bản thân có một ngày lại có thể nghe được như vậy chuyện kỳ quái, nàng lại muốn lên đài đi làm con hát. Lần này được rồi, thân là thanh lâu cô đơn, đi ca diễn, nguyên tố thay phiên đấy. vô tình lại không có nghĩa. Bình luôn nói, tỷ tỷ thanh chính là áo xanh thanh, liền thích hợp áo xanh. Thiếu nữ áo vàng nghiêm trang nói, ta thanh. A Thanh buốt mi tâm, nàng thanh sẽ là thanh giản thanh, sẽ là thạch thanh quân thanh cũng tuyệt đối không phải cái gì áo xanh thanh. Thiếu nữ giơ lên một con tay, chỉ đại cao, thanh tỉ tỉ, có lẽ từ công tử sẽ thích nghe hí. Chương 514, từ trường an thích nghe hí, chương 514, từ trường an thích nghe hí. Thiếu nữ một con tay chỉ đại cao, ở A Thanh bên người nói liên quan tới từ trường ăn chuyện, người sau thời là nhẹ nhàng thở dài. Chứ không nói công tử kia hôm nay mang theo thê tử tới đi dạo thanh lâu là cái gì ý nghĩa, cùng với hắn có thể hay không thật thích nghe hí. Nha đầu, ta để ý công tử chuyện, thật sự có như vậy sáng rõ sao? A Thanh hỏi. Cô nàng này tựa hồ luôn là ở trước mặt nàng nhắc tới công tử nhìn lời để cho tỷ tỷ ngươi nói, ta cũng không biết muốn làm sao nói. Thiếu nữ áo vàng chớp trước mắt, từ vừa mới bắt đầu, thanh tỷ tỷ xem ra giống như không thèm để ý trên đài câu chuyện. bất quá, tình cờ ném đi qua ánh mắt thế nhưng là không giả được. chẳng lẽ muốn nàng nói thật vô cùng sáng rõ sao? làm muội muội cũng phải cấp tỷ tỷ lưu mấy phần mặt mũi, còn lại là biết được những thứ kia sẽ chỉ là mong mà không được tỉnh tố sau, càng phải cân nhắc đến tỷ tỷ tâm tình. làm nữ tử, cầm nam nhân chỉ đùa một chút vốn là không có gì, nhưng nếu là để cho nàng thật nói ra khỏi miệng, sẽ gặp ghen ghét công tử bị thanh tỷ tỷ thích. Mặc dù thiếu nữ đối từ Trường An rất có thiện cảm, nhưng là con gái có lúc chính là sẽ không phân phải trái ăn hai phần dấm. Thiếu nữ không có ngay mặt đáp lại, bất quá A Thanh cũng hiểu ít nhiều ý của nàng. Nguyên lai, like, nàng để ý công tử chuyện, liền trước mắt cái này ngu cô nương cũng nhìn đi ra. Lục quản sự không phải giống vậy nhìn ra. Vị kia Vân cô nương đâu? A Thanh đột nhiên cảm giác được có lẽ Vân Tiện sẽ không ăn dấm là một chuyện tốt. Ta để ý công tử là bởi vì trên người của hắn có thật nhiều bí mật, có thể cởi ra hay không, liên quan đến phi thường chuyện trọng yếu nhất. A Thanh nói nghiêm túc xong, xem thiếu nữ đầu góc mơ hồ cùng đầy mắt hồ nghi dáng vẻ, Thái Dương hệt hơi giật mình. Quả nhiên, chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng dắt tay của nàng. "Thanh tỷ tỷ, ta biết được ngươi ra mặt mỏng, lại thích công tử cũng không phải là cái gì chuyện không muốn ai biết." Thiếu nữ áo vàng an ủi, "Chúng ta cái này chỗ ngồi, thích công tử thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi không thiếu một cái." Từ chương an nhân khí cho dù không cách nào cùng chúc bình nương so sánh, nhưng Trúc bình nương là nữ nhân, ở các nàng thấy qua trong nam nhân, vô luận là từ tướng mạo hay là tính cách, công tử đều là độc nhất ngăn cản. "A Thanh." Nguyên Lai like ở Thanh lâu cô nương trong mắt, thích một người có vợ không phải cái gì chuyện không muốn ai biết, nhất là ở biết được người ta còn cực độ ân ái dưới tình huống. Kìa vân cô nương đâu? a thanh hỏi thanh tỷ tỷ vì sao hỏi như vậy? thiếu nữ trên đầu lên một dấu hỏi đương nhiên là cũng thích nữ nhân là nhất biết nhìn nữ nhân có phải hay không một người tốt đại khái đơn giản tiếp xúc thậm chí chỉ cần là mấy cái ánh mắt là có thể phân biệt ra được một hiền nội trợ cấp nam nhân cung cấp trợ giúp thế nhưng là cực kỳ trọng yếu vân cô nương làm từ trường an thê tử lại không bị các cô nương ghét ghét đã có thể thấy được 12. vân cô nương cũng thích a thanh không lời nào để nói kỳ quái thanh tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không thích vân cô nương sao? thiếu nữ nhíu đầu a thanh không nói có lẽ để cho nàng thừa nhận thích Vân Thiện, so với vừa nãy chuyện còn phải còn có độ khó. A Thanh cũng là sau đó mới ý thức tới, ban đầu Tử Trường An cho nàng che dù thời điểm, nàng chỗ người được mùi thơm là Vân Thiện trên người son phân khí tức, cái gọi là thiên đạo lồng giam, không biết là bị công tử xoa tan hay là đón mùi thơm hóa giải. Cho nên nàng sẽ để ý đôi này tiểu phu thê, chính là trời định sắp chuyện. mắt thấy A Thanh mẩn người, thiếu nữ áo vàng dùng sức lắc đầu. Thanh tỷ tỷ, ngươi đừng nói ngươi không thích công tử, ta thế nhưng là không tin. ngươi nhá đầu này. A Thanh nắm được thiếu nữ mặt, vì sao không tin? nàng ở nhá đầu trong mắt chẳng lẽ chính là đầy đầu yêu đương nữ nhân thiếu nữ áo vàng con ngươi linh động ở trong hốc mắt hơi chuyển một cái hé môi nói trừ phi tỷ tỷ ngươi nói ngươi thích nữ nhân không phải công tử người như vậy chúng ta nơi này cô nương không có một không muốn lên hắn giường càng nói càng quá đáng a thanh gõ đầu của nàng chỉ là suy nghĩ một chút liêu tỷ tỷ đều nghĩ qua đâu cũng không phải là lỗi thiếu nữ nói bất quá a thanh nháy mắt mấy cái chợ nói thích con gái cũng là không phải là không được ai thiếu nữ áo vàng sừng sốt một chút có chút hoảng nàng bất quá là đùa giỡn thanh tỷ tỷ sẽ không thật sự có thích cô nương đi vậy mình chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. bất quá nàng có tính hay không là một cái cô nương ra, nhưng khó mà nói chắc được. a thanh hừ một tiếng, nghĩ đến lấy nàng thiếu thời tính tình, nếu là một người phụ nữ không phải như vậy tự đại, trong mắt không có người. bây giờ tu tiên giới nói không chừng thật sự chính là một phen khác quan cảnh. đáng tiếc bây giờ a thanh đã sẽ không bị ước mơ loại này tràn đầy khoảng cách từ hối cấp mẹ ánh mắt, vì vậy có thể lấy ra làm làm đùa dở lời. có tính hay không là một cái cô nương ra đều nói không cho phép. thiếu nữ áo vàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền ngương ngác, nam sinh nữ giống sao? ta còn không có ra mắt giải, im tiếng, a thanh hí mắt, thiếu nữ rụt cổ một cái, do dự một chút còn nói thêm, thanh tỷ tỷ, ngươi nếu là không thích công tử, công tử kia cho ngươi cái kia thanh lê hoa rủ có phải hay không? đừng mơ tưởng. trong không khí chợt có mấy phần lung túng, cũng may chút mùi rượu trầm dài thổi qua tới, để cho không khí không đến nỗi như vậy cứng ngắc. thiếu nữ áo vàng nghĩ thầm thanh tỷ tỷ nói không thích, nhưng ngay cả lời đều không cho nàng nói xong. quả nhiên, tỷ tỷ còn không có dung nhập vào hoa nguyệt lâu đâu, ra mặt còn như vậy thông suốt. nếu là hoa nguyệt lâu cô đương, đã sớm cười nói đi về. Xem ra, muốn cho tỷ tỷ ra mặt trở nên dậy một ít mới được đâu, không phải lấy thanh tỷ tỷ tỉ tính tình, ở Hoa Nguyệt lâu cùng đám kia không biết xấu hổ các tỷ tỷ chung sống, nhưng là sẽ bị thiệt to. A thanh ý thức được bản thân đáp lại có chút nhanh, chỉ thấy sắc mặt nàng bình tĩnh nói, "Công tử nói, cái này dù là tiên môn vật kiện, không phải hắn quyền sở hữu, nàng cũng là từ Trúc bình nương chỗ kia đòi hỏi tới, về bản chất không thuộc về công tử tận vận." Liền không thể để cho tiểu nha đầu nói lung tung. "Thứ?" Thiếu nữ áo vàng lẩm bẩm, tỷ tỷ nói là, "Đó chính là đi." Lời như vậy cùng người ngoài nói một chút vậy thì thôi, cùng nàng nói liền không khỏi có mấy phần trong suốt cái khăn che mặt che mặt ý tứ, bất quá chỉ là nếu như vậy, nàng mới thích thanh tỷ tỷ. Được rồi, để ngươi vòng vào đi. A thanh ngón tay nhẹ nhàng nuốt mi tâm, cô cô thủ hạ thiếu một áo xanh. Vẫn luôn thiếu a. Thiếu nữ áo vàng gật đầu, chúng ta nơi này tỷ tỷ, cái nào giống như là áo xanh. Đừng xem lúc trước trên đài đánh đàn cầm sư tỷ tỷ xem ra kia yêu đứng đắn, bây giờ không biết ở cái nào góc trong góc vùng quyền đâu. Ở Hoa Nguyệt lâu cái này thùng tụm trong, liền xem như xuất thân ở tốt đại tiểu thư, chỉ cần dung nhập vào cái này ấm áp địa phương, cũng sẽ không còn nữa áo xanh khí trước cũng chỉ có ban đầu sống một mình A Thanh, khí chất hiện tục, thích hợp nhất. Tại sao là ta? A Thanh hỏi. Bởi vì tỷ tỷ thích hợp. Ngươi đây, cô cô cho phép ngươi chỗ tốt gì? Thiếu nữ giọng điệu hơi trầm lại, có mấy phần chột dạng, Thanh tỷ tỷ, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta, ta cũng không muốn cái gì chỗ tốt, chính là cảm thấy tỷ tỷ ngươi nhiều áo xanh sống. Rất, rất tốt. A Thanh. Được chưa? Nàng đại khái là biết được nha đầu này không có ai biết ý đồ. Thiếu nữ áo vàng thấy A Thanh lần nữa kháng cự vòng qua đề tài, tâm tình trận chìm tối rất nhiều. Nàng thấp lông mày, Cái gọi là hạ cựu lưu việc thấp kém, nhưng cũng phân năm bảy loại. Đại khái là ca diễn tổ sư ra không nhìn chúng con gái, đứng đắn vườn lê không có nữ nhân, sinh sáng chỉ toàn mặt xấu xí tất cả đều là nam tử. Quy củ trong, ở hí khúc kinh doanh trong diễn nam nhân, diễn nữ nhân, tất cả đều là nam nhân. Vì vậy, ở nơi này thế đạo trong, ca diễn cô nương, chỉ có thể ở thanh lâu câu lan tìm được. Trên thực tế chính là như vậy. Nếu là người ngoài biết ngươi là ca diễn nữ nhân, như vậy thì sẽ tự động cho ngươi đánh lên kỹ nữ nhãn hiệu. Mà như vậy cô đương chính là bị người chỗ xem thường. Nghĩ đến, người đời thường nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, mà thiếu nữ áo vàng lúc này ở làm chính là để cho thân là thanh lâu cô nương a thanh đi học hí, lần này thật sự là thanh lâu cô nương ca diễn, vô tình lại không có nghĩa. nhưng các nàng những cô nương này bất kể người khác nghĩ như thế nào, bản thân sẽ làm hết sức, sẽ không đi xem thường mình. mà a thanh do dự, để cho thiếu nữ thấp thỏm trong lòng. chẳng lẽ liền thanh tỷ tỷ cũng xem thưởng ca diễn cô nương sao? nhưng bản thân học chính là cái đảo. vì vậy nhỏ giọng nói, thanh tỷ tỷ, ngươi không thích biết hát hí nha đầu sao? a thanh kỳ quái nhìn nàng một cái, không thích. ta khi nào nói không thích? nàng lúc trước đều nói bản thân thật thích nghe hí, như thế nào lại không thích ca diễn nha đầu. lại nói trước mắt cô nàng này không phải là một đào nhi, thiếu nữ áo vàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không che trước dấu sau, trực tiếp nói, ta cho là tỷ tỷ ngươi cũng xem thường ca diễn cô nương đâu. A Thanh trong lúc nhất thời không nói, nữ tử tâm đều là như vậy mạnh khảnh. cô bé ta là nửa yêu. A Thanh nhắc nhở nàng, trên đời này chỉ có người ngoài xem thường nửa yêu, nơi nào có ngược lại đạo lý. vậy ta bất kể ngược lại cái này áo xanh kinh doanh, tỷ tỷ được tiếp, cô cô đều nói có thể nhìn ra ngươi tư thế cực tốt nhìn giống như là có nội tình, thiếu nữ áo vàng dây dưa đạo, nếu thanh tỷ tỷ không ghét, kia hết thảy đều rất tốt nói. Ta suy nghĩ một chút, a thanh lắc đầu một cái, nàng đối với học hí cái gì kỳ thực không có cái gì mâu thuẫn, nàng vốn là suy nghĩ muốn hòa tan vào tới, có một cái như vậy phương thức kỳ thực cũng không xấu. Về phần nói trần thế trong mắt người hạ cựu lưu, a thanh lúc nào để ở trong mắt qua, hoặc là nói đối với người như nàng mà nói, kim sơn long văn trên ghế hoàng đế cùng trong thanh lâu bưng trà rót nước nữ nhi ra, bản chất đều là giống nhau, thậm chí người sau càng đáng yêu chút. Tỷ tỷ còn muốn cái gì? cái này chẳng lẽ không phải một cái cơ hội tốt sao? thiếu nữ áo vàng rất gấp gáp, a thanh không do dự, nói ra có thể không tin, lòng của nàng bây giờ nghĩ phát tán lợi hại, để cho nàng đều nói không ra miệng. hoặc hí có lẽ không có quan hệ gì, nhưng nếu là để cho nàng thường lên đài, có lẽ cần chuẩn bị một chút. huống chi, từ trường an bởi vì trúc bình nương nguyên nhân, cuối cùng sẽ thường xuất nhập nơi này a. tinh công một lần múa kiếm vậy thì thôi, luôn là để cho công tử nhìn thấy nàng trên đài, nàng thật đúng là có mấy phần do dự, dù sao, tên lại a thanh nữ nhân đã rất giá rẻ, cô bé, ngươi sao lại biết công tử có thể thích nghe hí? A Thanh đột nhiên hỏi, chính là Beta. Thiếu nữ áo vàng gật đầu một cái, liền cùng mọi người đều biết, công tử thích ly như hoa. Có một số việc không cần lý do gì, các nàng chính là biết. Nói một chút. A Thanh thái độ chăm chú. A thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói, công tử di vãng tới chỗ này làm cho phản mẹ, một đường dọc đường cũng sẽ không đi nhìn các tỷ tỷ múa. Đàn, ca. A Thanh gật đầu một cái, nghĩ thầm đây là chuyện rất bình thường. Nhưng tình cờ có tỷ tỷ nhóm ca diễn, công tử đi ngang qua sẽ nhìn chúng hai mắt. Thiếu nữ đưa ra một ngón tay, còn có chính là, công tử mỗi lần tới cũng sẽ thuận thế sở sở những thứ kia còn báo cho nên nói một tiếng từ trường an thích nghe hí thích ly hoa, chẳng lẽ không có đạo lý sao? Thiếu nữ có một câu nói không có nói, kỳ thực cũng là bởi vì từ trường an vô tình hay cố ý giữa đối với ca diễn các cô nương chú ý mới để cho các nàng nhỏ vườn cô nương có một tính một bao gồm nàng ở bên trong cũng thích vô cùng hắn. Dù sao, không ít thanh lâu cô nương chính mình cũng cảm thấy các nàng đã là thanh lâu nữ tử, lại đi ca diễn, đơn giản là đê hèn đến trong đất buồn. Có lẽ công tử chỉ là bởi vì trên sân khấu cô nương xuyên đắt thể, không cần tị hiểm mới có thể coi trọng hai mắt, các nàng những thứ này chưa bao giờ sẽ tưởng cô nương trong lòng cũng tự hiểu rõ nhưng là chính là cái này đơn giản hai mắt lại đủ để chống đỡ lấy rất nhiều thứ cho nên không nói khác ít nhất trên đài đóng phim gặp được công tử tới là có thể bị coi trộm một chút thiếu nữ áo vàng nói chợt ý thức được cái gì thanh tỷ tỷ ngươi không là sợ hai bản thân hát không tốt ở trước mặt công tử bị mất mặt đi Á thanh mày liễu khều một cái không nói gì được rồi ta không nói chính là thiếu nữ áo vàng gục đầu thanh tỷ tỷ thân thể của ngươi đoạn là thật tốt sau này cùng ta tới diễn chung ta liền cái gì cũng nghe ngươi nguyên lai like là như vậy à, thanh hiểu là muốn cùng ta lên đài ừm vì vậy á thanh miệng tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều sẽ đáp lại tiểu cô nương mong đợi đây là nàng so triều vân tông nữ nhân kia mạnh địa phương cô bé ngươi khi đó vì sao học hí a thanh hỏi cái này nào có cái gì vì sao thiếu nữ áo vàng mở ra mình tay cô cô nói tay của ta phân không ra không phải đánh đàn chất liệu liền không có chọn nàng toàn thân trên dưới đáng ra nói có lẽ cũng chỉ có mấy câu giọng hát cho nên mới hy vọng có thể ở duy nhất có giá trị địa phương cùng thanh tỷ tỷ lên đài đây là thuộc về riêng tiểu cô nương thanh thuần lãng mạn a thanh động tác êm ái méo một cái thiếu nữ áo vàng mặt làm khó ngươi cấp cô cô làm thuyết khách là ta thích chuyện có cái gì làm khó thiếu nữ áo vàng đỏ mặt cô cô nếu là thiếu một áo xanh một câu phân phó cũng là ta chẳng lẽ còn dám không nghe a thanh hỏi tỷ tỷ đừng nói lời như vậy chúng ta nơi này là cái gì quy củ ngươi còn không biết được sao thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng rộng a thanh một cái đối với lời của nàng hiển nhiên có bất mãn cô cô cũng sẽ không thật cưỡng bách các nàng làm không thích chuyện ta đã biết a thanh suy nghĩ một chút nói hôm nay ta không phải có một trận mua kiếm nếu là ta hôm nay lên đài có thể thi tiếp cái này sống cứ như vậy nói xong rồi a thanh nghĩ thầm nàng đã ứng cũng cần một lý do. Không phải, đường mặt mũi sao? Về phần nói bản thân lên đài, đây chẳng qua là một cái cớ. Bất quá là lên đài hiên múa, nàng còn có thể không thững? Thiếu nữ cũng biết mép cười, nàng vậy mới không tin bản thân thanh tỷ tỷ lên đài sẽ khiếp chàng, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 515, Vân Thiện nghe không có thói quen, chương 515, Vân Thiển nghe không có thói quen. Thoáng một cái nửa canh giờ trôi qua. Từ trường an bên phải, Vân Thiện tay phải nắm từ trường an vào áo, tay phải bưng nước trái cây cái miệng nhỏ uống, tầm mắt thì đặt ở kia trên sân khấu. Các cô nương chuẩn bị tiết mục rất mới lạ, đều là một ít Vân Thiện không có xem qua nhỏ kịch, lại là lấy con gái tình yêu làm chủ, giọng hát huyền chuyển động lòng người, làm như chim hoàng anh đang ca. Những thứ này hí khúc nhi phần nhiều là cùng tình yêu có liên quan, cho nên Vân Thiện cảm thấy rất hứng thú. Nàng gần đây, đối với câu chuyện cái gì vẫn luôn là rất thích, mới bắt đầu đương nhiên là đọc những thứ kia từ trường An luyện chữ lúc viết tiểu thuyết. Câu chuyện kết cục có tốt, có không tốt, nhưng là nàng cũng thích xem, cũng không thấy được câu chuyện bản thân 3 phần 6 cũ đẳng có cái gì tốt tí tiện. Vân Thiện cho rằng nàng từ trong tiểu thuyết lấy được rất nhiều tin tức trọng yếu, tỉ như một ít làm người làm việc nhi đạo lý. Tỷ như hắn có thể thích nữ chính sẽ là hình dáng gì. Vân Thiển đích xác sẽ đem nàng cùng Tử Trường An tự động thay vào trong sách, vì vậy chỉ cần nàng cùng Phu Quân ở chung một chỗ, câu chuyện tốt xấu đi về phía liền không trọng yếu. Ký khúc cũng giống như vậy, cùng tiểu thuyết sắp xỉ, bất quá. Vân Thiển nghĩ thầm đại nhập cảm so sánh với tiểu thuyết kỳ thực phải kém không ít. Có lẽ, khi nàng tự thân lên đài diễn một vai vậy, mới có thể tốt hơn đưa vào đi vào. Vân Thiển túi đầu nhẹ nhàng hấp một hớp nước trái cây, quay đầu nhìn về phía ô Lê. Vân Thiện cùng Từ Trường An đều không phải là lại bởi vì người thứ ba tầm mắt mà không được tự nhiên người, nhất là Ôn Lê hay là hai vợ chồng cũng thích cô nương, cho nên không khí coi như không tệ. Theo tiết mục xâm nhập, Ôn Lê sự chú ý nhiều đặt ở trên võ đài. Vân Thiện nghĩ thầm quả nhiên cái cô nương này giống vậy thích nghe câu chuyện, nàng ban đầu cấp Ôn Lê để cử Từ Trường An viết qua tiểu thuyết, Ôn Lê liền nhìn vô cùng là chăm chú, cho nên nàng sẽ thích Ôn Lê. Thu tầm mắt lại, Vân Thiện nhìn Từ Trường An ánh mắt. Mặc dù nàng năm chéo áo của hắn, hắn vòng quanh hông của nàng, có thể nhìn được đi ra. Từ Trường An đối với Hi khúc là cảm thấy rất hứng thú, nhìn mọi phần đầu nhập. Vân Thiện rất ít ở tương quan bản thân ra chuyện bên trên nhìn thấy hắn như vậy chăm chú, đúng như thiếu nữ áo vàng nói vậy, hắn là ưa thích nghe hí người. Vân Thiện nghĩ thầm nếu là phu quân quả thật thích, nàng liền muốn học. Nữ tử ca diễn sao? Dựa theo nàng vừa rồi hiểu, cái này có lẽ là một cực kỳ hèn mọn hành vi, hắn nhất định là không cho a. Bản thân liền đi phòng bếp học cái làm đồ ăn, hắn cũng luôn là cự tuyệt. Nhưng Vân Thiện vẫn cho rằng từ trường an thích so cái gì đều muốn trọng yếu, lại nói, nàng hoàn toàn không cách nào hiểu, bộ kia bên trên cô nương chẳng qua là hát đôi câu, làm sao lại thành đê hèn người? Nàng còn cảm thấy những cô nương kia khả năng hấp dẫn đến từ trường an sự chú ý, hết sức lợi hại đâu. Cho nên Vân Thiện ánh mắt ở dưới đài cái nào đó trên người cô nương lướt qua, kỳ thực ca thanh thanh không phải cái gì thanh dán thanh, cũng không phải thạch thanh quân thanh, càng không phải là cái gì áo xanh thanh, mà là a thanh cô nương thanh, là từ trường an đã từng nói, toàn bộ trong sách nữ tử lực thích nhất một. Chỉ cần cái này cái, liền lớn hơn bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu thư, ai, vẫn cô nương không có chăm chú nghe hí, hơn nữa đang miên man suy nghĩ chuyện trận cứ như vậy bại lộ, đi cái gì thần đâu? Từ Trường An đưa qua Vân Tiễn trong tay nước trái cây uống một hớp, sau đó hỏi, nghe không có thói quân sao? Có một ít. Vân Tiễn gật đầu. Nếu là nàng thật như vậy thích, cũng sẽ không thất thần, suy nghĩ những thứ kia có không có. Từ Trường An có thể hiểu. Dù sao hí khúc vật này sơ tiếp xúc người đích xác sẽ là không nghe rõ, cho nên Vân Tiễn không có chăm chú cùng hắn cùng nhau nhìn, hắn có thể hiểu. Chẳng qua là đáng tiếc. Nếu như Vân Cô Nương không thích nhìn, vậy hắn liền không có xong việc sau cùng nàng cùng nhau thảo luận kịch tình cơ hội. Thôi có chút thất vọng. Đang suy nghĩ, Từ Trường An trợn sửng suốt trong lòng lộn cộp một tiếng. nguy rồi hắn làm sao có thể ở Vân cô nương trước mặt lộ ra loại thất vọng này nét mặt? đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? quả nhiên Vân Thiện khi nhìn đến Từ Trường An trong nháy mắt đó đáng tiếc sau, phản phất trong mông lung mang theo lau một cái buồn ngủ ánh mắt lập tức liền trở nên trong suốt. Từ Trường An thì giống như phát động cái gì từ mấu chốt vậy đến không để cho nàng được không thèm để ý địa phương, không thể để cho hắn thất vọng. đây cũng là cô nương đối nhân xử thế lớn nhất tín điều. dù sao thất vọng chính là sẽ không vui, nhưng là bởi vì cái gì? bởi vì nàng nói bản thân có nghe không có thói quen. người nói gì? không có sao. Vân Tiễn cũng muốn hỏi vậy bị Từ Trường An cắt đứt, chỉ thấy hắn không biết từ chỗ nào biến ra một viên mứt quả cứ như vậy nhét vào Vân Tiễn trong miệng, dùng đường lót ngăn chặn cô nương nghi vấn. An tâm, Từ Trường An nắm cả Vân Tiễn eo động tác dùng sức, chẳng qua là bởi vì là ta cũng chưa từng nghe qua câu chuyện, thoáng có chút để ý, cùng tiểu thư không có quá lớn liên quan. Ừm, ăn mứt quả, Vân Tiễn đáp một tiếng. Nàng biết được Từ Trường An sẽ không lừa nàng, nhưng là hắn biết vận dụng nói chuyện nghệ thuật, thì như câu này cùng nàng không có quá lớn quan hệ nói cách khác vẫn có một điểm nho nhỏ quan hệ. Di Thực Vân Tiện có đang suy nghĩ, nàng nghe lọt vào hai hy trong câu chuyện, cùng nàng trong bảo khố những cô nương kia cùng phu quân câu chuyện, khác biệt về bản chất ở nơi nào. Nghĩ một hồi, Vân Thiển nhìn trên đài các cô nương diễm trang, tầm mắt rơi vào hồng phấn nhỏ váy cô nương bên trên, nghĩ thầm nàng là không nghĩ ra. Lấy Vân cô nương về, thay vì suy nghĩ những thứ kia cao thâm vấn đề, không bằng suy nghĩ mình nếu là mặc vào như vậy nhỏ váy có phải hay không là để mắt, có thể hay không càng thêm trọc tới tầm mắt của hắn. Không thể không nói, trên đài cô nương như nước trong veo hai trong mắt, nu dáng người, dù người giọng đích sắc phóng đại nàng tự thân sức hấp dẫn nên nói rốt cuộc là thanh lâu cô nương, ở loại này chuyện bên trên luôn là có thể cho Vân Thiện mới dẫn dắt. Màn lớn kéo ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, váy đỏ dày theo thiếu nữ yêu kiều đi tới, khăn tay hơi che mặt, sóng mắt lưu chuyển, phong tình và trùng. Phim mới bắt đầu. Từ trường an sắc mặt như thường, hoàn toàn không có bản thân đang lựa gạt Vân cô nương ấy nãy nấy. Ừm. Vân Tiễn cũng không nói chuyện, làm hết sức đi tìm hiểu trên sân khấu các cô nương chỗ diễn xuất hí. Sau một hồi, theo các cô nương xuống đài, Vân Thiện nghiêng đầu. Câu chuyện vẫn là câu chuyện tình yêu, bất quá kết cục không phải tốt đẹp như vậy, dưới đại cảm tính cô nương mí mắt cũng đỏ đỏ. Vân Thiện nghĩ thầm chia liệng kỳ thực không có cái gì léo gớm, dù sao dựa theo mới vừa trong chuyện xưa hướng đi, hai vị vai chính ngày sau cũng không phải không tiếp tục thấy cơ hội. Cho nên Vân Thiện mới có thể nghe không có thói quen. Trong lòng nàng chỉ cần còn có thể gặp mặt, gặp mặt sau hay là người quen, chính là trên đời này việc tốt nhất. Như thế nào lại là dưới đại các cô nương trong mắt cái gọi là bi kịch? Theo Từ Trường An đưa tay thả vào bên miệng của nàng, Vân Thiện nhổ ra trong miệng mức quả hạch. Ăn xong rồi còn không nôn, ngậm lấy làm gì? Từ Trường An bất đắc dĩ, đang nghe hí. Từ Trường An ngoài ý muốn với Vân Thiện không ngờ nghe được. Người thật thích nghe hí. Vân Tiễn hỏi, Từ Trường An chưa bao giờ nói với nàng hắn thích, cho nên cũng không nên là ưa thích. Vân Cô Nương kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ ra chuyện này. Hắn sẽ có chuyện gạt bản thân sao? Dù chỉ là loại này sợ thích nhỏ. Lên trễ rồi, liền viết ra nhiều như vậy, ngày mai tiếp tục. Chương 516, vợ chồng son, chương 516, vợ chồng son. Người thật thích nghe hí. Nghe Vân Tiễn đột nhiên xuất hiện nghi vấn, Từ Trường An hơi ngẩn ra. Hắn xem Vân Tiễn chăm chú ánh mắt, còn tưởng rằng cô nương muốn hỏi gì chuyện, nhưng không nghĩ nghe được như vậy kỳ quái vậy. Hắn thích nghe hí sao? Nên là Từ trường An nghĩ thầm cũng ghét, hơn nữa có thể coi trọng hai mắt, nên coi như bên trên là ưa thích đi. Chẳng qua là không biết, Vân Thiển đã nói thích đến cái nào tầng thứ. Nên, Vân Thiển lặp lại một lần, chớp chớp mắt, phải không? Nàng lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi lời của hắn nói. Ở Vân Cô nương trong lòng, phu quân sở thích cũng là nàng cần hiểu, độ ưu tiên cực cao chuyện. Dựa theo đạo lý mà nói, Từ trường An sở ưa thích vật, nàng nên đều là biết được. Thì như hắn yêu thích giăng tay, thì như hắn thích thứ hiếm người, thì như ở thích bạn thân trong chuyện này, hắn là cái hoa tâm người. Cho dù là những thứ kia hắn sở ưa thích của nương, Vân Thiện ở những chỗ này không đồng ý nghĩa thích trong cũng đủ số ra bảo những thứ này là nàng có thể thấy nàng biết từ Trường An là ưa thích nhưng trên thực tế cho dù là nàng không biết chưa từng thấy qua chuyện từ Trường An cũng sẽ tìm cách nhi cùng nàng nói làm như như sợ chút phân biệt sẽ để cho nàng trở nên không hiểu rõ hắn thì như mộ vũ phong bên trên con kia ly hoa Vân Thiện cư ngủ ở Bắc Tăng Thành nhưng từ Trường An mỗi lần từ trên núi trở lại cũng sẽ cùng nàng nói liên quan tới tiên sinh liên quan tới ly hoa chuyện lý thú yêu thích lý lộ rõ trên mặt cho nên. Cho dù Vân thiện hết thể năng lực ở từ trường ăn trước mặt cũng sẽ mất đi hiệu lực, nhưng nàng vẫn như cũng là trên đời này người hiểu rõ hắn nhất. Nhưng ngay khi hôm nay, nàng chợt phát hiện từ trường ăn có thể thích nghe hí. Thích bản thân không có cái gì lê gớm, nhưng nếu là trước hắn chưa bao giờ đề cập với chính mình, đột ngột xuất hiện, liên môi phần không đúng. Có lẽ trên đời này có vừa thấy đã yêu chuyện, có ở đây không từ trường ăn trên người tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì không giải thích được thích. Vân Tiện kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, cũng không quá tin tưởng. Từ trường ăn là thật thích nghe hí. Dù là Hoa Nguyệt lâu các cô nương nói như vậy, dù là từ trường ăn nhìn chăm chú, Dù là hắn nói nên là ưa thích, nhưng nàng chính là không tin. Dù sao, bị hắn dâu dếm tâm sự mặc dù cũng không phải là sẽ không phát sinh chuyện, nhưng ít nhất ở nơi này như keo như sơn thời kỳ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Từ Trường An nắm cả Vân Thiện, có chút lo âu. Ngươi dĩ vãng không cùng ta nói qua, ngươi thích nghe hí. Vân Thiện nói chăm chú, giọng điệu bình tĩnh, nhưng từ Trường An rất bén nhạy nhận ra được cô nương tâm tình. Những lời ấy là ủy khuất, nhưng cũng không phải là càng giống như là không thể nào hiểu được nghi ngờ. Hắn sửng sốt một chút, một cái chớp mắt liền hiểu Vân Thiện ý tưởng. Là lỗi của ta không cùng tiểu thư nói rõ ràng. Từ Trường An đang hiểu rõ sở sau, có chút dở khóc dở cười. Chỉ những thứ này chuyện nhỏ, cũng đáng giá cô nương đi xoan suýt. Là có thể nhìn, nhưng cũng không phải là như vậy thích. Từ Trường An tỉ mỉ ở Vân Tiện bên thai giải thích nói, bởi vì cũng không phải là như vậy thích, cho nên cũng không có đã nói với ngươi. Quả nhiên, Vân Tiện gật đầu một cái. Nàng liền nói, hắn nên phải không thế nào thích. Cho nên, ta cũng không phải là rất thích. Từ Trường An đem Vân Tiện bên thai rũ xuống một luồng tóc xanh vậy đến sau hai, tiểu thư cũng sẽ không cần suy nghĩ đi học hí chuyện. Đây là Từ Trường An suy đoán ý tưởng. Hắn cũng sẽ không cho phép nhà mình cô nương tốn hao thời gian quý giá đi học hí, càng không cần nói hắn kỳ thực bản thân không có như vậy thích. Vân Thiện như có điều suy nghĩ, sau đó nói: Ta đích xác có nghĩ qua, bây giờ đừng suy nghĩ. Từ trường an than thở, vẫn cô nương mong muốn học vật đã nhiều lắm, trước mắt có thể đủ số được với tới liền có tay nghề nấu nướng, tài đánh đàn, mua kiếm, thậm chí bởi vì hắn trình diễn qua khúc đàn nhi, do bởi một kiếm đảm cầm thâm, Vân Thiện cũng đối kiếm cảm giác qua hứng thú. Nhưng nếu không có thể thêm mới, cũng là bởi vì có Vân Thiện ở, từ trường an bây giờ mới sẽ không tùy tiện thích bất kỳ vật gì bởi vì cảm thấy ngươi không phải thật sự thích nghe hí, cho nên mới hỏi. Vân Thiện nói, theo Từ Trường An chăm chú giải thích, Vân Thiện xoắn suất tiêu tán hết sạch, nàng hơi vươn người một cái. Hết thảy đều ở Vân cô nương tính toán trong. Nếu là không phải như vậy thích, tại sao phải nghe? Vân Thiện không nhanh không chậm hỏi, phải biết, Từ Trường An thế nhưng là thường đi ngang qua sân khấu thời điểm nhìn hai mắt, nếu như bản thân hắn không có thích ly hoa như vậy thích, cũng có chút kỳ quái. Nguyên nhân, Từ Trường An cũng không thèm nghĩ nữa Vân Thiện tại sao phải hỏi như vậy, nhà hắn thê tử lối suy nghĩ mãi mãi cũng là như vậy thanh kỳ, bản thân chỉ cần cho nàng giải hoặc như vậy đủ rồi. Ừm, Vân Tiện theo hắn, an tính nghe, là ta chưa từng nghe qua tiết mục, mới mẹ câu chuyện, cho nên sẽ coi trọng hai mắt. Từ Trường An nói, Hí khúc vô luận nói như thế nào đều là hắn đến tìm trúc bình lúc, duy nhất có thể nhìn, không cần tị hiểm tiết mục, các cô nương xuyên đủ nhiều. Hắn nghe được mới mẹ câu chuyện thời điểm coi trọng hai mắt đúng là bình thường. Hơn nữa, ở hắn trong trí nhớ, tiếp trước cũng có tương tự hí khúc, loại này cùng tiếp trước tương tự nghệ thuật tình thế, bất đồng câu chuyện, cho nên gợi lên hứng thú của hắn. Chính là như vậy, Vân Tiện hỏi, chính là như vậy. Từ Trường An giang tay, kỹ thuật không chỉ như vậy còn có trúc bình nương ban đầu mấy câu dặn dò, Thì như để cho hắn đi ngang qua lúc biểu hiện lưu ý một ít, có thể để cao nhỏ trong vườn học hí các cô nương tự tin. bất quá từ trường an tiềm thức không nhìn trúc bình nương loại này tràn đầy lợi dụng phân phó. bởi vì dù là không có trúc bình nương cố ý phân phó, hắn cũng đích xác nguyện ý coi trọng hai mắt, liền không có chuyện gì để nói. bất quá cùng lắm coi như là cảm thấy hứng thú, tuyệt đối không thể coi như là thích. dù sao hắn không có một lần thật lưu lại nghe qua dù là một khắc đồng hồ hí, có chút cảm thấy hứng thú, dĩ vãng không có thời gian nhìn. từ trường an xem một tầng nến này, nói hôm nay có cơ hội cho nên mới chăm chú nghe một hồi. Dĩ vãng tại sao không có thời gian? Vân Thiện nghiền đầu, bởi vì Từ Trương An nói dọn điệu chẳng ngừng. Vân Thiện nghi hoặc nhìn hắn, cô nương không hiểu, các nàng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Cho dù hắn bây giờ không có được trường sinh, nhưng một ngày thời gian bị Vân cô nương vô hạn kéo dài, chắc là sẽ không thiếu những thứ này, càng không cần nói, hắn đã có. Bởi vì biết được ngươi đang ở nhà trong trở. Từ Trương An bất đắc dĩ nói lời nói thật. Vân cô nương cũng không nghĩ một chút, hắn nếu có thể tới Hoa Nguyệt lâu, đó nhất định là trở lại Bắc Tăng Thành khi đó hắn biết vân cô nương đang ở trong nhà cô đơn chờ hắn trở về như thế nào lại nghỉ chân nghe hí thật không được bay trở về mới là thật đối với hí khúc có thể coi trọng hai mắt đã là đối với loại này cùng kiếp trước tương tự văn hóa tôn trọng chẳng qua là loại này giống như nói lời yêu phương thức để cho từ trường an mặt mo một trận nóng gian nghe từ trường an vậy vân thiện cũng là mới nghĩ tới chỗ này môi đỏ khẽ nhếch a cô nương phát ra một chút xíu ngoại ý muốn tiếng vang từ trường an nhất thời hít sâu một hơi hậu chi hậu giác cô nương cũng rất đáng yêu liền đánh giá một bên Đem vợ chồng son kia không tránh người nôn ngữ toàn bộ nghe qua ôn lê cầm ly trà lên, còn không có uống liền lại buông xuống. Có chút no rồi. Nàng luôn cảm thấy, bản thân ở chỗ này rất không thích hợp. chương 517, Thạch Thanh Quân mong muốn làm hoa nguyệt lâu khách quen, 2 1. chương 517, Thạch Thanh Quân mong muốn làm hoa nguyệt lâu khách quen, 2 1. Dưới này, lục cô nương một bên nghe bọn nhà đầu ca diễn, vừa cùng bên người cô cô tùy ý trò chuyện. Giọng nói của nàng dừng một chút. Nhớ tới trên đài vị kia ôn tiên tử. Lục cô nương vốn là không phải rất thích Ô Lê, bởi vì ôn Lê xem ra cùng Từ Công tử quan hệ quá mức thân cận, cộng thêm Vân thiện xem ra qua hề hề, nàng lo lắng Vân thiện sẽ bị nữ nhân xấu lửa. Dù sao, Hoa Nguyệt lâu trong không thiếu hụt nhất chính là nữ nhân xấu. Nhưng là bây giờ, nàng rất là ấy, nấy, cảm thấy mình có chút thật xin lỗi Ôn tiên tử. Bình Nương cùng người yêu đi trên bong thuyền uống rượu, qua thế giới hai người, bản thân lại chạy chối chết, vậy bây giờ trên này chẳng phải là chỉ còn sót một đôi ân ái vợ chồng xoắn cùng. Ôn tiên tử một thân một mình. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, bị Vân Thiện đút đồ ăn qua Ôn Lê bây giờ muốn làm sao qua thế giới ba người. Lục cô nương chẳng qua là thoáng đưa vào một cái, sẽ phải lúng túng chết rồi. Mấu chốt là trên sân khấu hát bài hát cũng đều là tình tình ái ái. Lần này sẽ lúng túng hơn, vị yêu ôn tiên tử một người ở màu hồng trong không khí, nhất định sẽ không hợp nhau, thậm chí có thể quấy rầy công tử thế giới hai người. Nếu như mình ở, hai người có đối phương làm bạn, có lẽ không đến nỗi khó chịu như vậy. Nhưng là thật xin lỗi, Lục cô nương chắp tay trước ngực, mặc dù chạy trốn rất đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Ôn tiên tử nói thế nào cũng là đến từ tiên môn nữ nhân, thay mình như vậy bình thường tiểu cô nương chịu được khổ nạn là rất bình thường à? Nàng cảm thấy lấy tuổi của mình ở đó vị tiên tử trước mặt tự khoe là một tiếng tiểu cô nương nên là tính không được giả bộ nai tơ nhưng là đã có người cho mình chịu đựng khổ nạn nàng cũng không thể không làm gì tìm muội lục cô nương rộng một cái bên người cô cô có ý riêng ngươi nói nếu không để cho nha đầu đừng hát những thứ kia tình tình ái ái đổi điểm như vui ảnh gia đình như thế nào ai cô cô sửng sốt một chút không có hiểu lục cô nương ý tứ vì sao lúc trước không phải nói vân cô nương cũng tới mới chịu bọn nha đầu hát những thứ này sao bởi vì vân thiện cùng từ trường ăn đều ở đây cho nên để cho bọn nha đầu hát chút tình yêu, các nàng hai vợ chồng nói không chừng cũng thích xem. Ta là cảm thấy tình cảm tiết mục công tử cùng cô nương có thể sẽ thích, nhưng là đối với độc thân nha đầu mà nói, một mình nghe hí có thể hay không quá cô độc. Lục cô nương yên lặng nói, ngược lại công tử cùng vân cô nương ân ái cũng không cần nhìn những thứ này hí để tăng trưởng tình cảm. Cô cô ở một bên cũng nghe cười, khỏe mắt tế vân đều đi ra, nàng bất đắc dĩ nói, ngài nha, chính là quá nuông chiều đám này nha đầu, nơi này nha đầu coi như lên, ai có thể sẽ nghe mấy câu tình yêu liền cô độc. Nói, cô cô thuận tay đem đi ngang qua ăn dưa thiếu nữ kéo qua tới, nói. Thanh Sen, ngươi không có đối ăn đi. A, a thiếu nữ thả ra trong tay Dừa, bị cô cô lau khỏe miệng nước trái cây, có chút ngọng gần đầu. Đúng nha. Nàng một mực độc thân. Trong lầu các tỷ tỷ cũng chê mai nàng tuổi quá nhỏ, nói nàng được lại lớn hai năm mới cho nàng tìm đúng ăn. Ngươi nghe hí, sẽ cảm thấy cô độc sao? Cô cô hỏi. Không có a. An dưa thiếu nữ nhìn bản thân Dừa, nháy mắt mấy cái, các tỷ tỷ hí rất tốt nghe. Không có ngươi chuyện. A, theo An dưa thiếu nữ rời đi, cô cô hướng về phía lục cô nương nói, chúng ta nơi này nha đầu tầm cũng rất lớn, ngài cũng không cần ưu tâm. Lục cô nương. nàng không nói gì, nàng lo lắng nơi nào là bản thân trong lầu đám này không biết xấu hổ cô bé, đương nhiên là tiên môn ôn tiên tử. Bất quá nàng cũng không tốt giải thích, vì vậy chỉ có thể ở trong lòng hướng về phía ôn lên nói một tiếng xin lỗi. Việc xảy đến đích xác không làm cho bọn nha đầu lần nữa giàn dựng kịch, chỉ có thể làm phiền ôn tiên tử cùng đôi kia vợ chồng son nhìn lại một hồi tình cảm hí, lại nói, nàng cảm thấy vân thiện nên sẽ thích cùng từ trường an cùng nhau nhìn tình yêu hí, cho nên chỉ có thể ủy khuất tiên tử. Vân cô nương cao hứng, liền so cái gì cũng trọng yếu. Lục cô nương suy nghĩ, đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài giữa đêm khuya hắc ám cùng trận phá hắc ám câu lan đèn chậm rãi thở ra một hơi hôm nay tâm tình của nàng rất tốt không biết như thế nào không giải thích được tốt ngoài cửa sổ từng đoàn từng đoàn đèn thật giống như nhiều bó màu sắc tuyết đập vào mi mắt tiếng đàn du dương đèn sáng quắc ánh chiếu lục cô nương sắc mặt đỏ đỏ nàng ngồi ở bên cửa sổ nhìn nước mưa từ từ rơi vào lòng bàn tay nhìn qua là trong suốt chậm rãi từ lòng bàn tay tụt xuống trên mặt lộ ra chính mình cũng không có phát hiện phảng phất thiếu nữ bình thường an tâm nụ cười rất thoải mái không nói ra thoải mái đối với lục cô nương mà nói tựa hồ là ngày xưa không thích một mảnh đêm tối cũng trở nên thân cận hơn, giống như mới gặp gỡ trúc bình nương thời điểm, nàng mang cho bản thân cái loại đó thật giống như mâu thân ấm áp. chẳng qua là loại này ấm áp ở nàng tình cảm biến chất sau, liền đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. nàng nghi ngờ liếc bầu trời một cái, chợt có một loại cảm giác, tựa hồ bản thân cùng trên đầu ông trời giá rất thân cận. tha thở, nàng cũng là tâm tình quá tốt, cho nên suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục nghe hí. trên thực tế, lục cô nương nghĩ không sai, so sánh với bị nhìn chằm chằm gắt đao, tên là tần lĩnh trúc bình nương đại nữ nhi, thiên tử số một đại ác nhân. Nàng cái này sơ tâm chính là để cho Vân Thiện cao hứng nhị nữa nhi. Khắp mọi mặt đều chiếm được thiên đạo chiếu cố. Vô hình giữa, Lục Cô Nương phát sinh chút biến hóa, bất quá loại biến hóa này không lớn, ít nhất sẽ không sáng do đến để cho từ Trường An đặt câu hỏi, mà hắn không hỏi, Vân Thiện cũng sẽ không để ý. Nhưng là có những người khác sẽ để ý. Thì như A Thanh cùng Thạch Thanh Quân. Các nàng cũng trước tiên phát hiện Lục Cô Nương khác thường. Bây giờ không có biện pháp, đối với chạm đến cản khôn cảnh hai người mà nói, lục cô nương trên người kia cổ nồng nặc chiếu cố đã đến sông phá chân trời cấp bậc, như cùng các nàng có thể xem sao phá mệnh, lục cô nương kia cố khí vận gần như đã có thể hóa thành thác lũ, ảnh hưởng đến nàng vật thế. A thanh khỏe mắt hơi chịu động, túi đầu hướng về phía bên người hoàng nha đầu nói, lục quản sự. Thật đúng là lợi hại người. Không sai A, lục quản sự chính là người rất lợi hại. Hoàng nha đầu dùng sức gật đầu. Mà thôi. A Thanh nghĩ thầm cùng bản thân không có cái gì quan hệ, chợt hạ xuống chiếu cô chẳng qua là có thể nhanh chóng cải tạo lục cô nương thể chất, để cho nàng trở nên may mắn một ít. Trừ cái đó ra cũng không có gì. Bộ dạng phụ tùng, A Thanh bây giờ cũng là chuyện phiền bái nhiều, không có gì lạ. Ngược lại gặp phải không thể nào hiểu được chuyện, thương tử công tử trên người thả luôn là không sai. Vị này lục cô nương có thể đi trên đài tham gia tiệc trong nhà, tóm lại là từ trường an công nhận người. Nhưng A Thanh đến bây giờ cũng không biết lục quản sự tên, chuyện này tại bên trong Hoa Nguyệt lâu là cái cấm kỵ, ai cũng không biết. Nàng coi như không nhìn thấy được rồi. Thạch Thanh Quân thời là ngoại ý muốn nhìn một hồi xa xa lục cô nương, ở đi xa hơn Thạch Thanh Quân trong mắt, thấy lại là một phen khác quan cảnh. Cái này đột một xuất hiện thiên đạo chiếu cố, đơn giản chính là ở tỏ rõ, lục cô nương mới là thế giới tranh đấu vai chính. Nếu như là gặp phải Từ Trường An trước nàng, thấy lục cô nương trên người nồng nặc tia đạo khí tức, nhất định sẽ không kịp chờ đợi thu nàng làm đồ Nhưng hôm nay, đạo vận nàng cũng không thèm để ý, lại hướng hồ một thiên cuối người, chỉ là có chút nghi ngờ. Tại sao lại xuất hiện loại chuyện như vậy? Cô nương kia là đồng quân thị nữa đi, hay là nói lại cùng Từ Trường An có liên quan? lúc này, bởi vì Thạch Thanh Quân đang ngó Trường Lục Cô nương nhìn, vây lượn ở bên người nàng bọn nữ tử chú ý tới, liền nói, Thạch tỷ tỷ, vị tiên là chúng ta Hoa Nguyệt lâu lục quản sự, có phải hay không rất đẹp? nàng thế nhưng là bình nương nuôi lớn cô nương, dĩ nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Lục quản sự, Thạch Thanh Quân gật đầu, sau đó hỏi, nàng tên gọi là gì? cái vấn đề này, trực tiếp để cho không khí chúng quanh đọc lại xuống. các nữ nhân chố mắt nhìn nhau, cũng không có nói chuyện, chẳng qua là có cái gan lớn nhỏ giọng nói, đại gia cũng không biết được lục quản sự tên, cho nên tỷ tỷ ngài hỏi, chúng ta cũng không biết. vô danh tự. Thạch Thanh Quân như có điều suy nghĩ, đến nàng cảnh giới này, đích xác đã không ai biết được nàng gọi là Thạch Thanh Quân. Không phải, chỉ là chúng ta không biết, cũng không dám hỏi. Có nữ nhân thấp giọng, Thạch tỷ tỷ, ngươi hay là đường tò mò? Nếu là chọc cho quản sự mất hứng, chúng ta nhưng là muốn chịu phạt. Ừm. Thạch Thanh Quân gật đầu, nàng chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Lục cô nương là đồng quân thị nữ, luôn là đi không nổi, có chỗ kỳ quái gì có thể từ từ quan sát, liền không gấp nhất thời. Thấy Thạch Thanh Quân không còn tò mò, các nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Ai dám hỏi lục quản sự tiên a? Thường ngày đều là gọi lục quản sự có mặt mũi kêu một tiếng lục tỷ tỷ, về phần vị kia tên đây chính là hoa nguyệt lâu trong lớn nhất cấm kỵ là so nhìn lén bình nương tắm còn lớn cấm kỵ cũng không dám hỏi về phần nói nguyên nhân kỹ thực các cô nương cũng đều đoán được không phải là tên không dễ nghe dù sao trúc bình nương đặt tên bản lãnh đặt ở đó cho nên đối với loại này ai đề ai xui xẻo chuyện hiểu ngầm đúng thanh sen mới vừa cô cô đem ngươi gọi tới lục quản sự trước mặt hỏi ngươi cái gì chợt có người bắt lại một bên ăn dưa tay của thiếu nữ ai ăn dưa thiếu nữ sừng sốt một chút thấy bên người vị này xinh đẹp kỳ cục thạch tỉ tỉ cũng nhìn tới mới đỏ mà nói, cô cô hỏi ta, cô độc sao? trong nấy mắt, tại chỗ các nữ nhân cũng nướng ác, cái này tình huống gì? các nàng tại sao không có nghe được rõ ràng? cô độc. Thạch Thanh Quân liếc mắt nhìn An Dưa thiếu nữ trong tay Dưa, bản thân cũng cầm lên một hối, ăn một miếng lưng muốn nàng đích thật là muốn có một người trò chuyện, đây coi như là cô độc sao? Ừm, quan tâm yêu mến không xào trứng môn. cô cô nhất định là ở kiểm tra nàng. phản ứng kịp các nữ nhân đoán chắc nói, cô cô không phải mới xài bạc cho nàng tìm học đường tiên sinh sao? có đạo lý. đích xác, Thanh Sen, ngươi là thế nào trở về? cũng không thể để cho cô cô cảm thấy đưa người đi học bạc mất thôi. An dưa thiếu nữ nháy mắt mấy cái, ta nói ta thật tốt, không cô đơn a. đây là thua điểm trả lời đi. chính là. trở về. lần nữa nói một lần. lúc này mấy cái nữ nhân xuống lại, xì xào bàn tán một hồi. sau đó ở thạch thanh quân kia bình tĩnh trong ánh mắt kiếm ra một có văn hóa câu trả lời. cô bé, ngươi trở về cùng quản sự, không, là cùng cô cô nói như vậy. hoa váy nữ nhân ở An dưa thiếu nữ bên người nhỏ giọng nói, liền nói. cô đọc hai chữ này mở ra nhìn, có cô bé, có trái cây, có tàu thú. Có rồi mỗi, ơi, đủ để chống lên một giữa hẹ trạm vàng tối đường tắt. Ăn dưa thiếu nữ trên đầu bay lên mấy cái dấu hỏi. Một nữ nhân khác kịp thời nói tiếp. Mùa hệ trạm vàng tối, ngươi xem không trung nong nong bay lượn sâu bay, trong lầu ly hoa nhảy lên mái hiên, trong tay ngươi cầm ăn để thừa nửa khối dưa hấu, đột nhiên cảm giác được giống như qua nửa đời, lại hình như chỉ qua nửa khắp đồng hồ. Đây chính là cô độc cảm giác, đối, cứ như vậy đi cùng cô cô nói, nhanh đi. Các nàng những nữ nhân này học cũng không phải là bạch bên trên. An dưa thiếu nữ thiếu nữ xem trong tay ăn thừa nửa khối dưa hấu, lại nhìn một chút một bên vẻ mặt khó được ngơ ngẩn thạch thanh quân luôn cảm thấy tựa hồ không phải có chuyện như vậy. dưa ăn rất ngon a, làm sao lại để cho nàng trở nên cô độc? nhưng một đám nữ nhân đều không có cho nàng thời gian phản ứng, liền đem ăn dưa thiếu nữ đuổi trở về, để cho nàng lần nữa cấp bên trên câu trả lời. dù sao nếu để cho cô cô cho là nha đầu này học bạch bên trên, các nàng cũng chịu không nổi. thạch thanh quân nhìn thiếu nữ mặt mờ mịt hướng lục cô nương đi tới, khỏe miệng xuất hiện lau một cái chính mình cũng không có phát hiện nét cười. nàng phát hiện nơi này nữ tử đều là rất người thú vị, dưa mùi vị cũng không tệ. Chẳng qua là, cô độc sao? Nàng cùng nhau đi tới, đích thật là một người, chẳng qua là Dĩ Vãng Thạch thanh Quân trong mắt không nhìn thấy không trung long long bay lượn sâu bay, không nhìn thấy Trần Thế Ly Hoa nhảy lên mái hiên, càng chưa bao giờ có ăn rồi cái gì trái cây. Vì vậy Dĩ Vãng nàng không biết cô độc tư vị. Bây giờ cũng là hiểu một chút. Thạch thanh Quân cầm trong tay một mảnh dưa hấu ăn sạch sẽ, lau mép một cái, vì vậy liền nhìn thấy một bên nữ nhân lại đưa tới một khối, tựa hồ biết được nàng rất có thể ăn. Nhận lấy dưa hấu, Thạch Thành Quân chợt đổi chủ ý. Nàng vốn là bởi vì từ trường ăn ở, cho nên mới tới nhìn một cái thế nhưng là bây giờ xem ra nàng tựa hồ có thể thường tới ngồi một chút lý do có thể đếm đi ra co thật nhiều trừ ra chút đồng quân nguyên nhân mới vừa cái đó xuất hiện thật giống như thiên quyến người lục cô nương đơn giản chính là không thể tốt hơn lý do cùng với vân thiện cùng từ trường an ở trên triều vân trước chính là sinh hoạt ở bắc tang thành người tỷ tỷ lại thích chúng ta nơi này có nữ tử vừa đúng hỏi thạch thanh quân nếu là thích liền thường tới chơi tốt thạch thanh quân gật đầu lúc này đang phát sinh một chuyện rất kỳ quái triều vân tiên tử thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm lần đầu tiên nói bản thân có thích vật sau này thật muốn thường tới chơi nha Thạch tỷ tỷ, ngươi ra tay xa hoa như vậy, cần phải tới chiếu cố các muội muội làm ăn. Có nữ nhân xấu cười. Ngươi biết ngay bạc. Lập tức có cô nương sáng giọng. Vì vậy hai người náo ở một chỗ. Thạch Thanh Quân thu tầm mắt lại. Nàng nhìn xa xa An Dưa thiếu nữ đỏ mặt ở cùng cô, cô nói gì? Mà lục cô nương cùng cô cô nghe thiếu nữ nói vẻ nho nhã vậy, cười làm một đoàn. Thạch Thanh Quân trong suốt con ngươi dâng lên rung động. Thạch tỷ tỷ, ngươi đừng nghe các nàng nói vậy. Lần sau ngươi tới, thiết để cho các tỷ muội sắp xếp một chỗ cực hay. Có nữ nhân ấy, này cùng Thạch Thanh Quân nói, chẳng qua là chúng ta cái này thiếu một táo xanh. Đến lúc đó tỷ tỷ cũng đừng thất vọng. Bất quá. Sau này nhất định sẽ có một tốt áo xanh, bình nương thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta. Thạch Thanh Quân lững tiếng, nàng sẽ tỉnh cờ tới nghe một chút nơi này các cô nương ca diễn, ăn chút quả vật mất quả. Vào giờ khắc này, Triều Vân tiên tử, Thanh Châu chi quân, Thanh Châu lớn nhất trạch nữ, chợt mong muốn làm Hoa Nguyệt lâu khách quen. Chương 518, Từ trường An mới hẳn là người xấu, chương 518, Từ trường An mới hẳn là người xấu. Tiểu thư, ngươi cũng nghe một hồi, cảm thấy cái này hí như thế nào? Từ Trường An xem cùng mình cùng nhau nghe hí vân cô nương, không nhịn được hỏi. Nghe ra, có chút phí thần cái này cũng không có cách nào, ký giọng là muốn thích tiếng một chút, không phải, nhưng nghe không rõ ràng các nàng hát chính là cái gì. mặc dù phí thần, vân thiện xem từ trường an, bất quá khá tốt nghe, bởi vì từ trường an nghe chăm chú, cho nên vân thiện cảm thấy dễ nghe. dù sao nàng đã đã nhìn ra, từ trường an di vãng không thích nghe hy chỉ là bởi vì không có thời gian. mới vừa ánh mắt, rõ ràng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, là ưa thích điểm báo trước. vì sao yêu nữ tử ca diễn phải không tốt? vân thiện đột nhiên hỏi. từ trường an sửng sốt một chút, cô nương còn biết quy củ này đâu? Sau đó rất nhanh ý thức được, đoán chừng lại là từ hắn sao chép những thứ kia trong sách biết được. Phát giác từ trường an không có trả lời bản thân, Vân Thiển đổi một cách nói, vì sao không cho nữ tử ca diễn. Từ trường an vẫn không có đáp lại nàng, mà là bất đắc dĩ hỏi ngược lại, không là vừa mong muốn học đi. Không cho phép ngươi, cũng không học. Vân Thiển như nói thật đạo. Từ trường an than thở. Hay là muốn học a? Mà thôi. Hắn ngược lại phải không cho phép. Suy nghĩ một chút, từ trường an giải thích nói, thế đạo này không yên ổn, người xấu hoành hành không, có chỗ phân rõ phải trái, thường sẽ có tiền, có thế người xấu thấy được đẹp mắt nữ tử liền cưỡng ép cướp, chính là hà hiếp dân lành, mà ca diễn nhân địa vị không cao, nếu là có tốt giọng hát cùng tư thế, liền dễ dàng trọc phải phiền toái, là bởi vì nữ tử ca diễn cực kỳ không an toàn, mới không cho nữ tử học hí, là như thế này, vân tiền hỏi, ừ. từ trường an nhìn phía dưới những thứ kia ca diễn các cô nương trên chán gì ra mồ hôi, yên lặng nói, chỉ ít có thể giải thích như vậy, trên thực tế đâu, trong trần thế nữ tử không có gì địa vị, không thể so với tiên môn, nếu là không có tu luyện, quý nước tồn tại cũng đủ để mang đến đủ nhiều phiền toái cho nên cái này thế đạo nữ tử địa vị cũng là cực thấp. Từ Trường An đơn giản giải thích, người đời cho là nữ tử chính là nên ở nhà giúp chồng dạy con, chớ nói học hí, liền xem như tới nghe hí, đều là đại nghịch bất đạo. Ừm. Vân Thiện nghiêng đầu, nhìn một cái đang nghe bên này nói chuyện ô lê, sau đó hỏi Từ Trường An, vậy ngươi cũng giống như bọn họ, không cho ta học hí? Từ Trường An sững sốt một chút, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Vân Thiện vậy, cùng bọn họ ý tưởng là bất đồng. Từ Trường An ngón tay chống đỡ giữa chân mày, đương nhiên là bất đồng. Hắn cũng không phải là ở nuôi dưỡng cô đơn, mà là. Nhà mình tiểu thư thật quá mức ngây thơ, có lúc nàng phương thức suy nghĩ vấn đề, để cho Từ Trường An cũng theo không kịp suy nghĩ của nàng. Hắn chẳng qua là không hi vọng Vân cô nương vì lấy lòng hắn mà đi học một ít, nàng bản thân không có hứng thú vật, cũng không thể cùng trần thế nam tử nói nhập là một. Cho nên, Vân Thiện nhìn phía dưới những thứ kia chăm chú đóng phim cô nương, nói, các nàng là rất lợi hại người. Dù sao, liền nàng cũng không thể học đâu, những cô nương này nhưng có thể lên đài diễn xuất. Đúng nha. Từ Trường An gật đầu. Chúc tiền bối thủ hạ cô nương, thật sự là người rất lợi hại, ngay cả là hắn không thừa nhận cũng không được một điều này. Vì vậy Vân Thiện cũng không hỏi. Dù sao nàng đã một lần nữa tham dò ra Từ Trường An là vô luận như thế nào không cho nàng học hí, dù là nàng dùng cái loại đó cách nói, Từ Trường An thái độ cũng không có bất kỳ bông lòng. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng bản thân lên đài diễn xuất, hắn sẽ thích nhìn. Vân Thiện hơi có chút thất vọng, lại không có biện pháp gì, dù sao cô nương trên đầu một mực có một đại ma vương quản. Bất quá, Vân Tiện lại cảm thấy có lẽ không phải không có biện pháp nào, trên đời này có thật nhiều chuyện không thể ở bên ngoài làm, cũng là có thể ở trong khuê phòng làm. Nàng không thể lên đài, lại không có nghĩa là không thể nhỏ hát mấy câu cùng nàng nghe cho nên lục cô nương tồn tại cũng rất có cần phải làm hoa nguyệt lâu quản sự nàng nên là sẽ hy khúc còn có chính là a thanh vị tia a thanh cô nương sau này sẽ lên đài diễn xuất đi diễn xuất cấp thạch thanh cô nhìn vân tiễn chớp chớp mắt a thanh học hí liền có cơ hội giống như ôn lê dạy nàng tu hành vậy dạy nàng một ít tìm được đường tắt vân tiễn cũng sẽ không để ý học hí chuyện tiếp tục cùng phu quân nghe hí một bên ôn lê mặc dù đem hết thể đều nghe lọt được vẫn như cũ mặt vô biểu tình nàng nhìn phía dưới đóng phim các cô nương liền cảm giác nữ tử đều là không dễ cho nên về việc tu hành Những thứ kiết như ác mộng chuyển thân quý nước mới có thể trở thành thông linh đường đường tát. thiên đạo là công bằng. Còn có chính là Ôn Lê phát hiện Vân Thiện Nguyên Lai like không phải ở trước mặt nàng mới là thiên mã hay không, liền xem như ở sư đệ trước mặt, cũng là muốn vừa ra là vừa ra. Cho dù là Ôn Lê, nghe sư muội nói muốn phải học thì sau, cũng là đẩy mắt bất dĩ. Vân Thiện còn nói qua muốn cùng nàng học mua kiếm. Nếu là nàng nhớ không lầm, Vân Thiện mới bắt đầu hỏi nàng chính là có thể hay không son phấn. Sư muội chỉ sợ còn muốn học một chút trang. Loại này cái gì cũng mong muốn tâm tư để cho Ôn Lê nhớ tới mới trở thành Lý Chi Bạch học sinh thời điểm bản thân, nàng khi đó không biết mình muốn cái gì, liền cái gì cũng mong muốn nếm thử. Cho nên, sư muội mới là sư muội, mới cần người dẫn đường. Làm sư tỷ, cũng phải để cho sư muội phần này suốt ruột lắng động xuống mới là, đây là trách nhiệm của nàng. Ôn Lê cảm thấy tu hành mới là trước mắt đối với sư muội mà nói chuyện trọng yếu nhất, tin tưởng sư đệ cũng cho rằng như thế, không phải liền sư muội kia thân thể suy nhược, tình cờ giữa hai lông mày lộ ra mệt mỏi, để cho Ôn Lê nhìn đều có chút đau lòng. Một lát sau, Vân Tiễn đầu, nàng đang suy nghĩ à thanh đâu. Kỳ thực Vân Thiện là có nghĩ qua Thạch Thanh Quân có thể hay không mới là từ Trường An chú ý vị kia A Thanh Cô Nương dù sao dựa theo nàng chỗ suy đoán chuyện. Nếu là ở nguyên bản thế giới online là không có Vân Cô Nương tồn tại địa vị tối cao, có lẽ chính là Thạch Thanh Quân vị này A Thanh. Về phần Lý Chi Bạch, nàng mặc dù nhất được từ Trường An thích cùng kính trọng, nhưng nếu là thêm một Thạch Thanh Quân đi vào, Lý Chi Bạch nên là vô luận như thế nào sẽ không đứng ở Thạch Thanh Quân cấp trên. Vân Thiện suy nghĩ, hơi ngáp một cái. Khốn! từ Trường An lập tức hỏi, không có. Vân Thiện lắc đầu một cái, chỉ là đang nghĩ, những thứ này đều là chuyện của dĩ vãng, ngay cả là thật phát sinh qua cũng cùng ta không có liên quan." Từ Trướng an nghi ngờ hơn nhìn một cái Vân Thiện. Cô nương nói cái gì đó? Hắn thế nào không nghe rõ? Tiểu thư là đang nói, trên đại tiết mục ngươi dị vãng xem qua. Lúc này các cô nương đang hát vừa ra gặp nhau hí, nam nữ chủ xa cách chủ phụ, ngày trở về thường sau vụ vặt. Từ Trướng an mơ hồ đánh hơi được kẻ bạc tình mùi vị, đoán chừng không phải cái gì tốt hí. Chưa có xem qua. Vân Thiện suy nghĩ một chút, đưa ra một ngón tay hơi đung đưa, không tốt giải thích, đầu nghĩ không tới. Thật ra là cô độc đề tài, để cho nàng có chút kỳ quái. Vân Thiện có lẽ không thể nào hiểu được cô độc là dạng gì cảm giác. Nàng không biết đông quay đầu lại phát hiện bên người không có vật gì là cái gì cảm thụ, bởi vì nàng luôn là như vậy. Nhưng Vân Tiện chợt ý thức được, có lẽ nàng không thể nào hiểu được, nhưng là phu quân có thể hiểu. Không phải, tên là Vân Tiện cô nương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nên biết được, nàng đời này bản ý kỳ thực nên cùng lúc trước vậy, chẳng qua là tình cờ xuất hiện ở hắn trên thế giới, tình cờ xem một chút như vậy đủ rồi. Thế nhưng là ở một ngày nào đó tỉnh hồi lại, lại mơ mị xuất hiện ở một hòn đảo bên trên, sau đó cũng không lâu lắm, liền nhặt được hắn. Đầu tiên, tuyệt không phải là Thiên đạo đem chủ động đưa tới, bởi vì đối phương không có can thiệp năng lực của nàng cho nên vân thiền vẫn cảm thấy trước mắt mình thiếu niên kỳ thực đã đã từng bước lên tột cùng qua ở cái thế giới này bên trên một cái thời gian trường hà bên trên hắn đã hoàn thành thiên đạo an bài nhiệm vụ gặp phải rất nhiều nhân duyên rồi sau đó ở một ít cơ hội hạn trợ ý thức được ở trên thế giới này không có nàng tồn tại vân thiện không xác định ở nàng trong trí nhớ bất kể hắn đã từng có giường nào yêu nàng cuối cùng kết cục đều là hận tấu xương là như thế này đi có thể nói rốt cuộc bất kể hồi cuối có bao nhiêu không vui nàng cuối cùng là thuộc về hắn cô nương như vậy hắn yêu bản thân bản thân đã tới rồi cho nên Bị cưỡng chế yêu cầu tham gia cái thế giới này Vân Thiện mới có thể đầu góc mơ hồ, thậm chí ngay cả trong đầu trí nhớ phong ấn cũng không có làm xong, lòng lòng lẹo lẹo. Từ trướng an ở một bên thấy được Vân Thiện rơi vào trầm tư, không nhịn được than thở, "Ngươi nha, thôi, nếu là không nghĩ ra, chúng ta cũng không suy nghĩ. Nhà mình Vân cô nương đầu cứ như vậy điểm, để cho nàng ở đêm khuya suy tính khó khăn gì chuyện, chỉ sợ chỉ riêng là tổ chức ngôn nữ cũng đủ để cho nàng đầu góc trầm mạch." Vì vậy hắn cũng không hỏi. Ngược lại không phải chuyện quan trọng gì. Ừm. Vân Thiện nghĩ thầm đích xác không phải chuyện quan trọng gì. Không phải là nàng cảm thấy mình lần này làm người đứng xem, chuẩn bị lôi kéo đi vào, có thể là Phu quân chủ động gây nên, nhưng là Vân Thiện có một việc từ vừa mới bắt đầu liền không có hiểu, nàng đột nhiên không có chuẩn bị giáng lâm, gần như phá hủy thế giới này một nửa, mới vừa Phu quân hệ thống, cái gọi là thiên đạo cấp lục cô nương hạ xuống thiên quyến, Vân Thiện đi theo tùy ý đi lên nhìn một cái, kia trời cao trong một mảnh vỡ vụn hỗn độn, mù sương băng liệt, trên đời này tu sĩ đã sớm tuyệt phi thăng con đường này, thế giới cũng mất đi lên cấp có thể, nếu như Vân Thiện thật là bị tâu gọi mà tới, kia hết thảy kẻ đầu tâu chính là cái này tên là Trường An thiếu niên là ung dung nêu tính trường an còn chưa phải được trường an leo lên đỉnh núi chính là cứu thế người hay là diện thế giả vẫn cô nương không nghĩ tới những thứ này thâm ảo vật nhưng là nàng sẽ cố gắng suy nghĩ bởi vì nàng không hy vọng ngày sau phu quân phát hiện trận tướng sẽ hay nay thống khổ dù sao ở trong trí nhớ của nàng hiển tế cả một cái thế giới cùng nửa cái trong cổ sử thời gian trường hạ lại chỉ vì thấy mình một mặt loại chuyện như vậy quả thật không phải hắn có thể làm ra được trừ phi hắn cũng sẽ cảm thấy cô độc chẳng lẽ hắn mặc dù có thật nhiều nhân duyên nhưng bản thân cô ở sẽ gặp mất hứng sẽ cảm thấy một người rất không tốt sao? Vân Thiện xem hắn, Từ Trường An nghi ngờ nhìn một cái Vân Thiện, a, là thấy được trên đài phân biệt gặp nhau tiếc mục, cho nên mới hỏi bản thân đi. Từ Trường An cười, chỉ cần tiểu thư ở, liền hết thể đều tốt. Hắn tự khoe là khó được nói một câu tình thoại, nhưng Vân Thiện đây chỉ là như có điều suy nghĩ ở một tiếng, cho nên Phu Quân cũng là cảm thấy cô độc. Không hiểu, Vân Thiện nhẹ nhàng theo Từ Trường An, ngón tay nắm bên hông hắn suy mó. Liên quan tới chuyện của hắn, cho dù là không gì không biết Vân Cô Đường, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh sương mù nhưng là không có sao. Ngược lại hết thể hắn chỗ không thích không thể tiếp nhận chuyện, đều có thể nói là Vân cô nương làm, dù là không phải nàng đích thân gây nên, nhưng cũng là bởi vì nàng nguyên nhân. Ác nhân chẳng qua là, chỉ có Vân cô nương là tốt rồi, cùng hắn không có quan hệ. Từng, Vân Thiện nghĩ tới đây, hơi mẩn ra. Có chút không đúng. Vân Thiện thế nhưng là thông minh cô nương. Dựa theo bây giờ phu quân tâm tư, nếu như chuyện xấu là tự mình làm, hắn có lẽ sẽ càng thêm khó có thể tiếp nhận, thậm chí so là đích thân hắn làm còn nghiêm trọng hơn. Bản thân trong lòng hắn nên là sạch sẽ, không phải là ác nhân. Cho nên so sánh với Dĩ Vãng nàng chủ động giáng lâm, bị phu quân kêu gọi mà tới bản thân, chỉ biết là vô tội, mà lần này gặp nhau cho tạo thành hết thảy tội ác đều là tính ở trên người hắn, là như thế này. Sao? Nguyên Lai nàng là một cô gái tốt, thế giới sụp đổ, kỳ thực không liên quan Vân cô nương chuyện. Vân Thiện chớp chớp mắt, cảm giác mình có lẽ phát hiện chân lý. Nàng nhẹ nhàng nắm từ trường An tay áo, nói nghiêm túc, cho nên người xấu sẽ chỉ là ngươi, mà không nên là ta. Nguyên Lai toàn bộ chuyện xấu đều không nên quan Vân cô nương chuyện. Từ Trường An ngớ ngang, ai là người xấu? Ta làm cái gì? Từ Trường An mặt vô tội giơ tay lên, hắn nhưng cái gì cũng không làm, Vân Thiện thế nào chợt nói lời như vậy. Không, có thấy liên sư tỷ cũng nhìn tới, ta cũng không biết, Vân Thiện là suy đoán, không cách nào đi tới định luận. Chẳng qua là, nếu như nàng cũng không phải là chủ động tới, nghĩ như vậy phải làm người xấu phu quân, có lẽ là chân thật tồn tại. Vân Thiện rất cao hứng, bởi vì dựa theo trong sách viết, ác nhân liền nên là cùng ác nhân xứng đôi. Từ trường an đầu góc mơ hồ, bất quá nhìn một cái sân khấu, mới chợt hiểu ra, nâng chán, đó là trên sân khấu câu chuyện, nhà trai là âm tâm lời, tiểu thư ngươi hướng trên người ta mang làm gì? Vân Thiện lắc đầu một cái. Những thứ kia là không trọng yếu chuyện, còn có mức quả sao? Vân Thiện suy tính mệt mỏi cần bổ sung thể lực. Có. Từ Trướng An cũng sớm đã thành thói quen Vân Thiện tình cờ mơ hồ, lấy ra một viên mức quả nhét vào trong miệng của nàng, mắt thấy Vân Thiện bổ sung hàm lượng đường sau tinh thần rất nhiều, hắn hỏi, "Như vậy ta ở tiểu thư trong mắt hay là người xấu?" "Không phải." Vân Thiện chăm chú gật đầu. Coi như hắn không thể tùy thời tùy chỗ cho mình mức quả, ở trong mắt của nàng cũng không phải người xấu. "Bất quá, ta mong muốn ngươi là." Vân Thiện nói lời nói thật. Từ Trướng An trên đầu lên một dấu hỏi, hắn câu khỏe miệng, "Nói như vậy vậy, tiểu thư chính là không muốn ăn mức quả, vậy lần sau ngươi nếu là hỏi ta có hay không ăn, nhưng liền không có." Vân Điển, nàng kéo từ trường an tay áo, mức quả là phải có. Rõ ràng Vân cô nương đang suy nghĩ chính là chuyện hết sức trọng yếu, hắn nhưng ở một bên làm chuyện xấu. Tóm lại, như vậy sẽ ước hiếm người, mới là cô nương phu quân. Một bên Ôn Lê xem trên bàn nước trái cây, mấp máy môi. Nàng có chút muốn ăn ngọt. Nguyên Lai Sư đệ cũng sẽ ước hiếm người. Chương 519, dưới mặt nạ, chương 519, dưới mặt nạ. Người ở trước mặt người cũng sẽ đeo lên mặt nạ, đây là chuyện bình thường, không liên quan tới nàng có hay không mong muốn ẩn nốt cái gì. Tỷ Như chúc bình thường, nhìn luôn là không đàng hoàng, tham ăn, ham mê nữ sắc, nóng lòng. Con gái không thể chiếm ngũ độc nàng cũng dính ba cái, nhưng có biết trúc đồng quân người này tồn tại, thấy được như vậy trúc bình nương cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Hoa Nguyệt lâu trước mặt cái này thân quyến rũ, giống như chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể để cho nàng váy đen rơi xuống phong tình vạn trùng chẳng qua là một mặt nạ, Lý Chi Bạch rõ ràng một điểm này, vì vậy nàng nguyện ý phụng bồi nhà mình muội muội cả quái. Lý Chi Bạch luôn là như vậy nghiêm túc người, nhưng ngay cả là Lý Chi Bạch, ở một số thời khắc cũng sẽ đem bản thân chân thật một mặt tần nuốt tỉ như ở Từ Trường An trước mặt. Nàng gần như chưa bao giờ lấy diện mục thật của mình ở Từ Trường An xuất hiện trước mặt qua. Ở học sinh bên người, nàng luôn là cái đó nghiêm túc đáng tin, không giận tự uy, nhất luôn cựu đỉnh lão sư, đây là cần thiết nhân tố, không thể nói là nàng ngụy trang. Cho nên, nàng ở từ trường ăn trước mặt luôn là uy nghiêm. Nhưng từ trường ăn cũng không phải không có thấy Lý Chi Bạch chân thật tính cách, hắn bao nhiêu cũng đoán được. Tỷ Như luôn là cẩn thận tỉ mỉ tiên sinh lại thích ở nghỉ ngơi thời điểm pha một chén trà, trời đang mưa thời điểm kinh ngạc nhìn bên ngoài hân hoan nhảy múa mộ vũ phong thiếu nữ. Nghiêm túc chính là hắn tiên sinh. Sẽ ăn mặc nhỏ váy đóng cửa sổ, không kịp chờ đợi cùng Vân thiện mở tiệc trà cũng là hắn tiên sinh. Từ trường ăn rõ ràng một điểm này, chính là bởi vì như vậy chính là bởi vì Lý Chi Bạch ở trước mặt hắn chăm chú, mới để cho hắn càng tôn kính, càng thích người lao sư này. Ở trong mắt Từ Trường An, Vân Cô Nương là cùng hắn nhất tâm đồng thể, cho nên chưa nói tới quan hệ giao lưu. Như vậy ở quan hệ giao lưu trong, tiên sinh chính là ở vào cực điểm người, tất cả những người khác cộng lại cũng không sánh nổi Lý Chi Bạch ở trong mắt hắn phân lượng. Có lẽ cả đời này, hắn cũng sẽ không gặp lại giống như là tiên sinh như vậy đối hắn ảnh hưởng lớn như vậy người. Trong khuôn cảnh dạy dỗ cùng trợ rút, sẽ là đấy lòng của hắn quý giá nhất tài sản. Cho nên, người đang đối mặt người khác nhau thời điểm, là nên đích xác có cần phải đeo lên mặt nạ cái này cũng không sẽ để cho người cảm thấy ngươi là dối trá. có lẽ là có tiên sinh lấy mình làm gương. vì vậy từ trường an trên mặt giống vậy có mặt nạ kiên cố nhất kiêm một trương nên chính là hắn một thân một mình lúc tại trên mộ vũ phong nội vụ chấp sự thân phận tiếp con gái nhiệm vụ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. không nên nhìn không nhìn, không nên nghe không nghe, không nên tham dự yến hội không tham dự, chỉ làm tốt chính mình phận sự chuyện. chính là như vậy chăm chú thái độ mới để cho hắn ở mộ vũ phong tam công nham từ từ đứng vững bước, bước chân. từ trường an tại trên mộ vũ phong mặt nạ kỳ thực gần như liền không có hái xuống qua. dựa theo đạo lý mà nói chỉ có lý chi bạch ban đầu ở dạy hắn thời điểm cầm thước gõ lòng bàn tay, cũng hỏi thăm nhà hắn chuyện lúc, có nhìn qua hắn chân thực tính cách. về phần nói vân thiện, vân cô nương lúc này tồn tại, nàng cả người nên như thế nào đi định nghĩa cũng không tốt nói, liền không còn luận thuật bên trong phạm vi. liền từ trường ăn đều là như vậy, đem chân thật giấu ở dưới mặt nạ, nhưng trên đời này lại cứ liền có sẽ lấy chân thật tướng mạo đối đãi người cô nương. ôn lê, ôn lê tướng mạo chính là nàng chân thật nhất bộ dáng, nàng giống như là một vung thanh tuyển, vô luận là ai, chỉ cần thoáng hiểu nàng một ít, đều có thể đem cái này bồng thanh thu vào đáy mắt. ôn lê không có bí mật nàng không có không thể để cho người biết được chuyện, bao gồm nàng thích sư đệ chuyện này, coi như ở vân thiện trước mặt cũng không có che giấu qua. mong muốn uống sư đệ trà, nàng liền cùng vân cô nương cùng uống. muốn nhìn một chút sách, liên tiếp nhận vân thiện đi thư phòng mời. đây chính là ôn cô nương, là mộ vũ phong đại sư tỷ, cũng là từ trường an kính trọng sư tỷ. chỉ có như vậy luôn là không thẹn với lòng ôn cô nương, bây giờ lại từ từ có tâm sự. trong hai nàng nghe hí, trong mắt xem từ trường an nức hiếp vân thiện, dụ xuống tầm mắt. nàng chưa bao giờ có từng thấy như vậy sư đệ. ở ôn lê trong lòng, từ trường an vĩnh viễn là trạng lý trí. Dù là tiểu hoa ở hắn tấm đệm bên trên càng quái, sư đệ cũng luôn là bất đắc dĩ mà cười cười, khi nào từng có vẻ mặt như thế. Ôn Lê đã từng lấy vì chính mình biết qua sư đệ chân thật dù sao hắn đang làm chấp sự lúc, cùng trở lại chỗ ở cùng tiểu hoa chung sống thời điểm. Gần như có thể nói là hai bức mặt mũi. Bởi vì từ trường An đối với tiểu hoa thích cùng chiếu cố, để cho Ôn Lê vốn tưởng rằng nàng gặp được sư đệ dưới mặt nạ hình dáng. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn từ trường An ước hiếp vấn thiện, lộ ra nàng chưa từng thấy qua đùa ác nụ cười sau, nội tâm liền trận. Giống như bị cái gì đâm trúng, tim đập đột ngột gia tốc. Ôn Lê ngón tay khép lại đặt ở ngực chỗ trên mặt lộ ra mấy phần không giải thích được tâm tình, một loại kỳ quái tình cảm ở đáy lòng lan tràn, cũng không biết nên nói thế nào. Có lẽ Vân Cô Nương không ở thời điểm, hắn là rất mệt mỏi. Dĩ vãng thời điểm Ôn Lê không có chú ý tới những chi tiết này, nhưng khi thấy Vân Thiện theo từ trường ăn sau, nàng liên tưởng một cái ngày xưa luôn là một người đi lại sư đệ, nhớ hắn người ngoài kia giao tiếp thời tổng là nụ cười ấm áp. Nguyên lai, sư đệ cũng là sẽ cô đơn. Ôn Lê nghi đầu. Lúc này, nếu như Ôn Lê biết được từ trường An cần định kỳ ôn cô nương bổ sung Vân Thiện năng lượng sau, có lẽ sẽ giải tỏa hắn mới hình tượng. Ôn Lê chợt nhớ tới nàng đặt ở trong nhà, đã từng bị sư phụ phát hiện, kia một bức chưa có vẻ hoàn toàn bức họa liên quan tới sư để vẽ. Mặc dù ở ban đêm không hiểu vẽ sư để dáng vẽ, nhưng nàng sau mặc dù có thời gian, nhưng lại chưa bao giờ có tiếp tục viết, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đi vẽ ánh mắt, là bình tĩnh ánh mắt, hay là ôn nhu, hay hoặc là lý trí. Ôn Lê có đã đến thử, nhưng cho dù lấy nàng kỹ năng vẽ, nhìn tiếp trên giấy xa lạ dáng vẽ, cũng vô luận như thế nào không nói ra, trên này bên trên người là từ Trường An. Nhưng hôm nay, nàng lại có mong muốn viết ý niệm Bởi vì nàng thấy được sư đệ chân thật nhất một mặt, như vậy ánh mắt mới có tư cách xuất hiện ở nàng giấy vẽ bên trên. Ôn Lê trên bàn trong chén trà trong suốt, chớp chớp mắt. Chẳng qua là, sư đệ loại này thích rước hiếp người tính tình. Ôn Lê cảm thấy cùng Mộ Vũ Phong bên trên những thứ kia thích rước hiếp tiểu cô nương sư muội giống nhau như lúc. Sư đệ, hắn là trẻ con sao? Nên nói, tính tình là đáng yêu. Ôn Lê khỏe miệng hơi vểnh lên. Rốt cuộc là người thiếu niên, cho dù bình thời biểu hiện lại hoàn mỹ, nhưng đúng là vẫn còn đứa bé. Hay hoặc là nói, hắn không hổ là Mộ Vũ Phong đệ tử, đem hắn những sư tỷ kia thật xấu học cái hoàn toàn. Ôn Lê cầm ly trà lên uống một hớp, lấy nàng tuổi tác, nói một tiếng sư đệ là đứa bé, cũng không quá đáng. Nàng cũng không giống là tướng mạo xem ra chỉ có chừng 20, làm nửa yêu, tu hành đến đây, nhưng tốn hao không ít thời gian. Vào giờ khắc này, Ôn Lê chợt rất muốn phải biết, nếu là sư đệ như vậy thích Vân cô nương, thậm chí phải dùng nước hiếp người loại hành vi này để phát tiết trong lòng tư niệm tâm tình, kia ngày xưa Vân Thiện không ở trên núi, hắn là như thế nào nhận lại? Đang lúc thanh xuân tình cảm nên nóng bỏng như nắng gắt, hắn lại giấu được. Bây giờ, bắt đầu nếm thử hiệu tình cảm Ôn Lê nghĩ như vậy. Cùng với, nàng đặt chén trà xuống, trong hai nghe hí Tầm mắt lại mơ hồ rơi vào từ trường an cùng Vân Tiện trên thân. Ý thức được ở Vân Tiện trước mặt có thể gặp đến sư đệ chân thật bộ dáng sau, Ôn Lê liền muốn phải nhìn nhiều một hồi. Bởi vì nàng đang ở trong tình cảm mông lung giai đoạn, muốn nhìn rõ ràng bản thân đối sư đệ tình cảm, liền cần hàng mẫu tới tham khảo, mà trước mắt cái này ân ái vợ chồng son hiển nhiên chính là tốt nhất quan sát đối tượng. So sánh Vân Tiện đối từ trường an tình cảm, cùng tình cảm của mình, sẽ để cho nàng tốt hơn hiểu sư phụ trong miệng tình yêu về bản chất đến tuột cùng là đồ vật như thế nào. Hơn nữa, Ôn Lê tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Nhìn sư đệ cùng sư muội thân cận hô động, nàng tâm tình không nói ra khoái trà, nên là khói trà đi." Ôn lên như đầu. "Tại sao có thể như vậy? Làm bị khi phụ đối tượng, Vân Thiện nắm từ trường ăn ngón tay, khẽ dùng lực. Mức quả, là phải có." Vân Cô Nương lập lại. "Ăn xong rồi, không phải không có." Từ Trường An nhắc nhở nàng. "Có thể làm tiếp." Vân Thiện nói. "Hoặc là, tiểu thư ngươi có thể ăn chậm một chút." Từ Trường An mỉm cười. Vân Thiện nhẹ nhàng rộng hắn một cái, sau đó cũng không nói chuyện. Thấy vậy, Từ Trường An không còn cần quấy, hắn đứng lên cấp Vân Thiện rót một chén nước ấm, xem cô nương uống xong, hiểu trong miệng mức quả ngọt nào sau, rồi mới lên tiếng. Nhưng tình huống. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái. Tình táo là tốt rồi. Từ trường ăn cho mình nhất thiết Vân Thiện tìm một rất tốt lý do. Thế nhưng là không thể không nói, hắn như vậy một nữ, đích xác để cho Vân Thiện ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Có lẽ liền cùng Ôn Lê suy nghĩ vậy. Mặt nạ đeo lâu, là rất chuyện đau khổ. Nếu như ở mỗi một cái thời gian online, hắn luôn là như vậy hiện hòa người thiếu niên, đem hiền hòa bộ này, mặt nạ gắt gao cẩn ở trên mặt, như vậy ở trèo tới đỉnh núi sau, hắn sẽ là hình dáng gì? Vân Thiện không biết. Nàng nhìn bên người cái này đang nhìn bản thân, đôi mắt đều là an tâm thiếu niên ở đã từng một nửa bên trong dòng sông thời gian nên không có thích ăn hắn mức quả cô đơn mà một lòng nhào vào trên tu hành phụ quân, sẽ không có làm mức quả tay nghề cùng cơ hội như vậy hắn đang nhớ tới rất nhiều sau có thể làm ra theo hắn vốn phải là phát điên phát rồi chuyện ác sao vân Thiển giống vậy không biết nhưng là nàng biết được trong miệng mức quả vị ngọt còn có lưu lại nàng có thể ngửi được trên người hắn mùi thơm nhàn nhạt, nhạt cùng với có thể gặp đến hắn an tâm ánh mắt cũng sẽ không trọng yếu ngược lại vân thiện suy tính những thứ đồ này cũng không phải là phải tìm được bản thân xuất hiện lý do hắn muốn gặp mình bản thân đã tới rồi như vậy chuyện đương nhiên còn phải lý do gì? Vân Thiện chỉ là có chút để ý, phu quân bên người cái khác nhân duyên nên xử lý như thế nào. Nhưng là nàng nhìn ôn lê ở phía xa như vậy xem bản thân, tựa hồ tâm tình rất tốt dáng vẻ, chớp chớp mắt. Có lẽ, thật ra là đường xử lý, ai biết được. Một viên mức quả đưa cho cho hàm lượng đường rất nhanh liền bị Vân Thiện thâm ảo như vậy suy nghĩ tiêu hao sạch sẽ, cô nương đã vô lực đi tiếp tục suy tính. Ngược lại tên là Vân Thiện cô nương này còn có rất nhiều, nàng chỉ cần hưởng thụ liền có thể. Không phải là khéo hiểu lòng người Vân cô nương cảm thấy, nếu như ác nhân không phải là mình, kia có lẽ nên đối mụ xương khá hơn một chút nhưng nếu như Từ Trường An không thích trên người hắn hệ thống, không muốn làm gì nhiệm vụ tu bổ băng liệt bầu trời, cũng sẽ không quan Vân Cô nương chuyện. nàng chẳng qua là một bình thường nữ tử, không nên có những năng lực kia. thưởng thụ được bảo hộ, đây chính là Vân Thiển bây giờ muốn vật. Ừm. Cô nương đầu không chuyển động được nữa. Mức quả còn nữa không? Vân Thiển tưởng niệm lên đường lót cùng đường lót trong hỏa lẫn hắn khí tức mức quả. Lần này thật không có. Từ Trường An nghiêm trang nói. Vân Thiển. Ôn Lê. Ôn Lê xem Vân bình tĩnh dáng vẻ, không biết thế nào, tựa hồ cảm thấy một cỗ bất mãn cùng nghị khuất tâm tình, để cho nàng cũng mong muốn thay sư muội trừng phạt sư đệ. Bất quá là người ngoài, nàng ngồi không núp nhích. Nhắc tới Mức quả, nàng phải không thường ăn, cũng không biết sư muội khẩu vị. Bất quá sư muội nếu là muốn ăn, nàng nhớ, trúc sư ba lúc trước tựa hồ là cầm một bọc mướp quả, hơn nữa nói là từ từ trường an bên kia đòi hỏi. Đang suy nghĩ, ôn lê chỉ nghe thấy từ trường an nói, vốn là cấp tiểu thư chuẩn bị mướp quả, phần lớn cũng cấp trúc tiền bối, không có sao. Một hồi có ta chuẩn bị dưỡng nhan quả, mà thôi, còn không biết mùi vị thế nào. Quả nhiên, ôn lê nhìn một cái bong thuyền phương hướng. Nếu là lý sư biết được, Chúc sư ba cùng sư muội cấp quả vật ăn nàng là cái gì tâm tình nhưng là làm mộ vũ phong đại sư tỷ ôn lê không lời nào để nói ôn lê không biết chính là lý chi bạch không chỉ có biết trúc bình nương cướp thuộc về vân thiện mức quả trúc bình nương lúc này thậm chí vừa uống rượu một bên nhớ từ trường an chuẩn bị dưỡng nhăn quả mới vừa kỳ thực lý chi bạch ý thức được một chuyện nếu như nếu như trong dưỡng nhăn quả sẽ hàm chứa trong chọn các địa linh khí người tình cảm như vậy từ trường an tình cảm là cái gì lý chi bạch không biết nhưng là tuyệt đối không có đoán tám phần là cùng cái nào đó vân cô nương có liên quan dưới tình huống này đồng quân ầm ỹ ăn lý chi bạch đẩy mắt đều là bất giác dĩ làm trường bối, trúc bình nương cứ như vậy mong muốn biết được tiểu bối tình cảm. Đồng quân, ngươi không phải không biết trong dưỡng nhan quả có thể là cái gì đi. lý chi bạch hỏi, ngươi nói cái gì đó. trúc bình nương đung đưa chén rượu trong tay, theo trong suốt đung đưa, nàng nghiêm trăn nói, đó là trường ăn loại, ta làm sao biết, ta cũng không phải là bụng hắn trong run đũa. trừ vân tiễn, còn có thể có cái gì. lý chi bạch đem lời đặt tới trên mặt mũi, mong muốn thưởng thức vạn bối đối với thê tử tình yêu, đây cũng không phải là một trường bối chuyện nên làm. lý chi bạch ở phát hiện sau chuyện này, kỳ thực đều có chút xoắn xuýt có phải hay không đem dưỡng nhan quả cấp trưởng môn. Dù sao, để cho trưởng môn thể hội thứ tình cảm đó, nàng, nàng cũng không biết phải làm sao. Trúc Bình Nương cũng không nghĩ như vậy. Từ Trương An cắt tỉa linh khí trước, tóm lại là tu luyện qua, cho nên dưỡng nhan quả trong sát suất lớn là hắn tu hành cảm ngộ hoặc là cái khác thứ gì, làm sao có thể tất cả đều là vân thiện. Nàng cầm ý kiến phản đối. Lời này để cho A Bạch ngươi nói, Trương An một đại nam nhân, chẳng lẽ thường ngày một người đợi thời điểm, trừ vân thiện trong đầu lại không thể có đừng. Không phải đâu. Lý Chi Bạch không chút nghĩ ngợi đáp lại để cho Trúc Bình Nương khỏe mắt hơi chịu động A Bạch cái này tiên sinh, đến tụt cùng là nghĩ như thế nào nàng học sinh a? Chương 520, nhìn rõ mọi việc Lý Cô nương, chương 520, nhìn rõ mọi việc Lý Cô Đường. Trúc Bình Nương nghe Lý Chi Bạch kia không chút nghĩ ngợi vậy, cả người cũng bị choáng váng. Trương An không phải A Bạch học sinh sao? A Bạch tại sao như vậy nghĩ hắn? Trúc Bình Nương hoàn toàn không cách nào hiểu. Nàng vốn là cảm thấy lấy A Bạch tính cách, nếu là có người đem từ Trường An xếp loại thành không có tiền đồ người, Lý Chi Bạch sẽ là cái đầu tiên tức giận. Với trong tiên môn tu hành thời điểm đầy đầu đều là thế tử, có một yêu đương nao nam tử, rất khó không phải không tiền đồ người cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lý Chi Bạch thế mà lại là nghĩ như vậy từ Trường An phải biết ngay cả Trúc Bình Nương cũng không có cảm thấy từ Trường An cắt tỉa trong dưỡng nhan quả sẽ tất cả đều là hắn đối với Vân Thiện tư niệm cùng tình cảm Lý Chi Bạch lại cơ hồ là cam chịu thậm chí có thể nói là đoán chắc A Bạch Trường An ở trong lòng ngươi thế nào lại là cái bộ dáng này Trúc Bình Nương hoàn toàn không cách nào hiểu để cho nàng đi nhìn coi như từ Trường An rất cưng chiều Vân Thiện nhưng vô luận nghĩ như thế nào cái này đối vợ chồng son trong đều là Vân Thiện mọi chuyện cần từ Trường An chiếu cố là Vân Thiện không thể rời bỏ từ Trường An mới đúng. Từ Trường An là rất độc lập người, Vân Thiện thì ngược lại. Nếu như dưỡng nhan quả là Vân Thiện loại, kia Trúc Bình nương nhất định sẽ tính nhi viết chi. Dù sao không cần suy nghĩ đều biết Vân Cô nương trong óc trang đều là cái gì. Trúc Bình Nương cũng không muốn ăn hạ trái liền cảm nhận được nữ tử đối trượng phu nóng bỏng yêu. Nói không chừng còn có đối ban đêm về điểm kia chuyện cảm thụ. Đó mới là muốn ra mặt của nàng. Đối với thuần khiết Trúc đồng quân mà nói là đả kích chí mạng. Nhưng là Từ Trường An hoàn toàn không cần lo lắng. A Bạch ngươi cái này làm tiên sinh có thể không thường ra cửa, trước sau cũng có hồi lâu chưa từng thấy qua mặt của hắn. Trúc Bình Nương nhắc nhở. Dựa theo ta hiểu cùng trên núi đối hắn đánh giá, hắn là rất an tĩnh người. Nơi này hắn tĩnh, chỉ chính là hắn khí chất trên người. Mới thấy kiều diệp lục lại người Đỗ Quyết Minh, Từ Trường An chỉ biết cho người ta cái loại đó an tĩnh cảm giác. Nhất là hắn đang chiếu cô cây xanh lúc tinh tế thái độ, để cho mỗi người thấy được đều có thể cảm nhận được kia phần chăm chú, không có thấy liền bách thảo viên cũng nhìn chòng chọc vào hắn sao? Chẳng lẽ em muốn để cho Trúc Bình nương tin tưởng? Từ Trường An từng giây từng phút đều đang nghị thê tử của hắn, liền nước thời điểm cũng không tha, không thể nào hiểu được. Lý Chi Bạch không nói gì bản thân sẽ là trên cái thế giới này trừ vân thiện ra hiểu rõ nhất từ trường an người sao lý chi bạch không biết thế nhưng là làm bị từ trường an hoàn toàn tín nhiệm tiên sinh nàng luôn là có thể ở trong lúc lơ đãng cảm nhận được từ trường an chỗ toát ra tình cảm vô luận là vân thiện sau khi xuất hiện mừng rỡ hay là vân thiện gặp phải phiền toái kia thay đổi lý trí hốt hoảng đều có thể chứng thật có nhiều vấn đề lý chi bạch trầm mặc một hồi chợ nói đồng quân ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi cái gì trúc bình nương không có hiểu lý chi bạch đổi câu trả lời ngươi cảm thấy trường an cùng vân muội muội ai mới là phía trên cái đó trúc bình nương nghe vậy Ánh mắt mở to rất nhiều, trên đầu hợp với ra mấy cái dấu hỏi. Nàng trong nháy mắt liền ngớ ngác, cũng không biết Trúc Bình Nương là nghĩ đến cái gì chuyện, đáy mắt cũng mang tới lao một cái đỏ ửng. Chỉ thấy Trúc Bình Nương xì một tiếng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hơi cắn răng, "A Bạch, ngươi đang nói gì đấy?" Lý Chi Bạch cũng có chút nghi ngờ, nàng nói gì? Không phải là đang nói Trường An cùng Vân muội muội sao? Bất quá làm Lý Chi Bạch nhìn thấy Trúc Bình Nương lấy ly rượu ngăn che mặt mũi, nhìn lại một chút xa xa Câu lan, vì vậy không nhịn được than thở. "Nàng Đông Quân, bây giờ biến thành sẽ nghĩ lệch cô nương." Chuyện nam nữ, ẩm ương luôn chuyện không thường đại đạo, không có cái gì đáng giá xấu hổ. ta nói là địa vị. Lý Chi Bạch giải thích nói, địa vị. a, địa vị a. Trúc Bình Nương nhũ môi, Lý Chi Bạch mày liễu khẽ run, nàng vừa rồi có phải hay không nhìn thấy Đồng Quân lộ ra trong nháy mắt kẻ nhạt vô vị vẻ mặt. Lý Chi Bạch ngón tay trong lúc lơ đắng xoắn ở chung một chỗ, chợt nàng lên một đem trước mắt cô em gái này về lò đúc lại ý niệm. phải biết, dĩ vãng nàng cùng Trúc Đồng Quân câu thông cũng không giống là bây giờ vậy phi thần, nên là tâm hữu linh tê một bên, chúc Bình Nương tựa hồ bản năng cảm thấy nguy hiểm, nàng háng dọn một cái, sau đó nói nói là giữa vợ chồng gia đình địa vị, cái này còn phải nghĩ sao? đương nhiên là Trường An ở trên đầu. vô luận là trong trần thế quý cũ, hay là nàng tận mắt nhìn thấy, Vân Thiện đều là nhất nghe từ Trường An lời cô nương. Từ Trường An nói phải đi tu tiên, đi ngay. để cho Vân tiện ở lại Bắc Tăng Thành, nàng liền an tinh ở lại trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa. Từ Trường An nói phải dẫn Vân tiện tu tiên, Vân Thiện cũng không có bất kỳ do dự nào. ngươi cảm thấy là như thế này? Lý Chi Bạch hỏi ngược lại. không phải đâu. lần này đến phiên Chu Bình Nương nghi ngờ, nàng nhắc nhở, A Bạch mới vừa trên bàn cơm Vân Thiển hướng về phía Trường An làm nũng dáng vẻ, ngươi không có nhìn thấy sao? Mặc dù Vân Thiển làm lũng phải cẩn thận suy tính mới có thể phân biệt đi ra, nhưng là đã có thể từ từ Trường An cấp Vân Thiển lập quy củ trong chuyện này biết hai người chủ thứ đi. Nghĩ như thế nào? đều là Vân Thiển không cách nào rời đi từ Trường An, mà không phải từ Trường An không thể rời bỏ nàng. Trúc Bình Nương giọng điệu dừng một chút, sau đó chợt nhớ tới cái gì, A Bạch, ngươi không thể bởi vì Trường An dĩ vãng là làm Vân Thiển quản gia bồi dưỡng, còn mở miệng một tiếng tiểu tư liền không phân biệt được chủ thứ, muốn ta nói, liên Trường An cái này bụng xấu xa, hắn thật lòng làm qua mấy ngày quả ra, còn khó nói đâu. Trúc Bình Nương chẳng qua là xem tuổi tác, nghe từ trường An thuật lại, trong đầu liền xuất hiện một mưu đồ đã lâu mơ ước nhà mình đại tiểu thư sắc đẹp hư còn ra. Mặc dù hắn chuyên nhất, nhưng là nhỏ như vậy liền bị Vân Tiện hấp dẫn, ngược lại không phải cái gì tình khiết người tốt. A, cũng không tốt nói. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, nói không chừng là Vân muội muội nuôi đồng dưỡng phu. Nàng suy tư một hồi, phát hiện Lý Chi Bạch không ngờ không có trả lời, kỳ quái xem nàng, A Bạch, ngươi không lợi để nói sao? Không có gì. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, chẳng qua là ta mới phát hiện, nguyên lai các ngươi là nghĩ như vậy. Trúc bình Nương không thể hiểu. Cho nên ta để ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi. Lý Chi Bạch dọn điệu dừng lại, không nhanh không chậm nói, còn có ta. Các nàng hai người, đến tột cùng là ai không thể rời bỏ ai. Lý Chi Bạch không nói gì, nhưng nàng nhìn vấn đề luôn là như vậy thấu triệt. Nhưng Trúc Bình Nương ở lĩnh nộ Lý Chi Bạch dí tư sau, thân thể khẽ run lên, giống như bị giải ra. Tên là Trúc Đồng Quân thiếu nữ, cùng gọi là Lý Chi Bạch lão bà, đến tột cùng là ai không thể rời bỏ ai. Cái vấn đề này chợt nhìn có lẽ thật vô cùng đơn giản, đương nhiên là Trúc Đồng Quân không thể rời bỏ Lý Chi Bạch. Nàng như vậy thích nàng, như vậy sẽ làm lũng, thậm chí vì không để cho nàng tức giận có thể tạm thời không nhìn bản thân tôn nghiêm cái này chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh là nàng không thể rời bỏ Lý Chi Bạch sao? Nhưng chỉ có người thân cận hoặc là nói là làm chuyện nhân tài biết được một vị thanh tĩnh Liên Huyền Kiếm Ti Tông chủ cũng bỏ đi như giày rách Lý Chi Bạch nguyện ý theo Chúc Đồng Quân bên trên triều Vân Tông chuyện này ý vị như thế nào? Thạch Thanh Quân làm Tông chủ không phải một ngày hai ngày vì sao chỉ có Chúc Đồng Quân mời nàng mới đến? Rất nhiều chuyện không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. A A Bạch ý thức được Lý Chi Bạch muốn nói là nàng không thể rời bỏ Chúc Đồng Quân sau Chúc Bình nương mặt đã đỏ thông suốt so trước đó phỏng đoán vân thiện cùng từ trường an địa vị lúc một cái trên trời một cái dưới đất nhìn ra nàng là thật thẹn thùng đến hoang loạn liền âm thanh đều mang run rẩy cùng thần trương a bạch năm đó ngươi rõ ràng là bởi vì cố tỷ tỷ dằn dò mới chiếu cố ta không phải sao trúc bình nương hít sâu một hơi ngươi cố tỷ tỷ lý chi bạch cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng suy tính một hồi mới lên tiếng kỳ thực ta không thế nào nhận nàng vị tia hợp hoan tông cố cô nương hình dạng thế nào tới lý chi bạch đã sớm không nhớ rõ Nàng mà nói, an tĩnh khéo leo phía dưới cất dấu linh động đồng quân, chính là để cho nàng cảm thấy thật giống như lúc sáng sớm nước sương bình thường mát mẻ cô nương. Chúc Bình Nương không nói, nàng cúi đầu, che đậy kín vẻ mặt của mình. Nếu như đổi một người ở trước mặt nàng lộ ra cố cô, cô nương là vị nào thái độ, nàng là nhất định sẽ động chân hỏa. Nhưng nếu là Lý Chi Bạch, nàng liền không có biện pháp, bởi vì ngay cả nàng vị kia đã chết đi cô tỷ tỷ, cũng là Lý Chi Bạch văn bối. Trúc Bình Nương ngón tay xoắn ở chung một chỗ, nàng mong muốn nước chế khẽ miệng nụ cười, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không khống chế được, khó khăn lắm mới thu hồi nụ cười ngẩng đầu lên kia không giấu được tâm tình liền hóa thành đỏ vẫn xuất hiện ở nàng thai nhọn nhọn bên trên. Nguyên lai, like, không phải là bởi vì Cố tỷ tỷ mới để ý ta. Trúc Bình Nương một bộ bình tĩnh dáng vẻ, rồi sau đó lại thật từ từ bình tĩnh lại. Trúc Bình Nương, hoặc là nói Trúc Đồng Quân kỳ thực từ hồi lâu trước liền ý thức được chuyện này. Có lẽ, so với nàng từ ma môn thánh sơn sắp chết trở lại bị Lý Chi Bạch nuôi ở nhà không cho phép ra khỏi cửa còn phải sớm hơn liền phát hiện. Nàng rời đi Lý Chi Bạch là được các cô nương tỷ tỷ có nữ nhi, có Hoa lâu, có rất nhiều dạng buộc. Lý Chi Bạch đâu? Nàng vẫn luôn là cái đó a bạch. Duy nhất làm học sinh nhân duyên, hay là trải qua Trúc bình nương tay mới đưa lên núi. Kỳ thực cho tới nay đều là Lý Chi Bạch không thể rời bỏ nàng. Trúc Bình Nương nuốt mỹ tâm. Đúng nha. Cũng là bởi vì biết được một điểm này, cho nên nàng phát hiện mình hướng về phía Ôn Lên nổi điên luôn luận bị Lý Chi Bạch nghe thấy được, lại có cậy không sợ gì. Cũng là bởi vì biết được một điểm này, nàng mới nhìn đứng lên luôn là ở Lý Chi Bạch chết Ôn lại qua lại vừa qua. Trúc Bình Nương để chén rượu xuống, chầm rãi gọi ra một hơi thanh khí, lộ ra lau một cái xấu hổ vẻ mặt. A Bạch, nói như ngươi vậy, ta liền càng phát giác bản thân thật là một không hơn không kém nữ nhân xấu. Nàng không phải là người như thế, chẳng qua là nàng không biết phải làm sao, mới nhìn đứng lên hùng hổ ép người. Có sao? Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, nàng mà nói, nàng để ý Đồng Quân cũng không phải là bí mật gì, không có cái gì khó mà nói. Chứ không nói nàng ưu tú muội muội có phải hay không nữ nhân xấu, cho dù thật sự là, đó cũng là làm tỷ tỷ không có điều giáo tốt. A Bạch, ta, Đồng Quân, Trúc Bình Nương đỏ mặt, một bức mong muốn nhân cơ hội bộ dáng vừa muốn nói chuyện, liền bị Lý Chi Bạch cắt đứt. Chúng ta là đang nói Trường An cùng Vân muội muội. Lý Chi Bạch nhắc nhở nàng. A, Trúc Bình Nương có chút thất vọng ương tiếng. Tu bao nhiêu cơ hội a? Đáng tiếc A Bạch không cho nàng cơ hội. Bất quá, có thể cùng Lý Chi Bạch cùng nhau uống rượu, nghe A Bạch nói nàng để ý bản thân. Vô luận như thế nào, Trúc Bình Nương đều đã rất cao hứng rất cao hứng. Đề tài trở về đến từ trường An trên thân, Trúc Bình Nương lần này trở lại mùi vị. Cho nên A Bạch ngươi là muốn nói, nhìn bề ngoài trường An là ở trên đầu cái đó, nhưng trên thực tế, Vân Thiện mới là trọng yếu cái đó. Liên cung nàng cùng Lý Chi Bạch vậy. Kỳ thực, là từ trường An không thể rời bỏ Vân Thiện. Chính là như vậy. Lý Chi Bạch gật đầu. Rất nhiều lúc, ý tưởng của nàng sẽ không lỗi. Tỷ như nàng nhận lấy từ Trường An làm học sinh chuyện này, tỷ như nàng đã từng sớm nhất ý thức được, từ Trường An có thể cùng bầu trời cái kia đạo thông tiên lôi kiếp có liên quan. Tỷ như nàng là duy nhất một biết được, từ Trường An trong miệng gặp cái đó ngã tại trong nước buồn sư tỷ, chính là trường môn. Đây chính là Lý Chi Bạch nhìn rõ mọi việc thủ tính, nàng hiểu rất rõ từ Trường An, có lẽ thoạt nhìn là vợ chồng son hai người ai cũng không thể rời bỏ ai. Xem ra từ Trường An là cực kỳ lý trí người, chỉ khi nào vân thiện bên kia xảy ra vấn đề gì, từ Trương An còn có thể cất giữ mấy phần lý trí. Lý Chi Bạch ở chỗ này sẽ phải đánh lên một dấu hỏi. Trên đến hội, Vân Thiển mi mắt hơi rung động. Nàng đột nhiên cảm giác được, Lý cô nương không thẹn là trong vườn một bụi lý cây, không hổ là nàng đã từng cho là chính thế ứng viên. Thật là người rất lợi hại. Vân Thiển nhìn đang nghe hí từ trường an, không nói gì. Nếu như phu quân không thể rời bỏ nàng, tiêu theo gọi nàng tới, có lẽ là chuyện thật, hay hoặc là nàng không ở thời điểm, chính là Lý Chi Bạch trở thành để cho hắn dựa vào người. Vân Thiện không biết, nhưng là nàng cảm thấy có một việc nói không đúng, đó chính là Vân cô nương rõ ràng mới là phía dưới cái đó, dù sao nàng chỉ có một khắc đồng hồ Còn có chính là Nàng cũng là không thể rời bỏ từ Trường An, ai nói dưới gầm trời này chuyện không phải đen thì là trắng. Ừm. Vân Thiện vẫn là như vậy thích Lý Chi Bạch, hoặc là nói. Lý Chi Bạch đối với từ Trường An chú ý cùng hiểu, để cho Vân Thiện càng thích nàng. Nhưng Trúc Bình Nương hiển nhiên không có Lý Chi Bạch như vậy một đôi tuệ nhãn. Có thật không? Ta không tin. Trúc Bình Nương lắc đầu. A Bạch nói khá hơn nữa, nàng Trúc Đồng Quân không phải kẻ phụ họa, nàng đối với chuyện có cái nhìn của mình. Mà thôi. Lý Chi Bạch buông thà cho thuyết phục Trúc Bình Nương. Nàng cảm thấy, thậm chí có thể khẳng định từ trường ăn trong dưỡng nhan quả tâm tình, nhưng là để cho trúc bình nương buông thả cho. Chỉ riêng thuyết phục là không có tác dụng gì. Dù sao, nàng vị học sinh kia tại bất luận cái gì người, bao gồm ở trường môn trong mắt đều là cực kỳ ưu tú, không có người có thể nhìn thấy khuyết điểm của hắn. Cho dù có, cũng chỉ sẽ phát hiện hắn tính tình quá mức hiền hòa âm nu. Ai sẽ giống như nàng cái này tiên sinh vậy, cho là từ trường an kỳ thực không phải như vậy lý trí người. Lý Chi Bạch cho rằng nàng sẽ như vậy nghĩ, có lẽ là nàng làm trường ăn lão sư, tiềm thức chỉ biết cảm thấy hắn không thành quen, không bằng bản thân, cái gì cũng không biết cũng không để ý giữa, học sinh của nàng đã phát triển đến làm cho tất cả mọi người đều không cách nào đi coi thường trình độ. Ta vẫn cảm thấy, kia trái trong nhất định là thứ khác, cho dù có liên quan tới Vân thiệt chuyện, nhưng hắn tu hành như vậy chăm chú, ta đều là nhìn ở trong mắt. Trúc Bình Nương lắc đầu. Trái cây này, nàng ăn chắc. Chương 521, Trúc Bình Nương là tỷ tỷ, chương 521, Chúc Bình Nương là tỷ tỷ. Kỳ thực Trúc Bình Nương cũng không phải là không tin lý chi bạch, chẳng qua là hai cái cô nương giữa luôn là cần một số khác biệt thanh âm, nhất là chuyện liên quan đến Từ Trường An, Chúc Bình Nương có lẽ vẫn có tự tin. A Bạch một trạch cô đương, thế nào hiểu tâm tư của nam nhân. Nàng Trúc Bình Nương nói thế nào cũng là thanh lâu cô đương, một người đàn ông trong mắt có hay không dục vọng nàng hay là nhìn ra. Trường An tóm lại là sạch sẽ hải tử. A Bạch, ta có một loại cảm giác, nếu là Trường An lần này dưỡng nhan quả không phải suy nghĩ vân muội muội, mà là vật nào khác. Nói không chừng ta cơ hội đột phá đã tới rồi. Trúc Bình Nương câu khoe miệng, đúng. A Bạch ngươi còn nhớ ngươi cấp ta trả ngộ đạo sao? Đó là Lý Chi Bạch dưới cơ duyên xảo hợp lấy được trí bảo. Nhớ. Một bên mắt thấy Trúc Bình Nương nói nói mê sảng Lý Chi Bạch nhẹ nhàng than thở, nhưng có đưa đến tác dụng. Vô dụng. Trúc Bình Nương lẽ đương nhiên nói, lệ thuộc vật ngoài thần đột phá, làm sao có thể a? Trang nội đạo đối tầm thường quá hư cảnh mà nói có lẽ là trí bảo, nhưng là Trúc Bình Nương chỉ so với Lý Chi Bạch kém một đường, cho nên chỉ có chút lá trà, nàng còn chê bai khó uống đâu, lại sẽ có cái gì dùng? Lý Chi Bạch nhắc tới bầu rượu, cấp Trúc Bình Nương ly không nối liền, người sau thì cười tùng tìm xem Lý Chi Bạch, a bạch, ngươi thích uống trà chuyện này chỉ cần là văn bối của ngươi cũng biết, cho nên bên ngoài thế nhưng là có đồ đãi, ngươi là bởi vì Trang đạo mới bước qua quá hư cảnh, người cũng nghĩ như vậy, làm sao có thể? chúc Bình Nương cười khẩy một tiếng. Tiên phẩm Trang Ngộ Đạo là thiên hạ đệ nhất thiên tài, một điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng chỉ có đến các nàng cảnh giới này mới có thể hiểu tiên lộ có bao nhiêu khó có thể giẫm nó, cho nên coi như bên ngoài có người có người truyền lý chi bạch là bởi vì Trang Ngộ Đạo mới thấy được bảy phần tiên lộ. Thậm chí có cơ hội đặt chân căn khôn. Nhưng là hiểu, cũng biết không phải là một chuyện tiểu lâm. Giống như là trúc đồng quân, mặc dù thiên phú so Lý Chi Bạch tốt hơn rất nhiều, cũng dùng qua vô số kỳ chân, thậm chí bị thạch thành quân lựa chọn trở thành người nối nghiệp nhưng nếu là luận thành tựu cuối cùng, Lý Chi Bạch không biết so trúc bình lừng đi trước bao nhiêu. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Trang ngộ đạo đều vô dụng, ngươi lại nhớ Trường An về điểm tia dưỡng nhan quả có thể để ngươi đột phá. Lý Chi Bạch hơi đứng lên, ngón tay ở Trúc Bình Nương trên chán nhẹ nhàng gõ một cái. Nếu không phải là biết được Trúc Bình Nương là đang nói đùa, Lý Chi Bạch nhất định phải thật tốt dạy dỗ một cái. Nha đầu này không thể, thật đem đột phá hy vọng gửi gắm vào loại này vật hư vô mở mịt bên trên, đời này cũng không muốn nghĩ có thể tiến hơn một bước. Ta không phải đã nói rồi sao? Lệ thuộc vật ngoài thân đột phá, phải là nhiều ngu người mới có thể làm ra chuyện như vậy. Chúc Bình Nương bị gõ đầu, cũng không giận, vẫn vậy cười tủm tỉm. Vậy ngươi còn vương vẫn Trường An về điểm kia bí mật? Lý Chi Bạch cao mày, từ trường an trên người bí mật quá nhiều, ai cũng khó mà nói đây tuột cùng là may mắn hay là bất hạnh. ở không cách nào cấp từ trường an trên người thần bí định tính dưới tình huống, Lý Chi Bạch cho là bất kỳ lợi dụng từ trường an tính đặc thù hành vi đều là không thể thực hiện. thậm chí nàng bây giờ đối với Mộ Vũ Phong bên trên các cô nương lợi dụng hắn kia bền chắc không thể gây thức hải tới ma luyện nội cảnh chuyện này cũng cảm thấy có chút không ổn. Lý Chi Bạch đây cũng không phải là lo bỏ trắng răng, Cẩn thận nghĩ một hồi bên này, từ trường an trên người bây giờ hiện hiện ra thần bí, nhưng có một món là lợi tốt tu luyện một đạo thông thiên bạch ngọc kiếp lôi để cho thiên hạ trường an đưa đến tác dụng là phong ấn thiên hạ chúng sinh tu hành thành quả kia đầy trời linh vũ càng là có thể như vào không linh cảnh trưởng môn cũng phải che dù tựa hồ hắn có một loại có thể để cho tu vi hoàn toàn không có hiệu quả hóa năng lực dưới tình huống này dù là tín nhiệm nhất từ trường an lý Chi bạch cũng không thể không nói lợi dụng hắn đi tu hành ý tưởng không khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy ta cũng không có tính toán lợi dụng vật ngoài thân Trúc bình ngương như đầu xem lý chi bạch kia gần như thực chất lo âu cười càng vui vẻ hơn nên nói như thế nào đâu nàng rõ ràng là đang nói đùa nhưng là Lý Chi bạch người đàng hoàng này chăm chú, nàng liền không nói ra vui vẻ. quả nhiên Trúc Đồng Quân người nữ nhân này từ về bản chất chính là không hơn không kém nữ nhân xấu nha. Không. Trúc Bình Nương vén lên trên chán rũ xuống một luồng tóc xanh, không nhanh không chậm nói: ta đích xác nói không ủy lại vật ngoài thân, nhưng là ta cũng không nói không ủy lại Trương An. Trúc Đồng Quân, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình nói là vật gì? Trương An cũng không phải là vật tiện, hắn không phải thứ gì, làm sao có thể gọi vật ngoài thân đâu? Trúc Bình Nương nghiêm trang mở miệng, hơn nữa Trương An cũng không phải là người ngoài, ta cái này làm tỉ tỉ, gặp phải khốn cảnh lệ thuộc một cái để để mình, ai cũng không thể nói ta không phải. Lý Chi Bạch không gật không lắc, chẳng qua là trên tay ánh sáng nhạt trần lóe, xuất hiện một thanh tinh xảo nặng nề thước. Ta đùa giỡn. Trúc Bình Nương lập tức liền nhận sợ, ta không có ý định lợi dụng về điểm kia không thể khống độ chơi, chẳng qua là tò mò. Tò mò Trường ăn ở cắt tỉa trái cây linh khí thời điểm đang suy nghĩ gì. Thiếu niên luôn là rất an tĩnh, liền chiều mưa miên ầm đều không cách nào ảnh hưởng tâm trí của hắn. Con gái cuộc cờ nội cảnh cũng không nổi lên được hắn sắc mặt một tia sóng lớn, có trưởng Môn Lưu Ly Ngọc ở trên người không ai sẽ đối với hắn sưu hồn. Ai biết tiểu tử này trong ngóc trang đều là cái gì? Trúc bình lương làm nữ nhân lòng hiếu thắng cũng tốt, lòng hiếu kỳ cũng tốt, thật đã bị hoàn toàn kích thích. Cho nên, nàng mới nhất định phải nếm thử một chút từ trường ăn trái. Ngươi nha? Lý Chi Bạch than thở, đem thước thu về. Nàng bao nhiêu đo được? Chỉ cần Đồng Quân lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, bất kể chính mình nói cái gì cũng không biết hữu dụng. Thật là muốn nói trái trong cất giấu vật là cái gì? Lý Chi Bạch cho là mình đã nói vô cùng rõ ràng, không phải là vị kia vân muội muội, nhưng là bởi vì trường ăn ở Đồng Quân trong lòng ấn tượng quá tốt, cho nên Đồng Quân hoàn toàn không tin, nhất định phải đi tự thể nghiệm. Lý Chi Bạch cũng không có cách nào. Mà thôi, sẽ tùy cô nàng này đi càn quấy được rồi, ngược lại không phải đại sự gì, chẳng qua là nàng sau nếu là chua cắn răng, vậy cũng đừng trách làm tỷ tỷ không có nhắc nhở nàng. Lý Chi Bạch ngược lại không có nghĩ qua Trúc Bình nương loại này cố gắng rình mò từ Trường An tâm tư ý niệm có thể hay không mạo phạm đến từ Trường An. Học sinh của nàng thế nhưng là một người thông minh, Mộ Vũ Phong có thể cảm nộ tình cảm thủ đoạn từ Trường An vẫn là biết được, hắn đang chiếu cố dưỡng nhan quả thời điểm, nhất định cũng chú ý tới đặc thù linh lực lối đi đem hắn một ít tin tức bảo lại, nhưng là hắn không thèm để ý, đúng nha từ trường An chưa bao giờ cảm thấy hắn cùng Vân Thiện tình cảm là cái gì nhận không ra người bằng không cũng không đến nỗi một đường ôm Vân Thiện đi đại lộ tới nàng kiếm đường cho nàng nơi ở hấp dẫn nhiều như vậy nha đầu sự chú ý nghĩ đến từ trường An cho nàng thêm phiền thoái, Lý Chi Bạch cũng có chút ngửa tay nhưng học sinh lớn bên người còn có thế tử liền không tốt lại đi đánh hắn lòng bàn tay Đông Quân trường An hắn thật là có thể nhẫn lại tính tình của ngươi Lý Chi Bạch trong giọng nói đều là bất đắc dĩ không có biện pháp ta ở Trường An trong lòng chính là một không đảng hoàng tiền bối mà Trúc Bình luôn nói cho nên ta không giống A Bạch ngươi muốn duy trì hình tượng Bất kể ta làm ra cái dạng gì hoang đường chuyện, hắn cũng sẽ luôn chiều ta. Thế nào, có phải hay không có chút áo ước? Nàng không biết có nhiều nhạy nhóm, mới không giống Lý Chi Bạch vậy cần ở trước mặt hắn bưng dáng vẻ. Trúc Bình Nương cảm thấy như vậy vừa lúc, nhưng hắn cũng không có thật cho rằng ngươi là hoang đường người. Lý Chi Bạch nói chúng tim đen, chính là như vậy, ta mới thích hắn. Trúc Bình Nương dùng sức gật đầu. Từ Trường An gặp khó khăn, sẽ tìm đến nàng giúp một tay. Chỉ cần là lời nàng nói, Từ Trường An vĩnh viễn sẽ không nghi ngờ, cho nên Trúc Bình Nương đã bị thỏa mãn không đàng hoàng yêu cầu, lại thỏa mãn làm trưởng bối bị tiểu bối tín nhiệm tâm lý, nhất cử nhất tiện để ngươi thích, hắn thật là không mệnh. Lý Chi Bạch giơ ly rượu lên, Trúc Bình Nương đi theo liền xuống tới, đồng thời nhắc nhở Lý Chi Bạch là ta đưa hắn bên trên núi, xem Trúc Bình Nương một bộ tân công, thậm chí có thể nói là tranh thủ tình cảm bộ dáng. Lý Chi Bạch nâm chán, ta biết. Vân Tiễn cũng là ta ở Thiên Minh Phong cho nàng an bài vị trí. Trúc Bình Nương năm quyền, thậm chí ta lo lắng Vân Tiễn trực tiếp đi mộ vũ phong cái đó đều là hồ mị tử địa phương sẽ không thích ứng, còn cố ý tìm một Thiên Minh Phong địa phương an tĩnh, đưa nàng an bài ở chính ta dưới người đầu. người mình chỉ tần lĩnh, chỉ có tần lĩnh chiếu cố, nàng mới có thể an tâm. Trúc Bình Nương cảm thấy bản thân thường ngày mặc dù không nói nhưng là nàng rất nhiều ý đồ, nàng đối từ Trường An Tốt cùng quan tâm, hắn nhất định đều là để ở trong mắt. Nhưng là vì sao? Dựa vào cái gì? Trúc Bình Nương dùng sức vỗ bàn một cái. Dựa vào cái gì hắn thích hơn chính là a Bạch Ngươi. Ta không hiểu, ta không hiểu. Lý Chi Bạch, trước mắt là một tan rượu, không có say lại thừa dịp hơi rượu say khất muội muội. Nàng đây là đang ghen cái gì đâu? Lý Chi Bạch Lý Chi không có trả lời nàng. Trúc Bình Nương cũng không có trông cậy vào Lý Chi Bạch đáp lại, nàng mấp máy trên môi vết rượu, cười ha ha, tỷ tỷ ta đối tốt với hắn nhưng không sánh được ca bạch ngươi chút giải dỗ, cho nên ta mong muốn gỡ ra đầu góc của hắn, ăn hán trái, nhìn một chút hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, rất hợp lý đi. Ngươi nói là, chính là đi. Lý Chi Bạch giọng điệu bình tĩnh, nhưng ngay cả là Lý Chi Bạch cũng không thể không nói, Trúc Bình nương đối với Tử Trường An là thật tốt, nghĩ đến, Trường An chính là biết Trúc Bình nương đối hắn tốt, mới luôn là theo nàng đi cẩn cãi. Xem trước mặt cái này tâm giận nữ nhân, Lý Chi Bạch đột nhiên cảm giác được Tử Trường An mặc dù sau lưng luôn là mở miệng một tiếng Trúc Tiền Bối nhưng là không chừng hắn là thật đem đồng quân làm thành là chúc tỷ tỷ nhìn đồng quân kỳ thực không có cần thiết em, bởi vì lấy các nàng hai người quan hệ, cho nên rất nhiều lúc Trương an nên là đem trúc bình nương đối hắn dễ nhớ ở nàng cái này tiên sinh trên thân lý chi bạch đích thật là nhìn rõ mọi việc, từ trường an thật đúng là nghĩ như vậy, nhất là ở phát hiện trúc bình nương thích lý chi bạch sau, hắn ngoài mặt nghĩ tuyệt đối không thể dính vào cái này chuyện phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng làm trúc bình nương mặt thám, thậm chí hy vọng có thể thấy được hai cái tỷ tỷ được việc, hai cái có ân với nàng cô nương là thân cận như thế, đối với từ trường an mà nói là một món rất làm người ta cao hứng chuyện, cho nên. Hắn ở trên yến hội xem Trúc Bình Nương tìm cách cám dỗ Lý Chi Bạch, mới có thể đã muốn nhìn lại sợ thất lễ, mới có thể cảm thấy thú vị. Đổi một người như vậy hành hạ hắn tiên sinh, Từ Trường ăn chỗ nào có thể ngồi yên? Nên nói, trên đời này cương triều đều không phải là vô duyên vô cớ, mà Trúc Bình Nương luôn là một bức hoang đường hại tử bộ dáng, một câu cương triều coi như không lên là đảo ngược thiên cương. Còn có một việc, Trúc Bình Nương trợn mở miệng, cái gì? Ta nếu là suy nghĩ Từ Trường ăn bên kia đạt được cái gì, chính là ta lòng tham. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, ở trong nạp giới tìm kiếm cái gì, đồng thời nói, lòng tham nữ nhân cũng phải bỏ ra chút gì đi. Lý Chi Bạch không có hiểu, ý của ta là Trường An hôm nay kỳ thực có chút phải không an. Trúc Bình Nương mặc dù vẫn vậy cười thủng tịm, nhưng áy mắt rõ ràng là nghiêm túc như vậy. A Bạch, ta không biết ngươi có phát hiện hay không chuyện này. Hắn có ở đây không an sao? Ừm, Lý Chi Bạch không có phát hiện sao? Không, nàng phát hiện một ít, nhưng nàng là tiên sinh, cũng không phải là mẫu thân, cho nên không nhìn. Nếu như từ Trường An không chủ động nhờ giúp đỡ, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động tham gia, đây là Lý Chi Bạch nguyên tắc. Nhưng là Trúc Bình Nương không giống nhau, bởi vì chiếu cố Hoa Nguyệt lâu đám kia tâm tư yếu ớt nháy đầu nàng đã thành thói quen làm mẫu thân, thói quen suy tính đến mọi phương diện. rất nhiều chuyện nếu như chờ hoang nguyệt lâu các cô nương chủ động mở miệng nhờ giúp đỡ, kia gần như liền đã không cách nào vãn hồi. cho nên trúc bình nương sẽ không chờ đến món ăn cũng đã lạnh mới đi xử lý, nàng sẽ trước hạn liền đem hết thể chuyện xử lý tốt. tỷ như ở a thanh an bài bên trên, nàng thật sự là đem a thanh an bài rất rõ ràng, từ quan hệ giao lưu đến công tác đến tâm lý được công nhận, thậm chí cho nàng một võ đài, như sợ a thanh chui sừng bỏ chức còn cố ý cùng nàng tâm sự. Trúc bình nương chính là nhất biết chiếu cố người tỷ tỷ, cùng bề ngoài hoang đường tương phản cực lớn. Vì vậy từ Trường An có thể yên tâm đem Vân Thiện an toàn giao cho Trúc Bình Nương, bản thân lên núi tu luyện. Cũng chính là bởi vì như vậy, làm Trúc Bình Nương biết từ Trường An mong muốn một thanh vừa tay binh khí lại không có nhờ giúp đỡ nàng, ngược lại nhờ giúp đỡ Lý Chi Bạch sau, cảm nhận được bị khuất cùng mất hứng. Rõ ràng, nên là nhờ giúp đỡ nàng. Lý Chi Bạch còn có thể so với nàng càng biết chiếu cấu người sao? Có thể ăn dâm thuộc về ghen, làm tỉ tỉ, nàng vẫn không thể để để để bất an tâm tình nảy sinh. A Bạch, ngươi nói, lấy Trường An tính tỉnh sẽ là vì cái gì mà bất an đâu? Trúc Bình Nương như có điều suy nghĩ, ta là thật không biết hắn đang suy nghĩ gì đương nhiên là mây Lý Chi Bạch vừa định nói chuyện, chợt sử sốt, nàng kinh ngạc nhìn trước mặt môi anh đào rán trung rượu váy đen nữ nhân quyến rũ giống như vây quanh ở đồng quân khí chất trong chiếu kia một đôi tiện nước thu đồng đồng quân thật nốc sao đồng quân thật không mò ra từ Trường An tâm tư nàng thật không biết từ Trường An có bao nhiêu để ý Vân Thiện, đừng như vậy nhìn ta Trúc Bình nương nhẹ nhàng hừ nếu là kia trái trong thật sự là nghị vân muội muội ta liền nhận muội muội trong lòng hắn địa vị liền hung hăng giúp hắn hung hăng lấy lòng tốt sau này tốt hơn lợi dụng hắn từ Trường An có ở đây không ăn cái gì sẽ là Vân Thiện đan vấn đề hay là Vân Thiện thân thể ngày càng trở nên ác liệt, hay hoặc là lo lắng Vân Thiện tiên phú có thể không tốt. Không có sao, hết thảy vấn đề cũng giao cho nàng người tỷ tỷ này. Chương 522, Tính Không bỏ sót cùng nhìn rõ mọi việc, chương 522, Tính Không bỏ sót cùng nhìn rõ mọi việc. Ở trong mắt Trúc Bình Nương, trước tạm không đề cập tới từ trường ăn là Lý Chi Bạch duy nhất công nhận học sinh. Dù là hắn không có quan hệ gì với Lý Chí Bạch, đó cũng là nàng cái đầu tiên không ghét, hơn nữa nguyện ý thân cận hơn nơi chủ động để về thiếu niên. Bởi vì đặc thú nguyên nhân, cái khác đừng nói nam nhân, liền xem như một con giống được lĩnh sủng. Trúc Bình Nương nhìn cũng sẽ không xem một chút. Trường An có thể an ủi xem nàng ở nơi đó làm chuyện hoan đường, tự khoe là tỷ tỷ Trúc Bình Nương cũng sẽ không ở. từ Trường An gặp phải khó khăn, bất an thời điểm khoanh tay đứng nhìn, vừa vặn làm một cái hợp hoan tông nữ nhân, hết thảy bỏ ra đều phải cần lý do. Lý do này không cần có thể thuyết phục người khác, chỉ cần có thể thuyết phục bản thân liền có thể. Trúc Bình Nương chiếu cố Hoa Nguyệt lâu cô nương là tự nói với mình, nàng ở Hoa Nguyệt lâu là ở luyện tâm, mỗi một cái cô nương đều là không thể thiếu. Chợ giúp từ Trường An lý do đâu? Chúc Bình Nương lời nghĩ vì vậy tự nói với mình là nàng suy nghĩ từ trường an dưỡng nhan quả bên kia đạt được chỗ tốt gì chính là bản thân lòng tham vì vậy cần bỏ ra một vài thứ tới thăng bằng hai người quan hệ ý thức được một điểm này lý chi bạch khoẹt mắt hơi chịu động nàng đông vân thế nào biến thành như vậy chân chửng người cho nên ngươi thật ra là có thể đoán được trong dưỡng nhan quả sẽ là cái gì lý chi bạch nhìn chằm chằm nàng có thể đi trúc bình nương lần này thản nhiên gật đầu không phải là vân thiện bất quá nói cho cùng vẫn có có thể không phải trước không nói cái này ngươi cũng đoán được còn phải nếm thử một chút mùi vị đó Ta là cái nữ nhân xấu a. Hung hồn, lẽ đương nhiên. Lý Chi Bạch. Chút lạnh mưa rơi vào ly rượu trong, Lý Chi Bạch đi lặng. Đồng Quân thật vô cùng thành thực, nàng chính là biết rõ kia trái trong lần chứa tình cảm, nhưng là chính là không tin tà, nhất định phải nhấm nháp một chút mùi vị. A Bạch, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Chút bình nương khe khẽ hừ một tiếng. Tuy nói ta là làm thị tỷ, có thể nói rốt cuộc, ta vì Trường An đã làm rất nhiều chuyện. Chỉ điểm từ Trường An, đưa hắn thượng tiên cửa, an bài cho hắn đến nhất không bài ngoại Tam Công Nam, âm thầm để cho rất nhiều người chiếu cố, thậm chí cho hắn đi kiếm đường cơ hội. Còn có Vân tiền chuyện. Không nói nàng Trúc Bình Nương trong bóng tối làm bao nhiêu, đối tử trường ăn tốt bao nhiêu, chỉ cần nhìn một chút ngược lại. Tử trường ăn đâu? Tử trường ăn vì Trúc cô nương làm cái gì? Mặc dù Trúc Bình Nương không cần Tử Trường An trợ giúp, nhưng sự thật nàng là bỏ ra nhiều hơn phía kia. Có lúc nếu là bỏ ra nhiều, chỉ biết biến giá rẻ. Trúc Bình Nương sắc mặt chăm chú, nàng cũng không muốn ở Tử Trường An bên kia biến thành giá rẻ nữ nhân, cũng không muốn để cho bản thân bỏ ra trở nên lẽ đương nhiên. Bây giờ Trúc Bình Nương ở rất nhiều chuyện nhỏ bên trên, đã sẽ làm hết sức không đi giúp giúp hắn. Nhưng nếu như là chuyện quan trọng, nàng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà như thế nào đi phân biệt cái gì là chuyện quan trọng, trúc bình nương có bản thân một bộ suy luận, vân thiện chuyện là có trọng yếu không, trúc bình nương đại khái có thể cảm giác được, từ trường an bất an là bởi vì vân thiện thiên phú nếu bị tiết lộ, đến lúc đó thiên phú tốt xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vân thiện tiềm lực, từ trường an dĩ nhiên sẽ khẩn trương, thậm chí bất an. nhưng chuyện này ở từ trường an bên kia hoặc giả trọng yếu, nhưng lại ở nàng trúc bình nương trước mặt, kỳ thực có cũng được không có cũng được. vấn đề chính là chuyện này ở từ trường an trong lòng sức nặng, cùng với vân thiện sức nặng, nếu như từ trường an thật ngay cả chồng chọn thời điểm cũng muốn vân thiện nàng chúc đồng Quân liền thừa nhận cái này đối vợ chồng son tình cảm thừa nhận chuyện này tầm quan trọng liền ra tay giúp hắn Ừm, chính là nguyên nhân này tuyệt đối không phải nàng mong muốn quang minh chính đại rình coi từ trường an tâm tư ngược lại nàng có thể thuyết phục bản thân là đủ rồi nếu như trái chồng không phải vân thiện nàng kia cũng vui vẻ nghỉ ngơi dù sao ta trong nạp giới bảo bối cũng không phải như vậy sung túc Lên lén coi trộn một chút trong lòng hắn ý tưởng liền coi như là ta thu thủ lao cũng không thể giúp không hắn nói Trúc bình nương lật một hồi nạp giới chợt to mày giống như thật đúng là không có cái gì đặc biệt thích hợp tăng lên vân tiện thiên phú vật. Lý Chi Bạch tùy ý liếc mắt một cái, ở Trúc Bình Nương trong nạp giới nhìn thấy mấy món thuộc về nàng Tư Nhân Vật Tiện, lại là hồi lâu trước nàng ở trong đạo quan dùng qua vật. Nhà đầu này, Thiếp thân trong nạp giới không thả thiên tài địa bảo gì, trang đều là nguồn ngang đồ chơi, nàng bất đắc dĩ than thở, sau đó hỏi, đồng quân, ngươi biết Trường An ở lo hầu cái gì? Không phải là vân tiện thiên phú sao? Trúc Bình Nương khoát qua tay, Trường An thiên phú ngay từ đầu phải không tốt, hắn nên rất rõ ràng tốn hao hơn một năm mới khai nguyên là nhiều hành hạ chuyện, cho nên lo lắng vân sẽ cùng hắn đồng dạng, đây không phải là rõ ràng bày ra chuyện nói đến đây, trúc bình nương hai tay mở ra. a bạch, ta nơi này có thể nói linh cảm, thể chất đồ chơi cũng phát cho hoa nguyệt lâu cô bé, còn sót lại mấy thứ nếu không phải là dược lực quá cuồn bạo, hoặc là chính là người đưa ta vật, nhưng không nỡ cấp trường an trả đạm. trúc bình nương tròng mắt to chớp chớp, ngươi nhìn một chút, trên người ngươi có cái gì thích hợp vật kiện. lý chi bạch, đừng giả bộ ngu, người khác không biết, ta thế nhưng là biết được. a bạch, ngươi cùng ôn lê con kia nửa người vậy, đều có một có thể mang theo người không gian, đồ tốt cũng mang theo trong người đâu. trúc bình nương nhắc nhở. lý chi bạch cao mày, nói. Vân muội muội khai nguyên trước thiên phú là chuyện rất trọng yếu, không trọng yếu a? Trúc Bình Nương vén lên tóc dài, đem cố định bên thái sau, nàng cười, nhưng để ngươi học sinh an tâm, chính là chuyện rất trọng yếu. Thế nào? Chỉ cần bỏ ra một ít đối chúng ta đồ vô dụng là có thể nhìn thấy trường an dáng vẻ vui vẻ như chút được cái nặng, cùng với lấy được hắn cảm kích là một khoản rất kiếm mua bán đi. Trúc Bình Nương vén lên tay áo, ngẩng đầu, ta cũng sẽ không làm lô vốn làm ăn. Lý Chi Bạch ngón tay vớt mi tâm, không lời nào để nói, con sẽ không lô vốn đâu, cả một cái hợp hoan tông cũng thua thiệt đi ra ngoài. Lý Chi Bạch thật không biết nên nói gì vào giờ khắc này nàng thậm chí không phân rõ ai mới là cái đó nữ nhân xấu tìm các loại lý do cũng mong muốn trợ giúp từ trường An Trúc Bình Nương là xấu nữ nhân còn là mình cái này nhớ thuận theo tự nhiên không quá muốn tham gia vân tiện bước đầu tu luyện tiết tấu tiên sinh là xấu nữ nhân Lý Chi Bạch không biết nhưng nếu là ở trong mắt Trường An cái gọi là thuận theo tự nhiên cùng bước đầu tu hành tiết tấu nên là không có chút ý nghĩa nào hắn cũng chỉ muốn Vân Cô Nương có thể có một chắc tuyệt tu hành tốc độ nguyên lai like, nữ nhân xấu không phải đồng quân mà là bản thân người tính toán trợ giúp chính là trở ra vật gia tốc vân muội muội tu hành Lý Chi bạch trong tròng mắt là chăm chú, cái này không thích hợp. Vân Tiễn không phải tư không tính, Cố Thiên thừa cái loại đó từ nhỏ đã ở tu hành trong hoàn cảnh hung lúc người, rất nhiều ngày tại địa bảo, bọn họ có thể sử dụng là bởi vì bọn họ lấy được đủ tích lũy, không có nghĩa là Vân Tiễn cũng có thể dùng. Thật sự cho rằng sơ kỳ tu hành tốc độ liền đại biểu hết thể sao? Dù là Vân Tiễn mới bắt đầu cảm ứng linh khí tốc độ giống như từ trường ăn chậm cũng không có quan hệ, dù sao đối với không có tu hành qua người mà nói, bước đi từng bước một, từ từ thể ngộ thiên đạo tồn tại, cũng là cực kỳ trọng yếu tu hành. Nhưng là Vân Tiễn chậm lại, Trường ăn sẽ lo lắng a. Trúc Bình nói. Cái này còn có thể so tiêu hao Vân Muội muội tiềm lực quan trọng hơn. Lý Chi Bạch trừng nàng một cái, Trúc Bình Nương nhíu môi, mở miệng một tiếng Vân Muội muội, "A Bạch thật sự không phải sợ bản thân sẽ ghen phải không?" Bất quá đây cũng chính là nàng cùng Lý Chi Bạch phân biệt. Trúc Bình Nương mặc dù âm thầm chiếu cố hồi lâu Vân Thiện, nhưng là nàng càng để ý chính là Từ Trường An cảm thụ. Lý Chi Bạch mặc dù là Từ Trường An tiên sinh, nhưng là nàng lại càng thêm để ý Vân Thiện tương lai, cho dù là một chút xíu có thể tiêu hao, hoàn toàn không trọng yếu tiềm lực, nàng đều như vậy để ở trong lòng. Nhưng là chúc Bình Nương không hiểu, đề cao Vân Thiện tu hành tốc độ có cái gì không tốt? Duy nhất tác dụng phụ có lẽ chính là có thể sẽ để cho nàng tâm không cách nào lắng động xuống, trở nên nông nổi đối với tu hành sẽ có mầm hoạn. Nhưng là, Vân Tiễn tính tình, ngươi bây giờ một hớp đem nàng đút tới quá hư cảnh, nàng cũng sẽ không có tâm ma đi, càng không cần phải nói nông nổi. Trúc Bình Nương nói như vậy, Lý Chi Bạch ngay vậy, sững sốt một chút. Nàng trong đầu thoáng qua Vân Tiễn an tĩnh ngồi ở trên băng đá xem kiếm đường trong hoa mai dáng vẻ. Thật đúng là, được rồi, ta biết được ngươi thích người vị kia Vân Muội Muội. Trúc Bình Nương thừa dịp Lý Chi Bạch mà người, không ngờ để chén rượu xuống ở Lý Chi Bạch ngồi xuống bên người, sau đó cứ như vậy ôm bên người cô nương eo thon. Lý Chi Bạch không có động tác, quay đầu nhìn nàng một cái. Trúc Bình Nương liền hậm hực buông tay. Bất quá nàng đã kiếm, vì vậy khỏe miệng mang theo nụ cười biến thành ôm Lý Chi Bạch cánh tay tư thế, rồi sau đó mới lên tiếng. Ta lúc trước liền nghĩ đến A Bạch ngươi sẽ lo lắng Vân Thiện, cho nên ta đã sớm nghĩ xong một có thể tăng lên Vân Thiện Thiên Phú, lại không biết miêu trợ trường biện pháp. A, Lý Chi Bạch hỏi là cái gì? Trà Nộ Đạo A, chỗ ngươi nên còn giữ lại một ít đi. Trúc Bình Nương nhìn ngấm, A Bạch, ngươi cho rằng ta lúc trước vì sao cùng ngươi nhắc tới Trà Nộ Đạo? Còn không phải là vì bây giờ? thân là nữ nhân xấu chút bình Nương, thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền nhớ cấp vân thiện dùng cái này thiên tài kỳ chân ngươi lý chi bạch khỏe mắt mở mấy phần chậm than thở nàng nên nói cái gì nên nói đồng quân tính không bỏ sót sao không ngờ từ đề tài còn chưa có bắt đầu thời điểm liền nhớ bản thân về điểm kia trà ngộ đạo có cái gì tốt quý trọng ngược lại ta chưa dùng tới ngươi chưa dùng tới trưởng môn cũng chưa dùng tới chân quý nữ vật để cũng chỉ là múp mèo sẽ không múp mèo a ta hoa nguyệt lâu trong lá trà sẽ múp mèo trà ngộ đạo ngược lại đều là trà trúc bình Nương cười tủm tỉm Trang Lộ đạo tác dụng lớn nhất là đối với quá hư cảnh tăng lên, dùng sau có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tốt hơn cảm ngộ thiên đạo, này kèm theo không có chút nào tác dụng phụ tăng lên linh lực phẩm chất tác dụng ngược lại thì gan gà. Nhưng dùng tại Vân Tiện trên người, lại vừa vặn. Vế phần nói có đúng hay không xa xỉ. Vậy khẳng định là xa xỉ. Liên xem như lớn hơn nữa tông môn con trai trưởng, cũng không thể nào tiền kỳ cho trang Lộ đạo, bản thân dùng cũng không được đâu. Nhưng là chúc bình nương không phải người bình thường, Lý Chi Bạch cũng không phải bình thường nữ nhân. Thấy được Lý Chi Bạch trầm tư, bình nương nhân cơ hội Trực tiếp cấp vân thiện dùng kỳ thực không thích hợp, nhưng là ta có thể đảo được khí tức của nó, sau đó dung nhập vào mặt dây chuyển trong, giống như là trưởng môn cấp trường an khối kia lưu ly Ngọc vậy. Gơ gơ trong tay đá quý, Trúc Bình nói nói, vân thiện chỉ cần đem vật này tùy thân đeo, liền đánh đồng với tùy thời thân ở động thiên phúc địa, tu luyện nhất định có thể làm ít được nhiều. Không chỉ như vậy, nếu là đem dung nhập vào pháp bảo, cũng có thể ở trong tranh đấu đưa đến mê hoặc người thức hại tác dụng. Bây giờ, giải quyết tốt đẹp vấn đề câu trả lời xuất hiện, liền nhìn A Bạch ngươi có bỏ được hay không. Trúc Bình nói, quay đầu nhìn chằm Lý Chi Bạch quả má Thì thực, nàng có quá nhiều trợ giúp vân thiện biện pháp, căn bản là chưa dùng tới cái gì trà nội đạo. Đây mới thực sự là hạ sách, là phí của trời. Nhưng là nàng lại cứ cứ như vậy nói. Nguyên nhân, cũng là có. Tỷ như, nàng muốn thử một chút, A Bạch mở miệng một tiếng muội muội vân thiện, trong lòng nàng rốt cuộc trọng yếu bực nào. Có thể hay không bị kịp nàng còn giữ lại không nhiều trí bảo. Nếu như Lý Chi Bạch là nhìn rõ mọi việc, như vậy Trúc Bình nương chính là tính không bỏ sót, nàng khiến cũng đều là dương yêu, hoàn toàn không sợ bị nhìn ra cái chủ loại kia. Lý Chi Bạch cũng không có để cho Trúc Bình Nương chờ đợi quá lâu, chỉ thấy nàng tùy ý đưa tay thăm dò vào hư không, lại khi rút tay ra, trên tay xuất hiện một bạch ngọc bình nhỏ. Ở bình xuất hiện trong nay mắt, quanh thân phảng phất xuất hiện hào quang chiếu khắp. Nếu là thân ở trong đó, sẽ còn cảm ứng được tiên hạc lệ đều. Hiển nhiên bên trong chứa chính là có thể khoảng cách gần cảm ngộ thiên đạo trà ngộ đạo. Ngược lại ý kiến hay, liền tùy ngươi vậy. Lý Chi Bạch tiện tay đem bình nhỏ ném cho Trúc Bình Nương. Trúc Bình Nương nhận lấy bình nhỏ, tiện tay đặt ở ly rượu bên cạnh, than thở: Ta bên này Lý Chi Bạch liền tiên kiếm cũng nhìn không mắt, chỉ có trà ngộ đạo, thật đúng là tính không được cái gì nếu để cho người biết được, tu tiên giới cực kỳ quý trọng vật kiện cứ như vậy bị Lý Chi Bạch tùy ý đưa cho một vẫn không thể người tu luyện sử dụng, không biết phải là biểu tình gì. được rồi, Vân Thiện sức nặng đã lớn hơn người này người cướp bể đầu trang ngộ đạo, cũng được Vân Thiện là nhân thế, không phải A Bạch nhất định cùng nàng chạy. kỳ thực Lý Chi Bạch mong muốn giúp Vân Thiện là rất chuyện đơn giản, tùy ý một viên đan dược liền có thể. bất quá nàng lần này xuống gấp, đan dược cũng nhét vào kiếm đường, bên người mang theo có thể đưa đến tác dụng cũng chỉ có điểm này là trả. mặc dù nàng có thể tiện tay bóp một viên đi ra, bất quá để cho Vân muội Mội ăn loại đồ vật này, không bằng uống chút trà, còn lộ ra đẹp mắt chút dĩ nhiên, ở Lý Chi Bạch trong lòng nàng như cũ không có trợ giúp từ Trường An, nàng cũng không phải là đang giúp từ Trường An, mà là tại giúp Trúc Bình Nương. Về phần cầm những thứ này là chả làm chuyện gì, là ân tình hay là đường, vậy thì cùng nàng không có quan hệ. Nàng bây giờ cũng chỉ là một bị nguội nguội yêu cầu vật kiện tỷ tỷ, không chịu trách nhiệm. Trúc Bình Nương xem trên bàn thỉnh phóng trà ngộ đạo bình, hậu chi hậu giác. Lý Chi Bạch một mực không có chịu cho đem trà ngộ đạo dùng xong, chẳng lẽ không đúng bởi vì nó rất chân quý? A Bạch, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Thế nào? Lý Chi Bạch xem nàng, cái này ngộ đạo ở trong lòng ngươi, không phải là một mùi vị còn có thể là trà đi. Trúc Bình Nương ngón tay xoắn ở chung một chỗ, chỉ là bởi vì không nợ uống, mới một mực giữ lại. là Lý Chi Bạch gật đầu. người, rốt cuộc ai mới là phí của trời a. Trúc Bình Nương khẽ miệng có cất động, nàng giống như cầm ăn uống vật tới độ lượng vân tiện sức nặng, còn có so đây càng ngu chuyện. có lẽ nàng bây giờ mới cần uống một chén trà, khoảng cách gần cảm ngộ một cái thiên đạo, nhìn một chút bản thân đầu góc có phải hay không xảy ra vấn đề. chương 523, Vân cô nương sẽ không đi cảm ngộ thiên đạo. chương 523, Vân cô nương sẽ không đi cảm ngộ thiên đạo. Chúc Bình Nương đống nhiên phát hiện, nguyên lai nàng cùng bên ngoài những thứ kia thế tục người vậy không có tiền đồ. Chút trang nội đạo, ở Á Bạch chỗ kia bất quá là mùi vị tạm được lá trà, nơi nào có thể cùng nàng vân muội muội so sánh. Có chút ghen. Chúc Bình Nương cơ cơ bình sứ trong tay, tao mày. "Á Bạch, ngươi nói đồ chơi này có thể lấy ra pha rượu sao?" "Lý Trí Bạch, ngươi nói cái gì đó? Không phải muốn lấy ngộ đạo trà khí tức cấp Vân Tiện sử dụng?" Chúc Bình Nương không nói gì. Tâm tình của nàng bây giờ có thể nói chuyện tiếp đột ngột, nghĩ đến cũng là, vốn chính là thỏa mãn dục vọng ăn uống vật, có thể có địa vị gì? Sách chọn sai vật tới khảo nghiệm vân tiện tầm quan trọng, trúc bình nương rất may mắn, nàng vừa rồi thử dò xét lý chi bạch dĩ tưởng chỉ có chính nàng biết, không phải, dùng loại đồ chơi này đi dò xét, mất thể diện cũng ném chết rồi, nàng ở ra mặt tưởng đỏ dưới tình huống, liền vốn là cảm thấy chân quý tràng ngộ đạo cũng không để vào mắt, a bạch, ngươi liền lấy loại vật này cấp vân tiện, trúc bình nương tao mày, nếu không, đổi lại một, lý chi bạch liếc mắt nhìn chằm chằm trúc bình nương, bất đắc dĩ, không phải ngươi nói muốn cái này sao, ta lúc trước không phải cho là, nó đối ngươi rất trọng yếu sao, trúc bình nương lẩm bẩm, ai biết được, thính sai. Quên đi, A Bạch là sẽ thích uống trà cô đơn. Trúc Bình Nương đang nói chuyện trong lúc, đầu nhanh chóng đang suy tư. Trang Ngộ Đạo là không trông thay đổi. Như vậy ở A Bạch trong lòng, rốt cuộc thứ gì mới là chân quý? Rốt cuộc phải dùng cái dạng gì vật kiện, mới có thể khảo nghiệm đi ra Vân Thiện ở Lý Chi Bạch trong lòng địa vị. Trúc Bình Nương chăm chú suy tính. Lý Chi Bạch lắc đầu, tạm thời không nhìn trước mặt cái này đầu có chút vấn đề muội muội, cho mình chân một chén lĩnh rượu, sau đó nhìn một cái yến tính phương hướng. Trường môn năm đó coi trọng đồng quân, hẳn không có nghĩ tới bây giờ lại biến thành bộ dáng này đi. Cho nên Trang Ngộ Đạo như thế nào đắc tội ngươi? Không phải nói cho Vân Muội Muội dùng vừa đúng. Lý Chi Bạch hỏi, dùng ngược lại có thể dùng, nhưng là được gạt trứng an. Trúc Bình Nương phục hồi tinh thần lại, thuận thế nói, không phải, hắn biết vật này rất chân quý, lại sẽ ghi ở trong lòng, sẽ có áp lực đi. Chân quý. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, vật này rất chân quý sao? Không phải đâu, từ trứng an ăn rồi nàng tự tay luyện chế những đan dược kia, kia một viên không thể so với cái này, chưa trải qua rèn luyện lá trà mạnh. Trang ngộ Đạo, về bản chất kỳ thực chính là đạo vận yếu hóa bản có cơ hội đến gần đạo vận. Trà ngộ đạo liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên đối với Lý Chi Bạch mà nói, vật này thật không có tác dụng lớn hơn gì. Nếu không phải là mùi vị tay đắng, có một phong vị khác, nàng cũng sẽ không đem lưu lại. Thấy Lý Chi Bạch mà không để ý nét mặt, Chu Bình nương nhẹ nhàng than thở. Quả nhiên, bản thân loại này nghèo sơ sát nữ nhân, ở tâm mắt làm xong hoàn toàn không có pháp cùng cồng không ra, nhị môn không bất phú bà so sánh. Đúng nha, so sánh với Lý Chi Bạch địa vị cùng bối phận, chút trà ngộ đạo tính là gì? Nàng hàng năm lấy bổn mạng tâm hỏa luyện chế hạn chế đan được kia một viên không thể so với cái gì trà ngộ đạo mạnh. Nghĩ đến Lý Chi Bạch căn bản liền sẽ không để ý loại vật này ở trong mắt người ngoài địa vị. Chính là bởi vì như vậy, A Bạch mới là A Bạch. Trúc Bình Nương yên lặng nói, nguyên lai ta mới là không có tiền đổ cái đó, bất quá cũng bình thường. Ai bảo ta chẳng qua là cái thối muội muội? Nha đầu này đầu đích thật là không bình thường. Lý Chi Bạch nghĩ như vậy, lại không cảm thấy Trúc Bình Nương là thối. Trên người đối phương nhàn nhạt son phấn khí ở mùi rượu thuốc đầy hạng, vô cùng dễ nghe. Ta bất kể, ta trước giờ là không làm làm ăn lô vốn. A Bạch, ta bây giờ hỏi ngươi một cái vấn đề. Trúc Bình Nương nói nghiêm túc, ngươi muốn một hơi thở giữa cấp ta câu trả lời, không cho do dự. Vì sao? Lý Chi Bạch để chén rượu xuống, có thể không trả lời sao? Ta khóc cho ngươi xem a." Trúc Bình Nương nhìn nàng chằm chằm. "Lý Chi Bạch, ai dạy Đồng Quân nói mềm lời thời điểm nếu như vậy hung tận một bức muốn ăn thịt người bộ dáng?" Nàng đây là huy hiếp người thái độ. Bất quá, Lý Chi Bạch biết sợ Trúc Bình Nương khóc thành tiếng sao? Hoàn toàn không sợ, thậm chí nàng thật đúng là có chút ngạc nhiên. Đồng Quân sẽ rơi nước mắt. Nhiều năm như vậy, chứ nàng mắt nhắm mắt mở thời điểm, còn không có ra mắt nàng rơi lệ đâu. "A Bạch, ngươi bây giờ nét mặt cũng không giống là đang nghĩ chuyện gì tốt, ta thật phải tức giận a." Trúc Bình Nương khẽ mắt chịu động. Ngươi nha. Lý Chi Bạch đem rượu chung trong chút rượu thơm uống xong, sau đó nhìn trước mặt mình cái này hiện lên mùi rượu ngọt ngội, nói, ngươi muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Không cho suy tính a, mau sớm trả lời ta. Biết. Nghe được Lý Chi Bạch trả lời khẳng định sau, Trúc Bình Nương nổi lên một hồi, hít sâu một hơi. Nàng chuẩn bị trực tiếp hỏi, không đi suy đoán, bằng không. Lại làm ra một hoàn toàn không trọng yếu vật tới so sánh vân thiện giá trị, vậy thì đã không phải là nàng đầu góc không dễ xài, mà là cố ý chê bai vân thiện giá trị. Dù là Vân Thiện thật sự là hoàn toàn vô dụng ngu xuẩn cô nương, nhưng chỉ bằng vào A Bạch mở miệng một tiếng vân muội muội, giá trị của nàng sẽ phải lớn xa hơn cái gì chớ bảo. A Bạch, Trúc Bình Nương so một dùng tay ra hiệu, để cho Lý Chi Bạch tinh thần tập trung, lúc này mới một hơi hỏi, ngươi cảm thấy thứ gì đối với ngươi mà nói là chân quý, nhanh, đừng nghĩ, trực tiếp nói cho ta biết. Lý Chi Bạch đích thật là giữ hẹn người, nàng không có dừng lại đáp lại. Hoa Mai? Ai? Trúc Bình Nương sửng sốt một chút, cái gì? Hoa Mai? Lý tri Bạch bình tĩnh hỏi thăm, ta thích Hoa Mai chuyện này, ngươi cũng biết ta. Ta là biết Dù sao kiếm đường trong chồng nhiều như vậy, Trúc Bình Nương không lời nào để nói. Rõ ràng Trang ngộ Đạo cũng tính không được cái gì, nhưng Hoa Nguyệt lâu loại khắp nơi đều là hoa mai, nàng đích sắc không nghĩ tới vật này ở Lý Chi Bạch trong lòng là chân quý. Trong lúc nhất thời, Trúc Bình Nương vậy mà không biết nên nói gì. Tại sao là hoa mai? Nàng cứng ngắt hỏi. Con tưởng rằng sẽ là trưởng môn, kiếm đường, hay hoặc là nàng đã từng ở qua tòa kia đạo quan, thậm chí là cố nhân. Bởi vì rất dễ nhìn. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, mùi vị cũng hương thơm. Ngươi làm sao sẽ có loại này tiểu nữ nhân vậy ý tưởng? Trúc Bình Nương nắm quyền bởi vì ta chính là nữ nhân, Lý Chi Bạch nhắc nhỏ nàng. Tia không sao. Lý Chi Bạch phát hiện nha đầu này tâm tình làm như có chút xuống thấp, giọng điệu thông thả. Ta đích xác là ưa thích hoa mai, tuyết mai cùng hương mai cũng thích. Ta biết, ngươi không cần nói nữa. Trúc Bình Nương nghĩ thầm hoa mai tùy ý có thể thấy được, thế nào cầm đi cùng Vân Thiện cái này phần độc nhất cô nương so sánh. Bất quá a bạch ngươi còn thích diễm mai đâu? Tam Cung nham phụ cận loại không đều là tuyết mai sao? Trúc Bình Nương có chút kỳ quái, mộ vũ phong bên trên loại hoa mai đều là rất giảng cứu, bao gồm Lý Chi Bạch kiếm đường bên trong hoa mai tất cả đều là trắng loãn tuyết mai. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, nhìn phía xa Bắc Tăng Thành cảnh đêm, nơi này không phải có Hồng Mai sao? Hoặc là nói Diễm Mai, Hoa Nguyệt lâu trong đích sắc chồng một ít. Trúc Bình Nương nói đột nhiên chống lại Lý Chi Bạch ánh mắt, chỉ thấy nàng một cái liền sửng sốt, bởi vì Lý Chi Bạch nhìn nàng ánh mắt, mặc dù chỉ nhìn nhau một cái, chớp mắt Lý Chi Bạch cứ tiếp tục nhìn cảnh đêm, bất quá Trúc Bình Nương nhịp tim chật kịch liệt. Chờ. Vân Vân. Á Bạch nói nàng thích Hoa Mai. Trúc Bình Nương cúi đầu, xem bản thân cái này thân là buổi Lý Chi Bạch uống rượu mà cố ý thay suy báo đen nhánh bó eo áo tay áo tu điểm cái này Hoa Mai, một nửa đỏ ngầu Diễm Mai. Một nửa thiện bạch Tuyết Mai, gió thổi qua ống tay áo, chiếu kia xiêm áo hạ trắng non thủ đoạn. Tuyết Mai là trúc đồng quân, Hồng Mai là trúc bình nương. Trúc bình nương đen nhánh con ngươi ở trong hốc mắt rung động. Nếu như là như vậy, Á Bạch nói nàng thích Hoa Mai. Kỳ thực không phải nói Hoa Mai, Vật chân quý không phải Hoa Mai, mà là bản thân. Đúng lúc gặp Lý Chi Bạch quay đầu lại, nhìn một cái ống tay áo của nàng, vì vậy Trúc bình nương mặt nhảy một cái liền đỏ. Trúc bình nương mười phần tin chắc, đây không phải là hảo giác, Lý tri Bạch ý tứ chính là nàng nghĩ như vậy. Như vậy, Lý tri Bạch mới vừa rồi là nói thế nào nàng. Rất dễ nhìn còn rất tốt người. Chúc Bình Nương hơi run lập cập, túi đầu che đậy kín nóng bỏng mặt mũi. Nàng a bạch cái gì cũng tốt, chính là có lúc bình thường lúc nói chuyện liền sẽ nói ra tình thoại, một điểm này cùng Vân Thiện có mấy phần tương tự. A, phải nói Vân Thiện giống như nàng, không phải bối phật phản. Lý Chi Bạch thu hồi xa xa tầm mắt, xem cúi đầu xấu hổ Trúc Bình Nương, "Đồng quân, còn có cái gì muốn hỏi sao?" "Không, không có." Trúc Bình Nương đỏ mặt. Lần này là thật không có. Mặc dù nàng thăm dò ra Lý Chi Bạch tiềm thức cảm thấy chân quý vật, nhưng là cũng đã không có cách nào dùng vật này đi cân nhắc Vân Thiện ở Lý Chi Bạch trong lòng sức nặng muốn nàng làm gì? chẳng lẽ đi hỏi nếu là lấy chính mình đi cùng Vân Tiện trao đổi, Lý Chi Bạch có nguyện ý hay không đổi sao? nàng nhưng không làm mua bán người làm ăn, lại nói nàng cùng Vân Tiện cũng không phải là vật, nghe có chút kỳ quái, nhưng là chính là không thể so sánh, coi như Lý Chi Bạch chịu trao đổi, Trường An còn không nỡ đâu. Trúc Bình nương trên mặt là ức chế không được nụ cười, nàng đã không cần đi dò xét, bởi vì làm Lý Chi Bạch chân quý là nàng sau, nàng bởi vì Vân Tiện xuất hiện chút kia ghen tức, đã sớm tiêu tán sạch sẽ, không thể không nói, á bạch thủ đoạn 10 phần cao minh nàng không có theo ý nghĩ của mình suy nghĩ mà là trực tiếp từ nguồn tội giải quyết bản thân cái phiền cái này không gen cũng sẽ không lại làm trò. Trúc Bình Nương không cần biết được Lý Chi Bạch đến cùng có phải hay không cố ý nhưng là nàng bây giờ đích xác mười phần vui vẻ. Bởi vì vô luận là trước len lén cùng Lý Chi Bạch uống rượu cố nhân sau hay là ra mắt Lý Chi Bạch quần áo ngủ vân tiện cũng không sánh bằng cho nàng đóa này hoa mai. Trúc Bình Nương luôn chính là thái độ này, cái khác đã không trọng yếu. Ta không sao. Trúc Bình Nương chăm chú ngẩng đầu lên. Lý Chi Bạch không nhanh không chậm để chén rượu xuống, cho nên trước ngươi là có chuyện, có chút gen rồi. Trúc Bình Nương trực tiếp nói, bao lớn người Lý Chi Bạch bất đắc dĩ, bao lớn người cũng là nữ nhân, ngươi xem một chút vân muội muội, Trương An một người ở mộ Vũ Phong, nàng liền xưa nay sẽ không truốt sót. Trúc Bình Nương lưỡi môi, Trương An có nhiều để cho người yên tâm. Ta nếu là Vân Tiễn ta cũng không lo lắng, nhưng là Lý Chi Bạch mà, Trúc Bình Nương thế nhưng là cảnh giác vô cùng. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, hay là nói chính sự, a Bạch, ta lúc trước nói chàng ngộ đạo kỳ thực chẳng qua là ở giận dỗi, nên có thích hợp hơn, cũng không trả đạp vật của ngươi. Bình Nương từ bản thân trong nạp giới lấy ra một đạo phù lục cái này có thể tăng lên vân thiện thể chất, không trả đạm. mặc dù trúc bình nương trở nên bình thường, nhưng là lý chi bạch không có thu hồi trang nộ đạo, chỉ nói là đạo, sẽ dùng lá trà đi, rất tốt. nàng cũng không có đang nói đùa, rất lãng phí a. trúc bình nương nói, cấp vân muội muội, kia trọng điểm thể nộ thiên đạo tác dụng không phải lãng phí. vân thiện cũng không có tu luyện, coi như để cho nàng cùng thiên đạo dán gián nàng nhất định cũng cái gì hiểu không ra. vân thiện chỉ sợ ngay cả thiên đạo là cái gì cũng không có ấn tượng đâu, ngươi cho nàng uống cái này, đến lúc đó đến gần thiên đạo nộ hiểu trạng thái, nói không chừng sẽ để cho nàng tưởng lầm là mẹ đã mất sức. Tại chỗ liền ngủ mất đều là có thể, Trúc Bình Nương như vậy suy đoán, vô cùng có khả năng phát sinh, đúng không? Dù sao liền Vân Thiện cái dáng vẻ kia, tha thở, nàng có thể nhìn không phải Lý Chi Bạch trà đạo vật, vì vậy nhắc nhở, A Bạch, ngươi điểm này trà nội đạo nếu là thật sự không muốn, cấp A Lê không phải cũng rất tốt sao? Trúc Bình Nương nói, có chút thai nóng, nàng bây giờ bệnh cũ tái phát, lại bắt đầu an bài Lý Chi Bạch, cấp Ôn Lê trà nội đạo, thật ra là suy nghĩ, nếu là Lý Chi Bạch bây giờ cùng Mộ Vũ Phong Đại sư tỷ hòa hoãn quan hệ, bị đám kia lão bà biết được sau, nên sẽ rất cảm kích nàng, cho nên. Trúc Bình Nương bây giờ nghĩ chính là một cả hai cùng có lợi. Cái này không thể so với cầm đi cho Vân Thiện dùng tốt hơn nhiều. Ôn Lê kia một phần, ta có ở cho nàng giữ lại." Lý Chi Bạch nói, chỉ là bởi vì vẫn chưa tới thời điểm, vẫn không có cho nàng. "Ngươi trả lại cho Ôn Lê lưu lại." Trúc Bình Nương trợn to hai mắt. Thì ra, trong tay cái này bình không phải duy nhất. "Lưu lại, trả lại cho Trường An lưu lại một ít." Lý Chi Bạch nghĩ thầm cái này thật kỳ quái sao? Làm tiên sinh, nàng sẽ vì mỗi một cái đã làm học sinh người cất giữ một phần cơ duyên, đây là trách nhiệm. Kia, không sao. Chúc Bình Nương vào giờ khắc này lại một lần nữa cảm nhận được ngồi giếng là một loại cảm giác gì, cho nên lấy ra nó no khí tức cấp vân muội muội dùng chuyện, liền giao cho ngươi. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, đồng quân, Vân Thiện có một viên sạch sẽ thông suốt là lư tâm, cho nên trả ngộ đạo cho nàng là có tác dụng, thậm chí có thể sẽ có hiệu quả. Ừm, Chúc Bình Nương không có hiểu, Lý Chi Bạch nghĩ Thẩm Vân Thiện còn không có lúc tu luyện, nàng là có thể tại trên người nàng mơ hồ cảm giác được đạo pháp tự nhiên mùi vị. Như vậy Vân Thiện liền như là một khối chưa mài ngọc thô. Nếu như Vân Thiện hiểu tu luyện, có lợi dụng, kiêm ngược lại không đẹp chính là bởi vì nàng cái gì cũng không hiểu, cho nên Lý Chi Bạch mới hết sức tò mò. Vân Thiện ăn ngộ đạo trà sau, cảm giác hiểu đến thiên đạo khí tức sẽ là cái gì bộ dáng. ở Vân Thiện làm như vậy chỉ toàn trong ánh mắt, nàng nhìn thấy, có lẽ sẽ là càng thêm bản chất, bản nguyên vật. Lý Chi Bạch cảm thán, rất nhiều lúc chính là muốn trưa mải rũ mới trọng yếu, giống như Vân Muội Muội. Vân Thiện nàng đã là nhân thế, làm sao có thể còn chưa trải qua mải rũ? Trúc Bình Nương nắm bình sứ khoát khoát tay, nghi ngờ, Trường An thân thể vẫn khỏe, A Bạch ngươi đang nói cái gì nói mê sảng? Lý Chi Bạch, chương 524 Chân chính sẽ tính toán người cô nương, chương 524, chân chính sẽ tính toán người cô nương. Trúc Bình Nương nghĩ thầm từ Trường An thân thể khỏe không lắm, người không tốt chỉ có Vân Thiện Lại nói hai người kia đều đã trở thành vợ chồng lâu như vậy, Vân Thiện làm sao có thể còn chưa trải qua ngoài dứa, làm sao có thể hay là cái hoàng hoa khuê nữ? Chớ có nói đùa. Trường An chỗ mã tốt như vậy, Trúc Bình Nương cảm thấy nếu là nàng là Vân Thiện, bản thân tự tay nuôi lớn đồng dưỡng phu có thể ăn, cái này còn có chịu đựng đạo lý. Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ Á Bạch là so với mình còn không hiểu rõ cái này âm dương chuyện? Không nên đi. Không phải Lý Chi Bạch đề cử từ Trường An tìm đến mình muốn hợp Hoan Tông công pháp sao? A Bạch, ngươi không thể bởi vì Vân Muội Muội không mang thai được Hải Tử đã cảm thấy nàng chưa nhân sự, nàng chẳng qua là linh lộ ra vấn đề, thiếu quý nước. Trúc Bình Nương nhắc nhở. Lý Chi Bạch trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trăng sáng treo cao, mây mù mơ hồ che ở bầu trời màu trắng ngả bàn, vẩy xuống chói lọi làm như một đạo cái khăn che mặt ngăn trở mỹ nhân mặt. Tầng mây hướng bắc tăng thành vẩy xuống nước mưa, đáp lại trong thành nhà nhà đốt đèn, để cho người không nhìn thấy sạch sẽ thấu triệt trăng sáng, thì giống như nàng đồng quân. Lý Chi Bạch chợt có chút hối hận. Chẳng lẽ? Dĩ vãng lựa chọn của nàng là sai. Đồng quân cũng là bởi vì Dĩ vãng quá mức tinh khiết, cho nên đột nhiên tiến vào Câu Lan mới có thể bị hun đúc biến hóa cực nhanh, cho tới bây giờ cùng nàng bình thường trò chuyện, đối phương cũng sẽ hướng chuyện nam nữ bên trên nghĩ. Thế nhưng là không đúng. Đồng quân thiếu thời đang ở hợp hoan tông lớn lên. A, lúc ấy hợp hoan tông tông chủ là vị kia cố cô, cô nương, cho nên đồng quân mặc dù tu luyện mỹ công, nhưng là lại chẳng qua là ở hệ thống hiểu kiến thức cũng không có xâm nhập hiệu qua Được bảo hộ khá tốt, bất quá bây giờ, Đồng quân, ta nói mãi rúa, có gì khác biệt sao? Trúc Bình Nương chớp chớp mắt liền xem như không có phân biệt đi. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng than thở, phát hiện tu luyện ở Trúc Bình Nương trong lòng hoàn toàn không trọng yếu, cho nên Trúc Bình Nương căn bản là không để mắt đến tu luyện lựa chọn. Mấu chốt là nàng vẫn không thể tức giận, đại khái là đồng quân thiếu nữ tâm đến rồi. Tuy đã hơi trễ, bất quá nếu như nhìn một chút Trúc Đồng Quân cuộc sống quý thích, nàng vẫn luôn là chăm chú người tu hành, cho đến bước vào đỉnh núi trước vẫn luôn áp chế bản thân, như vậy hiện nay nàng trầm tĩnh lại. Những thứ kia vốn là thiếu nữ tâm, đối với khát phái tỏ mò trở về hơn nữa ở Hoa Nguyệt lâu phóng đại hạ để cho nàng đồng quân biến thành tốt như vậy sắc cô đương, nàng có thể thông hiểu. Lý Chi Bạch hít sâu một hơi. Cho nên, coi như Đồng Quân nói thích nàng, đầy đầu đều là âm dương luân chuyển về điểm kia chuyện, nàng cũng có thể hiểu. Đây là thuộc về tỷ tỷ bao dung, Lý Chi Bạch không cách nào đi khiển trách. Dù sao liền xem như nàng, ở thiếu nữ thời kỳ cũng đúng đều là nữ tử tiệc trà cô nương ôm không hiểu thiện tặng qua. Đây là cuộc sống nhất định phải trải qua chuyện. Lý Chi Bạch nghĩ thầm một người nếu như áp chế cả đời, như vậy ở đặt chân đỉnh núi sau, bất kể bởi vì phát tiết làm ra ở thường nhân xem ra là giường nào lỗi chuyện, nàng cũng là có thể hiểu. Kỳ thực không cần hiểu, bởi vì nàng bao trẻ nhất cô nương Lý Chi bạch xem trên đầu mang một cái dấu hỏi trúc Bình Nương, không lời nào để nói. Kỳ thực nàng là có sinh khí lý do, thì như làm trường mối, Đồng Quân đang cùng mình đơn độc chung sống thời điểm, với sau lưng thảo luận Trường An chuyện nhà khuê trong chuyện là cực kỳ thất lễ. Nhưng nếu như Đồng Quân tự khoe là tỷ tỷ từ Trường An lại thừa nhận vị này là trúc tỷ tỷ, liền không có quan hệ. Thân là tỷ tỷ, mở chút đùa giỡn, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Cho nên coi như Trúc Bình Nương đang giả ngu, coi như trúc Bình Nương kỳ thực biết nàng nói chính là tu hành mà cố ý đem đề tài hướng âm dương chuyện bên trên dẫn, nàng không thể tức giận trong đầu vô số lần thuyết phục bản thân sau Lý Chi Bạch vẽ mặt từ từ bình tĩnh lại rồi sau đó nàng chợt nhớ tới cái gì bình tĩnh hỏi Đồng Quân ngươi có hồi lâu chưa từng thấy qua tần lĩnh đi vốn là hứng chí bừng bừng đang muốn cùng Lý Chi Bạch thảo luận một chút ván bối khuê trong chuyện Chuẩn Bình Nương trong nháy mắt mặt liền biến sắc nàng ngoan ngoãn đứng lên cấp Lý Chi Bạch châm một chén lĩnh rượu đồng thời cúi đầu A Bạch ta sai rồi muốn nàng làm gì đều tốt chỉ cần không đi trở về thấy tần lĩnh cái gì đều được thấy Trúc Bình đường kia không có tiền đồ dáng vẻ Lý Chi Bạch ngón tay nhẹ nhàng nuốt mi tâm hỏi ngươi chính là làm như vậy mẫu thân nàng nàng nơi nào là đem ta làm thành mẫu thân? trúc bình nương rất muốn hỏi ngược một câu, trên đời này có cho mình dùng đẹp thuốc nữ như sao? nhưng nàng lại cứ là ưa thích vô cùng tần lĩnh cái này đại nữ nhi, liền không có biện pháp, chẳng qua là kéo một trận là một trận, nàng làm sai chuyện gì? lý chi bạch hỏi, ta khó mà nói, bất kể lý chi bạch có biết không tiêu, ngược lại trúc bình nương là không căng ra cái này miệng. lý chi bạch không nói gì, kỳ thực tần lĩnh là rất văn tĩnh, có linh tính người, dị vãng làm đồng quân đàn nữ, bồi bạn nàng đi qua rất nhiều nơi, ra mắt sông núi thật tốt, nàng trước đây không lâu mới cùng tần lĩnh nói chuyện nhiều rất rõ ràng có phát hiện, tần lĩnh biến hóa cực lớn, từ một có linh tính thiếu nữ, biến thành bây giờ từ trường an trong mắt nghiêm túc toàn sự, giống ai đâu? Lý Chi Bạch túi đầu nhìn một cái mình tay, đúng nha, giống như nàng. Dĩ vãng Lý Chi Bạch còn không có chú ý tới một điểm này, bây giờ xem Trúc Bình nương mặt mày mang cười nhìn bản thân, mới ý thức tới, tần lĩnh ở học bộ dáng của nàng, thân là đồng quân cái đầu tiên mang theo bên người cô bé, tần lĩnh nhất định nhận ra được đồng quân đối với mình tình cảm, cho nên nàng lựa chọn, chính là trở nên như chính mình. Lý Chi Bạch khó mà nói nha đầu này hành vi có phải hay không ngu xuẩn, nhưng là tần lĩnh loại này có thể áp chế nàng bản tính hành vi. Vẫn là câu nói kia, nếu là loại hành vi này đều không cách nào để cho nàng lấy được đồng quân sự chú ý, sau tần lĩnh làm ra cái dạng gì chuyện, nàng đều là có thể hiểu được. Không liên quan lý cô nương chuyện. Lý Chi Bạch nói, tần cô bé ở trên núi thế nhưng là bị không nhỏ bị khuất, một đạo kết lôi, trực tiếp để cho tần lĩnh từ thiên minh phong tầng quản lý bị khuyên đi ra ngoài. Nhắc tới chuyện này ta liền tức giận. Trúc Bình nương mày liễu đương ngang một cái, hung hăng dậm chân. Mộ Vũ Phong đám tiên lao bà cố ý nhìn ta chuyện Tiếu Lâm vậy thì thôi, a Bạch ngươi rõ ràng đang ở trên núi, làm sao có thể để cho Tần Nha đầu bị khi phụ? Nàng muốn ngươi cái này di nương chẳng lẽ chính là để ngươi cho nàng đưa rượu sao? Lý Chi Bạch khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, cũng không nói chuyện. Vì vậy trúc bình nương khí thế liền trôi xa ngàn dặm, mặt lộ chỗ dạng. Là lỗi của ta. Nói cho cùng, còn chưa phải là nàng mọi chuyện ẩn nút Tần lĩnh, để cho người cho là Tần lĩnh cái này dĩ vãng đàn nữ hoàn toàn bị vứt bỏ, luôn lạc tới làm một ngoại môn quản sự mức. Nghĩ được như vậy, trúc bình nương liền hận không được cho mình một cái tát. Nàng thật sẽ suy tính mười phần tỉ mỉ, liền a thanh như vậy một mới tới cô nương cũng an bài rất rõ ràng. Nhưng đối với tần lĩnh cái này đại nữ nhi, nhưng vẫn không thế nào chiếu cô qua, để cho người cho là nàng bị triệt để vứt bỏ, nói không xấu hổ là giả, nói không chừng những thứ kia lừa hiếp tần lĩnh người còn tưởng rằng là ở cho mình hạ giận, đang hướng về mình lấy lòng đâu? Ngươi nên đi lên núi nhìn một chút nàng. Lý Chi bạch nói, ta biết. chúc Bình nương hít sâu một hơi, cười khổ, nhưng a bạch, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, cô nàng kia tuyệt đối không phải mềm yếu, để cho người khi dễ tính tình. Đùa gì thế đâu? Tần đây chính là Trúc Đồng quân nuôi lớn nhá đầu. Chúc đồng quân là cái gì vô pháp vô thiên tính tình còn cần phải nói sao? Tần Linh nếu thật là mềm yếu người, có thể cho nàng dùng mẹ thuốc. Cho nên, đơn giản như vậy liền bị người từ tầng quản lý đá xuống đi còn nhận mệnh. Chúc Bình Nương liền đầu gối nghĩ cũng biết bên trong có vấn đề. A Bạch, đây là khổ nhu kế, ngươi phải tin ta. Chúc Bình Nương đưa ra một ngón tay chỉ chiều Vân Tông phương hướng, Trương An nói Tần Nha đầu nhàn tản nuôi một con ly hoa, nàng bây giờ nhất định ôm ly hoa phơi chang sáng, chờ ta đưa đi lên cửa. Khổ nhu kế. Lý Chi Bạch không nhịn được than thở. Cái này hai mẹ con, đến cùng là ở náo chút gì đâu? Khổ nhu kế Sau đó thì sao? Lý Chi Bạch xem nàng. Sau đó? Cái này còn phải cái gì sau đó? Trúc Bình Nương có chút ngậm. Ngươi không phải rất thích thử dò xét người sao? Lý Chi Bạch không nhanh không chậm nói, thế nào đến phiên con gái của mình, liền nhìn không rõ. Trúc Bình Nương, đến lặng sau, nàng rụt cổ một cái, cho nên A Bạch mới là nhìn rõ mọi việc. Bản thân thử dò xét Vân Tiễn địa vị chuyện kia, căn bản là chạy không khỏi Lý Chi Bạch pháp nhãn, chẳng qua là mặc kệ bản thân. Nhưng A Bạch tứ, nói là Tần Lĩnh cũng đang dùng bị khu trục đi ra ngoài chuyện này, thử dò xét nàng trong lòng mình địa vị, muốn nhìn một chút. Dù là bản thân thật biết nàng có lẽ có bê, nhưng là có thể hay không lo lắng. Nàng cũng không còn nhỏ, thế nào còn làm loại chuyện như vậy? Trúc Bình Nương không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết theo ai. Lý Chi Bạch nhìn Trúc Bình Nương một cái, theo ai? Chứ theo nàng cái này mẫu thân, còn có thể theo ai? Trúc Bình Nương hơi nghi hoặc một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, không đúng a? Lý Chi Bạch thế nào chợt quan tâm tới tần lĩnh đến rồi. Dĩ vang tần lĩnh đi theo bên người nàng thời điểm, Lý Chi Bạch cũng không có thế nào để ý tới qua tần lĩnh. Bây giờ bản thân xa lánh, Lý Chi Bạch trái lại còn bắt đầu chú ý, lại là đem bản thân đưa cho rượu của nàng cấp tần lĩnh lại là ở chỗ này khuyên bản thân, trúc bình nương trong nháy mắt cảnh giác, a bạch, tần lĩnh cho ngươi chỗ tốt gì, lý chi bạch lắc đầu một cái, chẳng qua là lặp lại một lần, đồng quân, ta nói, tần lĩnh bị không ít ủy khuất, ta biết ta không phải khổ nhục cái sao, trúc bình nương gật đầu, nàng chính là cố ý không có phản kháng, lấy đi tần lĩnh định mức chính là phương nào người, lý chi bạch hỏi, trương an lúc trước nói với ta là huyền kiếm thi, trúc bình nương nói, chợt sử sốt, lại liên tưởng đến lý chi bạch vậy, nàng yên lặng ngồi lâu, mới than thở, cho nên. Nha đầu kia là xem ở trên mặt của ngươi, bất hòa Huyền Kiếm Ti người so đo. Trúc Bình Nương quên chuyện này, người bình thường không biết Lý Chi Bạch ở Huyền Kiếm Ti láo tổ quan hệ, Tần Lĩnh cũng là biết được. Làm Huyền Kiếm Ti người tới lấy thay nàng, Tần Lĩnh hoàn toàn không có phản kháng, làm văn bối, nàng sẽ làm hết sức không đi cùng trưởng bối người bên kia lên xung đột. Cho nên, A Bạch mới có thể nói Tần Lĩnh bị ủy khuất. Cho nên, Lý Chi Bạch mới có thể thái độ khác thường, tạm thời đứng ở Tần Lĩnh bên kia giúp nàng nói chuyện. chúc Bình Nương ở cái này dây lát, tất cả đều hiểu. Nàng kiên kỵ tiêu tán hết sạch, còn sót lại đều chỉ có lòng đau, đáng chết. Tần Nha đầu thế nào không ở trong thư cùng ta nói thẳng đâu, ta còn tưởng rằng là khổ nhục kế. Trúc Bình Nương cắn răng, cái gì phá Huyền Kiếm Ti, nàng để ý chỗ kia làm gì? A Bạch trong mắt ngươi cũng không nhìn thấy vật, đến phiên nàng một nha đầu đi để ý, trực tiếp cự tuyệt không phải tốt. Đến lúc đó nào đứng lên, nàng không thể nào truy cứu nhà mình nha đầu lỗi. Nghĩ tới đây, Trúc Bình Nương lại là sườn suốt một chút. Nàng chợt ý thức được, Tần Linh không muốn cùng Huyền Kiếm Ti lên xung đột, có lẽ, có lẽ là không muốn để cho nàng cái này là mẹ hôn là khó. Dù sao Tần Linh biết nàng có bao nhiêu thích Lý Chi Bạch mà Huyền Kiếm Ti theo một ý nghĩa nào đó là ra khỏi Lý Chi Bạch cái này cái tông chủ. Tại vị một ngày tông chủ, đó cũng là tông chủ. Yên lặng. Xem ra, đúng như A Bạch nói, tần linh thật bị rất nhiều bị khuất. Ta biết được. Ta qua chút ngày giờ, liền lên núi đi xem một chút nàng. Chúc Bình nương lo lắng nhìn một cái mộ Vũ Phong phương hướng. Ựng. Lý Chi Bạch đứng tiếng, tiếng, cũng không có nói cái gì nữa, nhưng nàng nhìn chính là cực kỳ rõ ràng. Không phải khổ nhục cái sao? Cái này cũng khó mà nói. Tần linh bị ủy khuất không giả, nhưng rốt cuộc có hay không phần tâm tư này, Lý Chi Bạch không gật không lắc chuyện nói chung cùng chúc bình nương ngay từ đầu nói vậy, tần lĩnh đích thật là ôm mẹo con hát ca, chờ đợi nàng đưa đi lên cửa. nhưng lý Chi bạch không chuẩn bị nói toạn. dù sao vô luận nói như thế nào, tần lĩnh đều là đồng quân thích nhất cô nương, là chân thiết nên kêu bản thân một tiếng di nương nha đầu. tính tình cũng cùng chúc bình nương gần như trong một cái mô hình khắp đi ra. chúc bình nương thích dùng dương liêu, tần lĩnh dùng so với nàng nhưng chân miệng nhiều, nàng không muốn để cho chúc bình nương khó xử, đối mặt huyền kiếm thi thời khắc ý bộ là thật. có thể mượn giúp huyền kiếm thi, tính toán chúc bình nương cũng là thật. cái này hai mẹ con một trận giao phong, hay là đồng quân thua a cái gì là dương nhu lý chi bạch xem trúc bình nương lấy ra tần lĩnh cấp tin lại nhìn một lần không nhịn được nhếch miệng chân chính dương nhu chính là dù là không có huyền kiếm ti chuyện ở chỉ cần trúc bình nương biết tần lĩnh thật túi lui ra khỏi nòng cốt vòng coi như thật sự là khổ nhục kế trúc bình nương cũng sẽ đi gặp nhìn nàng lý chi bạch căn bản không thèm để ý tần lĩnh có phải hay không bị ủy quất nàng chỉ nhìn ra trúc bình nương mong muốn trở về núi cái ý niệm này mới cho nàng một cái bất thèm còn có một cái nguyên nhân chính là nàng xuống núi thời điểm có hỏi thăm qua tần lĩnh tu tiên giới có cái gì tốt kiếm đây coi như là nàng còn một cái nhân tình nữ tử tâm tư vòng tới vòng lui nhưng tổng sẽ không quên dự tính ban đầu muốn nói trên đời này có ai thật có thể đem đồng quân tính toán cao có lại chỉ có cái này tần nha đầu đồng quân tần lĩnh cùng từ trường an quan hệ tựa hồ rất không sai nơi này đầu. có người phân phó sao lý chi mạch hỏi không có ta hồi lâu không có cùng nàng nói qua loại chuyện như vậy trúc bình nương gật đầu nhưng chỉ cần là nàng đưa lên núi người không cần phân phó tần lĩnh cũng sẽ chiếu cố thật tốt trúc bình nương nhế môi ngươi là muốn hỏi vân thiện chuyện gì tần nha đầu đích thật là chiếu cố người vị kia vân muội bất quá vân mở miệng một tiếng sư thúc kêu nàng đâu thứ nhẹ gối phần này Thật sự là loạn sạch sẽ. Cái này đại gia từ nếu sau này ở chung một chỗ mở tiệc trà. Phải là hình dáng gì a? Chương 525, nữ tử tâm tư, chương 525, nữ tử tâm tư. Lúc này, theo thời gian đẩy tới, đám người quan hệ giữa đã từ từ nổi lên mặt nước. Mấy người giữa nhân duyên dây dưa cùng nhau, ở trong mắt Trúc Bình Nương thật sự là hờ bét, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ngày sau nếu là có cơ hội mở tiệc trà, một đống con gái trong dạ vào tới một cái từ trường an. Phải là cái gì bộ dáng, phải là cái gì sốc xít tràn diện. Nghĩ một hồi từ trường an tâm, tâm niệm niệm sinh, lại cùng thê tử của hắn tỷ muội tương xứng hắn kính trọng tần sư thúc, lại cơ hồ là treo ở trên người mình, lại thêm vào lục cô nương, ô lê, còn có một chút từ trường an cùng vân thiện mỗi người nhân duyên, sách trúc bình nương chép miệng một cái a bạch, ngươi nói ngươi rõ ràng chính là nặng nhất quy củ người, nhưng lại có thể tiếp nhận mộ vũ phong bên trên loại này, đối phận một đoàn đay rối trôi ngồi trúc bình nương nghĩ thầm lý chi bạch thật sự là rất sủng ái mình lý chi bạch không có trả lời nàng ngược lại cảm thấy không có gì vân thiện kêu tần lĩnh một tiếng sư thúc, lại gọi bản thân một tiếng tỷ tỷ, nhìn như sốc xẹt kỳ thực có quy củ có thể tìm ra mỗi người có mỗi người nhân duyên tuyến các luận các không có gì không tốt. nếu là thật sự luận cực kỳ rõ ràng, vậy thì không phải là mở tiệc trả, mà là mở tiệc trong nhà. Cười một tiếng. đồng quân, thời điểm không còn sớm. lý chi bạch đem trên bàn bình sứ đưa đến trúc bình nương trong tay, sau đó ở trúc bình nương hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. ngươi muốn làm gì? trúc bình nương cầm trang nộ đạo hơi nghi hoặc một chút. đi cấp vân nguội nguội làm một đồ trang sức. lý chi bạch nhắc nhở. lúc này uống rượu sấp xỉ, nàng là để cho chúc bình nương dịp thời gian này đi làm việc một ít chính sự. dựa theo nàng đã nói, đem trà nộ đạo khí tức lấy ra đến một cái ngọc bội trong. chờ. Một hồi trở lại bữa tiệc liền giao cho Vân Thiện. Có Ngọc Bội đặt cơ sở cũng sẽ không dễ nói Chúc Bình Nương thân là trưởng muối, lại nhớ ván bối quả vật. Dù sao cấp chỗ tốt, liền có thể mạnh miệng rất nhiều. Bây giờ đi ngay sao? Mà thôi, Chúc Bình Nương cầm lên bình sứ. Nàng cũng A Bạch nên nói đã nói, nên uống uống. Đích thật là phải làm chút chính sự. Chẳng qua là Chúc Bình Nương hơi lẩm bẩm, ta còn nghĩ ngay trước mặt Trường An trực tiếp đem chàng lộ đạo cấp tan nữa nha. Đến lúc đó ở trước mặt hắn hiển lộ rõ ràng một đợt uy nghiêm của tỷ tỷ. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng than thở. Uy nghiêm, nàng là muốn ân tình đi đừng như vậy nhìn ta, đây chính là a bạch ngươi muội muội, trường an thế tử, ta sẽ chăm chú. Trúc Bình Nương cơ cơ bình sứ trong tay, chợt nói, ta trở về vẽ cái trận pháp, khóa một cái linh lực, a bạch ngươi cũng không cần đi theo, nhìn ta vẽ trận rất không thú vị. Ừm. Lý Chi Bạch gật đầu. Nhưng là, Trúc Bình Nương nhắc nhở, ngươi cũng trước đừng trở về bữa tiệc, chúng ta là cùng đi, tất nhiên muốn cùng nhau trở về. giọng nói của nàng dừng một chút, cũng không cho đi gặp ngươi cố nhân, ở chỗ này nhìn một chút cảnh đêm, một người ăn chút rượu, chờ ta trở lại. Tốt. Trúc bình Nương để rất nhiều vô lễ yêu cầu, nhưng Lý Chi Bạch cứ như vậy đáp ứng đối với nàng mà nói, nàng hôm nay đích xác coi như là ước hiếp đồng quân, vì vậy có thể thoáng lung chiều nàng một hồi. Còn nữa, đồng quân là vì trường an bận rộn, nghe nàng một ít yêu cầu cũng không có gì. Như vậy là tốt rồi. Trúc Bình Nương hài lòng gật đầu, sau đó chợt nhớ tới cái gì, gõ một cái trong tay mình tràng nộ đạo, chớp chớp mắt, A Bạch, từng Ta có một nghi ngờ. Nói. Vân Tiễn Thiên Phú, kỳ thực còn chưa hiển lộ xuất thủy mặt đi. Trúc Bình Nương chậm rãi đưa ra một ngón tay, thì giống như trường an khai trước, cũng không người nào biết hiểu hắn là cái gì tình huống thì giống như thanh la nha đầu kia ở dưới mỹ mắt ta sinh sống nhiều năm như vậy ta cũng không phát hiện nàng lại là cái gì tiên phẩm thiên phú thiên phú loại vật này thật ra là không thế nào giảng đạo lý người ngoài có thể khảo nghiệm đi ra chỉ có đối với linh khí năng lực cảm ứng nhưng vì sao vô luận là a bệnh ngươi hay là ta trúc bình nương khỏe miệng kéo kéo cũng ấn tượng ban đầu cảm thấy vân thiện thiên phú có thể rất kém cỏi hai người bọn họ nói nhiều như vậy vì vân thiện suy tính nhiều như vậy nhưng dựa vào cái gì cho là vân thiện thiên phú rất tệ vân thiện trong đan điển cũng không có vào tới một phần linh được đâu các nàng cái này đã bắt đầu tìm cách chuẩn bị linh vật. Căn cứ là cái gì? Không có căn cứ. Lý Chi Bạch nghe vậy, nhưng cũng hơi mẩn ra. Thật đúng là không có cái gì căn cứ. Nói cứng, chính là trong cõi minh minh cảm giác. Vân Tiện Thiên Phú sẽ không tốt như vậy. Tính toán trước. Lý Chi Bạch suy nghĩ một từ nhi, nếu là Vân Tiện kiểm chắc đi ra thiên phú không tốt, các nàng cũng có một cái chuẩn bị, không đến nơi đến lúc đó suy nghĩ tiếp biện pháp. Tính toán trước. Trúc Bình nương những người, tính toán trước cũng không phải như vậy cái tính toán trước pháp, nếu là dựa theo Hoa Nguyệt lâu các cô nương ý tưởng, loại này xác suất 55 nửa nọ nửa kia chuyện, các nàng loại này thay vì nói là trước hạn làm chuẩn bị. Không bằng nói là ở nguyền rủa Vân Tiện, giống như như sợ Thiên Phú của nàng có thể thật giống như được. Cẩn thận nghĩ một hồi, Trúc Bình Nương lại cảm thấy là có lý do. Nàng chớp chớp mắt, có phải hay không là Trường An thái độ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta? Bởi vì từ Trường An lo Âu Vân Tiện Thiên Phú, thậm chí có ở đây không an, cho nên bọn họ tỉ bội cái này cái làm tỉ tỉ, một làm tiền sinh mới có thể tiềm thức đi theo hắn ý nghĩ suy nghĩ. Có lẽ là như vậy. Lý Chi Bạch gật đầu. A Bạch người a. Mắt thấy Lý Chi Bạch thuận thế đem xem thường Vân Tiện ngồi dựa theo lời của mình đẩy tới Trường An trên người, Trúc Bình Nương không khỏi tức cười. Lý Chi Bạch cũng có khả ái như vậy bộ dáng. Ừm. Lý Chi Bạch trầm tư một hồi, còn nói thêm, cùng Trường An không có quan hệ, coi như Vân Muội Muội Thiên Phú cứ tốt, ta cũng muốn nàng nhuận một cái tràng ngộ đạo khí tức. Nàng bản ý bên trên liền muốn biết Vân Tiễn thông qua tràng ngộ đạo có thể nhìn thấy vật gì đặc biệt. Để cao Vân thiện tu hành tốc độ, hóa giải học sinh bất an chuyện ngược lại là phụ tạng, không có vấn đề chuyện. Cho nên Lý Chi Bạch là thật không có bản thân đang trợ giúp từ Trường An cảm thấy, nàng vậy làm sao nghĩ đều là đang thỏa mãn bản thân tư dục, đem Vân Muội Muội trở thành vật thí nghiệm, để cho Vân Tiễn đi thể nộ. Bình nương nhũ môi. Cái đó cả ngày trạch cô nương, biết được thiên đạo là vật gì sao? Nói cho cùng, đi hỏi thăm một cái không có tu luyện qua cô nương cái gì là đạo ai có thể trả lời đi ra à? Mặt chữ trên ý nghĩa, đại khái chỉ có thể nghĩ đến dùng để đạp đường nhỏ đi. Nàng thật không biết A Bạch trong óc trang đều là cái gì. Phải biết, nàng uống qua trà ngộ đạo sau cũng là thể ngộ qua thiên đạo, mặc dù không có thể ngộ ra thứ gì tới, nhưng là Lý Chi Bạch nhưng chưa hề có hỏi qua cảm thụ của nàng. Bây giờ lại mọi chuyện nhớ Vân Thiện. Nàng cũng Vân tiện trinh lệch cứ như vậy nhiều không? Trúc Bình Nương tối đầu nhìn một cái, lại nghĩ đến nghĩa Vân Tiện dưới cổ liền cảm giác có lẽ thật đúng là không sánh bằng, nhưng là thân là nữ nhân, nàng so Vân Thiện còn có phong tình, không phải sao? A, phong tình bạn chủ là dùng tới cám rô nam nhân, ở con gái trong mắt chính là không bị kiểm chế, không chỉ có không thêm điểm, nói không chừng hay là giảm điểm hạng. Thôi, không sánh bằng liền không sánh bằng đi, nàng cũng không cần thiết cùng Vân Thiện so, phải biết chúc cô nương nhưng là chân chính chưa mài rũa, cùng cái loại đó gà cho người cô nương so, không lý do cũng không ở một đẳng cấp bên trên. Bất quá nhắc tới trang nộ đạo, Vân Thiện thân thể không chịu nổi trang nộ đạo bản thân lực lượng khổng lồ cho nên cần lấy ra trong đó tương đối bình thản bộ phận, vì vậy lấy ra là cần thiết. Trúc Bình nương nói, A Bạch kỳ thực ta nghĩ nghĩ, ngươi cái này trang nội đạo không nhất định là phải đem khí tức lấy ra đến đồ trang sức trong, trực tiếp làm ra để cho Vân Tiện dùng hiệu quả không giống nhau sao? Thì như làm khối điểm tâm, để cho Vân Tiện ăn hiệu quả sấp xỉ. Đồ trang sức không phải ngươi nhắc tới. Lý Chi Bạch xem nàng, cũng càng phương tiện. Làm thành đồ trang sức không đến nỗi hoàn toàn thay đổi Vân thiện thiên phú, nếu như nàng mong muốn biến trở về không tốt thiên phú, trực tiếp đem đồ trang sức lấy xuống là tốt rồi. Phương Tiện, ngươi nói cái gì đó? trực tiếp tăng lên hấp thu linh khí tốc độ lại không xấu, ai sẽ giống như ngươi cố ý áp chế bản thân tiên vũ à? Trúc Bình Nương nhếch môi, nhắc nhở, nhưng là cô nương kia, không đeo đồ trang sức à? Vân liền trang điểm cũng hóa lạ quạng. Vân Thiện nhìn một cái chính là gia đình hào Phú tiểu thư, hai bên trên cũng không có con mắt, liên truy tử cũng chưa từng dùng tới, thế nào cho nàng đồ trang sức? Lý Chi Bạch sau khi tự hỏi nói, ngọc bội, giống như là trường an như vậy, treo ở trên eo. Trúc Bình Nương nghe vậy than thở, bất kể là ngọc bội hay là hướng nàng đều không phải là chúng ta nên cấp. Ngươi không có phát hiện, nàng không có mang qua những thứ này sao? coi như thật muốn đeo, vậy cũng chỉ có thể là Trường An tự tay đưa vật, làm sao có thể là người ta? Con gái tiếp thân ngọc bội, hương nang ý nghĩa thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, không tới phiên các nàng loại này người ngoài. Lý Chi Bạch mi mắt khẽ run lên, ta không có nghĩ qua những chuyện này. Nàng chẳng qua là đứng ở vân tiện góc độ đi suy tính vấn đề, lại không để ý đến đối phương cảm thụ. Quả nhiên, đang chiếu cố người phương diện này, nàng là xa xa không bằng đồng quân. Cũng là Lý Chi Bạch chẳng qua là suy nghĩ một chút vân tiện tính tình đã biết hiểu nàng nhất định càng muốn đeo từ Trường An cấp vật kiện, mà không phải các nàng như vậy người ngoài có lẽ thật chỉ có ít miêu trợ trường con đường này đi. Cũng may chàng ngộ đạo lấy ra khí tức không có chút nào tác dụng phụ, liền coi như không lên là ít mầm. Trúc Bình Nương thấy Lý Chi Bạch nghe lọt được, vì vậy khoát khoát tay, vậy thì nói xong rồi, ta cũng không chuẩn bị cái gì đồ trang sức, đem khí tức nói ra trước hết để một bên. Ngược lại đến lúc đó Vân Tiện Thiên Phu nếu là thật sự không tốt, vậy thì trực tiếp nhét trong miệng nàng. Muốn cái gì ngỏng bội. Trúc Bình Nương cảm thấy đem một đoàn thiên đạo khí tức nhét vào Vân Tiện trong miệng hình ảnh, nhất định rất thú vị. Khúc, một cái. Trúc Bình Nương cầm lên một bên Lý Chi Bạch ly rượu uống một hớp, sau đó cứ như vậy xoay người rời đi. Lý Chi Bạch nàng nhìn Trúc Bình Nương bóng lưng rời đi, nghĩ thẩm kỳ thực lấy ra tràng nội đạo khí, tức loại chuyện như vậy căn bản không cần Trúc Bình Nương tự mình ra tay, nhưng là vật là bản thân ra, liền không thể để cho Trúc Bình Nương ở một bên chơi ra nhìn, vì vậy cũng có nàng một phần công lao. Dù sao từ vừa mới bắt đầu mong muốn trợ giúp từ trường an chính là Trúc Bình Nương mà không phải nàng. Lý Chi Bạch vốn là nghĩ như vậy, nhưng nàng sau đó mới phát hiện, nàng quả nhiên là không thể rời bỏ Đồng Quân, bởi vì Đồng Quân luôn là như vậy tỉ mỉ người. Nếu là nàng, có lẽ chỉ biết thật đưa một khối ngọc bội cấp vân thiện. Đến lúc đó Lây Vân muội muội tính tình. Đoan Trường hoàn toàn sẽ không có đeo tâm tư, coi như mình nói trọng yếu hơn nữa, không phải Trường An cấp đồ trang sức, liền không lọt nổi mắt xanh của nàng, giống như là nàng cấp Vân Thiện thử trang lúc, Vân Thiện còn trở về mấy cái thai đóng vai. Lý Chi Bạch có thể cảm giác được Vân Thiện nên là ưa thích những thứ kia đồ trang sức, dù sao từ Trường An chưa từng thấy qua bộ dáng kia nàng. Nhưng, Trường An, Lý Chi Bạch mi mắt chớp chớp, không phải nàng xem thường nhà mình học sinh kia, nhưng từ Trường An có cảm thấy Ôn Lê So nam tử còn phải tuân tú, cảm thấy mình một thân đạo bảo coi như đã thể, cái này thẩm mỹ, không cần nói. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Chi Bạch xác nhận vì Từ Trường ăn là không có gì tiền đồ người. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ dám ở trước mặt mình kêu một tiếng vợ, ngay trước mặt Vân Thiện, trước giờ đều làm mở miệng một tiếng tiểu thư. Như vậy so nữ tử cũng xấu hổ người thiếu niên, hắn thật sẽ có đưa Vân Thiện đổ trang sức tâm tư sao? Rất khó. Từ Trường An thế nhưng là liền mua xi máo cũng sẽ không tự mình đi chọn, mà là trực tiếp từ Bắc Tăng Thành Phi la cư trong tóc dài cũng chính là đồng quân nữ nhi, đội bình thường cửa hàng, không biết được chọn lựa tới cái gì hại nào xi máo. Về phần nói lốt thay, Lý Chi Bạch bây giờ cảm thấy không tính là gì, thì giống như đồng quân thai bên trên kia đung đưa đá quý, nàng kỳ thực rất thích. Vân Thiện mang theo đồ trang sức cũng sẽ rất dễ nhìn. Nhưng là Từ Trường An sẽ cam lòng ở Vân Điển giãi thai bên trên mở mắt sao? Không thể nào. Lý Chi Bạch không cần nghĩ đã biết hiểu Từ Trường An chắc chắn sẽ không đồng ý loại chuyện như vậy, vừa vặn vì nữ tử, nàng biết được duyệt mình tầm quan trọng. Vân Nguyệt Nguyệt nhất định là mong muốn ở trước mặt hắn trở nên đẹp mắt, mà đeo đồ trang sức đích thật là một đơn giản phương thức. Vân Nguyệt Nguyệt mong muốn đồ trang sức, nhưng là Từ Trường An không có linh tính, cho nên nàng nếu kêu một tiếng Muội Muội cũng cần vì Vân Thiện đi suy tính. Lý Chi Bạch không phải chúc bình nương ôn nhu như vậy, chu toàn mọi mặt cô nương, nhưng là nàng có thể học làm tiên sinh, lời nàng nói, kỳ thực từ Trường ăn là sẽ chăm chú nghe vào. Có lẽ nàng có thể cùng người học sinh này nhàn nhạt nói một cái nữ tử mong muốn trở nên đẹp mắt chuyện này, nhìn một chút có thể hay không để cho hắn khai thiếu. Nhưng Lý Chi Bạch lại cảm thấy từ bản thân mở ra cái miệng này tựa hồ không quá thích hợp, dù sao nàng dị vãng hoàn toàn không biết ăn mặc, ăn mặc cái tẩy tới trắng bệnh đã bảo, rất khó có sức thuyết phục. Lý Chi Bạch nhớ tới nàng hôm nay nhìn thấy, một cái khác biến hóa cực lớn, nhưng lại nhìn rất đẹp cô nương. Ô lê nàng còn có thể nhớ từ trường An mới gặp gỡ trang điểm sau ôn Lê kia trợn mắt há mồm nét mặt rất thú vị trong lòng sư huynh trợn trở nên như vậy tiểu mỹ cũng khó trách Trường An nét mặt mất không chế để cho ôn Lê cấp từ Trường An giảng một chút nữa từ tâm tư không được Lý Chi Bạch lắc đầu một cái mặc dù ôn Lê rất thích hợp nhưng là có một cái rất chuyện đơn giản đó chính là từ Trường An có thể hay không nghe ôn Lê câu trả lời là phủ định chỉ có nàng cái này tiên sinh theo như lời nói mới đủ có đủ phân lượng mới có thể ở vân tiện chuyện bên trên hơi ảnh hưởng đến hắn chỉ có chính mình đích thân đến Lý Chi Bạch chỉnh sửa một chút bởi vì uống rượu có chút sốc xếp tóc dài, nhìn về phía xa xà phồn hoa cảnh đêm. Nàng là trường an trường ngủ, có thể là duy nhất trường ngủ, thậm chí có thể nói là ở vào mẫu thân vị trí. Rất nhiều chuyện không có mẫu thân cùng hắn nói, dạy hắn dấu cô gái bản lãnh, chính là muốn từ bản thân tới. Nàng, kỳ thực cũng có chút muốn nhìn một chút còn có nữ tử mùi vị Vân Thiện là bộ dáng gì. Chương 526, lần đầu tiên làm mẫu thân, chương 526, lần đầu tiên làm mẫu thân. Lý Chi Bạch là thật vô cùng thích Vân Thiện. Nàng lúc trước cảm thấy mưa nhỏ trên bầu trời khói nguyệt gãy cắt là đồng quân nhưng hôm nay suy nghĩ đã cảm thấy tốt như vậy nhìn cảnh sát thế nào đều là vị kia vân muội muội nàng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng đúng như đồng quân nói cái này quan hệ thật là loạn nát bét vân tiền an tĩnh bình thản tính tình để cho lý chi bạch nguyện ý lấy muội muội tương xứng nhưng là từ quan hệ bên trên nhìn nàng cái này tiên sinh ở địa vị bên trên gần như giống như là trường an mẫu thân lý chi bạch không có đùa giỡn, nàng thật là nghĩ như vậy học sinh của nàng luôn là một người từ mở mắt ra đang ở vân tiền bên người cũng không có chút nào liên quan tới cha mẹ trí nhớ loại thời điểm này nàng cái này tiên sinh dĩ nhiên là sẽ chống đi tới thay thế cha mẹ vị trí thậm chí thay thế từ trường an trong lòng liên quan tới mẫu thân tồn tại có lúc từ trường an nhìn nàng ánh mắt cùng lệ thuộc không sợ cho nàng thêm phiền với thái độ cũng rất tốt trình bày sự thật này trường an đích xác so sánh với mới gặp gỡ nàng thời điểm thành thục rất nhiều không có gì vãng non nớt cùng không bộ trọng loại này gần như dưỡng thành cảm thụ đích xác sẽ cho lý Chi bạch một loại mang hải tử cảm giác thậm chí từ trường an trên người nàng chỗ không hiểu rõ bí mật cũng vừa vẫn phù hợp hải tử tuổi dậy thì bí mật cho nên cũng không phải là lý chi bạch mong muốn đơn phương mà là trường an thái độ đối với nàng quyết định nàng phản hồi đi qua tình cảm vì vậy chuyện kỳ quái liền xuất hiện Đồng Quân chưa xuất giá, liền nuôi một đống nữ nhi. Nàng giống như Đồng Quân trong sạch, lại chiếu cố một thiếu niên người. Lý Chi Bạch cơ cơ chén rượu trong tay, nhìn rượu ở ánh lửa hạ chiếu chói lọi, khoẹt mắt nàng hơi rung động. Dựa theo cái này suy luận, nàng mở miệng một tiếng vân muội muội, chẳng phải là con dâu, kia Đồng Quân đâu? Đồng Quân hay là Trường An tỷ tỷ đâu? Lý Chi Bạch mấp máy rượu, thầm nghĩ như Đồng Quân nói, cái này quan hệ là không thể đến kỹ, thật là một đoàn gây rối. Lúc này bầu trời nước mưa chợt liền trở nên lớn rất nhiều, mưa rơi linh mục vang động vượt trên Lý Chi Bạch hòa hoãn hô hấp, nàng cầm chiếc búa cái miệng nhỏ ăn trúc bình nương xoắn tới đã có chút lạnh thức ăn trong mắt có thủy quang trao chuốt, nhìn ra nàng rất thích cái mùi này nên nói trường an thật vô cùng hiểu nàng sao hay là nói nàng cùng vân tiện khẩu vị rất tương tự nàng đích xác là rất thích nhà mình học sinh tay nghề lý chi bạch một mình lúc khó được có một loại làm như cách thế hoàng hốt cảm giác rõ ràng không có quá khứ bao lâu nhưng khi nàng lại quay đầu lại cảm thấy hết thảy đều không giống nhau đồng quân có nữ nhi sẽ nuôi trường môn sau đó núi đi dạo thanh lâu nàng cũng có đồng quân ra sẽ đi nhớ người nếu là ở di vãng Lý Chi Bạch là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng sẽ có thân là người khác mẫu thân cảm thấy nàng thậm chí bởi vì cái này hại Tử không quá linh quang, còn muốn thực hiện thân là mẫu thân chức trách, tỉ như dạy hắn như thế nào quan chắc nữ tử tâm tư, thật là kỳ quái. Rõ ràng Từ Trường An cùng Vân Thiện đều là vợ chồng, đẳng cấp không biết so với nàng Trương này giấy trắng cao bao nhiêu, nhưng là Lý Chi Bạch chính là có có thể dạy Từ Trường An vật, nàng đích xác là có thể trợ giúp Vân Thiện, chỉ đang đánh một lô thai phương diện bên trên. Lý Chi Bạch để chén rượu xuống, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Nhắc tới nàng thế nhưng là nhìn thấy qua Vân Thiện, đạp Từ Trường An đầu dương hẹp cũng sụt. ở vợ chồng khuê chuyện bên trên nàng cùng hai đứa bé kia hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên cho nên căn bản là truyền thụ không là cái gì kinh nghiệm vì vậy lý chi bạch nghĩ tới nghĩ lui phát giác bản thân vậy mà thật chỉ có thể ở vân Thiển mong muốn cái đông thai bên trên đến giúp vội cái khác căn bản cũng không cần nàng rút người ta hai vợ chồng trời tiêu lấy đâu nàng yên lặng lau mép một cái vệ rồi mỡ trên đời này có cũng chỉ có loại tác dụng này mẫu thân sao tựa hồ không có lý chi bạch nghĩ thầm bản thân thật sự là rất vô dụng tiên sinh nàng không phải ở tự coi nhẹ mình mà là chân thiết cảm thấy mình vô dụng đang làm người xử thế bên trên, nàng không giống Trúc Bình Nương như vậy để cho người ấm áp cùng an tâm. Rất nhiều chuyện, Trúc Bình Nương một người là có thể xử lý vô cùng tốt, căn bản cũng không cần giúp đỡ. Dĩ vãng, nàng còn có thể dạy từ trường An một ít tu hành chuyện, có ở đây không từ trường An thần bí từ từ hiện lộ sau. Lý Chi Bạch Dí thức được tu hành đối với hắn mà nói có lẽ chẳng qua là một loại thể nghiệm phương thức sau, liền không biết còn có cái gì là bản thân có thể làm. Dù sao nàng cho tới nay, trừ tu hành tương quan, thật liền không có cái gì sở trường, nhưng là với một đại đội trưởng môn đều không cách nào giòn ngó thần bí trước mặt, nàng còn có thể đưa đến tác dụng gì? Thật may là Trường An cùng Vân Thiện cũng không ngại nàng cái này gần đất xa trời nữ nhân, vì vậy nàng là cao hứng. Còn có chính là, Trường An là rèn luyện cũng tốt, mất trí nhớ cũng tốt, trước mắt hắn bên ngoài cũng chỉ là một bình thường người, bình thường mà cố gắng, như vậy rất nhiều nàng tài nguyên đối với đứa bé này vẫn có tác dụng. Coi như là trò chuyện lấy an ủi, chỉ cần tu hành đối hắn còn có ý nghĩa, bản thân liền vẫn có thể để cho hắn lệ thuộc tiên sinh. Láng hai, Lý Chi Bạch Thu liễm hết thể linh lực, nàng mơ hồ có thể nghe yến tính trong truyền tới khúc đàn nhi, vừa nghĩ tới trưởng môn đang cùng đồng quân nữ nhi xen lẫn trong cùng nhau, liền có chút muốn qua nhìn một chút. Đã đồng ý chúc Bình Nương ở chỗ này chờ nàng, liền nhịn xuống tính tình Nhắc tới, nàng là từ lúc nào ý thức được, nàng kỳ thực không đơn thuần là đem từ trường an làm thành học sinh nhịn. Nếu như là học sinh bình thường, kỳ thực tham khảo ôn lên là được rồi. Dù là nàng lại ưu tú, nhưng chỉ cần rời kiếm đường, ngay cả kêu nàng một tiếng tiên sinh đều là không thể nào. Nhưng từ trường an cũng không phải như vậy. Luận tiên phú, từ trường an biểu hiện ra so ôn lê không biết kém bao nhiêu. Thật muốn nói hiếu tâm từ trường An mặc dù ở kiếm đường giúp nàng rất nhiều, nhưng Lý Chi Bạch sống lâu như vậy, căn bản sẽ không bởi vì tiểu bối chút bỏ ra mà độc tâm, càng không cần nói lần nữa đem hắn thu làm học sinh, thậm chí là làm thành bạn thân hại tử đi nhìn. Lý Chi Bạch có thể xác nhận, coi như nàng sau này còn nữa học sinh, cũng không thể nào có người so từ trường An để cho nàng cảm thấy thân cận hơn. Thiếu niên này chính là độc nhất vô nhị, để cho nàng tìm không ra lý do thích, từ đầu tiên nhìn nhìn, liền thích. Bất kể nàng thế nào suy nghĩ, cũng không biết vì sao như vậy có mắt duyên. Cho nên, Lý Chi Bạch chỉ có thể cảm thấy các nàng hai người chính là trời sinh duyên phận, như Đồng Quân đã nói, có người đời trước chính là người thân cận, cho nên đời này cũng sẽ thích. Lý Chi Bạch rất nhanh đã biết hiểu nàng là lúc nào ý thức được nàng không chỉ là từ trường An tiên sinh, mà là mẫu thân. Bởi vì, từ trường An cùng Vân Tiện mặc dù ân ái, nhưng là lại một mực không có làm hôn lễ. Lý Chi Bạch chính là phát hiện nàng nguyện ý ngồi công đường sự án thượng vị sau, mới phát giác được nàng thích hợp mẫu thân vị trí này. Đến lúc đó vợ chồng lẽ cao đường, làm như chỉ có một mình nàng có thể ngồi ở chỗ đó. Đồng Quân là tỷ tỷ, vì vậy chỉ có nàng Lý Chi Bạch chẳng qua là suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh, vậy mà tâm tình liền tốt rất nhiều. Đáng tiếc chính là nàng trong thời gian ngắn nên không thấy được hai người hôn lễ. Với một cô gái mà nói, hôn lễ là cực kỳ trọng yếu, nhưng lại một mực chỗ trống. Dựa theo Trường An nói, chỉ có hai người hôn lễ, sẽ rất lạnh thanh, cho nên hắn vẫn muốn Cấp Vân Tiện tốt hơn. Dù sao, nếu như chỉ có hắn cùng Vân thiện hai người, như vậy cái gọi là hôn lễ, cùng hai người giữa thể non hẹn biển không có bản chất phân biệt, không được tiến Chi lễ độ hiệu quả. Luôn là muốn náo nhiệt một ít, có nguyên nhân duyên ở bên người từ trường an cứ là muốn vân thiện có thể nhận biết mấy cái bạn bè, không khỏi không có phương diện này ý tứ, nhưng vân cô nương không mò ra hắn tâm tư, liền muốn không tới cấp độ này. nhưng là lý chi bạch nghĩ tới, ở luyện đan hơn, nàng nhàn dỗi thời điểm, là có nghĩ qua trường an hôn lễ chẳng diện, bây giờ có thể nguyện ý tham gia các nàng hôn lễ cũng đưa lên chúc phúc người đã trải qua có không ít, nhưng vẫn là không nhiều đủ, còn chưa đủ. hơn nữa, trong những người này đầu nói không chừng còn trộn lẫn mấy cái thích vân thiện, hoặc là thích từ trường an nữ nhân xấu, hôn lễ vẫn chưa tới thời điểm, có thể đợi thêm một chút. thật là kỳ quái, lý chi bạch thân là một cô gái. Liên bạn tốt hôn lễ cũng chưa bao giờ đã tham gia, bên người càng là không có nửa điểm nhân duyên. Nhưng cũng có đang suy nghĩ hôn lễ chuyện. Dĩ vãng, Lý Chi Bạch nghĩ tới, nếu là có một ngày đồng quân gả cho người, nàng nhất định sẽ mừng thay cho nàng, cái này nên là nàng tiếp cận nhất hôn lễ thời điểm. Nhưng không nghĩ, chúc đồng quân người nữ nhân này coi như là để cho nàng người phế, bây giờ, là từ trường an dựa vào nàng khoảng cách thân cận hơn chút. Không có nhân duyên, cái đầu tiên tham dự hôn lễ, xác suất lớn là học sinh. Cũng may, Lý Chi Bạch không thèm để ý chuyện này, liền không có cái gì cảm giác bị thất bại. Ngược lại lo Âu Lo lần đầu tiên làm mẫu thân không quá thuần thục, cũng được Từ Trường An không phải quá mức cần bận tâm hải tử, nàng có thể một bên quan sát, một bên từ từ để cho bản thân trở nên xứng trước, nàng luôn là như vậy chăm chú, sẽ làm hết sức không đi phụ lòng học sinh mong đợi. Lý Chi Bạch không có nghĩ sai, Từ Trường An thật đúng là nghĩ tới, nếu là cùng cô nương bổ sung hôn lễ, tiên sinh kia chính là thượng vị không có hai nhân tuyển thậm chí là nhân tuyển duy nhất. Về phần nói Lý Chi Bạch trong lòng hắn có phải hay không mẫu thân vị trí, kia không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là hắn như vậy thích Lý Chi Bạch, vì nàng cũng đối mộ Vũ Phong lên quy trúc cảm đồng thời đang đến gần Lý Chi Bạch thời điểm còn không có nghĩ tới bất kỳ tị hiểm, còn làm hết sức đem Vân Thiện giới thiệu cho Lý Chi Bạch. Thậm chí ở Vân Thiện lơ đãng cùng hắn nhắc tới cha mẹ chuyện lúc hắn tiềm thức chỉ biết tránh cái vấn đề này. Hắn đã coi tiên sinh, liền không cần bất kỳ ngoài ý muốn. Từ Trường An cũng không muốn bản thân rõ ràng đều là cô nương phụ quần, nhưng là ngày nào đó không giải thích được nô ra cái gì cha mẹ ruột nói cho hắn biết, hắn kỳ thực tại bên ngoài có hôn ước cái gì, cái này coi như một người. Lý Chi Bạch không biết Từ Trường An cụ thể ý tưởng, nhưng là ít nhất nàng ở dựa theo Từ Trường An kỳ vọng, rất tốt ở đi cùng Vân Thiện tiếp xúc cứ việc cái cô nương này kỳ thực cho người ta một loại không tốt lắm tiếp xúc cảm thụ. nhắc tới Lý Chi Bạch chớp chớp mắt, nàng lúc trước nói dù là sau này còn nữa một học sinh cũng không thể nào so từ trường An càng cho nàng yêu thích chuyện này. thật ra là không đúng, không thể nói lời quá hoàn toàn. Từ trường An tốt nhưng là nhất định không phải tốt nhất cái đó. thì như để cho nàng đi mang tiểu nha đầu, Ừm. đánh cái ví dụ, nếu như ngày sau từ trường An cùng Vân Tiện sinh cái nữ nhi, để cho nàng tới dạy vậy, nàng đối đại trường An nữ nhi so với nàng phụ thân muốn thân cận hơn, cái này căn bản là chuyện đương nhiên. mà thôi. Lý Chi Bạch không nhịn được than thở, bản thân quả nhiên là một lão cô nương, bây giờ liền bắt đầu suy nghĩ trường an nữ nhi, trường an bên người có nhiều như vậy cô nương, nhưng là bao gồm trúc bình nương ở bên trong, không ai nghĩ tới ba đời chuyện, nhưng là Lý Chi Bạch lại suy nghĩ, bản thân thật sự chính là trước đời đời lão bà. Cùng với Lý Chi Bạch hơi rối người, mạn rượu dáng người ở dưới ánh trăng thư triển, cũng không người có thể thưởng thức được cái này cảnh đẹp. Lão bà, đó cũng là nữ nhân, nàng bây giờ càng thêm càng giống như một bình thường cô gái, dĩ vãng Lý Chi Bạch không giống nữ nhân, mà đem một không giống nữ nhân người biến giống như nữ nhân. Giải thích hợp lý nhất là bởi vì nàng có tâm di, tâm niệm nam nhân. Nàng lại hay làm nữ nhân, từ làm mẹ hôn bắt đầu, một cái nhảy vọt qua quá nhiều. Lý Chi Bạch lắc đầu, kỳ thực nàng tại sao phải ở lại Hoa Nguyệt lâu? Đích xác có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trưởng môn, nhưng còn có một bộ phận chính là nàng mong muốn cảm thụ một chút đời này bình thường sinh hoạt. Đồng quân thật sự là rất quái lạ nữ nhân, suy nghĩ có thể ở tu tiên giới tính toán cùng thường ngày trong cuộc sống tự do chuyển đổi, cũng không biết là như thế nào làm được. Nhưng là Hoa Nguyệt lâu cô đường nên là nhất có nữ nhân vị có thể để cho chỉ thích mặc đạo bảo bản thân trở nên càng giống như là một người phụ nữ. Đang bận rộn Trúc bình nương nếu như biết Lý Chi Bạch lúc này xúc xếp ý tưởng, nhất định sẽ hung hăng gật đầu, hơn nữa nói cho nàng biết, A Bạch ngươi đã là một đạt chuẩn nữ nhân. Dù sao, sẽ suy nghĩ lung tung, hiểu ý nghĩ phát tán, sẽ có để ý nam tử. Đây chính là một người phụ nữ nhất dấu hiệu đặc chất. Đã từng chân chính nhận tiền, triều vân đang chủ, đã từ đám mây rớt xuống, từ từ đoạn lạc. Mà tạo thành đây hết thảy. Trúc bình nương không phụ trách, nhất định là trường ăn lỗi, là hắn không có mưu thần, vì vậy đem Lý Chi Bạch từ trên trời lôi xuống. Tiến trong Tiết mục sắp xếp đầy ấm áp, Từ Trường An xem vui vẻ, Vân Thiện theo hắn cũng ở đây nhìn. Lúc này, Lục Cô Nương đã từ bên ngoài trở lại, đang có chút cứng ngắc ngồi ở Ôn Lê cùng trong Từ Trường An giữa vị trí, cách mấy trượng, cũng có thể làm cho người cảm giác được nàng cứng ngắc cùng lúng túng. Hiển nhiên, Lục Cô Nương hoàn toàn không thể thích hứng loại này đám người yên lặng nhìn tiết mục không khí. Nhưng nàng vẫn là đến rồi, hơn nữa, ánh mắt tỉnh thẳng tại trên người Ôn Lê lướt qua, hơn nữa muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có chuyện cũng muốn hỏi Ôn Lê, lại lên không nổi khí. Lục Cô Nương kỳ thực cũng là trước kia mới nhớ tới một người, Trần Lĩnh. Cái này nàng chỉ nghe Chúc Bình Nương nói thầm qua nhưng chưa từng thấy qua trúc bình nương đại nữ nhi. Lục cô nương đối với mình cái này trưởng tỷ thế nhưng là hết sức tò mò, bất quá bất kể nàng hỏi thế nào, trúc bình nương cũng không chịu cùng nàng tiết lộ tần lĩnh tình trạng gần đây, nàng một mực không có cách nào. Dĩ vãng nàng cùng từ trường ăn cũng sẽ không nói chuyện qua nhiều, cũng không tốt hỏi thăm, cộng thêm nàng biết được từ trường ăn lên núi không lâu, cho nên không hỏi qua. Nhưng chợt nhớ tới, vốn lê không giống nhau a. Cái này tiên tử nhất định, nhất định biết vị kia tần cô nương chuyện đi. Nghĩ đến một điểm này, Lục cô nương chống đỡ không khí ngột ngạt, hay là trở lại yến trên này, nhưng là việc xảy đến nàng nhưng không biết nên thế nào mở miệng vì vậy một mực nghiến ôn lê phát hiện một điều này bất quá lục cô nương là trúc bình nương nữ nhi không phải sư muội của nàng vì vậy đối phương không mở miệng nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm chẳng qua là ở an tĩnh tiếp tục xem tiết mục vân thiện ôm từ trường an cánh tay không có để ý lục cô nương mà là tại nghĩ lý chi bạch cùng với thiên đạo hôn lễ nữ nhi còn có để cho nàng ngộ đạo chuyện tin tức quá tạm vân cô nương đầu chuyển bất động nàng muốn nói một câu không liên quan vân cô nương chuyện nhưng đây chính là hôn lễ chương 527 trăm đường là muốn dập đầu Chương 527, bãi đường là muốn giập đầu. Rất nhiều chuyện ở Vân Cô Nương trong đầu vòng quanh, trong đó trộn lẫn sẽ để cho nàng động tâm chuyện. Thì như hôn lễ, Vân Thiện rất thích chuyện này, nhưng có thời điểm cũng sẽ do dự, bởi vì nàng xem qua, từ Trường An rất nhiều trong sách, hôn lễ tựa hồ cũng là một câu chuyện điểm cuối. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ là khởi điểm, bất quá, xét thấy nàng cùng từ Trường An câu chuyện đã có khởi điểm, cho nên hôn lễ cũng chỉ có thể là điểm cuối. Nàng mong muốn tới trước hạn điểm cuối sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Lại thích chính là thích. Hôn lễ không nhất định sẽ có, nhưng lại áo cưới vẫn là có thể xuyên một xuyên. Vân Thiện nhìn về phía bên người Từ Trường An, nghĩ thầm bản thân luôn là có xuyên áo cưới cơ hội, chẳng qua là không biết hắn có thể hay không thích, còn có chính là một món kỳ quái chuyện, đưa vào động phòng nên cũng là hôn lễ một lưu trình. Nhưng nàng đã không cần cái này lưu trình, trước hạn lấy được mình muốn. Nhẹ nhàng ngáp một cái, Từ Trường An ở một bên thấy cô nương mắt nhắm mắt mở, ngón tay nhẹ nhàng ở Vân Thiện trên huyệt Thái Dương án áp áp, tầm mắt lướt qua một bên lục cô nương. Nghĩ gì thế? Hắn hỏi Vân Thiện, là bởi vì lục cô nương đến rồi. Vân Thiện cùng lục cô nương chung sống hay là rất tốt. Từ Trường An không nghĩ tới lục cô nương đến rồi, không khí ngược lại trở nên kém cỏi rất nhiều. Hắn ở một bên nhìn ra lục cô nương có lời muốn hỏi ôn sư tỷ, nhưng không tới phiên hắn mở miệng, cũng chỉ có thể làm chuyện của mình làm. Vân Thiện nhắm mắt lại, đợi đến từ trường an lấy tay lụa lau khỏe mắt của nàng sau mới lên tiếng, nghĩ, Người tiên sinh, suy nghĩ nếu như hôn lễ, nàng cùng phu quân cùng nhau bái đường, sẽ là hình dáng gì? Bái đường, Lệ. Vân Thiện nghiêng đầu qua, Tiên sinh, từ trường an hơi sững sờ, sau đó nhỏ giọng nói, tiểu thư, đừng nói cái gì ngươi tiên sinh, ngươi là muốn bảo nàng Lý Tỷ tỷ cũng đừng quên đi. Mặc dù nghe ra rất kỳ quái, nhưng Lý Chi Bạch là hy vọng bị Vân Thiện kêu một tiếng tỷ tỷ. Từ Trường An nhớ rõ, đối với Vân Thiện mà nói, cùng Lý Chi Bạch rút ngắn quan hệ tóm lại là chuyện tốt, cho nên hắn nguyện ý đi chống đỡ đoạn này quan hệ. Về phần nói Vân Thiện rõ ràng là vợ hắn, lại thành tiên sinh muội muội cái này siêu cấp thêm mối chuyện, Từ Trường An cũng không có vấn đề. Ngược lại hắn vốn chính là Vân Thiện mới lớn, đối phương vốn là hắn đại tiểu thư, lấy hạ khắc thượng cái gì, quân cửa quan nẹo, rất tự hào. Lý Tỷ Tỷ, ta đã biết. Vân Thiện gật đầu một cái, đích xác, nàng là không có lý do gì kêu Lý Chi Bạch một tiếng tiên sinh. đang suy nghĩ tiên sinh chuyện gì, Từ Trường An có chút để ý, còn không có nghĩ hiểu. Vân Thiện chân mày cau lại, không nghĩ ra, cũng đừng nghĩ, lên tiếng đàn. Từ Trường An cười một tiếng, năm cả Vân Thiện eo cùng nhau nghe hát. Tiếng đàn lọt vào thai, Từ Trường An nghe chăm chú, Vân Thiện lại bị những chuyện khác rời đi sự chú ý, nàng nhìn yến trên đài nữ tử ngồi quỳ chân cậy đàn, ánh mắt ở nàng trên đầu gối lướt qua. Nhắc tới, hôn lễ bái đường rất trọng yếu, nhất bái thiên địa, hai lệ người lão, ba lệ cao đường cùng phu thê giao bái. Nàng cùng Từ Trường An nguyệt lão thật ra là không có, vì vậy cũng chỉ có ba lệ, mà các nàng giữa phụ ai đạp ai cũng không có sao, cho nên vấn đề nằm ở chỗ bái thiên địa, lệ cao đường bên trên. Cái gì gọi là lệ? thứ một trước làm chắp tay xá giải, thứ hai lại bốn gối quỳ xuống, gõ xong cái đầu tiên đầu sau, giữ vững tư thế quỳ, thẳng lên trên người. thứ ba rồi sau đó gõ loại kém hai đầu, giữ vững tư thế quỳ, thẳng lên trên người. thứ bốn lại gõ dưới thứ ba vóc dáng, cuối cùng đứng dậy. hơn nữa, ở quỷ thời điểm lưng muốn ủng hộ thẳng. tóm lại, thông thiên xuống, đơn giản hiểu, cái gọi là bãi đường chính là muốn quỳ xuống gầm đầu. đến lúc đó, trong hôn lễ, nàng phải cùng từ trường an cùng nhau, trước cấp thiên địa gõ mấy cái, cho thêm phụ quân cha mẹ gõ mấy cái. cha mẹ tạm thời chính là do lý chi bạch thay thế. Vân Tiễn nháy mắt tần số tăng nhanh hơn rất nhiều. Nàng chợt có chút biết được, vì sao nàng cùng từ trường ăn đến nay cũng không có bãi đường? Bởi vì đây thật là chuyện rất kỳ quái. Để cho bản thân dập đầu hay, kỳ thực chính Vân Tiễn ý tưởng là không có vấn đề, bởi vì nàng bây giờ chẳng qua là tên là Vân Tiễn bình thường cô nương. Nhưng là vấn đề liền ở vào Phu Quân Hệ Thống bên trên. Chớ nói bái thiên địa, nàng coi như chẳng qua là cấp phu quân hệ thống cúc cái cùng, dâng một nén nhang, đối phương liền thật cần dâng hương. Càng không cần nói bãi thiên địa. Nhưng nàng là muốn hôn lễ, vì vậy nàng kể từ bây giờ sẽ phải bắt đầu rèn luyện phu quân hệ thống tăng đảm hoặc là trực tiếp nhảy qua bái thiên địa, lại cao đường mắt xích, nhanh chóng đưa vào phòng cưới khá hơn một chút. nhưng lại như vậy liền không có ý tứ, bởi vì nếu như nói phòng cưới, chỉ cần nàng thân thể không việc gì, tóm lại là lúc nào đều có thể. bái đường, đây chính là chỉ có một lần. vì vậy vân thiền khó được rơi vào trầm tư, mà còn có chút khổ não, khổ não với phu quân hệ thống quá mức không có tiền đồ, có lẽ cùng dị vọng những thứ kia hệ thống không có gì khác nhau. vân thiền chớp chớp mắt, bái đường bản chất là cái gì? nên là chúc phúc. bái thiên địa là cảm kích thiên địa tư dưỡng, khi vọng lấy được thiên địa chiếu cố cùng chúc phúc. cha mẹ cũng giống như vậy. Vì vậy điều thứ nhất liền đem Vân Thiện cấp làm khó. Cái gọi là thiên địa, liên chiếu cố nàng cũng không thể nào, như thế nào có thể lấy được chúc phúc, vì vậy nhảy qua cái giai đoạn này chính là tốt nhất, không phải cái này nhẹ nhàng quỳ xuống, nói chung phu quân liền không chơi được. Thế giới phồn hoa này, hắn nên còn không có thể hội đủ. Nhưng lại cứ bây giờ từ Trường An tính tỉnh, chính là sẽ đặc biệt lưu ý những thứ này hình thức bên trên lễ tiết, không có thấy Từ Trường An liền cùng nàng kết tóc thời điểm, dùng đều không phải là cây kéo, mà là nấu cơm cho nàng, chứng kiến các nàng tình cảm giao phay. Từ Trường An với những chuyện này, thật ra là cái cảm tính người. Vân Tiện cho là mình cần suy tính có lẽ không phải như thế nào để cho Thiên Đạo chịu đựng ở nàng một xã, mà là để cho nàng phu quân chẳng phải giữ quý cụ. Ừm. nếu là như vậy, kia vấn đề không trở về đến điểm bắt đầu sao? Trở lại Vân Tiện vẫn muốn để cho Từ Trường An biến thành một người xấu nguyện vọng này bên trên. Quả nhiên trên đời này hết thảy đều là trao đổi. Từ Trường An cầm đài bên trên các cô nương hí khúc hạ màn, thay nhã luật chuyển đổi tâm tình, chỗ cao có lá trúc làm tiếng đàn chậm rãi rơi xuống. Từ Trường An có thể nhìn thấy có cô nương ở chỗ cao đi xuống chiếu xuống lá trúc, đã cảm thấy hoang nguyệt lâu các cô nương rất chú trọng những thứ này hình thức. Hắn cũng thích những thứ này rất nhiều chuyện nếu là thiếu bên ngoài hình thức thật liền thiếu đi nòng cốt mũi vị tiếng đàn nhu hòa chuyển chuyển nhưng lại liên miên bất tuyệt một khúc dài âm nếu chỉ ti ngắn âm khúc nếu sân tuyển phối hợp hoa nguyệt lâu các cô nương thủ pháp cao siêu đem một bài khế nếu kim lan diễn dịch đến gần như hoàn mỹ cảnh giới về phần tại sao nói là gần như hoàn mỹ đương nhiên là bởi vì cái này thủ khúc là nữ tử viết cấp người yêu không phải người trong cuộc trình diễn đối với có thê tử người mà nói còn kém chút hòa hậu nhưng cho dù là như vậy từ trường an vẫn vậy nghe như si như say để cho hắn chìm đắm cũng không phải là dễ nghe tiếng đàn mà là Trong đầu hiện lên liên quan tới Vân Thiện trí nhớ, vì vậy liền thiên địa giữa phong cũng biến tâm ngọt. Hắn xem trên đài kia nhắm mắt khẽ đàn cô nương, nghĩ thầm nếu như có một ngày bản thân Vân cô nương có thể có cô gái này một nửa tài đánh đàn, hắn chỉ biết đủ hài lòng. Cái gọi là mát điểm bài hát, chính là muốn Từ Vân Thiện trình diễn cho hắn nghe mới có thể gọi hoàn mỹ. Chẳng qua là đáng tiếc, so sánh với nữ tử lục nghệ, hắn bây giờ cảm thấy tu hành trọng yếu hơn, cho nên cứ việc rất muốn muốn nhìn cô nương múa kiếm, khảy đàn, vẫn như cũ kềm chế những thứ này đến từ nam tử, xấu xa dục vọng. "Tiểu thư, cảm giác như thế nào?" Từ Trướng An hỏi Vân Thiện, đồng thời nói Ta cảm thấy rất tốt nghe, khúc luật nhu hòa huyền chuyện, rất tốt miêu tả nữ tử từ tình cảm. Bài hát? Cái gì bài hát? Vân Thiện hướng về phía Từ Trường An chớp chớp mượt mà trong mắt to. "Ngươi không đang nghe bài hát sao?" "Không có nghe." Vân Thiện không yên lòng lúng tiếng. Từ Trường An quay đầu, nhìn chằm chằm Vân Thiện vẻ mặt. Chỉ thấy cô nương sắc mặt trầm tư, ánh mắt tan dã, thỉnh thoảng còn cao mày. Rất rõ ràng là ở chăm chú suy tính thứ gì. Có đồ vật gì là cần Vân Thiện dùng đầu góc sao? Nhà mình Vân cô nương dưới tình huống này trừ ăn gia vật, nguyên lai like là sẽ chăm chú suy tính a để nhẹ nhõm tiết mục không nhìn, lại hao phí những thứ kia đối với nàng mà nói kiếm không dễ tế bào não. Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài. Cho nên là đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ Vân tiện nghe đàn cũng nghĩ đến chuyện trên đảo tình. Bất quá nhìn Vân tiện toẹt mày, có lẽ là nghĩ đến hắn không có bên trên hòn đảo chuyện lúc trước. Nghĩ ngươi trước. Vân Tiễn nói, giọng điệu dừng một chút, sửa lời nói, đang suy nghĩ vị kia Lý Tỷ Tỷ. Từ Trường An nháy mắt mấy cái. Trùng hợp chính là bên hai cái này thủ khế nếu Kim Lan, chỗ miêu tả chính là nữ tử cùng nữ tử tình cảm. Nghe nữa Vân Tiễn vậy, Từ Trường An bản năng cảm thấy một cô vi diệu tâm tình. Tiên sinh có chuyện gì, là tiểu thư ngươi cần để ý. Từ Trường An nghi ngờ hỏi. Giờ đầu, Vân Thiển như nói thật đạo. Không khí trong phòng động lại một cái trước mắt, cho tới nay đều có thể nghe vợ chồng son đối thoại ôn lên ngón tay cũng không nhịn được du lên. Giờ đầu, Từ Trường An sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới mở to hai mắt. Tiên sinh nói muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nếu như là như vậy, đây chính là không được tin tức tốt. Phải biết Lý Chi Bạch đến bây giờ thế nhưng là một đồ đệ đều chưa từng có, vô luận là hắn, hay là ô Lê, ở quan hệ bên trên đều là Lý Chi Bạch học sinh so với có thể coi như hải tử nhìn đồ đệ địa vị có thể nói khác nhau trời vực. Đồ đệ. Không có A. Vân Thiện ngữ tốc rất chậm. Nàng không có trực tiếp đem hôn lễ nói ra khỏi miệng, bởi vì loại chuyện như vậy liền cùng hai từ vậy. Từ trường ăn có cùng nàng nói qua rất nhiều lần để nàng không nên sốt ruột, cho nên Vân Thiện sẽ không cho hắn một loại bản thân đang thúc giục cảm giác. Chẳng qua là chính nàng suy nghĩ lung tung, không lên được mặt đài. Không có. Từ trường ăn như có điều suy nghĩ. Nếu là không có, cô nương tại sao phải nghĩ đến dập đầu đi lên. A. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, nàng từng có cái ý này. Lý Chi Bạch rất thích nàng vì vậy thật sự có nói qua có nàng như vậy đồ đệ sẽ rất không sai loại vậy ta liền nói từ trường an thở phào nhẹ nhõm sau đó ánh mắt phức tạp hắn nghĩ không sai bởi vì lý chi bạch đối vân thiện đích thật là rất ngặt thù bây giờ vân thiện tu hành sắp tới nếu như lý chi bạch thật mong muốn một đệ tử tựa hồ vân thiện thích hợp nhất thế nhưng là hắn có chút không nói ra bất cứ gì từ trường an nghĩ tới đây tiêm tức nhìn một cái ôn lê phương hướng nên nói như thế nào đâu các nàng cũng không có trở thành tiên sinh đồ đệ nhưng hôm nay vân thiện lại có cơ hội không thể không khiến người cảm thán lý chi bạch ánh mắt tốt Có thể một cái nhìn chúng Vân Thiện, ánh mắt có thể không được không. Từ trưởng an rõ ràng hắn kỳ thực không có cái gì cơ hội làm lý chi bạch đồ đệ. Bởi vì nếu là tiên sinh của ý, hắn đã sớm là đồ đệ, còn về phần làm học sinh làm tới hôm nay. Nhưng lấy hắn cùng lý chi bạch quan hệ, cũng không có vấn đề thầy trò không thầy trò, ngược lại một người tu hành nên chịu khổ hắn đã ăn, bây giờ coi như không phải đồ đệ, nhưng hắn gặp phải khó khăn, tiên sinh nhiều nhất kiêu kỳ một phen, cuối cùng nên giúp hắn vẫn là phải giúp. Nhưng là Vân tiện bất động. Bởi vì mình mộ Vũ Phong diện thủ danh tiếng, hắn là lo sau đó cấp Vân tiện mang đi không tốt ảnh hưởng, cũng may sau đó có Ôn Lê làm nảng người dẫn đường nhưng là cho dù là sư tỷ cũng không sánh được tiên sinh nhất là từ trường ăn lúc này đã biết lý Chi bạch bối phận cao dọa người sau cái loại đó cùng mình rốt cuộc có hậu đại an tâm cảm giác đồng thời mà tới chính là lòng tham hắn đã được đến lý Chi bạch thích lại cảm thấy còn chưa đủ còn muốn nhiều hơn mong muốn để cho vân thiện dính dính lý Chi bạch hỉ khí tục nữ nói lòng tham không đấy nhưng là tục nữ còn nói gan lớn chết no gan nhỏ chết đói nếu như sau này vân thiện bại lộ trong tâm mắt mọi người trong sau để cho người phát hiện nàng người dẫn đường là o lê mà sư phụ là lý chi bạch Từ Trường An không rõ ràng lắm Lý Chi Bạch tình huống cụ thể, nhưng là dựa theo Trúc Bình Nương đã nói, liền Huyền Kiếm Ti Tông chủ thấy Lý Chi Bạch cũng phải kêu một tiếng cô nãi nãi là hắn biết có bao nhiêu ngoại hạng. Đến lúc đó vân cô nương địa vị, Từ Trường An không cần suy nghĩ biết ngay cao bao nhiêu, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng có thể cười lên tiếng. Ừm, hắn làm nam tử sẽ làm hết sức không đi cọ tiên sinh trói lọi, nhưng là Vân Thiện không giống nhau a, nàng tóm lại là cần người bảo vệ, người này không nhất định phải là hắn, Lý Chi Bạch cũng giống vậy. Tại trên triều Vân Tông còn có thể có so người dẫn đường là Mộ Vũ Phong Đại sư tỷ, sư phụ là ẩn tiên khoa trương hơn sao? Ngược lại có hai người kia đặt cơ sở, coi như Vân Thiện Thiên Phú không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Ta thế nhưng là một mực muốn ăn tiểu thư cơm chùa. Từ Trường An hít sâu một hơi, nếu là thật sự có trở thành tiên sinh đồ đệ cơ hội, ngươi cần phải nắm chặt. Một bên Ôn lê trầm rãi gọi ra một hớp thanh khí, Nàng tâm tình vi diệu, lại giống vậy cảm thấy đây thật là chính là cực tốt cơ duyên. Đồ đệ, Vân Thiện chớp chớp mắt, chợt hỏi, cũng phải cần dập đầu sao? Cũng. Từ Trường An nghi ngờ, sau đó giải thích, Mộ Vũ Phong bên trên tu đồ, phải không giảng cứu những thứ kia lễ tiết. Có lẽ là ở trong trần thế quỷ thói quen, tại trên mộ vũ phong, trừ những thứ kia chân chính đại gia khuê tú nữ tử, gần như liền không có cô nương sẽ áp dụng ngồi quỷ chân tư thế, tử trương an chưa bao giờ có từng thấy đồ đệ hướng sư phụ quỷ xuống. Đều là nữ tử, rất nhiều chuyện cười đùa tức giận mắng liền đi qua. Cho nên mới nói cái chỗ này bối phận hỗn loạn, cũng là vô pháp vô thiên nữ nhân. Ngược lại, sư phụ gọi đồ đệ vân mội mội tại trên mộ vũ phong rất hợp lý. Không ảnh hưởng các nàng mở thiệp trà.